t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi sáu ngã ngã tất cả đều ngã bởi vì triệu viêm xuất hiện bình tĩnh nhỏ sơn thôn lập tức trở nên c u ộ n c u ộ n sóng ẩm rất mau đánh phẫn bình thường nhưng là khí độ bất phàm lãnh đạo man g dạng này một đám người liền tiến lên đón nhìn thấy triệu viêm lãnh đạo trên mặt cười ha ha như là lạo h ư u gặp nhau giống như ha ha triệu tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a ngại tại đông hải cho thấy lực lượng thực sự là để cho người ta nhìn mà than thở đông hải phát sinh sự tình tuyệt đối là cơ mật trong cơ mật hiện trường người ngoại trừ lãnh đạo có biết một hai bên ngoài những người khác là không hiểu ra sao dưới tình huống như vậy lãnh đạo vẫn là không che giấu chút nào nói ra chủ yếu vẫn là bởi vì các chuyên gia phân tích qua giống như là triệu viêm loại tính cách này người tốt nhất là thẳng thắn đối đ ã i nói một cách khác liền cùng lột mèo giống như được theo lông lột quả nhiên đối mặt lãnh đạo đi thẳng vào vấn đề triệu viêm hung á c trên mặt lộ ra không che giấu chút nào tiểu dung thô cúng họng nói ra đừng nói nữa cũng không phải là tinh trần tiểu tử kia nhúng tay lao tử một người liền có thể chơi đổ hai người bọn họ h ừ đến lúc đó ta hướng đông hoa trốn một chút bọn hắn có thể làm gì ta nếu thật là người tới được hỏi trước một chút triều đình cùng thiên hà kiếm phái có đồng ý hay、không? cái này lãnh đạo khỏe miệng giật một cái trước mắt cái này ngoan nhân là thật h u n g hát ca dẫn xuất sự t ì n h liền phủi mông một cái rời đi cái chủng loại kia bất quá vừa mới hắn nói thiên hà kiếm phái có đồng ý hay không lãnh đạo trong mắt tinh quang l ó e lên k h ắ p khuôn mặt là t ỏ mò hỏi ân triệu tiên sinh cái này thiên hà kiếm phái cũng quản tình cảnh của ngươi triệu viêm cười đặc ý bọn hắn không có khả năng mặc kệ nơi này là phương đông lao tổ tông liều sống liều chết thủ xuống địa phương cũng không thể bị ngoại tới văn hóa xâm lớn tình cảnh siêu n h i n a lãnh đạo ở trong lòng tiệu bồn ghi lại một bút mà sau cổ đạo vừa cùng triệu viêm sóng vai mà đi nhất t h ụ lấy trên người hắn cái kia nóng bỏng sắc khí một bên h ắ n huyên triệu tiên sinh lần này trở về là nhìn đệ tử của mình vẫn là có chuyện khác nếu như là nhìn t r ư ơ n g khấu cái đứa bé kia triệu tiên sinh thế nhưng là đi một chuyến vô ích hiện tại cái đứa bé kia trong thành đến trường đâu này n h ấ c lên cái đứa bé kia lãnh đạo có chút đau đầu cái đứa bé kia trên người tiêu kinh phí thật là không phải một con số nhỏ âm thầm bảo an a n ở cùng chuyên môn dẫn đạo cái này tất cả đều là thực sự kinh phí nhất là cái đứa bé kia tính cách bởi vì cái này nguyên nhân chuyên môn tính cách dẫn đạo chính là một số lớn chi tiêu bất quá ngay trước triệu viêm trước mặt nói cái đứa bé kia không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở triệu viêm triều đình đối với hắn đủ ý tứ quả nhiên triệu viêm nghe lời nói về sau đông nhiên quay hai lần lãnh đạo bà vai lao lý đủ ý tứ a ngươi là họ lý không sai a lãnh đạo bị quay cái kia hai lần sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh nhưng là vẫn cường hiệu nói không sai bị nhân họ lý đúng rồi cái đứa bé k i a tu luyện vẫn luôn không có gì tiến triển cái này là chuyện gì xảy ra nói chuyện phía bên trong chủ đề toàn bộ đều bị lao lý dẫn dắt đến đây đối với có nhiều năm hình sự chính xác kinh nghiệm hắn tới nói thật là lại cực kỳ đơn giản nhưng là giản thật thế nào dẫn đạo chủ đề phương ly u đều không giả không phải phương ly u thông minh tuyệt đình mà là hết thệ tất cả đều là giả giả giả thành tựu duy nhất người biết chuyện cùng phía sau màn hát thủ phương ly u nội tâm hào không dao động bất kỳ thăm dò hắn đều có thể nhìn ra theo lão lý lời nói gốc dạ triệu viêm cười ha ha một tiếng nói tiểu tử kia có thể tu luyện ra cái gì đến mới nghiêm túc kỳ quái đ â u này bất quá lúc này không sao chờ ta đem n g u y ệ t quang thảo cho chồng ra đến tiểu tử kia liền xem là khá chính thức tu luyện quả nhiên nguyễn quang thảo là chưa từng có thiết yếu chi v à ta lãnh đạo trong lòng tiểu bùn bùn bên trên đánh cái câu đối với hạng hữu minh cái kia rất không tệ người tuổi trẻ suy đoán lãnh đạo hiện tại có thể xác nhận chính xác mà cái này nguyễn quang thảo cũng đúng là bọn họ mỗi ngày tại nơi này đóng giữ chủ yếu mục tiêu như là đã nhắc lên nguyễn quang thảo lãnh đạo quay tới quay lui mục đích cũng liền đặt đến chỉ thấy hắn thần sắc đ ố n g nhiên nghiêm túc lên vẻ mặt thành thật nhìn lấy triệu viêm nhường triệu viêm có chút không hiểu thấu lao lý thế nào tại triệu viêm không hiểu thấu trong ánh mắt lao lý một mặt nghiêm nghị nói ra triệu tiên sinh tiếp xuống nói chuyện ta đại biểu đem không phải ta chính mình mà là toàn bộ triều đình hy vọng ngài có thể minh bạch ta ở tại vị mưu hắn chính nỗi khổ tâm trong l triệu viêm sờ lên chính mình đại đầu t r ọ c nga sau đó thì sao đối với triệu viêm xem thường lao lý không có một chút bất mãn tiếp tục nói ra triệu tiên sinh đối với thời đại này triều đình đã có hiểu biết đối với đúng tại toàn bộ thế giới tới nói cái này đem là một cái biến đổi thời đại đông hoa đại địa nhiều tai nạn cũng may các lao tổ tông bên trong mỗi lần sinh ra nhân kiệt mới sắn cao ốc tại đem nghiêng mới có thể để cho ta đông hoa vẫn như cũng là văn minh của quốc đối với cái này biến đổi thời đại đông hoa trên giới đã thảo luật qua nhất trí cho rằng chúng ta tuyệt đối không thể l ạ hậu lạc hậu liền muốn bị đánh đây là đông hoa dùng huyết lệ đổi lấy chân lý n g u y ệ t quang thảo giá trị chúng ta đều biết nhưng là ta vẫn là mặt giày khẩn cầu triệu nghiêm tiên sinh có thể chia lãi một chút n g u y ệ t quang thảo cho t r i ệ u đình t r i ệ u đình tất có hậu báo nói xong bầu không khí lập tức liền ngưng trọng lên đi thẳng vào vấn đề phù hợp cái này một vị tính cách nhưng là đồng nghĩa với đàm phán chính là làm một cú được hay không được đều xem vị này mãng hán một câu giờ phút này lao lý đối diện triệu viêm thần sắc n g h i ê trọng ai cũng có thể cảm giác được một cô như có như không kinh khủng sát cơ bắt đầu chậm rãi bao phủ lại tiểu viện bên ngoài mỗi người đều phảng phát bị hồng thủy manh thú để mắt tới một dạng liên liên hậu bối đều bị mồ hôi làm ướp nhưng là vẫn kiên định nhìn lấy triệu viêm hắn giờ phút này không có bất kỳ cái gì tư tâm chỉ muốn vì là quốc gia này là một m kiện đúng sự tình cho dù là thất bại hắn cũng không thẹn với lương tâm cảm thụ được trong tiểu viện tản ra khí tức khủng bố phía ngoài chiến sĩ nắm thật chặt súng trong tay trong lòng tự nhiên bắt đầu thiên nhân giao chiến không phải là đàm phán không thành chọc giận vị kêu mang hán muốn hay không đi cứu lãnh đạo nhưng là lãnh đạo trả còn không mệnh lệnh a tất cả mọi người ở đây khí tức kinh khủng bên trong tâm tư dị biệt duy chỉ có phương huy đã ở trong lòng cười nở hoa rồi ngã ngã toàn lao tử cho lãnh đạo hù chết bà bảo lao lý cái này tâm tình cùng ngồi xe cắp treo giống như chợ cao chợ thấp đ á m chìm trong triệu viêm cái kia khí tức kinh khủng phía dưới vốn cho rằng hết thẻ đều sập nhưng là không nghĩ tới phong hồi lộ t r u y ề n dạng này đột một biến hóa dù là lao lý lòng dạ cũng không khỏi được vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy triệu viêm chỉ thấy triệu viêm một mặt tức giận nhìn lấy lao lý đông hoa đại địa tuyệt đối không cho phép bị người khác khi n h ụ lao tử ghét nhất những cái kia người phương tây ân hiện tại vẫn phải tăng thêm tiểu quỷ tử lao lý nhìn lấy tức giận triệu viêm theo bản năng nghĩ đến kinh thành bên kia chuyển đến chỉ đạo phương trâm bên trong viết qua mục tiêu hư hư thực, thực đặc biệt phản cảm người ngoại quốc nhưng là lao lý thế nào cũng không nghĩ tới quốc gia dân tộc đại nghĩa triệu viêm vậy mà đáp ứng thống khoái như vậy bất quá bây giờ không phải lao lý hướng nghị sâu thời điểm chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ một thanh liền cầm triệu viêm đại thủ triệu viêm đồng chí ngươi nói là sự thật triệu viêm tránh ra khỏi lao lý tay nếp miệng cười một tiếng đương nhiên là thật n g u y ệ n quang thảo thứ này ta l ẻ loi một mình liền một cái đồ đệ căn bản không dùng đến nhiều như vậy cùng phóng trong tay ta bị bọn ngươi nhớ thương không bằng cho các ngươi một nửa còn lại một nửa thuộc về ta các ngươi cũng cần phải sẽ giúp ta chiếu cố tốt ta nhìn lấy triệu viêm trên mặt nụ cười thật thả lao ly đột nhiên cười khổ một tiếng nguyên lai、like、triệu tiên sinh thật đúng là đại t r í giả ngu a ta láo l ý p h ủ phương l u i ở trong lòng liếp mắt cùng các ngươi bọn này l á o hổ l ý báo tô hí kịch không đại t r í giả ngu có thể làm a cùng phù t a n g khác biệt triệu viên bên này mới mở miệng triều đình bên kia trong vòng năm phút lại bắt đầu thảo luận cuối cùng quyết định nhập ra tùy tục trực tiếp tại vương gia thôn chỗ tại kiến lập căn cứ thí nghiệm lấy tối cao quy cách bảo an cùng thiết bị đến cam đoan những thứ này n g u y ệ n quang thảo an toàn lại khoa học sinh t r ư ở n g mà vương gia thôn đâu này thế tất cũng tìm được triều đình kết xủ đền bù tôn thất xa so với bọn hắn thổ địa càng thêm chân quý đền bù tôn thất đương nhiên có thể tưởng tượng tại trong quá trình này khẳng định sẽ có người ngay tại chỗ lên giá nhưng là ngay tại chỗ lên giá loại sự tình này cũng phải nhìn đối phương là là ai đối phương là triệu đình n g u y ệ t quang thảo trải qua t r i ệ u đình thảo luận đã có thể coi là quốc trọng khí phương án định ra đến đại lượng chuyên nghiệp người mới bắt đầu hướng phía vương g i a thôn chạy đến mà hết thể này phát sinh vẹn vẹn đi qua một giờ thôi giờ phút này triệu viêm vẫn tại cùng lao lý nói chuyện lâu đấy lao lý rất rõ ràng là muốn theo triệu viêm nơi này lời nói khách sáo nhưng là hắn bộ đồ vật đều là giả giả, giả. chỉ cần phương l u mạch suy nghĩ đủ rõ ràng liền đầy đủ đem hắn lửa dối sừng sốt một chút lại càng không cần phải nói triệu v i ê m người thiết bản thân liền là mang hán bởi vậy lưu manh một dạng tính cách người bình thường cũng không làm gì được hắn lao ly à ta nói cho ngươi cũng không phải là sư phụ ta hắn lúc kia không tốt hắn tuyệt đối sẽ không so thiên h ạ kiếm phái lao quái và kém bất quá đây đều là mệnh h u y n h hoặc man vu mạch này làm chuẩn bị tất cả đều thành quả ta cũng không phải là bọn hắn chuẩn bị ta cho dù có chân pháp cũng không cách nào bước vào siêu phàm không có cách tinh trần tiểu tử kia tốt số chúng ta tán tu nghèo rất mồng tới a một lời không hợp liền lôi kéo lao lý tố khổ nhường lao lý thiên n ô vạn ngữ đều chặn lại nga huỳnh hoặc man vu nhất mạch cái này nhiều năm làm chuẩn bị chỉ có thể để ngươi bước vào siêu phàm lão lý như là lão bằng hữu giống như kiên nhẫn nghe triệu viêm t ố khổ triệu viêm t r ứ n g mắt còn không phải sao có thể chống nổi mặt pháp thời đại linh dược có thể có bao nhiêu siêu tập như thế một đống lớn rách giới cuối cùng trong đó linh tính cũng liền đủ ta bước vào siêu phàm mà thôi không có cách đừng nói linh dược công pháp kỷ thật cũng không thu thập quá nhiều tựa như ngươi nói trung nguyên đại địa nhiều tai nạn dưới tình huống như vậy mặt pháp thời đại thần thống không hiện đổ đồ tử đồn đối với đứng những vật này cũng liền không coi trọng bất quá so sánh linh dược p h á p môn số lượng đến cùng vẫn là có thể nói đến đây lao lý trong lòng hơi động hỏi g i lao triệu p h á p môn này triều đình cần gì đại giới mới theo ngươi cái này đổi lấy điểm rốt cục nói đến chính đề cùng ngươi bút tích đường này không phải là vì để ngươi mở miệng phương ly trong lòng thở dài một hơi cùng những người này đánh thái cực thật sự là quá mệt mỏi trực tiếp điểm a sẽ bị hoài nghi động cơ tuyển truyền điểm a chính mình lại chờ không nổi cũng may lao lý rốt cục khai thiếu tại lao lý ánh mắt mong chờ bên trong triệu viêm trầm ngâm một hồi sau đó nhìn về phía lao lý phát môn có thể cho triều đình nhưng là ta hy vọng triều đình tại ta cần thời điểm có thể giúp ta một chút sức lực nhìn lấy triệu viêm gương mặt nghiêm túc lao lý cũng không có đáp ứng mà là hỏi ngược lại lao triệu lực lượng của n g ư ơ i người ở phía trên thế nhưng là rất rõ ràng còn có thể có gì cần triều đình địa phương triệu viêm lắc đầu đông hải bên trên sự t ì n h này chính là ta dùng ta huỳnh hoặc man vu nhất mạch c h u y ể n thừa bí pháp lần này dùng đoán chừng trong vòng mười năm đều không dùng đến ngươi cũng biết ta một t n tu chờ sau này phương này thiên địa trở nên càng thêm siêu phàm có vật gì tốt ngươi nhìn triều đình là không phải là không thể quên ta đi lao lý nhịn không được cười lên Lao triệu A, A. ta người người này, thực sự là tinh a. Được, ta đại biểu triều đình đáp ứng ngươi, tình này không Được, đại biểu triệu là thực sự sự có loại quỷ đáp viêm ấ n luận vẫn đề. Vô là là yêu thú c á gì, không đình triệu tại trải tính qua suy tính về sau u chắn chắc q sẽ về n ngươi. Triệu i v ê sờ lên chính mình ánh sáng đầu cười hắc hắc ta này làm sao có thể nói là quỷ tinh đâu này ta đây là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi một phen bàn bạc xuống tới triệu viêm đạt được triệu đình lời hứa mà triệu đình cũng theo triệu viêm nơi này đạt được lập nghiệp tài chính tràn ngập linh khí có thể trẹo chống sơ kỳ tu luyện nguyệt q u a n thảo Cung cung cấp triệu phần nghe nói một viêm là đối ã từng quyết. toàn thắng trên thực tế chỉ là triệu man dưỡng chiến sáng chiến Hoàn cùng Đương nhiên, này diện đình phương diện mong mà mỉ. m khai vua vu vì u bồi bấy hai lợi cái đôi cả có cục chỉ sĩ là là n đơn phương h t ô Đối với thế giới hiện thực đồ vật ngoại trừ tín đồ cùng tín ngưỡng thần khí bên ngoài phương ly tạm thời vẫn thật là nhìn không tiền nhiệm gì đồ vật dù sao hắn mới là hết thẻ vĩ đại nguồn suối đến l ô i công pháp giao cho triều đình có thể hay không bị triều đình phân tích về sau tiến hành cải tạo tiến tới nhường hết thẻ thoát ly khống chế của mình phương ly đồng dạng không lo lắng không có linh khí dị giới tuyệt đại đa số công pháp tại thế giới hiện thực đều không dùng có thể hữu dụng ngược lại là một chút rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu rác rưởi có rác rưởi c h ỗ t ố t những công pháp này tại thế giới hiện thực tương đối an toàn cũng vừa tốt có thể thỏa mãn thế giới hiện thực tu luyện hoàn cảnh thế giới hiện thực tu luyện hoàn cảnh phương ly quyết định quy tắc là công pháp và linh vật đem kết hợp linh vật không được tốt lắm công pháp quá tốt ngược lại sẽ làm bị thương thân không thể không nói thành tựu phía sau màn hát thủ phương ly suy tính là tương đương chu toàn Chương 247, số giấy đ â m người đông hoa mỗi một bộ đội bí mật bên trong y ê u chúng tuyển y ê u có hai trăm vị trung thành mà tuổi trẻ người tình nguyện bị tuyển đi ra bọn hắn súng thật đạn thật ngồi lên xe chuyển vận hướng phía một chỗ bọn hắn chưa từng có nghe qua vương g i a thôn mà đi đến đó muốn làm gì không có ai biết nhưng là cũng không có người hỏi bởi vì bọn họ là trung i n nhuệ h t o n tinh n g h ệ Mà đ a là bởi vì bọn vì họ trung thành r u n g t cùng ưu tú bọn hắn đem cũng tìm được trên cái thế giới này lúc ban đầu cơ duyên đến từ vĩ đại chúng tinh tri chủ theo ăn có bắt đầu cơ duyên đối với những vật này phương l uy cũng không quan tâm triệu viêm phân thân đang giảng giải nguyễn quang thảo trồng trọt mấu chốt về sau lại một lần nữa phiêu nhiên m à đi rời đi nguyên nhân a rất đơn giản tiếp tục dưỡng thương đến lỗi châu âu phát sinh là đồng dạng một màn bất quá nội dung cụ thể bên trên châu âu cùng phụ tăng cùng đông hoa hoàn toàn khác biệt tại tam quốc tin tức phong tỏa xuống châu âu chỉ biết là đông hải chi thượng phát sinh đáng sợ tranh đấu siêu phàm giả lực lượng để bọn hắn tim đập nhanh cũng để bọn hắn càng thêm khát vọng thế nhưng đối với ở phía sau mỹ liên quan tới nguyễn quang thảo một loại sự tỉnh bọn hắn lại là không có chút nào biết được không cố kị theo nước pháp bầu trời bay qua t hưởng thụ lấy nước pháp dân trúng tiếng hoan hô hóa thành an dở dê phương ly u về tới thánh quang trong trang viên trước tiên phương ly u liền bị một đám thân thể kỳ thật cũng không thuần khiết thánh nữ cho vây vào giữa nhìn lấy các thiếu nữ mỗi người trên mặt tràn đầy vui sướng cùng phát ra từ nội tâm sùng kính an dở dê mỉm cười nói nhìn tới ta các cô nương đều rất cố gắng các ngươi bây giờ thân thể nếu như không cân nhắc kinh nghiệm lời nói cái gọi là lính đặc trùng đều đã không phải là của các ngươi đối thủ hoa thật sao khẳng định là thật an dở dê tiên sinh không có khả năng gạt chúng ta thiếu nữ đơn p h ầ n bọn họ lập tức phát ra một t r à n g thốt lên thanh â m bọn họ mỗi một cái trên mặt đều viết đầy giật mình lịch duyệt không đủ bọn họ căn bản không biết hiện tại thân thể của mình tố chất đã cường đại đến có thể cho lính đặc trùng cũng nhức đầu trình độ nhìn lấy gieo họ các cô nương an dở dê lung lay tay bên trong một cái đen kịt bình nhỏ cười nói đoán xem ta lần này mang về thứ gì các thiếu nữ đoán một hồi không có một cái có thể đoán đúng an dở dê cũng không giải thích mà là bốn phía nhìn một chút cự long đâu này còn có c ả dỗ lìn tiên sinh đâu này cự long đi ra ngoài chơi giống như đi trên đại dương bao lam mì chơi a cũng ả dỗ l may vẹn vẹn sau mười mấy phút biết được can dở dê trở về lao cạ dỗ liền trước tiên liền ngồi máy bay trực thăng trở về nhìn lấy từ trên trời giáng xuống máy bay trực thăng an dở dê chân mày hơi nhữ lại Mà mẩy phát hiện mày động tác Giờ An động cao sau Dê đó, lão cạ dô liền và nói, con mắt khẽ hít một cái là một cái cổ lão quý tộc gia tộc tộc trưởng hắn mơ hồ trong đó cảm giác được lần này an dở dê tiên sinh trở về tựa hồ muốn chuyện gì phát sinh phải biết an d ờ dê tiên sinh trước đó đối với thánh quang trang viên bảo an thế nhưng là một điểm đều không quan tâm cho dù là ra phản đồ hắn cũng là cười một tiếng m à qua an d ờ dê tiên sinh ngài là muốn tại thánh quang trang viên có chỗ bố trí lao c ả rỗ liền thần sắc đã ngưng trọng lên bây giờ thân thể của hắn biến hóa nhường hắn dị thường mừng rỡ bí mật hắn còn sâu hơn đến tìm người khảo nghiệm qua chính mình bây giờ tố chất thân thể gọi là đã đạt đến một cái bình thường nam tử trưởng thành trình độ phải biết hắn mới tu luyện bao nhiêu t r ờ i h ạ n mặc dù đây nhất định không thể rời bỏ an dở dê tiên sinh ban thưởng không tầm thường d ự tề nhưng là cũng vẫn như c ũ là quá kinh người cái này mấy ngày Lao l cả dồ như định, nhất định muốn lìn minh cùng cũng cùng An Giờ dê tiên sinh khóa lại đến cùng n hội khóa chỗ, phải khóa chỗ. h tộc một một đem dầu cả dồ Dê lê lại lại gia giáo gì Giờ và thế không chừng tương lai tạp lộ dị hèn nạ gia tộc sẽ biến thành thần thánh c ả n dỗ liền gia tộc dưới tình huống như vậy an dở dê bất kỳ bố trí đều là cực kỳ trọng yếu đều là c ả n dỗ liền gia tộc nhất định phải toàn lực ủng hộ bởi vậy hắn tại một mặt nghiêm túc bên trong hỏi như vậy mà an dở dê cũng tốt không che giấu nói cho hắn vui nguyễn quang thảo sự tình đương nhiên liên quan tới nguyễn quang thảo lai lịch v v an dở dê cũng không có giải thích chỉ nói là cái này nguyễn quang thảo có thể hấp thu nguyễn hoa trưởng thành có thể làm chế tạo dược tể chủ yếu vật liệu nhưng là tức liền đơn giản như vậy tin tức cũng đầy đủ lão cạ dỗ liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc t h a n h cựu quý tộc hắn biết do một thứ gì đó lũng đoạn đến cùng trọng yếu c ỡ nào quý tộc cùng bình dân sở dĩ có lớn như vậy khác nhau cũng là bởi vì bọn hắn lũng đoạn rất nhiều thứ nghĩ tới đây lão cạ dỗ liền ánh mắt đ ố n g nhiên như là chim ưng một dạng sắp bén hắn nhìn lấy an dê thân xác nghiêm túc nói ra an dở dê tiên sinh nếu như ngươi muốn tại thánh quang trang viên chồng chọn nguyễn quang thảo lời lời cộ ả xưa phía tây quý tộc cũng ngã phương lui cười to trong lòng là hắn biết những người tây phương này chống cự không được loại kia mạnh mẽ và trường sinh dụ hoặc mỹ đối với một cái đỉnh tiêm quý tộc gia tộc quy hàng an dở dê thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên hắn giang hai cánh tay nguyễn thánh quang bảo hộ lấy các ngươi nguyễn thánh quang vĩnh viễn bảo hộ cạ dỗ lìn lao cạ dỗ l ì n lại lần nữa thi lễ không vài phút sau đó cạ dỗ l ì n gia tộc lực lượng liền hiện ra đi ra phương án tốt nhất tốt nhất công trình đội tốt nhất bảo a n hết thể tất cả đều được cạ dỗ l ì n gia tộc dưới mắt hạng nhất đại sự mà một chút bản sự hẳn là đọc lấy quý tộc trường học các thiếu gia tiểu thư cũng bị thông chi bọn hắn tạm thời không cần đi học bọn hắn sau đó sẽ trải qua gia tộc huấn luyện sau đó đi gặp một vị thiên đại nhân vật vì hắn hiệu mệnh lắc l ư xong cạ dỗ l ì n gia tộc phương ly tâm tình thật tốt nhưng là đồng thời hắn cũng rất một mực áp n i ệ m pho tượng đã được kích hoạt lên thế nào thấy cái thế giới này đến bây giờ cũng không có sự kiện linh dị phát sinh đâu này c ha ẳ n niệm g lẽ ác ha tượng tiếng n lên g rất điều So sánh kiện tiên quyết là nhà tăng lễ phụ cận còn có cái khắc quản linh cứu và mai táng vật dụng cửa hàng triệu hải c h ụ ngáp một cái thành tựu bản địa một phương bá chủ mai táng vật dụng cửa hàng sinh ý tại hắn kinh doanh xuống tuyệt đối không phải mặt ngoài như thế lờ vê đốt ngay tại triệu hải trụ đem cửa c u ố n kéo xuống đồng thời khóa kỹ sau đó một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân tại t ĩ n h m ị c h không người trong tiệm vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần như thoáng cái thoáng cái đánh tại triệu hải trụ trong trái tim nhường hắn cảm giác có chút khó chịu xuyên qua lưng rộng tâm cùng v à n quần giữ lại một t ú m ria mép triệu hải trụ sầm mặt lại hướng phía đen kịt trong tiệm nhìn lại trầm giọng nói ai triệu hải trụ mới mở miệng tiếng bước chân đông nhiên im mặt mà rừng đồ vật gì theo kệ hàng bên trên lan xuống triệu hải trụ gãi gãi suy nghĩ trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. giờ phút này trong mắt hắn hắn mai táng vật dụng trong tiệm đen như mực bầu không khí nặng nề có chút kiềm chế đại lượng đồ vật sốc xếp bày tại trong bóng tối giống như trong bóng tối thiếu hơi giật mình quỷ q u á i một dạng ngay tại triệu hải trụ vừa mới thở dài một hơi thời điểm cộc cộc tiếng bước chân vang lên lần nữa cùng trước đó tiết tấu giống như lúc chỉ bất quá lần này là tại cửa hàng bên ngoài không khí quỷ dị đậm đặc kiềm chế có c ố không hiểu ngạt thở kiềm chế cảm giác lạy cạch tiếng bước chân lần thứ ba vang lên tại trống g i n g tầng thứ ba trong tiệm sách lộ già phá lệ trói thai một bước hai bước, ba bước. bước chân càng ngày càng gần nhưng khi tiếng bước chân lần nữa dẫm lên lần trước gián đoạn tiết điểm lúc lại là đột nhiên biến mất không thấy Cốc cộc. biệt vô âm t í n một lát tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên lần này tựa hồ là đang hậu viện trong kho hàng ta cờ nờ m ở triệu hải trụ thấp giọng mắng một tiếng trong tay cơ lấy một cái thiết côn hướng phía hậu viện liền v bỏ tới một cước đá văng cái kia rách dưới cửa phòng kết quả tiếng bước chân biến mất hậu viện không có cái gì có chỉ là những cái kia loạn thất bát tao mai táng vật dụng dây vàng hàng mã đừng để ta biết ngươi là ai không để cho ta giết chết ngươi triệu hải trụ thấp giọng nói ra lan lộn xã hội lan lộn nhiều hơn hắn tự nhiên biết rõ có ít người không dám chính diện cùng mình vừa vặn thường thường sẽ ở sau lưng sử dụng một chút tiểu động tác đẩy cửa ra trong phòng vẫn như cũ tối như m ự c một mảnh nhưng khi đẩy cửa ra sát na triệu hải trụ cảm giác được không khí tựa hồ cũng trở nên âm lạnh lên tiện tay mở ra vách tường bên trên chốt mở đâm rách hắc cám sáng tỏ xuống triệu hải trụ hướng chất đầy giấy vàng trên ghế s a lon một c o p e p cầm trong tay thiết côn như là một tôn sát h ầ n nhỏ bê con non triệu thiết trụ thấp giọng mắng một tiếng trong mắt lại là sát cơ một phía sau một lát nhẹ nhàng tiếng bước chân lại một lần nữa vang t i ế ngay bước chân k i đang đến. Từng bước từng bước phía tiệm của a từng từng hướng hắn bên trong mà đến. Triệu hải cười lạnh một tiếng, cầm trong tiệm Triệu trụ một t bước bước cười cầm hải mà thiết đổng nhìn đổng trừng trừng lúc ấ y Ngay cổng, thủ thương gân xanh thụ Xì xì xì. ra. lộ l này âm chầm trong phòng những cái kêu bóng đèn đột nhiên theo tiếng bước chân lúc sáng lúc tối lên sáng t ố i chập chân bên trong triệu thiết trụ cảm giác được có điểm gì là lạ trên người hắn thình lình có một loại âm l ã n h cảm giác nặng nề cảm giác kia thật giống như tự mình có lấy một khối khối băng lớn giống như đây là thật sự cảm giác mà chính là như vậy cảm giác nhường triệu thiết trụ cảm giác được không đúng hắn thật nhanh cầm điện thoại di động lên k ế tiếng n ố vào ngày màn là gạo thoại trong hắn không hình hiện chính trang điện động bên trong xuất hiện cổng mới mấy mê Một giây di xuất ra. ca sau, kề đ lôi toàn n bộ âm chầm đ ư ờ đi chẳng cảnh. Cốc cốc. Tiếng chẳng cành. Cốc bước chân vẫn như cũ chậm rãi có tiết tấu vang lên chính là ca mê ra phía dưới triệu hải trụ thử nghiệm hướng xuống lời nói màn hình cái kia ca mê ra hình ảnh cũng bắt đầu hướng phía dưới khéo động ca mê ra di động lúc đặc hữu giảm dần âm tựa hồ đưa tới cái kia chủ nhân thanh em chủ ý tiếng bước chân im bặt mà dừng toàn bộ mai táng vật dụng cửa hàng đều trở nên một mảnh tính mịch nhưng là thời khắc này triệu hải trụ lại là toàn thân lông tơ đứng đấy lên mồ hôi lạnh chảy đồng địa bởi vì hắn thấy rõ ràng ca cái c ra mê một trong bên người. hắn mê ra g dung. mình mặt, mặt một trên này Hán, đối cái tiếu ra lộ vệ sắc mặt trắng bệnh vẽ lấy nồng đậm q u a i h à m đỏ mang trên mặt tà mị nụ cười quỳ dị một đôi mắt to như là trống rông hát động giống như quỷ khí âm trầm ở giữa triệu hải trụ nhận ra thân phận của hắn chính là trong tiệm thường thấy nhất bất quá giấy đâm người sợ chết người ở phía dưới tịch mịch mà ra đời đâm người giấy hắn đối với mình cười a triệu hải trụ tê tâm liệt phế tiếng la vạch phá hạ cám đông bắc mỗi một khu quản hạt trong nha môn triệu hải trụ toàn thân run dậy ngồi tại trong phòng thẩm vấn trên mặt đất tất cả đều là khói bụi cùng t à n thuốc áo chén vàng q u ầ n triệu hải trụ trên mặt viết đầy chưa tình hồn đại khái chính là như vậy đại nhân ta nói tuyệt đối là thật thật là giấy đâm người hắn sống lại chả còn đối với đúng ta cười hắn đối diện một cái không vui làm xong ghi chép trên mặt không vui không buồn hắn nhìn lấy triệu hải trụ cười nói mấy ngày nay ngươi ngay tại trong sở đợi a chờ người của chúng ta t r a ra trận tướng ngươi liền có thể đi về tốt tốt tốt gà con mổ thóc giống như gật đầu triệu hải trụ đã lớn như vậy lần thứ nhất nguyện ý tại trong nhà môn ở bởi vì cho đến trước mắt cũng cứ như vậy cái địa phương có thể cho hắn cảm giác an toàn mang theo mỉm cười đi ra phòng thẩm vấn bộ khoái sắc mặt lập tức biến đổi nguyên bản ý cười tràn đầy trong nháy mắt biến thành gương mặt ngưng trọng hắn một bên đi lại vội vã hướng phía trên lầu chạy tới vừa hướng đầu vai bộ đàm nói ra số m ộ ư ơ i một hồ sơ hư hư thực thực có mới người bị hại người bị hại còn sống trước mắt tại ta cục bên trong số m ộ ư ơ i một hồ sơ cái tên này làm cho cả phân cục đều bận rộn liên liên phân cục lãnh đạo cũng vì này nhức đầu số m ư ơ i một hồ sơ chính là triều đình bên kia hạ đạt mới nhất phương châm đem hết thầy không phải bình thường vụ án đệ đơn tập trung xử lý một loại thủ đoạn mà cho nên vì cái gì số m ộ ư ơ i một hồ sơ trên thực tế chính là thứ m ộ ư ơ i một kiện không phải bình thường vụ án cùng tất cả không phải bình thường vụ án chắc hẳn số m ộ ư ơ i một hồ sơ liên lụy so sánh lớn bởi vì tại triệu hải trụ trước đó đã khoảng chừng mười mấy người lần lượt đã chết đi bọn hắn cộng đồng đặc điểm là được đi qua tây sơn nhà tăng lễ một cái suốt đêm hội nghị xuống tới tất cả mọi người chịu con mắt đỏ bừng có thể kết luận chính là lần này xuất hiện hung thủ vẫn như c ũ là giấy đâm người báo cáo a đây cũng không phải là chúng ta phân cục có thể giải quyết vấn đề đã phía trên cái k i ê u đoạn lãnh đạo để cho chúng ta đem không phải bình thường vụ án đơn độc xây ngăn hiện nhiên bọn hắn là đúng này có hiểu rõ có lẽ chúng ta triều đình nắm giữ lấy một cái đặc biệt nhằm vào dạng này vụ án đặc thù bộ môn thảo luận một đêm siêu tự nhiên hiện tượng thật sự là có chút khó giải cuối cùng liên quan tới số mười một giám can đ ả m giấy đông người báo cáo t ỉ n h tính Trước tể. Phương Lui ác nghiệm pho tượng đối với thế giới hiện thực tới nói đến cùng mới trôn xuống không bao lâu mà lại ác nghiệm pho tượng vẹn vẹn tại tụ linh trận xuống tự phát vận chuyển hình thành yêu ma quỷ quái cũng không có quá lớn uy năng nhưng là dù vậy cũng đầy đủ gây nên triều đình coi trọng sớm tại triều đình tiếp nhận linh khí khôi phục cái quan điểm này về sau trong bóng tối liền gây dựng đặc biệt ban ngành hành động đặc biệt nhằm vào dị thường vụ án xử lý làm việc quả nhiên bộ môn mới chuẩn bị không bao lâu liền có đất rụ võ từng cái dị thường vụ án bắt đầu ở đông hòa cảnh nội phát sinh mà đã sớm chuẩn bị triều đình cũng trong khoảng thời gian ngắn rễ như chở bàn tay đem một chút dị thường chấn áp dù sao huyết nhục chi khu dị thường có thể ngăn cản không nổi hiện đại hóa súng tháo một trận bắn pha xuống tới cái gì ngưu quỷ xà thần đều sẽ hóa thành thịt nát lấy cung cấp triều đình nghiên cứu nhưng là số mười một dị thường xuất hiện lại là nhường cao tầng trong lòng run lên bởi vì số mười một dị thường cùng trước đó tiểu đà tiểu nháo hoàn toàn khác biệt hắn bám vào giấy đâm trên thân thể người tức là được hủy hoại giấy đâm người thứ hai lúc trời tối hắn cũng sẽ còn tiếp tục xuất hiện trước đó đặc thù bộ môn đã t h ử qua thanh lý nhà tăng lễ phụ cận toàn bộ giấy đâm người nhưng là căn bản là vô dụng giấy đâm người vẫn như cũ có thể xuất hiện chẳng qua là đổi một chỗ thôi theo cứ như vậy mạch suy nghĩ, liền coi như bọn họ đem triệu o à thành n phố ấ y đâm người viêm tựa o à à n n quốc đâu hồ thành mắt hạ triều đình muốn phải giải quyết phiền phức rất trọng yếu nhân tuyển đối với hết thệ đều không biết p h ư n g là uy không châu ế t r i p h âu thánh n mình h quang c trong h n liền n trang viên nhìn lấy khắc hổ tu luyện các thiếu nữ cùng những cái tiêu mũi mũi đi qua nơi này đều dị thường hâm mộ các thiếu niên thiếu nữ phương ly ánh mắt lộ ra một vệ ý cười lấy những thứ này đối với đúng mình tuyệt đối trung thành thiếu nữ vi cốt làm mặc dù thời gian tu luyện không quá dài nhưng là bây giờ bọn họ nhất cử nhất động bên trong rõ ràng có một tia linh khí lực lượng tại bên trong mặc dù linh khí này là vô căn tri bình nhất định phải có càng ngày càng nhiều dược tề đến ủng hộ mới sẽ không tiêu tán nhưng là đến cùng cũng xem như sơ khuy môn tính đối với các thiếu nữ tương lai phương uy vẫn là rất chờ mong đi theo chính mình lăn lộn bọn họ lúc nào đó sẽ biến thành toàn bộ châu âu truy p h ù n g đại nhân vật nhưng là cái kia là về sau sự tình dưới mắt phương luy vẫn là suy nghĩ nhường thế giới hiện thực nước càng sâu một chút yêu ma quỷ quái khôi phục mặc dù thực lực yếu một chút nhưng là cũng đầy đủ nhường toàn bộ thế giới trong ngắn hạn có đối kháng đối tượng cho nên thiên môn mở rộng hẳn là có thể liệt ra tại kế hoạch bên trong nhưng là chả còn không đ ổ i nhường quỷ quái lại bay một hồi thanh quang trong trang viên nhìn lấy cái kia càng lúc càng giống hai cắp tự long hóa thành ăn dở dê phương luy mắt sáng lấp lánh tự hỏi bất q u á trước thời hạn bố c ụ ngược lại là có thể chuẩn bị đi lên A. lập tức phương huy liền lắc đầu hắn cảm giác hiện tại còn không phải kỳ ngạc sủa truyền thừa hiện thế thời điểm ngẫm lại kỳ ngạc sủa liên lụy có chút lớn mẹ ấy liền pháp sư trong hồ tiên nữ thinh linh kỵ sĩ bàn tròn cái này một nhân vật liên lụy quá lớn mấu chốt nhất là phương huy trả còn không muốn liên quan tới kỳ ngạc sửa lịch sử là cái gì hạn tại xuyên tạc lịch sử cũng tại xuyên tạc thần thoại cho nên kỳ ngạc sửa trước không n ổ i hẳn là theo còn lại siêu phàm thế lực ra tay phương l u y sờ lấy c ầ m của mình lẩm bẩm hy lạp thần thoại seo tịp thần thoại bắc âu thần thoại mặc dù những nhân vật này đều đã trở thành lịch sử nhưng là hoàn toàn có thể mượn dùng t h o á n g cái lực lượng của bọn hắn hệ thống phương l u y cả người đều xa vào đến trong chầm tư không thể không nói châu âu hoàn cảnh bảo trì rất tốt cho dù là thánh quang trang viên dạng này có chuyên môn nhân viên quét dọn địa phương đều có biên bức tại hoàng hôn bên trong du đ n g nhìn lên bầu trời bên trong b ắ t con mũi biên bức phương l i đột nhiên cười hắn đã biết b ư ớ c kế tiếp chính mình kế hoạch là cái gì biên bức ca thế giới hiện thực biên bức không thể ca phương l i trong mắt mang theo ý cười cả người tại thánh quang bên trong hướng phía phương đông bay đi nhu h ò a thánh quang không che giấu chút nào trong toàn bộ trang viên đều là ánh mắt hâm mộ tất cả mọi người biết rõ chính mình sớm tối đều có thể thu hoạch được tu luyện cơ hội chỉ là không biết muốn muốn đạt tới an giờ dê tiên sinh trình độ cần bao nhiêu năm thời gian nhưng là thời gian lại dài bọn hắn cũng sẽ không đông tha cho bởi vì đối với những quý tộc này hài tử tới nói bọn hắn phi thường rõ ràng cái gì là trọng yếu so với thế giới hiện thực tích lũy được t à i phú ở cái này biến đổi thời đại bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi mới thật sự là chuyện trọng yếu không để ý đến những người này tâm tư phương ly u tại đâm đầu thẳng vào biển cả sau đó liền tại không gian cửa ảnh hưởng trong nháy mắt trở về tới dị thế giới trong thần điện nô、no. không có đại dương theo tới a lấy ý chí của ta là chủ trở lại dị thế giới phương ly u trước tiên chính là nhìn dưới chân của mình chỗ này cũng không có một d ọ t đại dương tồn tại không thể không nói không gian này cửa bản thân tồn tại thật sự là quá thân dị ngồi ngay ngắn ở chính mình trên thần tọa phương l uy cảm giác các tín đồ vị trí tại phát hiện tất cả thánh đấu sĩ cùng n ò n g cốt giờ phút này đều tại thánh vực bên trong về sau phương l uy hài lòng nhẹ gật đầu này mới đúng mà nắm chặt thời gian tăng lên lực lượng của mình mới là thật một mặt trong hài lòng phương l uy hạ thần dụ yêu cầu ám điện tri chủ tiên nữ tòa thánh đấu sĩ t ầ n bạch đến yết kiến thần linh triệu kiến t ầ n bạch đồng thời không phải là bởi vì phương l uy cần ám điện xuất thủ tìm kiếm b i ế n mức vẹn vẹn bởi vì tại hắn cảm giác bên trong t ầ n bạch hiện tại không có nơi tại trạng thái tu lời thôi dưới tay mình lão danh chính một ngày trăm công ngàn việc những người khác phần lớn đều ở khôi phục trạng phòng đức đương nhiên sẽ không đi quái dày bọn hắn bởi vì nói cho cùng bọn họ đều là đang vì mình làm công nhân viên vội chuyện tốt chính mình cái này làm lão bản lại đi quái dày vậy cũng không tốt rất nhanh sắc mặt có chút tái nhợt tần bạch xuất hiện tại trong thần điện nhìn thấy phương l u y một thân tiên nữ tòa thánh y đi tần bạch quỳ một chân trên đất tần bạch gặp qua vĩ đại chúng tinh tri chủ phương l u y khẽ vết cảm t â m nhiệm vừa động tràn ngập tinh thần tri lực như là tinh không một dạng bên trong thần điện một đạo nồng đậm sinh mệnh tinh khí liền rót vào tần bạch thể nội so với những người khác tần bạch là phục sinh tổn thương cuối cùng cái kia vô hạn tiêu hao trong cơ thể mình bạch hổ lực lượng. nhưng nàng nhục thân gần như trên trăm lỗ to nhỏ cho dù là toàn t r í toàn năng lực lượng để cho nàng phục sinh nàng cũng cần thời gian dài d ằ n g giặc tới s ử a phục thân thể thai hoàng ẩm cái này cũng là vì cái gì đông đảo thánh đấu sĩ bên trong chỉ có tần bạch một người không có ở vào sâu tầng thứ trạng thái tu luyện bất quá bây giờ tốt phương l u i một đao ẩn chứa thần tính sinh mệnh tinh khí rót vào tần bạch thể nội đầy đủ tần bạch tiết kiệm dài d ằ n g giặc khổ tu thời gian nhìn lấy tần bạch phương l u i trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trong tay bắt thật nhanh phô bảy mấy loại thế giới hiện thực biên bức ảnh trụt sau đó đối với tần bạch nói ra người tiếp xuống đến nhân vật chính là yêu cầu cái này sinh vật có hút máu năng lực đồng thời đẳng cấp không thể vượt qua cấp ba nhìn lấy khuôn mặt nhỏ bỏ chặt tân bạch phương ly u cười cười an ủi trong lúc nhất thời mạnh yếu đồng thời không thể nói rằng cái gì ta biết trong lòng ngươi k h ô n g phục nhưng là không có cách hiện tại giai đoạn này ngươi cuối cùng không phải bạch liên giáo thánh đồ đối thủ bất quá ngươi có đầy đủ tiềm lực ngươi có được trong tinh không bạch hổ lực lượng một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành tinh không bên trong dưới trướng của ta nhân vật vĩ đại nhất phương ly đây tuyệt đối không phải tại sữa tân bạch mà là tại trình bày một sự thật chúng tinh chi chủ thần hệ cùng loại đông hoa trong truyền thuyết tử vi đại đế tại tử vi đ nhưng, nhưng là trong cơ thể nàng tinh vân lại là phương ly tự thân ban cho bên trong lẫn chứa quyền bính cùng thần tính lực lượng chỉ cần tần bạch có thể đạt tới truyền kỳ cảnh giới nàng liền có thể mượn nhờ chúng tinh thánh điện to lớn tín đồ cơ số nhất cử đốt thần hỏa biến thành bạch hổ tinh quân lúc kia đừng nói tiên nữ tỏa thánh đấu sĩ coi như hoàng kim thánh đấu sĩ đều không xứng với thân phận của nàng dù sao thánh đấu sĩ vẹn vẹn thay chúng tinh chi chủ thủ vệ lực lượng của đại địa thôi đối mặt phương l u y động viên tân bạch khoe miệng mí môi thật chặt điện hạng ta tuyệt đối sẽ không lại thất bại nhìn lấy cái này quật cường nhát đầu phương l u y liền không nhịn được nghĩ đến nàng cái kia vì bảo vệ mình mà lựa chọn hy sinh các ca trong ánh mắt cũng không khỏi được nhiều hơn mấy phần yêu chiều thành thần thời gian lâu dài phương h u nhìn tín đồ ánh mắt cũng không đồng dạng nhất là tần tộc người cảm giác bọn hắn mỗi một cái đều là con của mình l á o lời nói một vạn lần liền là sự thật cho dù là thần đều sẽ có ảnh hưởng nghĩ đến chúng tinh thánh điện giáo nghĩa bên trong tất cả mọi người là con dân của thần cùng hải tử phương l u y trong lòng không khỏi hiện ra một câu nói như vậy nhìn lấy quật cường tân bạch phương l u y biết rõ nha đầu này khẳng định không phải sẽ nghe khuyên chỉ có thể cười động viên nói ngươi chừng nào thì có thể ung dung đánh bại cường g i ả thánh vực ngươi liền có tư cách nói câu nói này nhưng là hiện tại hảo hảo khai phát ngươi lực lượng của mình bành được một tiếng phương h y tại tân bạch cái kia chân bóng trên trán bắn ra tân bạch lập tức liền ai ôi một tiếng ủy k u ấ t b ư n g kín suy nghĩ t u t nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ. phương lui cười mắng một tiếng tần bạch xoa cái hót đi ra thần điện sau đó ánh mắt trở nên sắp bén mặc dù tần quốc bây giờ là bách phế đại hưng nhưng là đánh lui hùng sư đế quốc xâm lấn lại đã trải qua cái kia trước nay chưa có vĩ đại thần tích toàn bộ tần quốc bên trong tinh thần chưa từng có ngưng tụ dưới tình huống như vậy rộng lượng tín đồ nguyện ý xa rời quê quán đi cái kia bị hoàn g quyền chỗ thống trị trong đế quốc truyền đạo đối với dạng này thì nguyện h n lao doanh chính tại nghị sâu tính kỹ sau đó cũng không có đại quy mô đồng ý mà là vẹn vẹn đánh ra một phần nhỏ người thôi lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo tại vĩ đại thần linh không có tiến một bước chỉ thị dưới tình huống lão doanh chính không nguyện ý tổn thất bất kỳ một cái nào thành tín tín đồ đồng dạng là dưới tình huống như vậy có thần dụ trong người tân bạch làm việc gì thường thuận lợi đại lượng tình báo được đưa đến tân bạch trước mặt trải qua nàng s à n g chọn về sau thánh đấu sĩ、si、tiểu đội trong đêm theo thánh vực xuất phát c h ọ n vẹn mười người đội ngũ mỗi một cái đều là có được thánh y cấp ba tồn tại đây đã là thánh vực bản thân cao đoan lực lượng tổ hợp mặc dù keo kiệt một chút nhưng là bắt đẳng cấp cao nhất không cao hơn cấp ba ma thú vẫn là không có bất kỳ áp lực vẹn vẹn hai ngày sau đại lượng ma thú liền bị áp giải đến th phương l uy có thể thấy rõ ràng những thứ này ma thú cùng thế giới hiện thực biên b ứ c rất giống bất quá cũng vẹn vẹn rất giống thôi thân thể của bọn nó càng thêm cường tráng toàn thân trên giới đều tản ra một cô hung tản đáng sợ khí tức nhỏ nhất dương cánh đều có một người d à i như vậy lớn nhất thậm chí có hai thước dưới chiều dài bất quá cùng thế giới hiện thực biên b ứ c đồng dạng những thứ này biên b ứ c đồng dạng sinh vật rõ ràng là e ngại ánh mặt trời e ngại ánh mặt trời tốt trong thần điện phương l uy cười khẽ một tiếng thông qua thần linh cùng tín đồ cảm ứng phương uy lại một lần nữa hạ đạn thần dụ doanh chính ta cần toàn bộ thành vực lực lượng đi nghiên cứu những thứ này ma thú kết quả sau cùng ta muốn bọn chúng huyết mạch dược tề huyết mạch dược tề thành quả tốt nhất có thể giao phó người sử dụng đầy đủ sinh mệnh lực lực lượng tốc độ cùng nhất định ma pháp năng lực đương nhiên ta cũng cần dược tề người sử dụng cùng những thứ này ma thu đồng dạng e ngại ánh mặt trời cần hút huyết dịch dùng thánh vực lực lượng muốn tốc độ nhanh nhất phương ly u thanh âm tại doanh chính trong lòng vang lên cái này khiến đang bận rộn bên trong doanh chính s ứ n g sở lập tức hắn quay người đối với thần điện phương hướng chắp tay trước ngực túi người hành lễ như người mong muốn vĩ đại chúng tinh tri chủ chương hai trăm bốn mươi chín dược tề thành công trở về hiện thực Tần quốc mặc d、so、đương nhiên thánh vực tuân theo nguyên tắc liền nhất định chia sẻ cho thánh vực dạng này tri thức bọn hắn tương lai sẽ thu hoạch được càng nhiều hồi báo cùng thân ân lấy la nhĩ tư gia tộc là chủ tín đổ bên trong bên đổ kể h phụ, liên quan tới ma bức huyết mạch thánh nghiên nhắc chính Nhĩ thành thánh hề thành, thành thánh chút thánh ô nô công tôn n ngừng nước ngập người liên quan bên trong Đáng người cũng tán bên trong tồn g gia dược Tư mới tới bức vực cứu. tộc được vực có tấp tề bắt tới một trẻ tuổi đạt tại ra ma La làm là, lý quý đầu đấu ở vị sĩ. k từ đó la nhĩ tư gia tộc là được triệt để cột vào chúng tinh thánh điện toàn bộ quyền lực cơ cấu bên trong cho dù có một số người muốn thoát ly những người khác không cho phép tất yếu dưới tình huống đại nghĩa diệt thân cũng không phải là không được đương nhiên ai cũng không đốc đi theo một vị truyền kỳ cấp bậc thần linh đi chinh phục kém cỏi nhất cũng có thể thống trị một khối đại lục cái này không so với bọn hắn tại hỗn loạn c h i địa làm sơn đại vương còn mạnh hơn nhiều tiểu hùng cung bên trong chuyên môn thí nghiệm sân bãi đã được thanh lý đi ra có thể nói toàn bộ thánh vực đ ỉ n h phong nhất huyết mạch dược tề học liền tập trung ở nơi này tiểu hùng cung phía dưới địa cung bên trong từng dãy dược tề bị bày đặt ở c h ỗ đó màu đỏ tươi huyết mạch dược tề tại dưới ánh đèn lờ mờ tản ra tia sáng yêu dị xuyên qua chòm tiểu hùng thánh y di tiểu ra eo mục quang lãnh lệ nhìn phía xa bị nhốt ở trong lồng bị lấy bí pháp c Số chỉ có dạng này chúng ta mới có thể để cho giáo hoàng đại nhân biết chúng ta tiểu hùng cung nắm giữ lấy như thế nào kỹ thuật nói xong ông trích bị tiểu dạ tinh chuẩn mà thô bạo đâm vào cái kia dị đoan cổ trong mạch máu màu đỏ tươi dược tề bị tiểu dạ chậm rãi đẩy vào đến cái kia dị đoan trong mạch máu theo dược tề rót vào cái kia dược tề điên cùng dãy ruộng mắt trần có thể thấy hắn toàn thân mạch máu chuẩn bị bạo khởi bên trên thanh long hồi xuân thuật duy trì hắn sinh mạng thể trinh tiểu dạ e o lui lại một bước tỉnh táo an bài thanh long hồi xuân thuật đã ở tại cái nôi trong thế giới khai sáng p h á p môn tức là được hiện tại cũng là các tín đồ phi thường yêu thích p h á p môn không khác đây là thần linh khâm đ i ể m phát môn có được thần kỳ lực lượng thanh long hồi xuân thuật quang mang bao phủ cái này cái kia một đoạn nhường một đoạn không đến lỗi tại huyết mạch yêu cơ quần bạo lực lượng xuống t sau một phút theo dị đoan nhục thân trở nên dữ tợn bên ngoài thân cũng hiện ra nồng đậm lông đen tiểu dạy tiếp nối lắc đầu cùng lúc đó phía sau hắn có nồng đậm tinh quang sáng lên mơ hồ trong đó hiện ra một đầu ấu gấu hình tượng tại ấu gấu ủi xương xuống tiểu dạy ấu một quyền đánh đánh ra lập tức một đạo hào quang sáng trói lóe lên một cái rồi biến mất trong lồng dị đoan bị tiểu dạy ấu một quyền đ á m chết số một dược tề thí nghiệm thất bại chuẩn bị thí nghiệm số hai dược tề tuyên bố thí nghiệm kết quả về sau tiểu d ạ tại bút ký của mình bên trên bắt đầu ghi chép số một dược t một chút đặc tính sau đó liền tuyên bố tiếp xuống thí nghiệ nhưng là tín ngưỡng tả thần dị đoan tiểu hùng cung bên trong không có người có bất kỳ thương hại cảm xúc từng cái thí nghiệm tài liệu tử vong từng cái thí nghiệm kinh nghiệm bị tổng kết ra l í t nha l í t nít h viết đầy cười là n h ị tư bản bút ký làm là thân thể người thí nghiệm tài liệu dị đoan bọn họ kiểu chết có thể nói là thiên kỳ bách q u á i bạo thành máu t h ị t vụn cái này vẹn vẹn rất thường quy kiểu chết trong bọn họ có thân thể cấp tốc mở rộng cuối cùng bị có lấy ma pháp ra chỉ đồng sắt cho tươi sống kiếm chết có thì là khát máu khát vọng căn bản là không có cách khống chế cuối cùng tự mình hại mình mà chết còn có vẻn bẹn vì bởi k h u đem dược tề tiêm vào đến dị đoan cổ về sau tiểu dạy khẩn trương nhìn lấy cái kia vật thí nghiệm biến hóa tại hắn nhìn chăm chú bên trong vật thí nghiệm tựa hồ đã trải qua thống khổ to lớn nhưng là thống khổ sau đó vật thí nghiệm lại là không có bất kỳ cái gì bề ngoài bên trên biến hóa nếu như không nên nói nếu như mà có đại khái cũng là bởi vì hắn tố chất thân thể tăng lên cả người tinh khí thần đều trở nên không đồng dạng mà lại vật thí nghiệm gương mặt tựa hồ cũng âm nhu không ít thành công tiểu dạ trên mặt lộ ra nét mừng k h o á t tay á o bắt hắn cho phóng x u ấ t trợ thủ bọn họ sớm liền đã thành thói quen thí nghiệm quá trình thận trọng mở ra đặc chế lồng sắt siêu tiếng xe gió bên trong lồng sắt mới một bị mở ra cái tiêu dị đoan liền dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía địa cung thang lầu vào tới một màn này nhường tiểu dạ eo giận tí mặt nơi này là thánh vực chúng tinh thánh điện cường giả đều ở nơi này thần linh cũng nhìn chăm chú lên nơi này nếu để cho cái này vật thí nghiệm chạy ra địa cung sau này mình trả còn như thế nào tại chúng tinh thánh điện đặt chân ừ không biết tốt xấu dị đoan một tiếng quát lớn bên trong trong tiểu hùng thánh y đi trong nháy mắt theo nửa người giáp biến thành toàn thân giáp thánh y đi ra ăn tiểu da éo buộc phát ra càng cường đại hơn tốc độ trong nháy mắt liền đổi u kịp cái k i a dị đoan một quên đánh ra tiểu da éo ra tay tàn nhẫn mục tiêu rõ ràng là dị đoan xương cuộc sống cảm nhận được phía sau mãnh liệt quân phong dị đoan phát ra một tiếng không giống nhân loại tiếng ẩm huyết dịch khắp người rầm rầm chạy xuôi một cô h ắ t cám lực lượng theo trên người hắn phát ra như là hát vụ một dạng hướng phía tiểu dạ chân liền quấn lách đi qua vô dụng người bất quá là chỉ là một cấp thôi tiểu dạ huyền vũ trụ lực lượng đống nhiên bộc phát cả người bị màu xanh t h a m thẳm tinh quang bao phủ trong nháy mắt liền sụp ra đoàn kia hát vụ sau đó một quyền liền đánh vào dị đoan xương c ổ sống bên trên dị đoan hét lên rồi ngã gục đủ loại rơi xuống tại băng lánh trên mặt đất máu me tung t ó đầy đất đều là quan sát thương thế của hắn ta hy vọng nhìn thấy hắn trả lời hiệu quả mặt khác Cấp t đồng thời thân thể của hắn khôi phục năng lực cũng rất có thể nhìn chỉ cần huyết dịch cung cấp được thân thể của hắn liền vẫn có thể lấy rất tốc độ nhanh khôi phục lại nhưng là điều này cũng liền đưa đến huyết mạch dược tề người sử dụng đối với máu tươi có gần như đồ ăn một dạng nhu cầu đồng thời hắn e ngại ánh mặt trời theo lý thuyết cho tới bây giờ huyết mạch dược tề đã có thể thỏa mãn giáo hoàng đại nhân yêu cầu nhưng là tiểu hùng cung bên này vẫn như cũng chậm chạp không có báo cáo bởi vì tiểu hùng cung cần nghiêm cẩn nhất kết quả lấy la nhị tư gia tộc kinh nghiệm có chút huyết mạch dược tề cũng không phải là rất ổn định bọn hắn lại ở thời gian nhất định về sau phát sinh d ị biến mặt khác một loại khác dược tề vẫn chưa hoàn thành thí nghiệm dưới tình huống như vậy la nhị tư gia tộc chỉ có thể tiếp tục quan sát xứ dùng người biểu hiện đồng thời thông qua ma pháp thủ đoạn đi trinh sát bất kỳ khả năng biến hóa dị giới trọn vẹn hai mươi ngày trôi qua tiểu hùng cung lúc này mới xác định cuối cùng số m ộ ư ơ i bảy dược tề thành công lại qua năm ngày một loại khác dược tề cũng đồng dạng thành công thí nghiệm chết rất nhiều người nhưng là không có người quan tâm bởi vì bọn hắn bản thân liền là các nơi đưa tới từ tù dược tề được đưa đến giáo hoàng doanh chính chỗ này doanh chính hài lòng tiếp nhận dược tề sau đó miệng đối với tiểu hùng cung biểu hiện biểu đạt hài lòng cân nhắc đến thần linh điện hạ khả năng tương lai cũng đối với huyết mạch dược tề có hứng thú doanh chính phất ống tay háo một cái đại bút kinh phí đã đến tiểu hùng cung chương mục cái này hoàn toàn không đủ để nhường tiểu dạ hẹo cao hứng chân chính nhường hắn cao hứng là tiểu hắn đạt được giáo hoàng đại nhân tán thành nói một cách khác l à nhĩ tư gia tộc đạt được thần linh tán thành mà thần linh tán thành thì là t i n h không tán thành trong đó chỗ tốt là tiền tài căn bản mua không được trong thần điện phương ly nhìn lấy tay bên trong từng cái bình nhỏ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng tối huyết bức dược t ề a tại thế giới hiện thực liền y ê u huyết tộc dược t ề a bất quá cái này huyết tộc dược t ề ngược lại là hẳn là ma đổi thoáng cái mới được a còn có hắn lang nhân dược t ề lúc này trong tay màu đỏ tươi dược tế sau đó phương ly thuận tay đem dược tế thu nhập đến chữ vật không gian bên trong sau đó cả người hắn liền bị b ù i mù mịt không gian vòng xoáy nước hết rời đi dị thế giới trong thế giới hiện thực phương ly u tại trong b i ể n rộng như đồng giống như cá bơi thật nhanh hướng phía xa xa hòn đảo b ơ i đi lên bờ dùng quang học c ầ n thân cẩn tàng tốt thân hình của mình về sau phương ly u tùy tiện tìm cái chỗ đặt chân liền bắt đầu nghiên cứu lên cái gọi là huyết tộc dược tề đến tinh thần cảm giác phía dưới phương ly u bất đắc dĩ phát hiện dược tề bên trong tựa hồ có quá nhiều hơn mình không thể nào hiểu được hồi nào chất chứa tại bên trong cái kia không hề chỉ là tối huyết bức huyết dịch đơn giản như vậy bên trong còn có rất nhiều luyện kim cùng ma pháp thủ đoạn tại bên trong lại càng không cần phải nói rất nhiều tăng thêm tại dược tề bên trong phụ trợ tài liệu cho nên dược tề tại thế giới hiện thực trên cơ bản có thể tuyên cáo là không xuất bản nữ a hàng phương ly u trừng mắt nhìn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng cô không nói đến bên trong tối huyết bức huyết dịch chỉ là những cái kia phụ trợ vật liệu đều là thế giới hiện thực không có đồ vật những tài liệu này muốn tại thế giới hiện thực sinh trường tuyệt đối không thể rời bỏ tinh khiết thiên địa linh khí có thể hết lần này tới lần khác thế giới hiện thực căn bản không có phương l u i cái này linh khí đầu m ư ờ n càng là không thể nào cho phép có vượt qua tròm sao k h ô n g chế linh khí tồn tại trong đầu hiện ra thế giới địa đồ phương l u i rất nhanh liền tuyển định chính mình mục tiêu g ỡ mạng nhi đã muốn cải biến thế giới hiện thực phương l u i tự nhiên không có khả năng đem hấp lết quỷ loại nhân vật này phóng tới căn bản là không có nghe qua trong nước nhỏ một đường phi đội cũng không có dùng quá nhiều thời gian phương l u i liền thành công đã tới g ỡ mạng nhi trên cái thế giới này lão bài công nghiệp cường quốc không có cách châu âu quốc gia đều có nhỏ nhỏ đến cũng liền đông hoa một cái hành tĩnh lớn như vậy dạng nay bản đồ phương ly xuyên việt bên trên căn bản không hưởng phí bất kỳ khí lực Tuy ý biến ảo một cái phù hợp khuôn mặt dạo bước tại gỡ mạn n h i đầu đường phương l u y không ngừng dùng di động tìm kiếm nơi đó một chút tân văn bất quá đồng thời không có cái gì chứng d ụ n g những thứ này tư bản bản ra đối với truyền thông không chế đã chú định người bình thường sẽ sinh hoạt tại bọn hắn muốn người bình thường nhìn thấy một cái thế giới bên trong đã trên internet tìm không thấy tin tức hữu dụng gì vậy ta chỉ có thể chính mình đi tìm t h ấ p giọng tự nói một tiếng phương l u y phóng xuất ra to lớn tinh thần lực điên cuồng quyết tán đại lượng tin tức xuất hiện tại phương huy trong đầu bị phương huy không ngừng xử lý cùng loại bỏ bởi vì hắn sinh mệnh hình thái cùng cảnh giới còn tại đó như thế không cố kỵ phóng xuất ra tinh thần lực của mình ngược lại là chưa từng xuất hiện như là trong điện ảnh siêu nhân một dạng đau đầu muốn chết một màn hả có ta bắt đầu thích phía tây người ngoại quốc thực lại chơi a bỗng nhiên phương ly nhữ mày lại khoe miệng lộ ra một vệ ý vị khó hiểu tiêu dung quan họ cần c thân trạng thái hãn hướng phía biên giới thành thị đi đến chỗ này có gỡ mạng nghỉ cổ l a o gia tộc thành viên đủ loại sản nghiệp bên trong tự nhiên cũng bao quát người bình thường cả đ ờ i đều không cách nào có bất động sản loại hình trang viên giờ phút này bác lâm thành biên giới một tòa trang viên bên trong có thể nói là một mảnh yên tĩnh liền liền ánh đèn cũng đều tại mười mấy phút trước đó ra cát bất quá cửa trang viên cái kia giá trị t r ê n lệch cực kỳ to lớn có xe lại là làm cho cả trang viên đều có vẻ hơi quỷ dị phương l u y đưa thân vào trong bóng tối ánh sáng vũ ẩn thân lực lượng nhường hắn có thể trắng trận đứng ở nơi đó mà sẽ không bị bất kỳ người nào phát hiện nha đều hấp dẫn bộ khoái đến đây nhìn tới xoa tử kẻ ngusi nhiều lắm lấy đến lôi triều đình đều không đành lòng các ngươi tiếp tục bị lửa phương h y có thể thấy rõ ràng trong bóng tối có mấy người đang dùng ống n h ỏ thiết bị giám thị lấy cái kia lớn như vậy trang viên bọn hắn trong lỗ h a i thông tin trang bị khi tiến g truyền r vào trang viên chủ kiến trúc trước đó phương ly còn quay đầu nhìn thoáng qua trang viên hàng rào sắt bên ngoài ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng sờ lên cằm của mình rằng đạo lý bằng vào ta thân là thần linh nhãn lực hẳn là có thể tìm tới tự nhận là có được cao quý huyết mạch quý tộc ta chương hai trăm năm mươi tập thể ngã trang ngoài hoa viên bởi vì vì tất cả đèn tất cả đều đóng nguyên nhân xem toàn thể bên trên tối như mực một mảnh mà tại trang viên chủ kiến trúc lớn nhất trong phòng khách lại là tụ tập rất nhiều người toàn bộ trong đại sảnh đều lộ ra trống rỗng không có bất kỳ cái gì đ ồ dùng trong nhà tồn tại tương phản một cái làm bằng gỗ lục mang tinh tế đàn bị phóng tại đại sảnh chính giữa có hạn nguồn sáng tất cả đều chiếu vào cái kia trên tế đàn làm cho cả trong đại sảnh ngoại trừ cái k i a tế đàn bên ngoài đều là một phiến hát á m trong bóng tối mang theo đủ loại kỳ quái mặt nạ đám người xuyên qua phục cổ trường bảo g i trong tay ngọn đến đối với cái tia tế đàn không ngừng cầu nguy thô sơ giản lược vừa nhìn trong bóng tối khoảng chừng gần trăm người thiên hình vạn trạng mặt nạ cùng ngọn nến run không ngừng qua mang để bọn hắn nhìn rất đúng kinh khủng mà tại tế đàn bên trên một người mặc trường b à o màu đỏ như máu nam tử đang dùng cái ly trong tay đem yên máu đỏ hướng phía tế đàn bên trên k h n h đảo sền sẽ huyết dịch tản mát ra máu thanh khí tức như là sền sệt dầu đồng dạng một đường tưới nước tại tế đàn bên trên rót đầy tế đàn bên trên đường vân cuối cùng hình thành một cái phức tạp phù hiệu toàn bộ trong đại sảnh đều có một loại quỷ dị không khí loại kia thành kính mà quỷ dị không khí trong đám người một cái mang theo mỉm cười thỏ mặt nạ nam tử trung niên một bên cầu nguyện một bên thận trọng đánh giá ở đây mỗi một vị tín đồ nhất là cái kia mấy người mặc trường b à o màu đen như là giáo chủ một dạng giáo đồ càng là của hắn trọng điểm chú ý mục tiêu t h a n h t h u g ở mạn nghỉ cao cấp đặc công vị này nam tử trung niên tại ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong liền thần không biết quỷ không hay thay thế nguyên bản mỉm cười con thỏ lẫn vào bọn hắn tụ hội bên trong theo một tuần trước bọn hắn đạt được bí mật tình báo nói là một đám lấy kẻ có tiền làm chủ người bắt đầu chơi thần bí tà giáo ý thức đồng thời tương ứng nhân viên ngân hàng tài khoản xuất hiện số tiền lớn quay vòng đặc công bộ môn lập tức ý thức được đây là một hồi tín ngưỡng lừa dối vì không để cho gợ mạng n h ỉ tài phú không thông suốt qua phương thức như vậy dẫn ra ngoài cũng vì xác nhận cái này tà giáo tổ chức nội t ì n h đặc công bộ môn cố ý điều động bọn hắn tinh anh nhất đ ặ công c giữa không trung phương l uy có nhiều thú vị nhìn lấy đây hết thảy thanh cựu thần linh hắn có thể thấy rõ ràng hiện trường bên trong có ai thân thể đang phát tán ra tín ngưỡng lực lượng lại có ai tại tặc mi thử nhãn quan sát người khác không cần nghĩ cái kêu tặc mi thử nhãn khẳng định là gợ m ạ n n h ỉ người của triều đình ca ngợi vĩ đại tiên huyết tri vương mắt thấy sền sẻ huyết dịch đã đem tế đàn bên trên phù hiệu hoàn toàn lấp đầy cầu nguyện âm thanh cũng vừa tốt tiến vào khâu cuối cùng tất cả giáo đ ồ tất cả đều giơ lên trong tay ngọn nến cùng nhật nhìn lấy cái kia tản ra mùi huyết tinh tế đàn vê anh một tiếng vang trầm bên trong tế đàn mấy chỗ nơi hẻo lánh đột nhiên phun ra h ỏ a diễm chiếu sáng bốn phía không khí tại h ỏ a diễm nóng rực lực lượng xuống không khí đều trở nên bóp méo bên trên máu tanh khí tức ở đây nóng bỏng lực lượng xuống trở nên càng thêm nồng nặc mà v ặ n vẹo không khí cùng hòa diễm va chạm nhuồn hỏa diễm bản thân trong thoáng chóc hóa thành một cái hình người. Dạng này dị tượng. khiến cho các tín đồ mấy vị vừa mới gia nhập nữ tín đồ kinh hô một tiếng mà những người khác thì là càng thêm cổ nhiệt g n có ít độ a là một nhân tài giữa không trung phương ly tinh thần lực phía dưới trong tế đàn ẩn tàng bí mật nhỏ căn bản chính là không chỗ che thân hết thể tất cả hắn thấy đều là bầu không khí tô đậm tăng thêm khoa học kỹ thuật lực lượng bất quá ta ở chỗ này hết thể liền không giống nhau lạc nếu là không có người trong triều đình chứng kiến cái này h í kịch liền không như vậy đặc sắc ẩn thân phương ly trên mặt lộ ra một vệ ý cười hắn nhìn về phía trong ngọn lửa bị nóng da thịt đỏ b ư n g giáo trụ tinh thần lực bắt đầu xâm lấn hắn tư tưởng trong ngọn lửa cái kia áo bào đỏ giáo chủ hồ khu chấn động cũng không biết vì cái gì liền cảm nhận được ở đây tín đồ bên trong có một tên phản đồ tồn tại cả người đều lộ ra mơ mơ màng màng trạng thái dưới tay hắn cầm sắc bén cốt đao đúng là thẳng tắp hướng phía cái kia đặc công phương hướng đi tới từng đợt tiếng kinh hô vang lên bao quát cái kia đặc công ở bên trong dưới mặt nạ từng gương mặt một lỗ đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị cái kia hồng ý gì là chủ giáo vậy mà tách ra hỏa diễm hoặc là nói tại hắn vượt mức quy định thời điểm ra đi hỏa diễm tự động tránh lui ra đây là cái gì thủ đoạn cảm nhận được cái kia tập trung trên người mình ánh mắt đặc công bắp thịt cả người căng thẳng lên nhưng trong lòng thì không ngừng hồi tưởng đến vừa mới một mặt kia hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ hắn đến tột cùng là thế nào tách ra những cái kia hòa diễm và ảnh hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong giáo chủ một cước liền phóng lật ra sau đó hắn giang hai cánh tay nhìn khắp b ố n phía lạc đường các con c i u non vừa mới vĩ đại tiên huyết tri vương nói cho ta biết trong chúng ta xuất hiện một tên phản đồ vì cái gì chính mình ở giữa sẽ xuất hiện phản đồ đ â u này đối với phản đồ vĩ đại tiên huyết tri vương nói qua chỉ có máu của hắn mới rửa sạch tội lỗi của hắn một cỗ như có như không lực lượng theo giáo chủ thân bên trên phát ra nhường hắn căn bản không thể động đậy chỉ có thể c h ơ mắt nhìn sắc bén kia cốt đao hướng phía cổ của mình cắt đi qua đến cùng là chuyện gì xảy ra đặc công con mắt trừng thật tốt lớn hắn ý thức đến sự tình hôm nay đã vượt qua hắn phạm vi năng lực kêu gọi tiếp viện lại không đến ta liền muốn giống như cơ hội chỉ dùng của mình tất cả ý trí lực đặc công g ầ m thét một tiếng t h a nhâm thông qua trên người hắn cỡ nhỏ thông tin thiết bị rõ ràng truyền lại đến trang viên bên ngoài đồng bạn trong h a i đáng chết giết hắn cái này dị đoan phản bội tiên huyết c h i vương chỉ có thể dùng máu tươi rửa sạch tội nghiệt trong đại sảnh đã được bầu không khí tô đậm đến mức hoàn toàn đắm chìm trong tà giáo tín ngưỡng bầu không khí bên trong đám người thấy cảnh này lập tức tức giận hô to lên hỏa diễm sáng tắt quan g mang bên trong từng cái mang theo mặt nạ xuyên qua trường bảo thân ảnh vây quanh chính mình phát ra băng lánh nhất thẩm phán âm thanh m ì t g t h m a n h một màn này rất tà dị cũng làm cho đặc công lạnh cả người hắn ý thức đến chính mình sợ không, phải muốn lệnh. Mắt thấy không ngừng tới gần đặc công tuyệt vọng nhắm mắt lại. nhìn trước mắt ngáo kịch phương l u y k h ẽ cười một tiếng hướng phía cái k i a u tế đàn nhẹ nhàng điểm một cái sau đó liền hướng phía trang viên bên ngoài dùng tốc độ khó mà tin nổi bày đi hát cám tức sắp giáng lâm thủ vệ tờ mở sáng lên minh giáo hội cũng là thời điểm đ n g trảng ánh sáng cùng hát cám đối kháng thế giới này mới có thể có ý tứ trên bầu trời phương l u y thanh â m bị cương phong bao phủ ngoài trang viên nghe được đồng bạn tiếng kêu cứu bọn đặc công trước tiên làm ra phản ứng từng cái thân ảnh thật nhanh theo trong bóng tối trôi ra hướng phía trong trang viên liền vào tới súng bắn tỉa cũng đồng dạng kéo động thường xuyên tuy thời làm xong nổ súng chuẩn bị nhưng là ngay lúc này như có như không thánh ca âm thanh tại những thứ này đặc công vang lên bên hay theo bản năng n g n g đầu đập vào mắt là một đạo thánh quang bao phủ thân ảnh thật nhanh hướng phía trang viên b a y tới thánh quang nước pháp thủ hộ long kỵ sĩ h ắ n tới nơi này làm cái gì chẳng lẽ nơi này bọn đặc công tốc độ phản ứng đều không chậm nhìn lấy từ không trung mà đến an giờ dê tất cả mọi người biến sắc nhao nhao ý thức được hôm nay chuyện phát sinh không chỉ có riêng là tà giáo lựa gạt tiền đơn giản như vậy mặc kệ đi vào trước cứu người đặc công đầu lĩnh cắn răng cuối cùng hạ mệnh lệnh như vậy một đám đặc công tại thật sâu liếc bầu trời một cái bên trong cái k i a tại toàn bộ châu âu đều nổi tiếng siêu phàm tồn tại nghĩa vô phản cố hướng phía trong trang viên vào, vào. t h á n h quan g bao phủ bên trong phương l u y khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười các ngươi một mực xem kịch là được rồi hóa thân an g i ờ dê t h á n h quan g bên trong tốc độ của hắn cực kỳ đáng sợ trong khoảnh khắc liền vượt qua tất cả đặc công quay lại nhìn thoáng qua những cái k i a đặc công an g i ờ dê khẽ vớt cầm nói nơi này giao cho ta là có thể bên trong cái tia đang, đang thức tỉnh g a hỏa không phải là của các ngươi vũ khí có thể tổn thương được nói xong dừng lại tại trang viên đại môn an dở dê một cước liền hướng phía cái tiêu nặng nề g h gỗ thật đại môn đã tới trong trang viên tất cả mọi người bên thai cũng vang lên như có như không thánh ca âm thanh cái tia thánh ca nghe là như thế thần thánh cũng như thế lạ l ắ m rõ ràng là bọn hắn chưa từng nghe từng tới một loại thánh ca thánh ca phía dưới hồng y chủ giáo động tác đ ỗ n g nhiên một trận toàn thân trên d ư ớ i đều tản mát ra từng đợt khói đen cả người liền đang thống khổ kêu rên bên trong ngã xuống chỗ này một màn này làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị người thật là tốt thế nào đột nhiên liền toàn thân b ư c lên khói đen t a o thống kh sự tình trở nên quỷ dị nhưng là chả còn không chờ bọn họ phản ứng tới càng thêm một màn quỷ dị phát sinh bọn hắn nhìn thấy nguyên bản tế đàn bên trên hỏa diễm không biết lúc nào biến mất mà tại trên tế đàn những cái kêu huyết dịch như cùng sống tới giống như không ngừng quần quận bên trong trở nên càng ngày càng nhiều trong khoảnh khắc máu chạy thành sông máu chạy thành sông lại vẫn cứ tụ tập tại tế đàn bên trên sẽ không chạy ra đi tà giáo đồ bọn họ sợ hãi nhìn lấy một màn này một màn quỷ dị này cùng bọn hắn bình thường chơi tà giáo nghi thức t r a n lệch giống như có chút lớn a đang lúc những thứ này tà giáo đồ sợ hãi thời điểm dị biến tái sinh chỉ thấy cái k i a tế đàn bên trên bỗng nhiên sôi trào lên một trận ngọn lửa màu đỏ ngỏm hỏa diễm thiêu đốt mỗi người đều sinh ra đưa thân vào máu tươi h à o giác bên trong sau đó một cái có một đôi huyết sắc cánh rơi thân ảnh mơ hồ tại tế đàn bên trên xuất hiện nương theo lấy hỏa diễm theo huyết thủy bên trong sông ra tiên huyết c h i vương tiên huyết c h i vương khôi phục tín đồ bên trong có người lên tiếng kinh hô đón lấy rầm rầm thanh em bên trong hơn một trăm cái tín đ ồ nhao nhao quỳ xuống g ậ những người này hoặc là đại phú đại quý lại tinh thần trống g i n g hoặc là nghèo khó đến tuyệt vọng không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không đi tín ngưỡng tiên huy giờ phút này nhìn thấy bọn hắn tín ngưỡng thần linh hiền thánh trong lòng bọn họ nguyên bản chống g i n g lập tức liền bị lấp đầy nguyên bản cái kia giáo chủ lập đủ loại hoang nôn cùng dài rằng giặc t ẩ y não tại tiên huyết chi vương xuất hiện một sát na kia rốt cục kết xuất trái cây hết thể tất cả đều làm lợi phương uy các tín đồ dơ ngọn đến túi đầu c ũ n g n ê n lấy tiên huyết chi vương giáng lâm mà ở đây chút ít tín đồ bên trong một chút người trẻ tuổi tại quỳ xuống sau khi thân thể lại là kích động run dày lên cái nào cái người trẻ tuổi không có một khóa khát vọng siêu phạm trái tim nhất là tại an Giờ dê hoành không xuất thế về sau những cái kia ta đời sống vật chất phong phú đời sống tinh thần trống rỗng người trẻ tuổi lập tức thấy được huyện muốn biến thành sự thật hy vọng giờ phút này đối mặt vĩ đại tiên huyết tri vương rất nhiều người trong lòng đều dâng lên một loại h ảo giác nếu như có thể đạt được tiên huyết tri vương ưu ái chính mình nhân sinh mới ư tính là chân chính nhân sinh a nhưng mà theo thánh ca âm thanh càng ngày càng rõ ràng rất nhanh liền có người phát giác được không thích hợp cái này thánh ca tràn đầy thần thánh cùng tự nhiên thế nào nghe cũng cùng tiên huyết tri vương vĩ đại thần danh không xứng đội a đúng lúc này bay một tiếng vang thật lớn trang viên đại môn bị một cố vĩ lực đụng được chia năm xẻ bày ra nhu h ò a thánh quang trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ căn phòng m ờ tối làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt đều có chút mù chỉ có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy một bóng người cao to đứng sừng sững ở thánh quang bên trong đồng thời bọn hắn bên thai nghe được một tiếng tràn đầy trang nghiêm cùng giọng nam huy nghiêm giả thân giả q u ỷ hấp nhất quỷ các ngươi phải cùng bên trên một thời đại cùng một chỗ tiêu tán còn có các ngươi bọn này ngu m ộ i phạm nhân là ai cho các ngươi không biết gì g ú p khí thanh âm kia trang nghiêm vô cùng thanh âm phía dưới giống như mỗi người đều bị trần trụi l ộ sạch giống t h ngươi h q u a n lực l ợ n n g g A. ư là chúa s a t t í n đ o tế đàn bên trên ngọn lửa màu đỏ ngòm càng thêm nồng nặc cái k i a mọc lên một đôi cánh rơi thân ảnh cũng càng rõ ràng có thể không rõ gì cả phương ly đều cách tế đàn gần như vậy thần lực thao túng càng thêm thuận tiện hắn thần lực chỗ tạo nên hình ảnh tự nhiên là càng thêm rõ ràng t r â m t h ấ p bên trong tràn đầy từ tính tiếng vang lên lên chất vấn thân phận của người đến nghe được cái thanh â m này tất cả mọi người thật bất ngờ bởi vì cái t h a nhâm kia thật sự là quá tốt nghe nghe hào hoa phong nhã sau khi cũng có được một loại ấm ấm lòng người lực lượng thật giống như chúng á i kia tiên tín đổ. Không. ta là thánh quang tín đồ ta danh an i ờ dê lê minh giáo hội đồ long giả cùng với an dờ dê thanh âm nồng đậm thánh quang thu liễm không ít thân ảnh của hắn cũng rốt cục trở lên rõ ràng là hắn nước pháp long kỵ sĩ hơn một trăm người tà giáo đồ đối mặt siêu phàm nhập thành an dờ dê lập tức phát ra một tráng thốt lên thậm chí l i ê n liền cái kia tiên huyết c h i vương đều ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy an dở dê tôn kính an dở dê tiên sinh ta dở dạ cụ lạ vô ý cùng lê minh giáo hội l à địch chỉ là muốn một lần nữa ở cái thế giới này khôi phục còn người lê minh giáo hội có thể dơ cao đánh khẽ trà ngập ngưng trọng tiếng vang lên triệt tại trong trang viên bên ngoài n h ư n g những cái kia vừa mới xông vào trang viên đặc công dưới chân mềm n ú n hắn nói hắn kêu cái gì dở dạ cụ lạ mà mẹ nó hơn nữa còn là một cái chịu thua dở dạ cụ lạ lê minh giáo hội như vậy điều nhưng là lê minh giáo hội là cái gì bọn đặc công tập thể ngã chương hai trăm năm mươi mốt lê minh g giáo hội kinh khủng như vậy nhưng mà đối mặt ngôn từ khẩn thiết giờ dạ cũ lạ an giờ dê lại là lắc đầu hấp huyết quỷ vốn hẳn nên cùng trước thời đại cùng một chỗ kết thúc thành cựu lê minh giáo hội thánh tử ta không cho phép các ngươi hồi phục lại mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì có thể may mắn sống đến thời đại này nhưng là rất xin lỗi ngươi hôm nay sẽ v i n h v i ê n theo cái thế giới này biến mất vẻ mặt thành thật nhìn lấy cái tia huyết s á t hỏa d i ễ m bên trong giờ giả cũ lạ an Giờ dê nói xong xin lỗi lời nói nhưng là trên mặt hắn nhưng không có một tơ một hào ấ y n ấ y thậm chí trong tay thánh quang chạy xôi ở giữa danh chấn châu âu đổ lòng chi kiếm đã ra hiện ở trong tay của hắn nhìn lấy cái tia đổ lòng chi kiếm xuất hiện nồng đầm hắc khí bắt đầu ở thế đàn bên trên lan tràn an dở dê ngươi làm thật không có ý định thả ta một đầu xinh lộ hắc khí tựa hồ có một cỗ tả dị lực lượng kinh、khủng. lan ra làm cho cả đại sảnh đều trở nên hoàn toàn lạnh lẽo thậm chí huyết hồng sắc hồ quang điện đều thỉnh thoảng nổi lên h i ệ n nhiên cái kia bóng người màu đỏ ngòm thả ra lực lượng đã nồng đậm đến trình độ nhất định ầm ầm sau một khắc không hề có điểm báo trước một đạo tia chớp màu đỏ ngòm vô căn cứ tại trang viên bên ngoài tạo ra trong nháy mắt đánh nát trang viên mặt tiền hướng phía an dở dê vào đầu đánh qua an dở dê bỗng nhiên ngầm đầu trong tay đổ long kiếm một chém thanh k ế t quang mang lập tức gắt gao chống đỡ cái kia một đạo huyết sắc lôi điện hoa lạp lạp, lạp. mắt trần có thể thấy trên tế đàn huyết dịch hóa thành vô cùng vô tận huyết sắc b i ê n bức lít nha lít nhít hướng phía trang viên các n g ọ ngách bay đi trước mắt những cái kia tản ra huyết quang biên bức liền rộng lượng hướng phía trang viên bên ngoài bay ra ngoài an giờ dê hít mắt cười lạnh hết thể ba nghìn tám trăm bảy mươi lăm chỉ ta ngược lại thật ra muốn nhìn như làn nến tản trong gió bá tước tiên sinh như thế nào mới có thể đạo thoát thánh quang chế t ả i nói xong an giờ dê tại nồng đậm thánh quang bên trong phóng lên tận trời thánh quang đại thịnh cơ hồ toàn bộ bác rừng đều có thể nhìn thấy nồng đậm quang mang từ bác rừng thành tế dâng lên đó là cái gì trời ạ chính là thánh quang A. ta giống như nghe được thánh ca thánh âm bắt trong rừng phàm là nhìn thấy cái kia thánh quang trên mặt đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ đến theo bản năng liên tưởng đến nước pháp cái kia s n tắng d ư dẹ thánh quang phán quyết một tiếng quát nhẹ theo nồng đậm thánh quang bên trong truyền đến mắt trần có thể thấy những cái kia bị thánh quang bao phủ biên bức từng cái hóa thành cho bụi đáng chết nếu là bản bá t ư ớ c toàn thịnh thời kỳ sao lại sợ ngươi một cái xú tiểu tử a ta không cam tâm a thế lương tiếng giống giận dữ theo thánh quang bên trong truyền đến bất quá theo cuối cùng một chỉ biên bức bị thánh quang t h n h hóa cái kia tiếng giống giận dữ cũng liền im bặt mà rừng nhìn trên mặt đất một mặt kinh hãi bọn đặc công an d ờ dê thần sắc lạnh lùng lắc đầu lần này ta được đến hát cám khí tức xuất hiện tin tức các người mới không coi ủ thành đại họa lần tiếp theo lại có những chuyện tương tự nhưng liền không có may mắn như thế một khi hát cám cũng đi theo khôi phục sẽ là vĩnh hằng nhìn thật sâu liếc mắt những cái kia đặc công về sau tại thánh quan g bên trong an d ờ dê phóng lên tận trời biến mất tại trong tầng mây đương nhiên đây chẳng qua là đang những người kia nhìn tới trên thực tế thánh quan g bên trong cũng không có phương luy chân thân tồn tại hán chân thân đã giấu ở quan học cẩn thân thủ đoạn phía dưới l ạ n yên xuất hiện tại mặt tiền bị một đạo huyết sắc lôi đình nổ nát trong đại nơi này giờ phút này đã triệt để bị đặc công bao vây các tiên sinh mặc dù chúng ta nắm giữ lấy các ngươi thân phận chân thật nhưng là ta sẽ không vạch trần thân phận của các ngươi đây coi như là triều đình cho các ngươi thể diện bất qua sau đó ta cần muốn các ngươi phối hợp triều đình đem sự tình hôm nay nói rõ ràng ánh mắt liếc nhìn sở hữu mang theo mặt nạ tà giáo đồ tại chỗ đó hóa thành cho tàn giáo chủ trên người dừng lại một lát sau đặc công đầu l ĩ n h thanh â m băng lanh nói liên tưởng đến an giờ dê trước khi rời đi lời nói hắn cũng có chút nghĩ mà sợ những thứ này đang chết kẻ có tiền tại làm cái gì vung h o c kim tiền hưởng thụ nhân sinh còn chưa đủ h vậy mà chơi tà giáo sùng bái còn con mẹ nó kém chút đem hư hư thực thực dở dạ cụ lạ bá tức hấp hết u y quỷ cho hứa tưởng các ngươi là mẹ nhà hắn muốn hủy gờ mà nụy a mặc dù rất muốn đem những thứ này xã hội sâu mọt đẻ xuống đất ma sát nhưng là đặc công đầu lĩnh biết rõ những người này hắn một cái đều chọc không nổi quan tại hôm nay hết thảy chúng ta tinh anh ngay tại báo cáo triều đình sau đó các ngươi liền tự cầu p h ú c ca hư lệnh một tiếng sau đó đặc công bắt đầu an bài nhân thủ lấy bọn hắn kiến thức chuyên nghiệp thật nhanh xử lý trước mắt đây hết thảy nhưng là cái này xử lý qua trình vẫn là rất nhức đầu bởi vì vô luận là kẻ đầu têu giáo chủ vẫn là cái kia tế đàn. tựa hồ cũng tại quang minh lực lượng xuống triệt để hóa thành cho bụi mà hiện trường những cái k i a tà giáo đổ hắn thấy toàn bộ bọn hắn chính là heo bất quá dù vậy thành t i ệ u đặc công bọn hắn cũng vẫn như cũ muốn dựa theo tiêu chuẩn quá trình làm việc bị huyết sắc lôi đình phá hư mặt tiền trước tiên bị cảnh giới tuyến cách ly đi ra giáo chủ thi thể cùng tế đàn thiêu đốt sau cho tàn cũng thành c h ứ n g cơ trọng yếu bị cẩn thận đảm bảo đến chuyên dụng trong túi đến l ỗ i những cái k i a như heo lũ mua xuẩn theo dày đặc tiếng còi cảnh sát văng lên bọn hắn cũng bị đã sớm biết bọn hắn thân phận đặc công căn cứ thân phận khác nhau cách biệt hướng phía những cái tia trong xe cảnh sát á p đưa qua những người này thành tựu gỡ man n g h đang thức tỉnh thời đại thứ hai lên sự kiện linh dị kinh lịch người nhất định phải tiến hành quản không cùng thẩm vấn trong đám người mang theo mặt nạ ổ tổ é đồ lệ họ còn phùng bít mát cả người tinh thần đều ở vào một mảnh hoáng hốt trạng thái thành tựu quý tộc gia tộc một thành viên hắn đời sống vật chất đã phong phú tới cực điểm duy trì có đời sống tinh thần chống giống dị thường nguyên bản t a giáo sừng bái vẹn vẹn hắn vì thỏa mãn tâm linh chống giống mà tìm kiếm tín ngưỡng nhưng là theo hôm nay xảy ra chuyện như vậy cả người hắn tam quan đều sụp đổ Lê minh giáo hội. Giờ cho thấy dù có hắn cũng n c nhất định phải cân nhắc von mịt s mặt gia tộc ý chí đang lúc ô tô muốn chủ động phối hợp đặc công đi ra thời điểm một cái thanh âm quen thuộc tại thai của hắn b ở vang lên ngu mội phạm nhân tự a hồ ngươi tại khát vọng lực lượng tự a hồ ngươi rất khát vọng lực lượng thanh âm trực tiếp tại ổ tổ trong lòng vang lên thanh âm kia để cho người ta nghe xong liền cảm giác thanh âm này thật sự là tràn đầy mê người sức hấp dẫn phản phất là đến từ thiên sứ than nhẹ hoặc là hạ yêu cạn hát trực tiếp tại ổ tổ đấy lòng vang lên thanh âm nhường vừa mới có hành động ổ tổ theo bản năng toàn thân cứng ngắc đứng ở chỗ này đến cùng là quý tộc trong gia tộc nhân vật trọng yếu mặc dù nội tâm của hắn trống g i n g nhưng là lòng dạ lại là không đơn giản mỹ độ cái thanh âm này hắn cũng không có như đồng thanh niên đồng dạng kinh hãi lên tiếng. mà là á ta ta ngay tại b ô tô mịt m ở đánh giá bốn phía thời điểm cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên mà đang nghe trường sinh bất tử sau đó ô tô thân thể lại một lần nữa nhẫn không ngừng run dày lên hắn hít sâu một cái khí để nén kích động trong lòng ở trong lòng hỏi vì đại dở dạ cụ lạ bà tước mời hỏi ngài huyết dịch ở đó đối với huyết tộc mỗi một cái người hầu châu đều hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tuyệt đại đa số người đối với đúng huyết tộc lực lượng khát vọng loại kia siêu phàm lực lượng cùng trường sinh bất tử dụ hoặc thật thật sự là quá lớn cùng những vật này so ra huyết tộc khát máu e ngại ánh mặt trời thậm chí huyết mạch uy áp tệ đoan nghiêm trọng đều không là vấn đề liên tà giáo đều có thể tin đối mặt trong truyền thuyết huyết tộc lực lượng dụ hoặc ô tô tự nhiên không có lý do gì đi cự tuyệt không thể không nói tà giáo cái đồ chơi này rất thần kỳ không nói những cái khác liền nói đông hoa những đại nhân vật kia đại minh tinh cái nào không phải nhân tinh đồng dạng nhân vật hết lần này tới lần khác bọn hắn bị cái gọi là khí công sư lừa gạt xoay quanh thời khắc này ổ tổ cũng là tình huống như vậy bất quá so với giả kỹ năng khí công sư trong lòng hắn nói nhỏ huyết tộc bá tức thế nhưng là thực sự ngay tại vừa mới ô tô trả còn tận mắt thấy huyết tộc bá tức cùng nước pháp long kỵ sĩ chiến đấu khi đó hắn bản nhân vì là huyết tộc bá tức đã mất đ ấu nhưng là hiện tại xem ra đây rõ ràng là cơ chí bá tức đại nhân sử dụng ve s ầ u thoát sắc kỹ năng a tại ngươi hai giờ đồng hồ phương hướng hai mét vị trí giờ dạ cụ lạ thanh n â m lại một lần nữa tại ổ tổ trong lòng vang lên ổ tổ cũng m ị t mở nhìn về phía giờ dạ cụ lạ từng nói cái kia cái vị trí quả nhiên giải rác ngọn nến bên trong có một giọt dòng máu đỏ sấm đang phát tán ra q u ỷ dị b ă n mang vĩ đại giờ dạ cụ lạ bát tước tiếp xuống xin mời giao cho ta mắt thấy đặc công đã vượt qua chính mình đi tới ổ tổ vội vã ở trong lòng nói ra sau đó phối hợp đặc công chủ động hướng phía bên ngoài đi đến nhưng là mới đi chưa được mấy bước hắn liền dưới chân mềm lún cả người ngã ẩ m ẩ m trên mặt đất bàn tay của hắn vừa vặn đập vào cái kia một đống giải rác ngọn nến ở giữa、Thì Kít một hơi lánh khí k một thanh âm theo trong theo thoáng âm miệng mình hơi lánh hắn chuyển đến, theo bản năng quay lại nhìn về phía mình chân, như h lại cái liền đến, bản năng xưng của quay vậy về ô n còn hình dáng. g b ấ tô quá, vì rất thật, thể hắn chỉ có thể dạng này. có Đặc c n tiên sinh, chân g ta. tô của Ô một mặt thống khổ nhìn về phía bên cạnh hắn một mặt kinh ngạc đặc công bất quá cái kia đặc công rất nhanh lạnh lùng lắc đầu tiên sinh chân của ngươi thế nào trở lại nha môn lại có chuyên môn ý sư phán đoán mặt khác ta không cho rằng xe cứu thương tốc độ lại so với nha môn xe càng nhanh tốt là ta hiểu được đặc công tiên sinh ô tô có chút tiếp nối lắc đầu tại đặc công nâng đỡ tiến vào xe cảnh sát bên trong làm không tệ ta thấy được trí tuệ của ngươi đầy đủ xứng với huyết tộc vinh quang trong xe cảnh sát dơ dạ cụ lạ b á tức thanh â m tại ổ tổ trong lòng vang lên nhường hắn ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên bất quá bất quá huyết tộc không chỉ cần có trí tuệ còn cần trung thành ta rất suy yếu ta cần ngủ một hồi hy vọng ngươi có thể mau chóng dùng sử nữ máu tươi đem ta tỉnh lại ta ngay tại ngươi ngón tay trong giới chỉ một cái bất quá nhường ổ tổ như là xe cắp treo mở dạng bất quá nghe được vĩ đại dơ dạ cụ lạ ba tức đã tại chính mình trong giới chỉ ngủ say hắn liền yên tâm rất nhiều vớt ve chính mình giới chỉ ô tô ánh mắt lộ ra chim ưng một dạng sắc bén s ử nữ huyết dịch a chẳng mấy chốc sẽ có ngoài xe nhìn lấy xe g i ô nắm tiểu động tác phương l u i kém chút nhịn không được cười ra tiếng hắn bỗng nhiên cất cao thân hình lơ lửng tại bên trên bầu trời nhìn lấy cái này một đội xe cảnh sát hướng về phương xa chạy tới rốt cục nhịn không được cười lên hấp huyết quỷ bán trong giới chỉ lao ra ra ha ha ha ha ha. phương l u i cười rất thoải mái trong giới chỉ lao ra ra cái này lạnh thế nhưng là xuyên qua hắn thời kỳ thiếu niên huấn tưởng đầu này như là nhàm chán chư thần sẽ chuyển thế trọng sinh hoặc là bồi dưỡng thiên mệnh tri tử tranh đấu một dạng phương uy đang giả trang diễn lao ra ra thời điểm cũng tìm được một loại thú vị cảm giác vớt ve c ầ m của mình nhìn lấy đã nhanh biến mất tại chính mình trong tầm mắt đội xe phương l u y trên mặt lộ ra một vệ mong đợi tiêu d u n g sau đó liền nhìn gỡ mang ý người đủ không đủ coi trọng có đủ hay không thông minh nếu như các ngươi đầy đủ thông minh cũng có thể phát hiện một chút dấu vết để lại đâu này như thế cố sự mới trở nên càng thêm có ý tứ a phương l u y cười híp mắt nhìn về phía trang viên phương hướng chỗ này đại lượng đặc công đang bận rộn làm việc mà trong đó mấy cái đặc công ngay tại loại bỏ trong trang viên sở hữu giám sát thiết bị như thế sau đó chỉ bị k h u t ta cái này thần tại trong gia tộc của các ngươi khi một cái nhỏ trong suất No. Thuận tiện ta còn cần nghiên ngươi thuận tiện ngươi chuẩn ta một chút tộc thay lịch cứu gia các các sử, bên ị lịch một đợt chân chính lịch sử. b trên bầu trời căn cứ tin tức trên internet phương l i bắt đầu hướng phía von b i t s m a t gia tộc chỗ tại bay đi hắn nhất định phải nắm chặt thời gian bởi vì hắn biết rõ tại von b i t s m a t gia tộc lực lượng xuống ổ t ổ chẳng mấy chốc sẽ theo cục cảnh sát bên trong đi ra mà vào lúc đó chính mình phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị đem hắn cho lắc lư ngã đương nhiên thực sự chỗ tốt phương l i cũng là sẽ cho hắn thế giới hiện thực đã đang thức tỉnh mặc dù trái đất đang tại đồng thời đem trường kỳ ở vào linh khí khôi phục giai đoạn sơ cấp nhưng là chỉ là hạn mức cao nhất cấp ba huyết mạch d ự thể vẫn là tại trong lòng bàn tay của mình nhất là cái này một phiến thiên địa linh khí đều tại chính mình quản hạt phía d ư ớ i hết thể liền lại càng dễ bị nắm trong tay nhưng là còn không đợi phương lui bay tới chỗ giữa không trung phương lui thân thể liền bỗng nhiên một trận phân thân an bội lương giới bên kia tựa hồ gặp rất có ý tứ sự t ì n h a phương lui mỉm cười một bên hướng phía bể bước ra tộc bay đi một bên phân ra tâm thần chú ý đến phủ tang bên kia độc tính chương hai trăm năm mươi hai đề nghị này thật là quá tốt rồi phủ tang kinh đô tình minh thần xã bên ngoài đã mới tạo dựng lên một vòng quân doanh t u y ế n phòng vệ đến bảo hộ bây giờ tình minh thần xã an bình cùng an toàn nhưng là tức là được súng thật đạn thật chiến sĩ ở chỗ này tạo thành t u y ế n phòng vệ bên ngoài những cái k i a khát vọng thấy âm dương sư đại nhân phủ t ă n g người vẫn như c ũ là lít nha lít nhít thậm chí có thể nói bây giờ tình minh thần xã chung quanh khách du lịch so với năm đó còn muốn cường thịnh cùng phía ngoài ồn ào khác biệt tình minh thần xã nội bộ vẫn như c ũ là hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ an bội lương giới bên ngoài tất cả thần xã thành viên đều mỗi người quản lý chức vụ của mình mỹ huệ vũ nữ tia không e rẻ người khác ánh mắt hâm mộ tại vườn hoa trong góc đổ mồ hôi như mưa tu luyện âm dương sư đại nhân truyền thừa phát m ô n mà âm dương sư an bội lương giới đại nhân thì là nhàn nhã ngồi ở lầu chót tại thức thần thái âm hầu hạ nhìn xuống lấy tình minh thần xã bên ngoài mấy trăm mì mì mật ma ma người nhóm trên mặt mang nụ cười rễu cận mặc dù cái này trong tơi cười tràn ngập đối với đúng phàm phu tục từ khinh thường nhưng là hết lần này tới lần khác phụ tăng người liền dính chiêu này thường sẽ khiến một trận tiếng kinh hô không có cách an bội lương giới thật sự là quá tà dị quá quyến rũ cái k i ê nụ cười khinh thường treo ở trên mặt ngược lại là thành phù t ă n g người trong lòng đương nhiên đương nhiên có người hoan hỉ liền có người buồn sầu giờ phút này ngồi tại an bội lương giới đối diện thổ ngữ môn nhất lang liền một bộ đứng ngồi không yên d á n g v ẻ hắn nhưng là mang theo triều đình nhiệm vụ tới thế nhưng là trước mắt vị này h ỉ nộ vô thường âm dương sư đại nhân chính mình trên danh nghĩa tổ tông tựa hồ đối với chuyện gì đều thờ ơ đồng dạng lương giới pháp sư triều đình hy vọng có thể đạt được sự giúp đỡ của ngài ngồi quý chân bên trong thổ ngữ môn nhất lang rơi vào đường cùng chỉ có thể lần nữa túi người hành lễ một mặt thành khẩn nói ra An n bội l ư ơ gần g i ớ g o nhất phù tăng đ cảnh nội đã xuất hiện năm lên sự kiện linh dị có một ít là vật kỳ quay bám vào tại bình thường sinh vật trên người nhường sinh vật có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng nhưng là phiền thoái như vậy trên cơ bản đều đã được ta phủ tăng quân đội giải quyết thật phiền phức chính là núi phú sĩ bên kia nghe được núi phú sĩ an bội lương giới có chút ghé mắt phương l i trong lòng thở ra một hơi dài nói g no ác nghiệm pho tượng cuối cùng là bắt đầu có hiệu lực liền là không biết đông hoa bên kia tình huống như thế nào nếu như cùng p h ủ tăng đồng dạng gặp vũ khí nóng khó mà giết chết tồn tại hiện tại bọn hắn hẳn là tại khắp thế giới tìm kiếm siêu phàm a bất quá đáng tiếc siêu phàm bởi vì ta mà tồn tại dưới mắt mấu chốt nhất là xử lý tốt phủ tăng sự kiện linh dị dù sao phủ tăng địa phương nhỏ phù tăng người cũng trời tại phù tăng xử lý những chuyện này kinh nghiệm đối với phương ly lấy còn lại thân phận sinh động tại khác biệt quốc gia tuyệt đối có trọng đại gợi mở ý nghĩa ý niệm tới đây an bội lương giới thần sắc nghiêm túc mấy phần nga núi phú sĩ bên kia làm sao vậy núi phú sĩ xuất hiện một cái kỳ quái sinh vật hắn hoàn toàn là do hỏa diễm cấu thành tạo thành to lớn phá hư không nói chuyên gia trả còn phân tích nếu là tùy ý hắn giày vò xuống dưới núi phú sĩ đều có thể theo ngủ say bên trong tỉnh lại triều đình trước mắt q u ẳ n nó gọi núi phú sĩ viên ủy bởi vì bản thân nó không có thực thể triều đình lực lượng rất khó đưa nó giống như diện d ừ nhưng g một c ú t thổ nhất hỏi ngữ môn lang l do, ơ giới là y núi phú lịch cùng gì? là lai Phương ở tổng r thể mà nói dựa theo trước mắt ác nghiệm pho tượng năng lực những thứ này si mị võng lượng bên trong mạnh nhất cho ăn bể bụng cũng liền cấp hai cấp hai vẫn là hội tụ vô cùng ác nghiệm mới đạn sinh trường hợp đặc biệt bình thường si mị v õ n g lượng phù tăng tuyệt đối có năng lực đem thanh trừ điều kiện tiên quyết là phù tăng muốn có cái này năng lực có huyết nhục chi khu mới tốt tại đạn trước mặt tất cả đều là gà đất chó sành sợ là sợ không thực thể phải biết tại dị giới bình xét cấp bậc vì là một cấp siêu phàm quỷ quái bất kỳ một cái nào siêu phàm giả đều có thể đưa nó cho treo đánh mà thế giới hiện thực là một cái mặt pháp thế giới hết lần này đến lần khác không có bất kỳ lực lượng có thể tới đối đầu đến lỗi chuyên gia phân tích cái gọi là viêm quỷ sẽ dẫn phát núi phú sĩ bộc phát đại khái là suy nghĩ của bọn hắn hạn định tại khoa học hệ thống bên trong mới cho ra kết luận n thổ rõ ngữ môn nhất lang như có điều suy nghĩ hắn đại khái hiểu âm dương sư đại nhân ý tứ đại khái chính là thiên địa khôi phục rất nhiều si mị võng lượng cũng là vừa vặn đạn sinh loại sản phẩm mới vậy đại nhân ngài có nguyện ý hay không ra tay giúp đỡ giải quyết lần này tai nạn một mặt trong khát vọng thổ ngữ môn nhất lang rốt cục nói ra lần này hắn đến đây mục đích nhưng mà an bội lương giới lại là lạnh nhạt lắc đầu nói ta có thể giúp ngươi một lần nhưng là lần thứ hai đâu này lần thứ ba đâu này theo linh khí khôi phục vào trình triển mở càng ngày càng nhiều dạng này si mị võng lượng sẽ sinh ra tại p h ủ tăng đại địa bên trên đến lúc đó bằng vào ta một người như thế nào quét sạch cái này phiến đại đ ị a an bội lương giới lời nói nhường thổ ngữ môn nhất lang á khẩu không trả lời được nhưng là nhưng là ngài cũng không thể mặc kệ a thổ ngữ môn nhất lang trơ mắt nhìn an bội lương giới sau một khắc an bội lương giới mở miệng yếu đất nói cho nên hiện tại đã biết rõ nguyệt quang thảo giá trị a hiện tại đã biết rõ ta vì cái gì bồi dưỡng mỹ huệ bọn họ biến thành em dương sư sao thổ ngữ môn nhất lang nghe vậy h ổ khu chấn động trải qua ngần ấy đầy hắn cuối cùng là suy nghĩ minh bạch an bội lương giới đại nhân dụng tâm lương k h ổ an bội lương giới đại nhân đây là sớm vào chỗ p h ù tăng đã suy nghĩ kỹ a một cỗ sùng kính tình cảm tại thổ ngữ môn nhất lang tâm lên cao lên nhưng là lập tức vấn đề cũ xuất hiện nhưng là bây giờ viêm quỷ làm sao bây giờ luôn không khả năng bỏ mặc hắn mặc k ệ a đây chính là núi phú sĩ phù tăng thánh địa cùng quốc gia gdp cùng một nhịp thờ địa phương a thổ n ữ môn nhất lang đáng thương nhìn lấy an bội lương、giới. gánh vác lấy quốc hội nhiệm vụ hắn bức thiết hy vọng lương giới đại nhân có thể ra tay trợ giúp cái này không chỉ là giải quyết hai nạn đơn giản như vậy cái này trực tiếp liên quan đến ngoại nhân thấy thế nào thổ ngự môn gia tộc và âm dương sư đại nhân liên quan càng liên quan đến thổ ngự môn gia tộc tại phủ tang bên trong địa vị nhìn lấy thổ ngự môn nhất lang thần sắc phương ly chỗ nào không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì bất quá ác niệm pho tượng tạo ra si mị võng lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều thật làm cho hắn xuất thủ lần lượn quét sạch trả còn diễn không đóng kịch chỉ có thể nói thần xã vu nữ bọn họ trưởng thành do bọn họ đi làm, làm việc như vậy bầu không khí lộ ra rất nghiêm trọng đột nhiên thổ ngự môn nhất lang nhãn tình sáng lên hỏi dò lương d ố i đại nhân chu tước chi nộ không biết ngài có thể hay không tiếp tục cung cấp dạng này vũ khí cho phù tăng triều đình nếu như có thể mà nói phù tăng cũng liền có có thể đối kháng những thứ này si mị võng lượng nội tình phương uy nghe vậy thân s ắ c hơi đ ộ n g một chút tiểu quỷ tử có nhiều thứ a cái này cái này đề nghị thật là quá tốt rồi phải biết phương l uy một mực là hy vọng triều đình là có thể không thể rời bỏ siêu phàm lực lượng từ dạng này nguyên nhân hắn mới tại đông hải bên trên nhường triều đình nhìn thấy siêu phàm kinh khủng hắn mới dùng ác n i ệ m pho tượng tại thế giới hiện thực chế tạo q u quái lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn chính mình mấy cái thân phận thành tựu siêu phàm đầu n g u ồ n hẳn là ở cái này khôi phục thời đại đi dẫn dắt trào lưu n ắ m trong tay tu luyện đầu n g u ồ n cũng liền nắm giữ quyền nói chuyện nhưng là vô l u ậ n là vũ nữ vẫn là phía tây thành nữ hoặc là đông hoa cái kia tiện nghi đồ đệ trưởng thành đều cần nếu không ít thời gian mà trong cái thời gian này không thể cho triều đình cung cấp tương ứng trợ giút không thể nghi ngờ là ảnh hưởng siêu phàm cùng triều đình ở giữa một loại nào đó và hài hòa ăn ý thậm chí cũng là từ điểm này phương ly mới dự định chế tạo hấp huyết quỷ nhường phía tây hình thành ánh sáng cùng hắc á m đối lập cái bơi mì nhưng là hiện tại tiểu quỷ tử cơ t r í cho phương l u y cung cấp một cái hoàn toàn mới phương án giải quyết vì là triều đình cung cấp siêu phàm vũ khí phải biết tại t h n g kinh cung cấp siêu phàm vũ khí loại sự tình này phương l u y thật đúng là muốn suy nghĩ một chút dù sao không nói những cái khác gắt lình liền có thể xé nát đã từng chính mình nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g chính mình tiến giai cấp bốn còn có thần khí mang theo cầm đạn đạo anh hắn hắn còn không sợ trọng yếu nhất chính là đông hải đánh một trận xong phương l u y tin tưởng tất cả mọi người sẽ đối với phân thân của hắn bọn họ đầy đủ kính sợ mà cung cấp siêu phàm vũ khí không chỉ có có thể cho triều đình bắt đầu tiếp nhận siêu phàm lực lượng hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình kỹ nghệ theo góc độ nào đó tới nói vẫn như cũng là lũ đoạn dù sao siêu phàm vũ khí đạn có thể là đồng dạng cần phụ ma nghĩ đến cái này an bội lương giới nhản nhã tư thế ngồi rõ ràng đang không ít hắn nghĩ nghĩ khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười tà dị cái này Ngược lại là ý kiến hay. bất quá ngươi cũng biết phàm tục vũ khí cải tạo thành siêu phàm vũ khí tiêu hao kỷ thật cũng không nhỏ cái này bên trong không chỉ cần có tương ứng tri thức còn cần tại nguyên bản kết cấu bên trong dung vào siêu phàm vật liệu cùng thành tiệu năng lượng hạch tâm đồ vật mà ta có thể cùng lên minh giáo hội cùng thiên hà kiếm phái loại này đại thế lực không so được tất cả mọi thứ đều kế thừa từ tổ tiên ta nắm giữ đồ vật bên trong rất nhiều đều tại mặt pháp trời đông giá rét bên trong linh tính tiêu tán an bội lương giới mở miệng yếu ớt nhường thổ ngự môn nhất lang trái tim lại một lần nữa chìm xuống dưới hắn coi là lương giới đại nhân lại một lần nữa cự tuyệt hắn nhưng mà sau m ộ t khắc an bội lương giới lại là chuyển đề tài câu chuyện bất quá tiểu quy mô vũ trang cũng không thành vấn đề chuẩn bị cho ta các ngươi cần cải tạo vũ khí a càng nhiều càng tốt đúng rồi sở hữu vũ khí mà nói minh hòa tham số cũng cần cung cấp cho、ta. dạng này ta mới có thể có tính nhắm vào đi cải tạo thổ ngữ môn nhất lang nghe vậy đại hỷ này y ỉa、e. lương giới đại nhân ta cái này đi cùng quân đội thân thỉnh mặt mũi tràn đầy vui mừng bên trong thổ ngữ môn nhất lang vội vàng rời đi trong tiểu lâu an bội lương giới cười khẽ một tiếng ha ha ngu mội phàm nhân a tên gọi tắt ngu đồng kinh quốc hội thổ ngữ môn nhất lang trên mặt hồng quang cầm trên đường đi tỉ mỉ chuẩn bị phát biểu bàn thảo tại toàn bộ quốc hội ánh mắt mong chờ bên trong đăng tải lấy ra vẻ bình tĩnh diễn thuyết ta nghĩ chư vị hẳn phải biết âm dương sư đại nhân đến ngọn nguồn chỉ là một người theo linh khí khôi phục tăng lên nhường ta thổ ngữ môn ra âm dương sư phong khí tu luyện thanh lý trong nước si mị vắng lượng hiển nhiên là chuyện không thể nào nói xong câu đó thổ ngữ môn nhất lang có thể thấy rõ ràng sắc mặt của mọi người đều biến đổi trong lòng không khỏi đắc ý các ngươi ngược lại là đón lấy theo tang nhũ a có bản lĩnh các ngươi tìm tới còn lại siêu phạm giả a thổ ngữ môn tiên sinh cái kia âm dương sư đại nhân bên kia có điều hòa phương án giải quyết ta đúng a còn mời thổ ngữ môn tiên sinh cùng an bội tiên sinh vì là quốc gia này cân nhắc a linh khí khôi phục bước chân càng lúc càng nhanh si mị vắng lượng càng ngày càng nhiều dưới tình huống cả quốc gia đều sẽ d u n chuy Nhìn lấy thần sắc bình tĩnh thổ ngữ thổ lấy sắc mặc ô Không tông n nhất lang, ở đây hồ ly bọn họ đều biết hắn khẳng định còn có nói sao, bất quá lúc này, bọn hắn chỉ có thể đi nâng hắn. Không có cách, ai bảo hắn có một cái tiện nghi này. hồ họ chỉ thể cách, bất biết một tốt tổ láo ly lúc sau, ai ở đây đều đi đâu quá bảo cái có có có có m dù phù tăng đã phát động triều đình lực lượng đi tìm phù tăng cảnh nội siêu phàm nhưng là vẫn không có thái độ manh mối bây giờ núi phú sĩ viêm tủy sự kiện đã nhanh không bưng bít được lại không nhanh chóng xử lý phù tăng triều đình công tín lực sẽ rớt xuống thường thụ lấy những đại nhân vật này thổi phồng thổ ngữ môn nhất làng tiếp tục bình tĩnh nói ra mặc dù thổ ngữ môn gia tộc rất nhiều hậu bối đã bái nhập lương giới đại nhân môn hạ thu được thành là chân chính em dương sư tư cách nhưng là cái này cần thời gian nói một cách khác tình minh thần xã người cũng không thể cũng không nguyện ý tại toàn quốc phạm vi bên trong thanh lý si mị vắng lượng nhà thổ ngự môn tiên sinh ngài có thể phải thật tốt khuyên nhủ lương giới đại nhân a chính là a thổ ngự môn tiên sinh hiện tại phù tăng hy vọng đều tại ngài trên tay không ít người trong lòng trận trắng mắt bọn hắn theo thổ ngự môn nhất lang thần sắc bên trên liền biết tên chó chết này khẳng định là có phương án giải quyết chẳng qua là tại bưng giá đỡ lâu này quả nhiên thổ ngự môn nhất lang khẽ mỉm cười nói phù tăng là mọi người chúng ta phù tăng Ta chờ giây lát nhận thật cùng mỗi người ánh mắt giao lưu về sau thổ ngự môn nhất lang lúc này mới một mặt nghiêm nghị nói ra lương giới đại nhân đến ngọn nguồn là tâm thắc phù tang bởi vậy tại suy nghĩ tỉ mỉ qua Lương đi Quyết đ ị chương theo hai trăm năm mươi ba hậu hoa viên cải tạo vũ khí hiện đại là c h u tức c h i nộ nhường binh lính của chúng ta có được đánh giết quỷ quái lực lượng quốc hội trong phòng họp bởi vì thổ ngữ môn nhất lang một câu triệt để sôi trào nhất là đại biểu quân đội từng cái hớn hở ra mặt trực tiếp liền kích động đứng lên thổ ngữ môn tiên sinh ngài nói là sự thật đại biểu quân đội vội vã mà hỏi thổ ngữ môn nhất lang thần sắc r u lên việc quan hệ phù tăng thái bình ta thổ ngữ môn nhất lang làm sao có thể nói dối hô、oh. đại biểu quân đội dài nhả một miệng trọc khí cùng những đồng liêu khác liếc nhau sau đó đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ mừng như đ i ê n một khi quân đội có được dạng này vũ khí quân đội lực lượng sẽ cường đại tới trình độ nào phù tăng quốc lực lại sẽ cường đại tới trình độ nào t h a n h tựu nắm trong tay dạng này lực lượng tướng quân bản thân hắn tại phù tăng cảnh nội uy tín lại sẽ tăng lên tới trình độ nào nghĩ đến cái này mấy vị quân đội đại lao đã có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt cực nóng nắm giữ dạng này lực lượng bọn hắn mới xứng với theo mạc phụ thời đại liệt chuyển thừa xuống tướng quân tri danh a khu khu đ a như g lúc m vậy đi lao nội theo đồ ta i n h thấy i không bằng Thất trao mới một một chậm chậm giúp, giúp、si、đặc biệt đặc biệt đội ngũ là tân quân lẽ ra tiếp nhận quốc hội cùng hoàng thất còn hạn như vậy đi theo ta thấy không bằng mới đặc biệt quân đội liền đơn độc theo quân đội vạch ra đến phương diện tiền bạc do hoàng thất quân đội nội các tam phương bỏ vốn hết thể đi lại cũng cần tam phương phê duyệt không biết chư vị ý như thế nào quân đội đại lao nghe xong lập tức không vui dựa vào cái gì cường đại siêu phàm quân đội muốn bị bọn ngươi đơn độc theo quân đội vạch ra đi à. vừa muốn mở miệng chỉ thấy hoàng thất bên kia nhao nhao nhấc tay ta tán thành nội các đề nghị quân đội đồng liêu lâu này quân đội đại lao vừa nhìn nha đây là đã kinh thương lượng t ố t ta bất quá việc đã đến nước này quân đội đại lao dù là trong đầu một vạn cái không nguyện ý cũng không thể không tiếp nhận cục diện bây giờ sau đó hội nghị liền cụ thể công việc tiến hành bàn bạc bao quát đội hành động đặc biệt nhân số từ chỗ nào tuyển người cụ thể đi lại quá trình đủ loại chi tiết đều tại tam phương hiệp thương xuống thành lập được thô sơ giản lược hệ thống đến đến lôi đại lượng quân hỏa cũng bị lạng yên đưa đến tình minh thần xã bên trong tình minh thần xã tại thổ ngự môn nhất lang dẫn đầu xuống nhìn lấy cái kia từng dương theo trên xe vận chuyển xuống quân hỏa phương ly cả người đều không bình tĩnh bất quá thành cựu tôn quý âm dương sư đại nhân an bội lương giới vẫn là nhẹ lay động q u n tròn duy trì tối thiểu nhất lành nhạt rốt cuộc tất cả quân hỏa đều bị vận chuyển đến tình minh thần xã trong kho hàng an bội lương giới nhìn lấy thổ ngự môn nhất lang cười khẽ một tiếng ta sẽ tận lực tận lực dùng cái giá thấp nhất c a m đoan trí ít có thể vũ trang một cái trăm người tiểu đội siêu phạm vũ khí sinh ra đại lượng quân hỏa liền sản xuất trăm người tiểu đội trang bị lượng chật nghe xong thật là quá keo k i ệ t nhưng là tại tin tức không ngăn g nhau cung cầu không công bằng dưới tình huống thổ ngự môn nhất lang trên mặt lại là lộ ra nét mừng dạng này sản xuất tỷ lệ đã vượt qua thổ ngự môn nhất lang dự liệu đa tạ lương giới đại nhân phù tăng tương lai liền giao cho lương giới đại nhân thổ ngự môn nhất lang một mặt hưng phấn cảm tạ lấy mà đối mặt thổ ngự môn nhất lang lấy lỏng an đội lương giới lại là lắc đầu khẽ cười nói sau đó ta sẽ bế quan một đoạn thời gian trong đoạn thời gian này ta không hy vọng có bất kỳ người quấy r à y còn có chính là tình minh thần xã n g u y ệ n quang thảo ta không muốn chờ ta xuất quan thời điểm nhìn thấy có bất kỳ n g u y ệ n quang thảo tôn thất thổ ngự môn nhất lang nghiêm sắc mặt một mặt ngưng trọng gật đầu nói lương giới đại nhân yên tâm chuyện này ta sẽ cùng triều đình nói rõ cho dù là hoa kỳ quốc cũng đừng hòng theo ta phủ tăng cầm tới một cái n g u y ệ n quang thảo nói xong thổ ngự môn nhất lang trên mặt lộ ra một k i a cười lạnh thời đại đã không đồng d ạ m có lương giới đại nhân tại ta phủ tăng cuối cùng sẽ như hồng nhật mới lên biến thành phủ tăng đế quốc nuôi không quen bạch nhã lang an bội lương giới cười híp mắt ở trong lòng mắng một tiếng mặt n g o à i lại là lạnh nhạt nhẹ gật đầu sau đó một mặt lười biếng bên trong an bội lương giới k h o á t tay áo t ố t ngươi có thể rời đi chờ ta xuất quan mỹ huệ vũ nữ sẽ liên hệ ngươi này y kể đại nhân túi người hành lễ về sau thổ ngự môn nhất lang một mặt vui mừng rời đi mà tại tất cả mọi người rời đi chỗ này tiểu viện về sau an bội lương giới nụ cười trên mặt rốt cục không che giấu được cha cha c h ọ n vẹn mười vạn thanh quân hỏa h à m cái súng ngắn súng n ắ m súng trường gạt đình phù tang đây là dốc hết vốn lương a nhìn lấy đầy thương khố quân hỏa phương ly tâm tình thật sự là quá tốt những vật này toàn bộ phụ ma đầy đủ đem chính mình tín đồ vũ trang bên trên mà chính mình cần thiết trả ra đại giới vẹn vẹn lấy ra có thể bỏ qua không tính một phần nhỏ trải qua đặc chế sau đó đưa cho phụ tăng thôi mà lại theo phụ tăng cảnh nội si mị vắng lượng càng ngày càng nhiều bọn hắn đạn dược nhu cầu cũng lại không ngừng đề cao cần đạn dược được a cầm đạn đến phụ ma a cái đồ chơi này là có tỷ lệ thành công lấy thêm điểm kể từ đó toàn bộ phụ tăng đều biến thành phương luy kho quân dụng mấu chốt nhất là phù tăng chỉ là mới bắt đầu a phù tăng tuyệt đối sẽ không giấu giếm bọn hắn đi ở thế giới hàng đầu tin tức hoặc là nói muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được, cũng được cùng rằng này còn không bằng công bố ra mà phù tăng một khi công bố do dự đông hoa hẳn là sẽ mắc câu rồi a nghĩ đến cái này an bội lương giới nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc so với phù tăng đông hoa mới thật sự là kho quân dụng đất rộng của nhiều đông hoa đối với đặc biệt chiến đội nhân số nhu cầu khẳng định càng thêm cần có ma đội quân hỏa cũng khẳng định đủ nhiều nói một cách khác đông hoa cung cấp cho phương luy quân hỏa sẽ càng nhiều mà những thứ này quân hỏa sẽ là phương luy các tín đồ mạnh mẽ ủng hộ sờ lấy c ầ m của mình an bội lương giới khẽ cười nói cái này vẹn vẹn đơn binh vũ khí thôi trong tương lai sẽ có hay không có c ầ m chú xe tăng loại này đại sát khí xuất hiện còn khó nói đ â u này bất quá dưới mắt mấu chốt vẫn là muốn nhường bản thể tận mau tới đây đem những thứ này quân hỏa mang đi à an bội lương giới tư tưởng cùng phương ly u tư tưởng là một thể cơ hồ là tại thổ ngự m ô n nhất lang mới một rời đi thời điểm vừa mới sờ đến bể bước r a tộc vị trí phương ly u liền ngựa không ngừng vó hướng phía phủ tăng bay đi đại lượng quân hỏa bị đường xa mà đến phương ly thu nhập đến chính mình chữ vật giới trị bên trong sau đó ngay tại tỉnh minh thần xã bên trong trở lại dị giới phương huy ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa cũng không có đi tìm hiểu thánh vực chính là đến lôi tần quốc khôi phục tình huống bởi vì hắn biết rõ tại ngưng thực tín ngưỡng phía dưới các tín đồ buộc phát ra lực lượng khủng bố cỡ nào chỉ phía bên mình cũng chuẩn bị kỹ cảng toàn bộ tần quốc liền có thể lấy phát động đối với đứng hùng sư đế quốc chinh phạt mà những thứ này quân hỏa gia nhập không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt tin tức thiên long tòa thánh đấu sĩ tần thập tam tiểu mã tòa thánh đấu sĩ khải nhĩ đến thần điện thấy ta thời gian cấp bách phương l u y trực tiếp vận dụng thần linh cùng tín đồ ở giữa liên hệ hạ thần dụ rất nhanh khải nhĩ liền cùng tần thập tam theo xây rưỡi lưng vào núi thập nhị cung cầu thang hướng phía đỉnh núi thần điện mà đi bây giờ thánh vực quy củ càng phát nhiều hơn cố nhiên hoàng đạo m ộ ư ơ i hai cung còn không có chủ nhân nhưng là lệ thuộc vào kỳ lân tòa tần nhất quản hạt kỳ lân quân vẫn là đem thánh vực bên trong phòng n g cùng trị an quản hạt g ọ t nước không lọt tức là được hoàng đạo m ư ơ i hai cung rộng thùng thỉnh trên cầu thang cũng có được thân mặc áo giáp chiến s nhưng là phối hợp thêm chuyên môn chủ tính mặc lên người lộ ra h uy vũ bất phàm tôi á o giáp màu bạc đại biểu ngôi sao trên trời màu lót đen ngân tinh áo choảng khiến cái này chiến sĩ vô căn cứ thêm ra một tia lực lượng thần bí ta tiếp vào thần dụ cần gặp mặt thần linh đối mặt thánh vực bên trong quy tắc người chấp hành tức là được tần thập tam cùng khải nhĩ cũng đều phải dựa theo điều lệ làm việc thần dụ được uy hiếp tăng thêm tần thập tam cùng khải nhĩ thân phận tự nhiên để bọn hắn một đường thông suốt rất nhanh liền đi vào thần linh trong cung điện khải nhĩ tần thập tam gặp qua vĩ đại chúng tinh tri chủ trong thần điện khải nhĩ cùng tần thập tam quỳ một chân trên đất thần sắc thành tín hướng vĩ đại thần linh trào phương l u i khẽ gật đầu nhu hỏa thần lực đem bọn hắn dịu dắt đứng lên hắn đầu tiên là nhìn về phía khải nhĩ cười nói khải nhĩ ta chỗ này có một nhóm cùng loại g ặ t lỉnh vũ khí hy vọng ngươi có thể tại thời gian ngắn nhất hoàn thành cải tạo làm việc dùng bọn hắn đến vũ trang quân đội của chúng ta cảm nhận được thần linh coi trọng khải nhĩ trên mặt tràn đầy tiêu d u n g chắp tay trước ngực mời ta chủ yên tâm ta sẽ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cải tạo vậy thì tốt phương huy tán dương nói ra sau đó phất ống tay á o một cái lít nha lít nhít quân hỏa liền xuất hiện tại trong thần、điện. khải nhĩ nụ cười trên mặt dần dần biến mất cái này cũng quá nhiều giờ rồi a ngược lại là tần thập tam đang nghe dùng những đồ chơi này vũ trang quân đội về sau cả người liền hưng phấn gạt lỉnh vĩ lực hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua năm đó ở lạc nhật chấn chính là nhân thủ một thanh biết phun lửa gạt lỉnh mới khiến cho cái kia đáng sợ vong linh đối với đ ú n g quân bị toàn quân bị diệt giờ phút này nhìn thấy cái này lít nha lít nhít quân hỏa tần thập tam làm sao có thể không hưng phấn phải biết hắn nhưng là thánh vực quân đội lão đại điên hạ đây đều là cho thiên long quân tần thập tam chừng trong mắt theo bản năng hỏi phương huy lắc đầu phân chia như thế nào là chuyện của ngươi tóm lại ta muốn nhìn thấy những vật này vật tận kỳ dụng tần thập tam nghiêm sắc mặt tuân mệnh ta chủ đem đại lượng quân hỏa thu nhập đến chữ v ậ t đạo cụ bên trong mang theo thần linh mệnh lệnh hai người tại hoàn toàn khác biệt tâm tình bên trong theo trong thần điện đi ra tần thập tam vừa nghĩ tới những cái kia quân hỏa cả người trên mặt liền viết đầy hưng phấn khải nhĩ ta nói cho ngươi ta chủ khẳng định sẽ viễn trinh hùng sư đế quốc những vũ khí này mặc dù đối với đứng cường giả không có tác dụng gì thế nhưng đối với tại binh lính bình thường tới nói tác dụng nhưng lớn lắm nói xong tần thập tam ôm chỉ có một cái chân khải nhĩ cười hh nói chúng tinh thánh điện viễn trinh coi như trông cậy vào người a cùng tần thập tam hưng phấn khác biệt khải nhĩ cả người đều lộ ra sầu mi khổ kiểm mặc dù thần linh nhiệm vụ theo góc độ nào đó đi lên nói đại biểu t h ầ n ân nhưng là những thứ này quân hỏa cũng quá là nhiều a may m à ta tiểu mã cũng đã xưa đâu bằng này chỉ cần nghiên cứu ra hợp lý phương án lại đem lượng công việc phát xuống xuống dưới hẳn là có thể hoàn thành ta chủ nhiệm vụ a bị tần thập tam ôm được sống không thể l u n khải nhĩ tao mày lẩm bẩm trên thực tế bây giờ thánh vực cũng sớm đã xưa đâu bằng nay đủ loại công trình hoàn mỹ không nói từng cái ngành chuyên nghiệp người mới số lượng cũng không giống là trước k i a đồng dạng đại miêu mèo con hai ba con lấy huyết mạch dược tế nghiên cứu làm chủ tiểu hùng cung là như thế này lấy rèn đúc làm chủ tiểu mã cung cũng cũng giống như thế hiện tại tần quốc đã từng hỗn loạn tri địa có lẽ thực lực tổng hợp không được tốt lắm nhưng là thắng ở ngư long hỗn tạp tại dạng này một khối địa phương cơ hội là có thể tìm được đủ loại người mới lại càng không cần phải nói năm đó bầu trời ma khải một chuyện tại hùng sư trong đế quốc ảnh hưởng rất sâu lấy đến lỗi khối này đại lục ở bên trên ma khải sư số lượng cũng không ít mặc dù chuyển tu tròm sao lực lượng đạo gây nên bọn hắn lực lượng trong cơ thể không nhất định có thể sử dụng tại bọn hắn nguyên bản nắm giữ toàn bộ chi thức bên trên nhưng là có khải n h ị cái này nắm giữ truyền kỳ cấp bậc ma khải chi thức thánh đấu sĩ tại hết thể liền không là vấn đề do khải n h ị dẫn đầu dựa theo thần linh đại nhân dặn dò cùng yêu cầu rất nhanh liền nghiên cứu ra hợp lý nhất cải tạo phương án đại lượng siêu phàm kim loại bị dung nhập vào nguyên bản thân thương bên trong chúng tinh chi chủ nhất mạch phù văn cũng bị khắc họa tại đạn cùng trên thân thương còn có ma thạch thành tựu năng lượng nguồn suối ma thạch cũng là ắt không thể thiếu đạo cụ đương nhiên, ma thạch đã thành tiểu năng lượng nguồn khẳng định lại có tiêu hao cho tới khi nào xong thôi đến tiếp sau như thế nào bổ sung vậy thì không phải là khải nhĩ muốn xen vào sự t ì n h chính là tần thập tam nên nhức đầu sự t ì n h là lấy quân n u hình thức cấp cho ma thạch vẫn là các binh sĩ tự hành mua sắm cái này cần tần thập tam vị này quân đoàn trưởng đại nhân chính mình quyết định đem đại lượng quân hỏa phụ ma làm việc chuyển giao sau khi ra ngoài khải nhĩ mang theo hắn tự tay phụ ma một nhóm hiện đại hóa binh khí hướng phía đỉnh núi đi đến dựa theo vĩ đại thần linh yêu cầu cái này một nhóm binh khí dùng càng sợt gặt đừng tìm phiền phức phương thức xử lý phía trên tất cả ma văn đều tận khả năng lẩn giấu đi tất cả súng ống trên người đều có một cái xanh t h ẳ m ngũ mang tinh hình tượng nơi đó là phụ ma vũ khí năng lượng nơi cội nguồn tất cả vũ khí tiêu hao không chỉ là năng lượng nguồn suối bên trong thuộc về chúng tinh chi chủ nhất mạch tinh thần chi lực còn cần tiêu hao người sử dụng khí huyết mặc dù đồng thời không rõ vĩ đại thần linh vì cái gì dạng này yêu cầu nhưng là khải nhị biết rõ chính mình làm theo là được rồi chương hai trăm năm mươi b ố thiên chiếu đặc chiến đội cùng von bít s m a r t nếm thử vắng vẻ trong thần điện phương l u y t ù y ý cầm lên một thanh ma sửa đổi súng ống thương này là thứ độ gì hắn đồng thời không quá rõ ràng cũng lời đi lật phù tăng bên kia cho sản phẩm sổ tay nhìn cái này tám lần tính hẳn là cái c h ố t thư cũng không biết khải n h ĩ thế nào ma đổi cái c h ố t thư thử nghiệm dựng lên súng trong tay tinh thần lực đảo qua súng ống nội bộ phương ly liền hiểu nó sử dụng phương thức đối với thần điện bên ngoài phương ly nhắm chuẩn xạ kích bay một tiếng văn g trầm cùng với nổ súng tiếng nổ lớn mắt trần có thể thấy một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu hưu l a m đạn đ ố n g nhiên bắn ra ngoài không tính bên trong cường đại động năng phía trên b á m vào lực lượng đã có nhất cấp ma pháp trình độ không sai phương ly hài lòng nhẹ gật đầu ngay tại nổ súng một sắt na k i phương l u y rõ ràng cảm giác được thời khắc đó vẽ ở bán súng bên trên n g ũ mang tinh sáng lên chính mình thành t i ệ u người sử dụng một tia khí huyết lực lượng bị súng ống rút đi hóa thành siêu p h à m lực lượng hình thành chất dinh dưỡng đối với mình là một tia đối với người bình thường tới nói cái t i a chính là rất đáng sợ hài lòng đem súng ngắm để ở một bên phương l u y nhẹ gật đầu cười nói dạng này là được rồi một phương diện có thể cho thấy n g h è o khó âm dương sư đại nhân thủ đoạn người tiên một phương diện khác dạng này tiêu hao khí huyết súng ống mới diễn sinh ra vô số xúc động lòng người cố sự nhìn lấy đầy đất súng ống phương huy tâm tình thật tốt những súng ống này đa dạng phong phú phương huy đã lười đi nhìn dù sao đều là thành tựu vật thí nghiệm cho phu tang nói đến phù tăng cũng là thảm toàn bộ đệ nhất thế giới cái tiếp nhận siêu p h à m lực lượng đưa tặng phu tang cử quốc đều đắm chìm trong đại phù tăng đế quốc trong huyến tưởng trên thực tế đây hết thể bất quá là phương luy phong thích ra m g ồ i n h ư thôi dùng để kích thích quốc gia khác m g ồ i n h ư thôi điều này cũng liền đưa đến đắm chìm trong trong tưởng tượng phu tang không bao lâu liền sẽ thấy quốc gia khác cũng trang bị tương tự vũ khí mà lại quốc gia khác bởi vì có thiên hạ kiếm phái cùng l ê minh giáo hội dạng này nắm giữ động thiên phúc địa đại thế lực tồn tại bọn hắn có ma đổi vũ khí sẽ càng nhiều cái này rất ngoả tạo đáng thương phàm nhân à, cái thế giới này có thể chưa từng có vô duyên vô cớ chỗ tốt đâu này khẽ cười một tiếng phương l u y mang theo những vật này quay trở về thế giới hiện thực đối với phương l u y tới nói dị giới mấy ngày đ ổ i thành thế giới hiện thực thời gian bất quá là một ngày cũng chưa tới thôi điểm ấy thời gian an bội lương giới trả còn không thể xuất quan bởi vì hắn cần dùng một chút thời gian đến nhường phù tăng biết rõ an bội lương giới chế tạo những vũ khí này độ khó rất đại tài được đem đồ vật chuyển giao cho an bội lương giới phân thân sau đó phương h u lại một lần nữa lên đường hướng phía phía tây bay đi mà tại phù tăng bên trong cơ quan quốc gia lực lượng lại là trong bóng tối vận chuyển trải qua đủ loại phân biệt cùng săn g chọn khác biệt trong quân đội tinh anh đều tiếp thu được một tờ thần bí điều lệnh lặng lẽ y mắng khí tức rời đi nguyên bản hiệu lực quân đội dạng n à y tinh anh toàn bộ phù tăng cũng chỉ là một trăm n g ư ờ i cái này một trăm n g ư ờ i vô luận là đơn binh tố chất vẫn là người lý lịch hoặc là gia đình bối cảnh đều là phù tăng ưu tú nhất nơi nào đó trụ sở bí mật bên trong đen kịt trong phòng một khối to lớn màn hình đang phát hình một đoạn video trong video phù tăng quân đội mỹ đối với một cái toàn thân là lửa quái vật quân lính tan g ã cho dù là lựu đạn cũng vô pháp chân chính đối với đúng quái vật kia tạo thành tổn thương đang ngồi đám binh sĩ này chính là các n g ư ơ i tiếp xuống đi lại mục tiêu đương nhiên các ngươi là toàn bộ phụ tăng ưu tú nhất binh sĩ triều đình không thể có thể để các ngươi đi đánh không có phần thắng trận chiến âm dương sư đại nhân tồn tại ta nghĩ các ngươi đều hẳn là biết được các ngươi rất may mắn ở cái này biến đổi thời đại bên trong các ngươi là trừ những cái kia siêu phẩm giả đi ở thế giới hàng đầu một nhóm tương lai của các ngươi vô khả hà lượng âm dương sư đại nhân sẽ ban cho hắn cải tạo qua vũ khí để cho các ngươi có được chém giết si mị v õ lượng năng lực các ngươi tương lai sẽ là phụ tăng thủ hộ giả c hát cám hội nghị trong đại sành ngoại trừ cái kia xuyên qua quân trang lão giả rong giặc nói chuyện bên ngoài tất cả mọi người là yên tĩnh bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh tức là được đối mặt cái kia siêu tự nhiên vì đeo trùng kích cũng duy trì nên có trở mặc nhưng là những thứ này binh lính trẻ tuổi bọn họ mỗi một cái trong mắt đều phản phất thiêu đốt lên một đám lửa tướng quân nói đến trong lòng của bọn hắn đi âm dương sư đại nhân lực lượng kinh khủng toàn bộ phụ tàng không có so quân đội càng rõ ràng hơn nhất là hải quân bọn hắn tận mắt tại đông hải bên trên thấy được cái k i a m ộ t màn kinh khủng mà bây giờ mặc dù bọn hắn không có âm dương sư đại nhân như thế vĩ lực nhưng là bọn hắn đem sẽ có được âm dương sư đại nhân ban cho vũ khí bọn hắn đem sẽ có được chém g i ế t si mị v õ n g lượng lực lượng bọn hắn sẽ là mạnh nhất trên thế giới lớn đ ặ c chiến đội một trong có thể tưởng tượng bọn hắn đem cũng tìm được như thế nào tài nguyên nghiêng ngay tại sở hữu chiến sĩ đều im miệng không nói thời điểm tướng quân lại bổ sung một đầu nặng cân tin tức các binh sĩ có đương nhiên bọn hắn không biết đây hết thể kẻ đầu tiêu hiện tại ngay tại hiếu kỳ một sự kiện khi đông hoa cùng phù tăng đặc chiến đội đụng phải phát hiện vô luận nhân số vẫn là vũ khí tinh lương trình độ đều bị đối phương nghiền ép sau đó sẽ là cái gì biểu lộ bất quá đây hết thể đều cùng phương ri không quan hệ tại phương l uy trong mắt tất cả mọi người là giao h ẹ chính mình cần phải có kế hoạch bồi dưỡng từng điểm từng điểm nhường giao h ẹ bọn họ dựa theo chính mình nhu cầu trưởng thành đồng thời dùng chính mình lập cố sự cùng lưu lại đủ loại chuẩn bị ở sau hoàn toàn nắm giữ bọn hắn p h u tăng cảnh nội đứng đầu nhất đặc chiến tiểu đội thành lập trong bóng tối bí mật bắt đầu để cho người ta nhìn thấy mà giật mình cường độ cao huấn luyện mà tại một bên khác phương l uy cũng rốt cục đến châu âu cũng là đúng dịp hắn vừa mới đến bể bước g a tộc vị trí trang viên liền thấy một cỗ xe sang trọng chậm rãi lái vào trang viên tâm sự nặng n ề ổ t ộ không nói lời nào hướng phía trong trang viên bộ đi đến hèm bất phụ cận huyết lỗ trang trong viên ổ tô tại hạ xe sau đó liền vội vã hướng phía trạng nguyên nội bộ thuộc tại gian phòng của mình đi đến trên đường đi von bittsmart gia tộc những người khác nhau nhau hướng phía vị này gia tộc lao nhân chào hỏi có một số việc đ i n h nội, có một số việc khách sáo còn có chút là c h â m trọc khiêu khích không thể không nói trong đại gia tộc nhân tình liên quan cái gì quá mức phức tạp h ừ tên ngu xuẩn đối mặt riêng lẻ vài người c h â m trọc khiêu khích ổ tô ở trong lòng cười lạnh một tiếng đối với những người đó ngu xuẩn hắn phát ra từ nội tâm k i n h bỉ cái thế giới này đang thay đổi von b i t s m a t gia tộc chỉ có đuổi theo cái này biến đổi mới có thể tiếp tục bảo trì truyền thừa cường đại mà ta ô tô có được cùng tổ tiên đồng dạng danh t ự von b i t s m a t gia tộc thành viên sẽ là lần này biến đổi dẫn lĩnh von b i t s m a t gia tộc cuối cùng sẽ thành đêm tối sủng nhi biến thành lịch sử dòng lũ bên trong lĩnh h à n g bất hủ mạnh đại gia tộc nghĩ đến chính mình trong giới chỉ ngủ say cái kia cường đại tồn tại ô tô trong lòng không khỏi kích động thật nhanh sau khi trở lại phòng của mình ô tô cẩn thận gỡ xuống trên ngón tay giới chỉ để lên bàn về sau hướng phía giới chỉ liền thật sâu thi lễ bá tước đại nhân ngài con dân ô tô von b i t m a t h ư ớ n g ngài v ư ợ an không khí xấu hổ đến gần như ngưng tụ giữa không trung c h u n g phương mệnh mọi n í n cười nhìn lấy t u ổ i đã cao ổ t ổ một bộ thành tính tín đồ thư thái thật sự là tràn đầy hỷ cảm giác chờ đợi ngồi lâu giới chỉ không có bất kỳ cái gì đáp lại Ổ t ổ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhìn tới tại chỗ đó long kỵ sĩ thủ đoạn xuống bá tước đại nhân lâm vào ngủ say a xử nữ v i ế t dịch a Ổ t ổ con mắt khẽ hít một cái muốn sau một lát đ ỗ n g nhiên kìm i chế trong phòng một cái nút không chỉ trong chốc lát một cái k h i ê n đầu trải bóng loáng xuyên qua cẩn thận tỉ mỉ lão nhân đi vào trong phòng ô t ổ tiên sinh ngài người hầu t r u n g thành hướng ngài vân an mời hỏi có gì cần ta ra sức địa phương a nghiêm c ầ n khảo cứu lễ tiết qua đi lão buộc dùng tìm không r a m à bệnh ngự a khí cùng tiếu dung đối với ô t ổ nói ra ô t ổ c ă c mày giúp ta chuẩn bị một chút xử nữ viết dịch càng nhanh càng tốt mặt khác đừng cho bất kỳ người nào biết rõ chuyện này xử nữ viết dịch đối mặt yêu cầu này chuyên nghiệp lão buộc trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trởn mà là túi người hành lễ sau đó không nhanh không chậm nói ra tuân mệnh lao ra ân gật đầu đáp lại một tiếng ô tô nằm tại hắn bình thường t h i quen trên ghế nằm mì chợp mắt lấy hắn có một cái thói quen lớn tuổi hắn thích tại trên ghế nằm chợp mắt lấy suy nghĩ nhưng là giờ này k h ắ c này hắn một hai mắt nhắm lại liền không nhịn được nghĩ đến giờ dạ cụ lạ bá tức hóa thân đẩy trời biên mức vĩ đại bộ d á n g rất nhanh ta liền có thể có được lực lượng như vậy tại ta dẫn đầu xuống von b i t mặt a gia tộc đem đi đến đ ỉ n h phong làm vì gia tộc bên trong quyền lực nắm giữ cũng không lớn năng lực cũng không tính xuất chúng ô tô hắn chống g i n g nội tâm một mực khát vọng tại tất cả mọi người trước mặt chứng minh chính mình lần này ô tô tự hỏi hắn rốt cuộc gặp cơ hội ở cái này công nhận biến đổi thời đại bên trong hắn bắt lấy cơ duyên mà lại là đến từ cổ xưa dở dạ cụ lạ bá tước cơ duyên trong lúc miên man suy nghĩ không chỉ trong chốc lát một bình tại dưới ánh đèn tản ra yêu dị quang mang s ử nữ huyết dịch liền đưa đến ô tô xa hoa trong phòng vẫy lui tất cả người hầu đồng thời đem phòng cửa đóng kín ô tô hít sâu một cái khí đem cái kia một bình huyết dịch đặt ở giới chỉ bên cạnh cung kính nói ra bá tước đại nhân n g à i cần huyết dịch đã chuẩn bị xong mặc dù không nhiều nhưng là đây chỉ là một bắt đầu chỉ cần ngài thích sau đó ta sẽ tận lực thỏa man yêu cầu của ngài vừa nói ô tô một bên thấp p h ỏ n nhìn lấy cái viên kia đắt đỏ giới chỉ cũng không biết là tâm lý tác dụng trả còn là thế nào cái này mai giới chỉ tại ổ tổ trong mắt là trên thế giới rất bảo vật t r â n quý siêu phàm thời cơ liền chất chứa tại giới chỉ bên trong giữa không trung thấy cảnh này phương luy k h ẽ t h ư ờ i một tiếng nên làm việc sau một khắc hắn suy nghĩ k h ẽ động trong chén đứng im sền sẽ huyết dịch đột nhiên ngay tại một c ố kỳ dị lực lượng xuống xoay tròn xoay tròn bên trong một đạo tản r a máu tanh tơ máu theo trong bình rối ra liên tiếp tại trên mặt nhẫn máu tươi rót vào trên mặt nhẫn bắt đầu tản mát ra yêu dị huyết quang không chỉ trong chốc lát theo một cái bình huyết dịch bị tiêu hao hầu như không còn giới chỉ dị tượng cũng ngừng lại sau đó liền nhìn lấy cái k i a khôi phục bình thường giới chỉ, ô tô kích động nửa ngày nội tâm thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại không phải là xử nữ huyết dịch không đủ nhiều dù sao ba tước đại nhân thế nhưng là trong truyền thuyết cao quý huyết tộc a lực lượng của hắn là cường đại như vậy nhìn thật sâu cái k i a trong chén biến mất huyết dịch liếc mắt ô tô đem giới chỉ bộ ở trên tay mình quay người liền hướng phía bên ngoài đi tới hắn cần cùng mình người hầu thương lượng t h ẳ n cái như thế nào mới có thể an toàn bí ẩn đạt được càng nhiều huyết dịch có lẽ hẳn là tại ta dưới đất phòng thành lập một tòa huyết trì ô tô trong lòng không khỏi dâng lên dạng này một cái ý nghĩ ẩn tăng ở giữa không trung phương、lui. nhìn lấy ô tô rời đi không thể nín được cười cười giờ dạ cụ lạ bá tức lúc nào khôi phục còn không phải phương ly u mình nói tính toán sở dĩ lâm thời thay đổi chủ ý nhường cái gọi là giờ dạ cụ lạ tiếp tục ngủ say chủ yếu vẫn là phương ly u cảm giác được có ánh mắt tại mịt mờ thăm dò nơi này cố nhiên ánh mắt kia rất mịt mờ nhưng là căn bản không thể gạt được ngày càng cường đại phương ly u nhìn lấy một cái kia cái nam tử áo đen cùng bọn hắn bên hông ẩ n tàng vũ khí phương ly u trước tiên liền xem rõ ràng thân phận của bọn hắn gỡ mãn ý đặc công phát hiện dấu vết để lại sao chả còn coi như các người không tính quá ngu tại phương l u i trong ánh mắt thông qua cao khoa học kỹ thuật máy móc đã xác nhận ổ t ổ rời khỏi phòng v ệ sau hai cái tinh anh đặc công đã bắt đầu vòng qua đủ loại phòng vệ thủ đoạn hướng phía gian phòng s ờ đi qua giữa không trung dưới trạng thái ẩn thân phương l u i lơ lửng ở đó chống đỡ cái cầm nhìn lấy bọn hắn biểu diễn tại phương l u i trong mắt đầy đủ ghi vào sách giáo khoa chiến thuật động tắc cùng chuyên nghiệp tố chất là như thế ngây thơ bất quá tại siêu phàm trước mặt rất ngây thơ đối với người bình thường tới nói vẫn là rất khủng bố như vậy không chỉ trong chốc lát hai vị đặc công liền lặng yên lẹn vào đến ô tô trong gian phòng tại không phá hư bất kỳ tình huống hiện trường xuống b ọ chương hai trăm năm mươi năm hấp huyết quỷ tung tích từ đặc công cẩn thận mặc một thân quần áo bó đặc công theo bản năng dùng một cái nhỏ nhắn thiết bị vừa chiếu lập tức màu tím dưới ánh đèn cái chén vách trong hiện ra từng đầu quan mang quan mang thành hình dạng xoắn úp lên cao t ừ n g cây q u a n g mang tổ hợp đến cùng một chỗ tạo thành một cái xưa cũ tự nhiên đồ án có huyết dịch phản ứng cái chén này đã từng chứa qua huyết dịch nhìn thấy tại dưới ánh đèn hiện hóa ra ngoài đi ra vết máu đặc công trong lòng r u lên bất quá sau một khắc trong lòng của hắn liền dâng lên một cái nghi vấn bất quá lấy vết máu thế nào kỳ quái như thế tựa hồ tại có một sức mạnh kỳ dị tại rút ra huyết dịch thậm chí ngay cả huyết dịch tại bình trên vách bám vào đều bị rút ra rơi mất chỉ còn lại có như vậy một chút tạo thành từng g ả i dấu vết đặc công chỉ là đặc công mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng là hắn cũng không phải là chuyên gia rõ ràng chính mình định vị đặc công đội vàng dùng máy ảnh đem một màn này ghi chép xuống tới mà nối nghiệp tục lấy c h ứ n g c h ọ n vẹn bận rộn mười mấy phút đặc công mới tại đem hết thẻ khôi phục nguyên dạng về sau lặng yên rời đi trang viên phạm vi đưa mắt nhìn bọn đặc công rời đi phương l u i khắp khuôn mặt là tiếu h dung không hưởng công ta tận lực cho các ngươi lưu lại một chút ít manh mối à không phải vậy siêu phàm lực lượng phía dưới các ngươi một điểm vết máu đều khó có khả năng tìm tới vết máu tự nhiên là phương huy cố ý lưu lại không phải vậy lấy siêu phàm lực lượng huyền rượu cái mình sẽ chân bóng như mới dưới ánh đèn không có bất kỳ vết máu phản ứng. Mà phương chính là vì đem huyết tộc nhanh chóng đẩy lên sân khấu không đẩy lên sân khấu trang bức cho a i n h ì n đ â u này phải biết phương l u y tất cả bố cục có thể cũng là vì cải biến thế giới chuẩn bị n h ư n g huyết tộc tại trong âm m ư yên lặng phát triển cái mấy chục trên trăm năm phương l u y cũng không có cái kêu kiên nhẫn dị giới đều sắp n g à năm n món ăn cũng đã lạnh nếu là linh khí khôi phục vậy thì nhất định phải được toàn cầu tính chỉ có dạng này mới có thể để cho toàn cầu đều đoàn kết lại khập k h n h đi tại não bổ trên đường đặc công rời đi phương huy tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi thế giới hiện thực thời gian thật sự là quá chất quý phương huy nhất định phải quý trọng mỗi một phút mỗi một giây siêu p h à m lực lượng xuống phương ly u tại lớn như vậy trong trang viên như là ưu linh tự do tự tại tinh thần lực phát ra rất nhanh hắn đã tìm được ổ t ổ vị trí chính là trong trang viên một gian tiểu hình phòng họp ổ t ổ đang đang cùng mình người hầu t r u n g thành đàm luận liên quan tới sự nữ huyết dịch chuyện này tài chính tùy ngươi điều động sự nữ huyết dịch càng nhiều càng tốt nhưng là nhất định muốn cam đoan khối lượng trước đó phải làm cho tốt kiểm tra mặt khác phòng ta phía d ư ớ i trong tầng hầm n g ầ m ta cần thành lập một tòa huyết trì nho nhỏ trong phòng họp tất cả đồ dùng trong nhà bảy biện đều hiện thị do xa hoa nhưng là dưới ánh đến giàn mua ô tô cùng người hầu lại là lộ ra âm trầm kinh khủng đối với ổ tổ yêu cầu người hầu biểu lộ rất bình tĩnh hắn phụng dưỡng ổ tổ lao ra tự nhiên biết do ổ tổ lao ra tại tà giáo phía trên yêu thích hoặc là nói toàn cả gia tộc đều biết ổ tổ lao ra yêu thích nhưng là mặc kệ hắn ở gia tộc nhìn tới ổ tổ yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào là được thành tựu von b i s m a r c huyết mạch có được hắn có tư cách đi tiêu xài chỉ nếu không cùng bọn hắn tranh quyền đoạt lợi tùy t i ệ n hắn mà xem như ổ tổ người hầu quan điểm cũng kém không nhiều trung thực chấp lao ra mệnh lệnh như vậy đủ rồi có tiền có quyền rất nhiều vấn đề liền không còn là vấn đề ô tô bàn giao x u ố n g d ư ớ i tự nhiên sẽ có von b i t s m a t gia tộc lực lượng thay ô tô đi chấp hành những chuyện này mà đối với chi tiết phương l uy cũng để ý hắn chỉ để ý những người này náo bổ phương hướng là mình muốn phương hướng như vậy đủ rồi gỡ man uy triều đình đặc công mang về đại lượng ảnh trụ cùng còn lại tin tức tương quan cảnh sát cùng đặc công cùng một chỗ đang cử hành một hồi bí mật hội nghị các vị đây chính là chúng ta đặc công tại von b i t s m a t gia tộc trong trang viên lấy được tin tức cái chén này chứa qua máu mà lại những thứ này máu còn bị một loại kỳ quái lực lượng lôi ra ngoài tình báo bộ môn có lý do hoài nghi ô tô von b i t s m a t tiếp xúc đến siêu phàm lực lượng nói xong đặt công đầu lĩnh nhìn về phía cảnh sát đại lão cảnh sát đại lão nhẹ gật đầu đem ở bìm n kéo đến phía trước nhất một tờ tờ thứ nhất là một phần video là giám sát theo nhiều góc độ ghi chép lại có quan hệ với ổ tổ tại trong trang viên ngã sắp xuống video c h ư vị mời nhìn kỹ một đoạn này video ổ tổ ngã sắp xuống không có dấu hiệu nào mặc dù chân hắn cổ tay bị chật là thật trên người chảy ra cũng là thật nhưng là căn cứ chúng ta đối mặt nhiều lần phân tích cùng hành vi học tri thức chúng ta hoài nghi ổ tổ tại trong trang viên thời điểm thân thể không tự chủ cứng ngắc lại thoáng cái chính là cái này vị trí cùng với cảnh sát đại lão thanh âm video dừng lại tại cái nào đó trên tấm hình sau đó trải qua xử lý cùng phóng đại cuối cùng tạo thành ổ tổ ngã sấp xuống phía trước một hình ảnh mọi người chú ý dưới chân của hắn căn bản không có gì có thể vấp ngã hắn đ ổ vật mà chúng ta thám viên cũng ngay đầu tiên trở về hiện trường đối với đ ú n g hiện trường tiến hành phân tích mặc dù ổ t ổ bảo lưu đang cố ý phá hư hiện trường hiểm nghi nhưng là chúng ta thám viên vẫn như cũ phát hiện dấu vết để lại nói xong cảnh sát đại lao liếp nhìn tất cả mọi người cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại một cái khuôn mặt hiền lành bên trong mang theo già dặn giữ lại một đầu tóc ngắn phía tây lao h ầ trên người cái này một vị lao hầu có thể khó lường nàng mặc dù không phải gợ mạng nhì thủ tướng nhưng là thân phận cũng hiển hách vô cùng t h a n h tựu h i gợ mạng nhì phủ tổng thống bộ trưởng nàng theo góc độ nào đó tới nói chính là gợ mạng nhì thủ tướng thư ký như thế có thể phân tích ra được hắn đến cùng tiếp xúc đến cái gì siêu phạm lực lượng a lao hầu khẽ vứt cảm ánh mắt nhìn về phía cảnh sát đại lão đại lao thì là đem ánh mắt xin giúp đỡ như vậy nhìn về phía đặc công bộ môn đặc công ngành lãnh đạo thì là tại nhẹ gật đầu về sau đem máy vi tính trong tay cho quay lại căn cứ tình báo biểu hiện gần nhất von bịt mặt gia tộc bên trong rộng lượng tài chính thông qua khác biệt công ty quay vòng cuối cùng hóa thành tại chợ đen mua sắm huyết dịch tài chính mà lại huyết dịch trả còn nhất định phải là xử nữa huyết dịch nói xong đặc công ngành lãnh đạo trầm giọng nói ta có lý do hoài nghi cái kêu bị lòng kỵ sĩ an Giờ dê chém giết dở dạ cụ l à bá tức cũng chưa chết mà là thông qua một loại nào đó phương pháp lừa qua an Giờ dê đồng thời có liên lạc ô t ổ von b i t m a n hấp huyết q u ỷ a la hầu tự nói một tiếng trong lúc nhất thời cũng n ắ m không rõ ràng ứng nên làm như thế nào dù sao so với đã cùng lê minh giáo hội thành lập hữu nghị nước pháp vợ mãn hỉ đối với siêu phàm thế giới không có bất kỳ cái gì lý giải liên quan tới lê minh giáo hội bọn hắn lật khắp đ i ệ n tịch cũng liền tìm tới một chút xíu đôi câu vài lời còn không biết là thật là giả ghi chép nhưng là từ giờ giả cũ l à biểu hiện đến xem tựa hồ cái này l ê minh giáo hội tại siêu phàm vòng tròn bên trong có rất mạnh lực uy hiếp chuyện này ta sẽ cùng thủ tướng tiên sinh báo cáo tin tưởng nội các các nghị viên sẽ thảo luận ra một hợp lý kết quả dừng một chút lao ẩu trên mặt lộ ra một vệ ý cười dù sao cho dù là von bịt mặt gia tộc bên trong cũng xưa nay không là bền chắc như t h ế à. g ợ i mãn ỉ đã đem ánh mắt chú ý tới ô tô trên thân điểm này theo trang viên chung quanh càng ngày càng nhiều khả nghi nhân viên liền có thể lấy đ o n được bất quá phương l u i tuyệt không lo lắng gờ mạn Nghĩ có thể hay không đối với đúng rõ ràng là hắc cám bên cạnh siêu phàm lực lượng chỗ không thích bởi vì phương l u i trong lòng tự nhiên có chỗ kế hoạch tại gờ mạn Nghĩ triều đình đã định bọn hắn quốc sách phía trước phương l u i liền sẽ để bọn hắn nhìn thấy bọn hắn không thể rời bỏ siêu phàm lực lượng trợ giúp vô luận hắn đúng hay không hắc cám bên cạnh siêu phàm lang nhân đại chiến hấp huyết quỹ tiết h mục hẳn là sẽ lại một lần nữa chấn động châu âu a ẩn thân phương huy k h é cười một tiếng sau đó hướng phía trang viên bên ngoài liền bay đi nắm châu âu tự nhiên phong quang bảo tồn hoàn hảo phúc phương huy phi tốc xuyên thẳng qua phương l uy rất nhanh liền phát hiện bầy sói tung tích bất quá phương l uy vẹn vẹn dùng thần lực cho những cái kêu bầy sói làm đánh dấu mà thôi hắn còn cần tìm kiếm cái khác mục tiêu thì như một cái rời xa thế tục nhưng lại chân thực bị không ít người biết được nhân loại ân thực sự là quá may mắn từ trên cao quan sát toàn bộ rừng rậm phương l uy phát hiện không ít nhân loại hoạt động dấu vết nhưng là trải qua sàng chọn sau đó những người này cùng hắn mục tiêu đều không ăn cướp nhưng là phương l uy rất có kiên nhẫn một giờ sau hắn rốt cuộc tìm được thích hợp mục tiêu cái sống một mình tại sâu trong núi lao thợ săn cộng b ộ c lấy vài đầu bị thuần hóa sói cái chủng loại kia giờ phút này tỉ mỉ chế tạo trong nhà gỗ một cái toàn thân tiểu khí chính là nam t ử mắt thấy nháy mắt càng ngày càng yếu ớt lâu dài sinh hoạt tại trong núi rừng mặc dù thỏa mãn hắn cổ quái tính cách rời xa đám người nhu cầu nhưng là trong núi đủ loại khí hậu đến cùng đối với một cái người già có thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phương l uy vẫn cảm thấy người hoa mới là tiến hóa càng thêm hoàn chỉnh nhân loại tự nhiên bất kỳ biến hóa nào đều sẽ phản ứng tại đông hoa trên thân thể người khí ẩm tr vân vân hết thể đối ề điều u trung sẽ ảnh hưởng người thân thể. Mà tương ứng, hương thơm chính khí hoàn một loại thân dược, chính là con người cùng tự nhiên đụng thể. hoa thơm khí hài hòa đụng điều hòa phẩm. tư dược, loại một tự Mà là với người hoa người phương tây có nồng đậm thể m a u cùng thể vị bọn hắn giữa mùa đông uống nước đá xưa nay sẽ không cân nhắc cái gọi là âm hàn cùng khí ở một loại đồ vật nhưng là dù vậy trong núi sinh hoạt đến cùng sẽ ảnh hưởng một người cho dù là người phương tây tuổi già cũng sẽ như thế giờ phút này vừa mới uống xong lớn rượu lao thợ săn ở trong núi âm lanh n m mất lạnh hoàn cảnh bên trong chúng g i toàn thân cứng ngắc lao thợ săn lấy phi thường sáu thêm bảy tư thế cứng ngắc nằm trên đế không không về sau cũng không hiểu cái này ngại a có được thanh long thần lực t r o người n g phương l uy có thể rõ ràng cảm nhận được hắn sinh mệnh tại từng điểm từng điểm trôi qua không có gì bất ngờ xảy ra hóa lao thợ săn sẽ tại tối mai thời gian tại cứng ngắc tư thái xuống kết thúc chính mình sinh mệnh nhưng là hắn hiện tại thật có phúc hắn gặp cái thế giới này duy nhất thần thần linh nhân tử quyết định ban cho hắn tân sinh đồng thời ban cho hắn lực lượng cường đại mà hắn cần thiết trả ra đại giới bất quá là thay vĩ đại thần linh diễn một màn kịch thôi đương nhiên hắn có thể hay không ở đây một màn kịch bên trong sống sót đó chính là hắn tạo hóa của mình bất quá cho dù chết hắn cũng không lỗ bởi vì vĩ đại thần linh đã cho hắn tục một đợt mệnh không cần nhớ lệch ra nhìn lấy nằm trên ghế toàn thân tiểu khí chính là lao thợ săn phương l i công lại tìm đ ò i nhu hòa sinh mệnh lập tức liền rót vào trong cơ thể của hắn làm dịu thân thể của hắn cùng lúc đó phương l i lấy ra một cái ống trích hướng phía lao thợ săn cổ liền đổ bán tới thanh long thần lực đầy đủ cam đoan láo thợ săn sẽ không chết tại cuồng bạo dược tề phía dưới mà tại thần lực bảo vệ dưới cuồng bạo dược tề bắt đầu điên cuồng cải tạo lên láo thợ săn đ ụ thân theo mặt ngoài đến xem lao thợ săn bản thân đồng thời không có gì th nhưng là hắn sinh mệnh bản chất lại là tại dược tề ảnh hưởng cải biến tại thế giới hiện thực phương ly u là duy nhất thần tuyệt đối quên luy loại kia ý nghĩ của hắn tại tròm sao quy tắc xuống gần như toàn trí toàn năng đang tiêu hao một bộ phận tín ngưỡng thần khí lực lượng về sau nguyên bản dược tề cũng bị phương ly u cải tạo thành thích ư ớ n g thế giới hiện thực hoàn toàn mới dược tề lang nhân dược tề tại đêm trăng tròn dược tề lực lượng sẽ toàn diện bạo phát đi ra cuối cùng cải biến người sử dụng sinh mệnh hình thái hóa thành táo bạo lang nhân đến lỗi tại bình thường hắn chỉ là tố chất thân thể cường đại một lần thôi cung huyết tộc dược tề đồng dạng những vật này đều là thánh vực bên trong tiểu hùng cung đ cũng là phương ly cải tạo thế giới hiện thực trọng yếu đạo cụ lấy dị thế giới huyết mạch dược tề làm cơ sở tại thế giới hiện thực trải qua phương ly thần linh quyền bính cải tạo cũng vừa ra đời tại thế giới hiện thực thuộc về nhóm tinh lực lượng xuống huyết mạch dược tề dạng này dược tề cho dù là cho người không liên hệ lực lượng của hắn nguồn suối cũng vẫn tại phương ly trong k h ô n g chế cái này rất dễ chịu linh khí khôi phục ca phương ly cảm khái một tiếng sau đó tinh thần lực ảnh hưởng phương ly thúc câm thành đường như là ác ma nói nhỏ một dạng thanh â m tại lao thợ săn vang lên bên hay người bị bệnh người dự định ngày mai chạm vạn tối phía trước đi bệnh viện nhìn xem thuận tiện mua chút ít rượu trở về nhìn lấy ống kim bên trong trả còn lưu lại một chút dược tề phương lui n g h ĩ n g h ĩ tâm niệm vừa động thần linh lực lượng phía dưới những thứ này dược tề tất cả đều cho đưa vào đến những cái kia há mồm thở hồn hện như là hai cắp một dạng sói trong m i ệ n g cùng lúc đó một đạo bao hàm sinh cơ thần lực cũng rót vào những cái kia sói thể nội để chúng nó thoải mái đánh lây lan làm xong đây hết thảy phương lui phóng lên tận trời nhìn phía dưới dấu ở núi rừng bên trong nhà gỗ nhỏ trên mặt của hắn lộ ra ý vị khó khăn danh tiếu dung cho nên tại thế giới hiện thực ta là cái kia phía sau màn đại phản p h i bất quá mặc kệ hắn ta chỉ cần giao hẹ bọn họ khỏe mạnh trưởng thành. trong quá trình này có một ít hy sinh là khó tránh khỏi nói xong phương ly u hướng phía von bịt sma r trang t viên nhanh như điện c h ấ c bay đi mà tại phương ly u mới vừa rời đi hẹn、e、đồ liền theo trong hôn mê mơ màng tỉnh lại vũ vũ bởi vì uống nhiều quá mà có chút khó chịu suy nghĩ hẹn、e、đồ gương mặt sống sót sau tai nạn đáng chết ta trúng gió ta thượng đế chuyện này quá đáng sợ hôn đản thật vất vả tích lũy xuống tiếp tục lại phải chạy tới những cái k i a tư bản bản ra trong túi bất quá nói đến ta ngược lại là có thể đang nhìn qua bác sĩ sau đó thuận tiện mua chút ít rượu trở về lung la lung lay đứng dậy dựa lực lượng ẩn nút trong cơ thể hắn Nhường hắn chương ũ n g k ô không n hiện chính mình nụ thân đã kinh biến đến mức không đồng dạng. Nhìn g có mức phát hết thể đều bình h t đã đều lấy hai trăm năm mươi sáu sơ ủng ô tô gian phòng phía dưới có một cái cực kỳ chống chảy tầng hầm tại von bitsmatt gia tộc bên trong cái phòng dưới đất này tồn tại cũng không phải là bí mật gì đương nhiên von bitsmatt gia tộc thành viên cũng sẽ không đi điều tra lao hao nắm đều tại cái này trong tầng hầm ngầm đã làm những gì mà chính là tại dạng này không người biết được bên trong đại lượng huyết dịch bị theo ngoại giới bí mật vận chuyển đến von b i t smaad gia tộc trong trang viên sau đó lại đi qua lão buộc vận hành lặng lẽ chuyển rời đến ổ tổ trong phòng trong tầng hầm ngầm trong tầng hầm ngầm ổ tổ t h ầ n sắt thành tín đem từng cái ống nghiệm bên trong huyết dịch đạo vào chống r ô n g ao bên trong trung lập lao động nhường hắn bị thiệu sắc ăn mòn thân thể một trận mọi mệt không qua tinh thần của hắn là phấn khởi bởi vì hắn tin tưởng nhiều như vậy xử nữ huyết dịch đầy đủ nhường bá tức đại nhân tỉnh lại giá mua nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ quản ra lẳng ở một bên đánh lấy ra tay lão ra không để cho hắn nhúng tay hắn tự nhiên là sẽ không nhúng tay chỉ có thể lặng lặng nhìn một ống quản huyết dịch bị đổ vào đến huyết trì bên trong chậm rãi lấp đầy toàn bộ huyết trì phương ly đứng ở phòng hầm nơi hẻo lánh n ắ m trong tay gió cùng lôi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong tầng hầm ngầm điện từ lực phân bố cũng ngay đầu tiên phát giác được giám sát thiết bị tồn tại đương nhiên đối với bây giờ giai đoạn phương ly tới nói giám sát vẫn là phát giác không được hắn tồn tại g ợ man y động t á c vẫn là rất nhanh phương ly mịn mờ hướng phía cái kiên n g trang hoàn mỹ vô khuyết giám sát nhìn thoang qua trong đầu đối với đúng g ợ man y chịu đỉnh hưởng ứng nhanh lên một chút cái khen dạng này mới có ý tứ a ta rất hi các người gợ mạ nghỉ triều đình sẽ thế nào dùng dạng gì thái độ đối đãi một cái tức sẽ sinh ra hấp huyết quỷ đâu này phương l uy trong lòng cười thầm nhìn lấy trong tầng hầm ngầm lao a o nắm trong mắt của hắn tràn đầy n i ề n n g ấ m tại von b i t mặt trang viên cách đó không xa một cỗ xe chỉ huy t ĩ n h mịch dừng lại tại trong bóng tối xe chỉ huy tồn tại là vì tiếp thu giám sát truyền lại ra tín hiệu đồng thời đem tín hiệu phóng đại truyền lại đến xa xôi bộ chỉ huy mà tại trong bộ chỉ huy không ít gợ mạ nghi đại nhân vật đã hội tụ đến một gian bí mật trong phòng họp không ít người đều cau m à nhìn lấy màn hình bên trong cái kia tả dị một màn lao áo mở đất ngay tại đem thử một lần quản thử một lần quản huyết dịch hướng phía một cái tạo hình kỳ dị trong hồ khuyết đ ả o động tác như vậy bọn hắn đã nhìn một hồi lâu các nữ sĩ các tiên sinh ta biết trong các ngươi có người rất phản cảm cái này hành vi nhưng là tiếc nuối là những huyết dịch này đều là ổ tổ thông qua đủ loại con đường mua được mặc dù không hợp pháp nhưng là chúng ta cũng không tiện đi đánh giá cái gì trong phòng họp phụ tổng thống bộ trưởng vị này hiền lành cùng thủ đoạn cùng tồn tại lao phụ nhân núi vai hòa hoan lấy ngưng trọng bầu không khí tiếp tục xem tiếp a ta hiện tại rất sợ phiến phất thái vượt qua chúng ta không chế hẳn là sẽ không Von b i trong s m a t một thể, đến cùng cùng mạng c gỡ gì là i h h ư k ô n kiểm minh soát, ta nghĩ cùng là ô minh nước Pháp hẳn là phòng á p p hẳn không không Chỉ h ngồi yên không lý đến.、Chỉ、mong, à, trong là lý sẽ họp mặc dù có lao phụ nhân chậm và bầu không khí nhưng là vẫn như cũng là vô cùng lo lắng nhất là ở đây có một vị von bitsmath r gia tộc nghị viên nhìn lấy trong video chính mình người thân cử động hắn một gương mặt mo t i ê u đến hoảng hắn giờ phút này h ắ n không thể trực tiếp gọi điện thoại cho phụ thân của mình n h ư ờ n g phụ thân của mình hung hăng giáo hấn thoáng cái hắn cái kêu bất thành khí đ ệ đệ nhưng là hắn không thể bởi vì tại tham gia trước hội nghị hắn ký kết hiệp nghị bảo mật cổ xưa von b i t s m a t gia tộc trang viên là một mảnh rộng lớn và thành trong thành bảo không có ai biết một gian trong tầng hầm ngầm đang cử hành tanh mùi máu mà tà ác nghi thức trung lập động tác kéo dài thật lâu ô tô rốt cục đem cuối cùng thử một lần quản huyết dịch đổ vào đến huyết trì bên trong hắn nhàn nhạt nhìn lão b u ộ c l ư ớ t mắt ngươi đi xuống đi sau đó ngươi biết phải nên làm như thế nào từ nhỏ bồi dưỡng tam quan bên trong chính là vì von b i t s m a t gia tộc hiệu lực lão b u ộ c đang mỉm cười bên trong không người nói lao ra ta cái gì cũng không biết tại ô tô hài lòng thân thỉnh bên trong lão bục chậm rãi lui đi lĩnh trước khi đi hắn còn đem tầng hầm đại môn triệt để quan đóng lại. Giờ phút này, toàn bộ tầng hầm chỉ còn lại có ô tô một người hắn rốt cục á p chế không nổi sự hưng phấn của mình đem trong tay giới chỉ lấy xuống nâng ở lòng bàn tay bên trong ô tô thần sắp thành tín nói ra tôn kính giờ dạ c ụ lạ bá tước ngài trung thành người theo đ u ổ i đã vì ngài chuẩn bị xong đại lượng xử nữ huyết dịch hy vọng những huyết dịch này có thể khôi phục lực lượng của ngài hết thầy tất cả đều bị xe chỉ huy rõ ràng tiếp sóng đến trong bộ chỉ huy nhìn thấy ô tô làm dáng tất cả mọi người đình chỉ thảo luận ngưng trọng nhìn lấy ô tô trong tay giới chỉ bọn hắn biết rõ ô tô tiếp xúc siêu phạm lực lượng ngay tại cái kia giới chỉ bên trong giờ dạ cũ lạ bá tước、ra. quả nhiên là hắn g i ấ u ở ô tô trong giới chỉ nếu không phải là chúng ta đặc công đầy đủ mất cảm đoán chừng ai cũng không phát hiện được vẹn vẹn một màn này hình ảnh liền để trong phòng họp không ít người đều ngồi vững trong lòng một ít suy đoán bất quá cái này vẹn vẹn ngồi vững suy đoán thôi cũng không phải là gặp được chân chính siêu phàm lực lượng bởi vậy bọn hắn còn cần tiến một bước quan sát mới có thể làm ra cuối cùng phán đoán trong tầng hầm ngầm theo ô tô nói nhỏ âm thanh trong tay hắn giới chỉ tại một cỗ thần kỳ lực lượng xuống trong tay hắn giới chỉ vô căn cứ lơ lửng h á cám cùng huyết quang bao phủ xuống giới chỉ chậm rãi bay tới huyết chỉ bầu trời cùng lúc đó, Ô tại ố n ô tô gương mặt trong vui mừng chỉ thấy nồng đậm hắc cám theo trên mặt nhẫn tán phát ra cùng lúc đó trong huyết trì huyết dịch tại một cỗ lực lượng thần bí xuống bắt đầu xoay tròn tại huyết trì biên giới từng đạo từng đạo tơ máu bị giới trì hút nhét tới huyết dịch cô đông cô đông hướng phía giới chỉ dũng mánh lao tới hết lần này tới lần khác tại tiếp xúc đến giới chỉ về sau liền triệt để không thấy phản phất bị cái kia giới chỉ toàn bộ hấp thu giống như một màn này tự nhiên là phương r y thủ bút nói trắng ra là bất quá là nguyên tố k h ô n g chế tăng thêm chữ vật giới chỉ lực lượng phối hợp sinh ra hiệu quả thôi nhưng là ở trong mắt người khác không giống nhau đ ặ t ở trong mắt của người khác một màn này chính là ngủ say tại trong giới chỉ dợ dạ cụ lạ bát ư ớ c bắt đầu hấp thu lên trong huyết chỉ xử nữ huyết dịch thậm chí theo không ngừng hấp thu giới chỉ quanh mình hắc á m cùng huyết quang càng phát nồng nặc một cỗ tả ác mà băng lanh khí tức bắt đầu ở phòng hầm bên trong chậm d ã i phát ra t ạ ác cùng băng lanh khí tức nhường đưa thân vào trong đó ổ tổ hưng phấn run dày lên hắn có thể cảm thụ được lực lượng kia cường đại đó là một loại nhường hắn nhịn không được run dày băng lanh lực lượng mặc dù lực lượng nhìn rất tà ác nhưng là hắn không có chút nào kháng cự lực lượng như vậy t ạ ác điểm làm sao vậy không phải liền là muốn lấy huyết dịch mà x u ố n g a lấy hắn von bịt smart huyết mạch trả còn sâu huyết dịch nơi phát ra chỉ là huyết dịch thôi tại cái này xã hội dùng tiền tài liền có thể lấy mua được thậm chí hắn hoàn toàn có thể dùng kìm tiền lực lượng đi nuôi nhốt một chút thiếu nữ làm cho các nàng cung cấp màu mới cái này coi như tà a k cùng giờ dạ cụ lạ bá tức vĩ đại lực lượng so ra cái này lại tính toán cái gì tại ô t ổ hưng phân thần kỳ bên trong một ao huyết dịch đều bị cái kia giới chỉ hấp thu hầu như không còn mà trên mặt nhẫn tựa hồ cũng có được một cổ ý chí cường đại khôi phục cường đại mà t à á c ý chí bao phủ ô t ổ giờ dạ cụ lạ thanh â m quanh quẩn ở phòng hầm bên trong ta trung thành người theo đuổi vĩ đại giờ dạ cụ lạ bá tức cảm nhận được thành ý của ngươi quyết định ban cho ngươi huyết tộc vĩ đại lực lượng ngươi nguyện ý tiếp nhận lực lượng như vậy a vội vàng không kịp chuẩn bị hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị ô tô thế nào cũng không nghĩ tới vĩ đại g i ờ giả cụ lạ b á tước vậy mà mới một khôi phục ý chí liền nguyện ý đem huyết tộc vĩ đại lực lượng ban cho chính mình bất quá bây giờ còn không phải là truy đến cùng thời điểm đối mặt lực lượng cùng trường sinh d ụ hoặc ổ t ổ thật sâu đầu tựa vào băng lánh trên mặt đất thành tín nói ra vĩ đại g i ờ giả cụ lạ b á tước ngài người hầu trung thành ổ t ổ nguyện ý tiếp nhận ngài ban cho vĩ đại lực lượng ha ha rất tốt vậy thì như ngươi mong muốn hy vọng ngươi có thể sử dụng ta ban cho lực lượng của ngươi tốt hơn vì ta phục vụ dờ dạ cụ lạ thanh n m lại một lần nữa vang lên một câu nói kia hướng ổ t ổ cùng những cái kia giám thị lấy người nơi này giải thích hắn tại sao phải bàn cho ổ t ổ huyết tộc lực lượng chỉ thấy cái kia huyết quang cùng bóng tối bao trùm trong giới chỉ đ ồ n g nhiên xuất hiện một đoàn dòng máu đỏ sấm hả mặc dù là dược tề nhưng là cái kia màu đỏ tươi nhan sắc lại là nhường có thể nhìn người tới chỗ này cho rằng hắn chính là huyết dịch huyết dịch tại trong hư không vặn n h o lên đảo mắt liền hóa thành hai cây bén nhọn huyết sắc răng nhanh ổ t ổ phúc trí tâm linh vội vàng giải khai chính mình nơ lộ ra chính mình da thịt đã kinh biến đến mức nếp u â n cổ sau đó cái tiêu huyết dịch ngưng tụ giang nanh ngay tại ổ tổ tâm thần bất định mà tâm tình kích động bên trong đâm rách hắn ra thịt đâm vào đến của hắn huyết quản bên trong không có đau đớn có chỉ có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác loại cảm giác này cùng hắn gần nhất thu thập tư liệu ra sao hắn giống nhau này chính là huyết tộc sơ ủng a dơ dạ cụ lạ ba tức thật đúng là sâu không lường được A, căn bản không cần thực thể tiếp xúc là hắn có thể hoàn thành sơ ủng phiêu phiêu dục tiên bên trong ổ tổ lâm vào không có lý trí suy nghĩ lung tung bên trong trên mặt của hắn mang theo nụ cười thỏa mãn rõ ràng bị giám sát thiết bị bắt được phiêu phiêu d loại kia đến từ sinh mệnh bổn nguyên gieo họ đầy đủ bất kỳ một cái nào trí tuệ sinh mệnh đắm chìm trong loại kia hưởng thụ bên trong cái này cùng những cái kia tại phương ly một tia thần lực x u ố n g dễ chịu đến lăn lộn giống như lang dưới trạng thái ẩn thân phương ly liền đứng tại ổ t ổ bên người tinh thần lực đem ổ t ổ bao phủ phối hợp thanh long thần lực diện dụng phương ly có thể rõ ràng cảm giác được ổ t ổ biến hóa trong cơ thể nhưng là cảm giác còn chưa đủ a tất lại còn có cái khác người xem đâu này phương ly vớt ve tầm của mình đột nhiên linh cơ khé động la hầu hắc á m lực lượng tán phát ra quỳ trên mặt đất ô tô dưới chân cái bóng đột nhiên quỷ dị kéo dài bên、trên. cái bóng kéo dài đến vách tường bên trên hóa thành một cái mọc ra cánh rơi nhân loại thân ảnh làm cho cả tầng hầm đều lộ ra t à dị đến cực điểm cùng lúc đó t ừ n g đợt hắc vụ cũng vô căn cứ tại ổ tổ bên người xuất hiện nhũ yến về tổ chui vào hắn lục thân bên trong Dạ. Dạ. tất cả đều là giả nhưng lại như vậy một màn phóng tại những cái kia giám sát người trong mắt lại là để bọn hắn mỗi một cái đều trở nên khẩn trương lên đây là sơ ủng thật tà dị c h ẳ n g cảnh hy vọng chúng ta do dự sẽ không chế tạo ra một cái át ma dơ dạ cụ lạ bá t ư c cũng không biết cái này một vị cổ xưa bá tức là một cái tính cách gì chúng ta đặt chiến đội chuẩn bị xong chưa ta hy vọng tại chúng ta cần thời điểm các binh lính của chúng ta có thể trước tiên đánh giết hắn Giờ giả cụ lạ sơ ủng h tổ von b i t z m a r c ả n h tượng như vậy đường trong phòng họ p chính khách bọn họ trong lòng càng thêm do dự người đều là có tư tâm sở dĩ mọi người ăn ý do dự còn không phải từ điểm tư tâm kia p h u tăng âm dương sư nước pháp long kỵ sĩ những tồn tại này xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều biết một thời đại mới lại sắp tới thời đại mới mang ý nghĩa mới cơ hội ai có thể tại dạng này thời đại bên trong bắt được cơ hội quyền lực cùng tài nguyên tẩy bài sau đó người đó là cao cao tại thượng、người. Mà G-Mani này? đâu dù là gờ mãn n ỉ đã trong bóng tối đã điều tra siêu phàm tồn tại nhưng là lông đều không điều tra ra một cái giống như là trong phim ảnh loại kia tìm kiếm được phương tiêm y vũ trụ khối d ù bịt i loại này thần thoại vật phẩm sự t ì n h căn bản lại không tồn tại dù sao ta cũng không dám muốn ta cũng không dám hỏi ta chỉ có thể gửi hy vọng ở ô tô cùng dở dạ cụ lại trên thân tại sở hữu ánh mắt phức tạp bên trong ô tô tại một mặt khoái hoạt vẻ mặt mí mắt nặng nề đóng lại sau đó cả người hắn tại một c ố không biết lực lượng súng vô căn cứ trôi lơ lửng cuối cùng nằm tại huyết trị ở giữa hát á m khí tức theo bốn phương tám hướng bắt đầu hiện hiện tích xúc tại trong huyết trì như là băng khô làm ra hơi nước giống như đem chọn cái huyết trì lấp đầy về sau chậm rãi lưu động tựa hồ dạng này thuế biến cần một chút thời gian trong phòng họp mọi người lại một lần nữa bắt đầu thảo luận ta nghĩ sau đó chúng ta tốt nhất còn là không muốn tiếp xúc hắn cho thỏa đáng không sai tại chúng ta điều tra ra dở dạ cụ là mục đích cuối cùng nhất phía trước tốt nhất bảo trì bàn quan trạng thái dở dạ cụ là a trong truyền thuyết hấp huyết quỷ bá tước ai có thể nghĩ tới dạng này nhân vật thật tồn tại dựa theo ngày đó an dở dê thuyết pháp thấp h u y ế t quỷ vốn phải là cùng trước siêu phàm thời đại cùng một chỗ diệt tuyệt nhưng là không biết vì cái gì giờ dạ cụ là hắn chống đỡ đi qua chấm thấp tiếng thảo luận tại trong phòng họp va lao n g o n g lên cái kia ổ tổ van bối đã sợ ngây người thúc thúc của mình gia tộc kia sâu mọn lại bị sơ ủng hắn sắp hóa thành huyết tộc hắn rất muốn đi cùng cha mình nói tin tức này nhưng là cảm nhận được cái kia mụ già ánh mắt nghiêm nghị về sau hắn vẫn là quyết định giữ yên lặng hết thảy lại quan sát một đoạn thời gian lại nói chương hai trăm năm mươi bảy tương lai bá chủ ân không có đi lại a ta thế nhưng là cho các ngươi dự lưu lại thời gian đâu này trong tầng hầm ngầm to lớn tinh thần lực cảm thụ được tình huống bên ngoài tại phương ly u cảm giác bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì một cái đặc công có hành động ý tứ rất hiển nhiên gỡ mạn ý triệu đình đồng thời không có hiện tại liền cầm xuống hộ tổ hoặc là cùng von b ị t mặt g i a tộc thương lượng dự định thú vị mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được a phương ly t r ư ớ p mắt liền biết đại khái những cái kia chính khách ý nghĩ bất quá không quan trọng phương ly u vẹn vẹn cho bọn hắn thời gian một ngày thôi một ngày sau đó bọn hắn sẽ đối mặt trong thành thị bỗng nhiên xuất hiện người sói đến lúc đó bọn hắn không thể không cầu trợ ở huyết tộc lực lượng theo buổi sáng tận tới đêm khuya p trong Lui vết chỉ sương mù màu đen đột nhiên sôi trào lên đón lấy lạch cạch một tiếng một bàn tay trắng sám theo sương mù màu đen bên trong r ố i da khoác lên huyết chỉ bên liên giới đón lấy sương mù màu đen bên trong một người mặc thủ công định chế tây trang lão giả từ bên trong leo lên lão giả sắc mặt trắng sám bên trong mang theo một vệ bệnh trạng đỏ ửng cả người trên mặt đều tràn đẩy một vệ phát ra từ nội tâm tiêu dung này chính là siêu p h à m lực lượng cảm giác ca ô tô s o n g quyền gắt gao nắm lên hắn cảm giác được chính mình nục thân tràn đầy lực lượng thậm chí nếu như hắn muốn có thể ung dung treo lên đánh hết thể thế vận hội o l i m p i p tuyển thủ cái này còn không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất là tựa hồ trong cơ thể hắn tràn ngập một c ố băng lánh lực lượng loại lực lượng kia càng thêm cường đại hô tuổi trẻ cảm giác thực tốt ta mặc dù dung mạo không có biến hóa quá lớn vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ của láo giả nhưng lại ô tô cũng rõ ràng cảm giác được chính mình nục thân so với hai mươi mấy tuổi thời điểm còn cường đại hơn vô số lần hít sâu một cái khí ô tô biết rõ bây giờ không phải là khảo thí chính mình lực lượng thời điểm nhìn lấy cái kia không biết lúc nào rơi xuống đất giới trì ô tô cung kính nói ra dơ d ả cụt lạ đại nhân cảm ơn ngài k h ẳ n g khái bây giờ ngài người hầu cũng là trong huyết tộc một thành viên ô tô nam tước chúc mừng ngươi theo trên mặt nhẫn tách ra ưu ám hồng quang một cỗ nhường ô tô linh hồn run sợ khí tức theo trên mặt nhẫn phát ra cái loại cảm giác này thật giống như gặp phải có thể tùy tiện nắm giữ chính mình vận mệnh vĩ đại tồn tại siêu phàm chính mình ở trước mặt của hắn căn bản cũng không chỉ nhấc lên nay chính là huyết tộc huyết mạch á p chế a ô tô trong mắt lóe lên một vệ minh ngộ hắn nghĩ tới theo trên internet thẩm tra đến một chút tư liệu lập tức hắn quỳ một chân trên đất dơ dạ cụ lạ b á tức đại nhân ô tô nam tức hướng ngài gửi lời chào nhìn thấy một mặt giật mình bên trong như là trung thành nhất nộ b ộ c một dạ hộ tổ phương l u y kém chút cười ra tiếng cái này lao đầu vẫn rất có thể nó bổ bất quá phương l u y vẫn là muốn hoàn thành hôm nay biểu diễn thần lực phía dưới dơ dạ cụ lạ thanh â m theo trong giới chỉ chuyển đến ta cho máu tươi của ngươi vẹn vẹn chỉ đủ để ngươi biến thành nam tức cấp bậc huyết tộc muốn, muốn trở nên càng thêm cương đại vậy thì đi thu thập càng nhiều máu tươi a s ử nữ huyết dịch sẽ để cho ta dần dần khôi phục chờ ta thành công ngưng tụ mới nhục thân chính là huyết tộc chính thức tái nhập nhân gian thời điểm tuân mệnh dơ dạ cụ lạ ba tước ô tô tâm tình kích động hồi đáp ân dơ dạ cụ lạ hài lòng ngư một tiếng lập tức phảng phất là nghĩ đến cái gì giống như mở miệng nói ra ta hiện tại cần một chút liên quan tới cái thế giới này tình báo vung ra tinh thần của ngươi ta muốn quan sát trí nhớ của ngươi ân quan sát ký ức ô tô xứng sở nhưng là ngay sau đó hắn liền thuận theo vung ra tâm thần của mình không có cách loại kia ổ tổ coi là huyết mạch gáp chế thật sự là quá cường đại ổ tổ trong lòng của hắn căn bản thăng không nổi ý niệm phản kháng trên thực tế một cái chỉ là một cấp huyết mạch chiến sĩ đối mặt cấp bốn biến chủng huyền vũ khí thức có thể phản kháng mới là lạ tinh thần lực xâm lấn đến ổ tổ trong đầu làm bộ đang quan sát ổ tổ ký ức nhường ổ tổ cả người đều phản phất bị lột sạch đồng dạng tâm lên cao lên một loại sở hữu bí mật đều bại lộ tại dở dạ cụ lạ bá tức trước mắt ảo giác sau một lát dở dạ cụ lạ thanh em hưng phấn bỗng nhiên ở phòng hầm bên trong văng lên linh khí khôi phục thời đại này là linh khí khôi phục thời đại mặt pháp trời đông giá rét kéo dài rất nhiều năm lấy đến lôi siêu phàm đều trở thành lịch sử khó trách cái kia chán ghét tiểu t ử nói huyết tộc không phải tồn tại ở trên thế giới này thì ra là thế à trâm thấp mà âm trầm tiếng vang lên lên, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn cùng kinh hỷ thậm chí loại kia kinh hỷ không tự chủ được ảnh hưởng tới ô tô nhường hắn cùng theo một lúc ngốc cười rộ lên ô tô nam tước chúng ta rất có thể là trên thế giới duy hai huyết tộc ngươi biết điều này có ý vị gì à đối mặt giờ dạ cũ là bá t ư c hưng phấn chất vấn ô tô nam tức túi đầu xuống hèn bọn nói ra mời bá t ư c đại nhân chỉ rõ g dơ dạ cụ lạ bá tức tiếng vang lên lên lần này trong giọng nói nhiều một k i a d ã vọng cùng uy nghiêm ý vị này chúng ta chính là huyết tộc lãnh tụ chính là huyết tộc thủy tổ tương lai thời đại bá chủ một trong cái này tổ t ổ nghe vậy thông suốt ngầm đầu nhìn lấy cái k i a lơ lửng ở giữa không trùng giới chỉ trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng hưng phấn một lát sau hắn lại một lần nữa cúi đầu tổ t ổ vĩnh viễn là g dơ dạ cụ lạ đại nhân trung thành người theo đuổi ta sẽ tận một sinh chi lực phụ tá bá tức đại nhân biến thành huyết tộc thủy tổ trong khoảnh khắc công phu ô tô liền nghĩ minh bạch huyết mạch á p chế đã là tất nhiên nhưng là thành tựu trên thế giới duy hai huyết tộc h ắ n tương lai tuyệt đối có cơ hội biến thành g i ớ i một người trên vòng người đương nhiên điều kiện tiên quyết là g dở dạ cụ là đại nhân hậu duệ bên trong g dở dạ cụ là đại nhân coi trọng nhất chính mình mới được nghĩ đến cái này vì là g dở dạ cụ là hiệu lực suy nghĩ lại là lại kiên định mấy phần không đ ộ i chúng ta có được dài rằng giặc sinh mệnh có đầy đủ thời gian đi hưởng thụ đây hết thảy dở dạ cụ là thanh e m lại một lần nữa vang lên cùng lúc đó cái thế giới chỉ cũng chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống tiếp tục thu thập mỏ mới a ta đã không kịp chờ đợi muốn một lần nữa g á n g lâm cái thế giới này đ ế nói l ngươi. Ta xong thành ô tô đem giới chỉ bọc tại trên ngón tay của mình nhanh chân hướng phía tầng hầm đại môn đi đến trong lòng hắn một khi hắn đẩy ra cái kia phiến đại môn hắn nhân sinh liền sẽ mở ra trường mới như là thần ma một dạng thiên trường từ dưới đất phòng đi ra đen kịt gian phòng tại ổ tổ trong mắt trong nháy mắt trở nên không đồng dạng tức là được đen kịt một m à u ổ tổ cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng trong phòng mỗi một chi tiết nhỏ loại này siêu phàm thoát tục tựa hồ có thể khống chế hết t h ể cảm giác nhường ổ t ổ nội tâm lần nữa kích động lên n à y chính là huyết tộc lực lượng a nhìn ngoài cửa sổ độc thuộc tại hoa viên của chính mình ổ t ổ rốt cuộc kìm nén không được hưng phấn trong lòng cả người thân hình lóe lên liền xuất hiện tại tiêu trong viên một mặt khiếp sợ quay lại nhìn lấy chính mình trong nháy mắt đột phá khoảng cách ổ tụ nhịn không được cười lên ha hả này chính là huyết tộc lực lượng a tắm dựa tại dư ô tô thể nội băng lánh lực lượng cũng biến thành sinh động hẳn lên hắn biết do cố lực lượng kia chính là huyết tộc lực lượng nhưng là nên như thế nào vận dụng lực lượng như vậy bá tước đại nhân cũng không có dạy cho mình hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi dù sao ta chỉ là một cái nho nhỏ nam tước đối mặt thân là bá tước giờ dạ cụ la đại nhân giai cấp bên trên phát giác nhường ta không dám nghĩ cũng không dám hỏi nhưng là ô tô rất thích dạng này quá trình từng điểm từng điểm trải nghiệm lực lượng của mình đây đối với ô tô tới nói là một kiện chuyện rất thú vị suốt cả một buổi tối ô tô đều không biết m ệ n mọi khảo thí lấy lực lượng của mình đối với mình bây giờ lực lượng ô tổ rất hài lòng lực lượng cùng tốc độ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi không nói chính mình khôi phục năng lực cũng biến thành cực kỳ đáng sợ tiểu đ a o c ắ t tổn thương rất nhanh liền có thể khỏi hẳn cần thiết tiêu hao bất quá là thể nội huyết dịch thôi nói một cách khác chỉ cần máu của mình chứa được năng lượng đủ cường đại chính mình liền có thể lấy vĩnh sinh bất tử này chính là huyết tộc vĩnh sinh huyền bí a trong bóng tối ô tổ trên mặt đầy say mê tri sắc cách đó không xa vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm ô tổ phương ly nghe vậy cười khe lắc đầu vĩnh sinh ta cái này thần hiện tại cũng không thể vĩnh sinh ngươi chỉ là một cái huyết mạch chiến sĩ liền muốn vinh sinh chỉ có thể nói tại đặc thù huyết mạch xuống tuổi thọ của ngươi sẽ rất lâu là được trường sinh dụ hoa xuống ô tô tiếp tục thí nghiệm từ bản thân hoàn toàn mới nhục thân hưng ơ phấn cảm thụ được biến hóa của mình không thể không nói thành tựu von bịt s mặt ra tộc người ô tô vẫn còn có chút đồ vật đối với đứng tại khảo nghiệm của mình theo góc độ nào đó tới nói là một loại toàn bộ phương vị khoa học khảo thí thậm chí phương l u trả còn thấy rõ ràng khảo nghiệm quá trình bên trong ô tô trả còn uống qua huyết dịch tiến tới đi cảm thụ huyết dịch đối với mình tốt nơi dưới ánh trăng ô tô đã bắt đầu nếm thử điều động lực lượng trong cơ thể đi tìm tòi một chút siêu phàm thủ đoạn đối với một màn này phương ly u âm thầm gật đầu cái này ô tô không hổ là von bittsmart loại gia tộc này bên trong da người tới phải biết chính mình cho ô tô dược tề vẹn vẹn có thể làm cho hắn có được một cấp siêu phàm huyết mạch thôi mà dị giới tiểu hùng cung xuất phẩm huyết tộc dược tề có thể tại giao phó người sử dụng có được huyết tộc đặc tính tố chất thân thể đồng thời còn có thể nhường người sử dụng thể nội tràn ngập một loại như là yêu thú đặc hữu lực lượng loại lực lượng kia là đem tinh huyết chuyển hóa thành h ắ cám lực lượng đổi loại thuyết pháp trên thực tế hiện tại ổ t ổ bất quá là cái hình người yêu thú thôi bản năng nắm giữ lấy lực lượng trong cơ thể thiếu vẹn vẹn có kỹ xảo v ậ n dụng mà ổ t ổ lâu n à y đã bắt đầu chủ động đi nghiên cứu những thứ này kỹ xảo mặc dù tại phương ly trong mắt rất n g â y thơ cũng rất thô k ị c h nhưng là hắn đến cùng là bước ra bước đầu tiên mà không phải như là một số người tại thu được lực lượng sau đó không có tận cùng bánh trướng mắt thấy ổ t ổ trên móng tay phun ra nuốt vào lấy hắc cám qua mang phương ly khẽ cười một tiếng hướng phía xa xa núi rừng bay đi hắn còn cần xác nhận thoáng cái người xói tình huống bên kia thân nơi đọc thuộc về mình tư mật trong hoa viên ô tô lại là toàn bộ nói không biết nhất cử nhất động của mình đều bị g ờ mạ nghỉ quan phương giang khống nhằm vào huyết tộc mà thiết lập trong phòng họp giờ phút này đã là kín người hết chỗ ô tô cho thấy lực lượng c ư ờ n g đại nhường trong mắt của tất cả mọi người đều một mảnh cực nóng nhất là tự mình hại mình sau đó rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu một màn càng làm cho một chút lão nghị viên mắt sáng lấp lánh bên trên toàn bộ g ờ mạ nghỉ bởi vì huyết tộc xuất hiện quần quần sóng ẩm đại lượng tài liệu và thông tin trong bóng tối không ngừng lưu chuyển lên biểu thị công khai lấy gợ mạ nghỉ cái này lão bài cường quốc nội tỉnh thời gian nhoáng một cái rất nhanh liền đến ngày thứ hai chạm vào tối giữ lại lộn xộn dâu ria sồm xòm o é đ ù a cuối cùng từ núi rừng bên trong đi ra cưới cụ nát xe đạp hắn chậm ung dung hướng phía trong thành bệnh viện k ỳ tới trong bệnh viện dâu ria sồm xòm o é đ ù a một mặt đau lòng giao tiền đổi lấy kết quả lại là thân thể của mình không sai mở chút thuốc ăn là được rồi như vậy cái thao đ à n kết quả nhường mang theo một túi từ thuốc hắn từ bệnh viện lúc đi ra liền thủy trung hùng hùng hồ hồ đáng chết những thứ này đáng chết tư bản b ả n ra cái này đã thu ta một trăm euro ta thượng đ đây chính là một trăm euro a gương mặt đau lòng bên trong é đồ cơi hắn phá xe đạp hướng phía phụ cận cửa hàng đi đến tiến vào cửa hàng nhìn thấy những cái kia rượu ẹ đổ trên mặt liền lộ ra nụ cười rượu a đây chính là trên thế giới đ ồ tốt nhất c ư ờ i ha ha bên trong ẹ đổ dùng cái kia có nồng đậm thể mau tráng kiện cánh tay một thanh cầm lên một d ư ơ n g rẻ nhất b i a khi t h ế hùng hồn đem một thanh tiền lẻ đập vào trên c à i hừ bia hẳn là bán bao nhiêu tiền ta có thể so với các ngươi còn rõ ràng một mặt ngạo nghễ mang theo bia theo cửa hàng đi ra đem bia treo ở xe đạp chỗ ngồi phía sau phía trên về sau ẹ đổ liền chậm chậm ung dung ở trong thành thị lên thứ nơi này về nhà mình cần phải xuyên qua gần phân nửa thành thị cũng may e đồ đã thành thói quen cuộc sống như vậy lại thêm hắn đồng thời không e ngại ban đêm núi rừng bởi vậy hắn không có chút nào gấp xa hoa trụy lạc ngựa xe như nước bên trong e đồ hồn nhiên không để ý đằng sau đã hơi không kiên nhẫn tiếng sáo trúc chậm ung dung trên đường cưới xe đạp bất chi bất giác mặt trăng đã l ạ g yên bỏ lên sáng tỏ ánh trăng trên thực tế cũng không như đèn đường tới có dùng nhưng là tắm rửa ở trong ánh trăng e đồ đột nhiên cảm giác mình rất táo bạo đó là một loại muốn, muốn điên táo bạo đích đích ngay lúc này e d d sau lưng không nhịn được tiếng kèn lại một lần nữa văng lên lần này tiếng kèn rốt cuộc xúc động eddor con mẹ nó ngươi không để yên đúng không nổi giận bên trong edo bỗng nhiên đem xe đạp ném xuống đất hồn nhiên không để ý đã rơi nát bấy chai rượu một mặt nổi giận liền hướng phía sau lưng xe nhỏ đi tới vừa đi edo còn vừa chỉ nhân ra mắng người bình thường chỗ nào có thể chịu được dạng này khí chủ xe lập tức đỗ xe muốn xuống tới cùng hắn giảng giảng đạo lý nhưng mà vừa mới vừa xuống xe edo liền thô bạo hướng phía cổ của hắn vội tới dạng này không giảng đạo lý n h ư n g chủ xe lập tức nổi giận l u y qua quyền kích chủ xe bỗng nhiên chầm xuống sau đó một cái đấm móc người phương tây cường đại tố chất thân thể phía dưới một quyền r á n tại mặt bên trên trực tiếp liền để hẹn、e、đổ trùng điệp ngã trên mặt đất máu m ú i soạt thoáng cái liền đổ đi ra bị một cố đại lực đánh ngửa ra sau hẹn、e、đổ có thể thấy rõ ràng chính mình máu m ú i phiêu tán r ơ i dụng mà tại máu m ú i sau đó một vần minh nguyệt hấp dẫn hắn toàn bộ tâm thần nhường hắn một đôi đồng tử đều như là họ chó động vật đồng dạng cực nhanh phóng đại tan g ã bên trên b ị một tiếng ngửa ra sau hẹn、e、đổ trùng điệp ngã nhào trên đất nhìn lấy thẳng tắp ngã trên mặt đất eddie cái k i a cái tài xế trẻ tuổi theo bản năng hai tay che gương mặt của mình lên tiếng kinh hô ta thượng đế ta không dùng bao nhiêu khí l ự c a hắn thế nào liền ngã một q u y ề n phóng lật ra một cái lao đầu việc này tuyệt đối không là chuyện nhỏ làm không cẩn thận là phải bồi thường đại lượng ở rô thậm chí khả năng vào cục thế nhưng là lái xe không nghĩ tới nhân cao mã đại eddie như vậy không kèm nổi lại nga lao h ì n h người không sao chứ nhìn lấy quanh mình lần lượt dừng lại cỗ xe cùng đám người vây xem cùng hướng phía phía bên mình đi tới tuần tra bộ khoái lái xe sắc khóc hắn vội vàng ngồi sổn người xuống thử nghiệm đi quay hẹ、e、đổ sắc mặt y đổ nhường hắn tỉnh táo lại nhưng là còn không đợi lái xe tiếp xúc đến hẹ、e、đổ hẹ、e、đổ thân thể liền bắt đầu điền c u ầ n co cắp dọa đến lái xe kém chút một cái lảo đảo ông trời ơi nhanh gọi điện thoại cấp cứu tuổi trẻ tiểu hòa tử cũng quá không phân tức đi đám người vây xem thấy cảnh này toàn bộ đều rối loạn lên nhao nhao chỉ trích lấy thanh niên lái xe dã man cùng không biết phân tức thanh niên lái xe khóc không ra nước mắt hắn thật vô dụng sức khỏe lớn đến đầu a tuần tra bộ k h o i giờ phút này cũng xâm nhập trong đám người một người đem thanh niên khống chế lại một người khác thì là ngồi xổm xem xét h、e、đổ tình hu không có người phát hiện ngã trên mặt đất đồng t ử tan ra ed o ánh mắt thủy trung tại nhìn lên trên trời mặt trăng bọn hắn càng không thấy được là tại ed o thể nội đang phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu đó là một loại siêu p h à m lực lượng phía dưới gen cũng vì đó đột biến thần b í biến hóa giống ngay tại bộ khoái kiểm tra ed o tình huống thời điểm ed o đ ô n g nhiên phát ra một tiếng không thể nghi ngờ là gầm nhẹ mà hậu chiêu cánh tay quét qua lập tức liền đem cái k i a bộ khoái quét bay ra ngoài t r u n g điệp nện ở một bên trên ô tô mì ta thượng đế phát sinh cái gì mau nhìn hắn giống như có điểm gì là lạ đột phát một màn để đám người xôn xao giờ phút này bọn hắn rốt c ụ c phát hiện ẹ đổ biến hóa trên người chỉ thấy ẹ đổ thân thể bắt đầu không khoa học bành trướng nguyên bản liền cường tráng cơ bắp trở nên càng thêm khoa trường thậm chí thân hình đều ở đây loại bành trướng xuống phát sinh thay đổi nào đó phần miệng xương cốt tựa hồ tại thật nhanh sinh trưởng nhường mặt của hắn càng ngày càng hẹp dài toàn thân bộ lông cũng là phi t ố c sinh trưởng chỉ chốc l á t liền lan tràn toàn thân y d ị phục trên người hắn căn bản chịu đựng không được dạng này bành t r ư n g đang bay nhanh biến hóa thân hình bên trong trực tiếp hóa thành vỡ nát nguyên bản bàn tay cũng tại một cỗ thần kỳ lực lượng xuống biến thành một đôi vớt sói ngao Một t i ế nga k ô đối với trên bầu trời viên nguyệt hẹn đổ phát ra hưng phân tiếng sói chu tiếng sói chu tựa hồ có loại kỳ dị lực lượng trong không khí truyền bá đặc biệt xa lấy đến lỗi không chỉ trong chốc lát liền truyền đến núi rừng bên trong nhường những cái k i a ở dưới ánh trăng trở nên to lớn dã lang hưng ơ phân tránh thoát dây thừng hướng phía thành thị bên trong liền chạy tới người sói ta thượng đế hắn là người sói cháy mau người sói là sẽ ăn người kêu gọi kêu gọi thỉnh cầu tổng bộ tiếp viện nơi này xuất hiện người sói đúng người sói trong thần thoại người sói lặp lại đây không phải nói đùa nhìn lấy cái n ử a mặt lên trời gầm thép người sói toàn bộ đường cái đều trong nháy mắt hoảng、loạn. đối mặt toàn thân trên dưới đều tản ra hung tàn băng l á n h khí tức người sói không có người không sợ đám người hỗn loạn đối mặt trong thần thoại người sói tất cả mọi người tại kịp phản ứng về sau trước tiên liền lựa chọn trốn bán sống bán chết dù sao người sói hung tàn tại trong phim ảnh thế nhưng là rõ ràng biểu đạt qua nhất là những cái kia lái xe đang đ i ê n cùng chuyển xe phát hiện giao thông đã tê liệt về sau cắn răng một cái xe cũng không m u ố n rồi dù sao mạng nhỏ quan trọng một tiếng thống khoái gầm thét sau đó nhìn lấy đi đầy đường nhọn người gọi nhóm h đổ nước bọn không bị khống chế chạy xuống ngao chỉ thấy hắn hai chân bốn lượn bỗng nhiên đạp một cái cả người liền nhảy lên thật cao. lập tức liền đem trước đó cái kia cái tài xế trẻ tuổi ngã nhào xuống đất cương đại nhục thân trọng lượng cùng không trung tích lũy thế năng tại chuyển hóa thành động năng sau đó đặt ở người tuổi trẻ trên người trực tiếp nhường hắn toàn thân xương c ố t vỡ vụn mắt thấy chính là không sống nổi phạm nhân đối mặt người sói người sói đều không cần gì thủ đoạn chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng bản thân liền đầy đủ ung dung nghiền ép người sói máu tươi trên mặt đất lan tràn đã dẫn phát càng đại quy mô hỗn loạn E đồ cúi đầu cắn xé một cái thì tươi máu tanh kích thích xuống hóa thân người sói hắn càng thêm hưng n màu đỏ tươi con mắt nhìn lấy những cái k i a chạy chối chết nhân loại như là nhìn đồ ăn đồng dạng ánh mắt làm cho tất cả mọi người đều không z é t mà run đáng chết đã người chết tiếp viện ở đâu bộ khoái đều nhanh sợ tệ ra quần nhưng là không có cách làm lấy phần công tác này hắn nhất định phải tận chức tận trách nhìn lấy người sói dường như đang tìm kiếm mới con mồi bộ khoái cắn răng móc ra bên hông súng ngắn cộc cộc cộc ba phát liền đánh ra ngoài đạn bắn vào người sói thể nội nhường người sói thống khổ gầm thét một tiếng bất quá theo người sói hôn eo eo bắt thịt cả người đi theo căng cứng ba cái vàng nóng đạn liền bị người sói ép ra ngoài sau một khắc người sói một móng l u ố t đánh bay một cái thằng xui xẹo về sau hướng phía cái kia bộ k h ó i liền lao đến cường đại mà hung tàn khí tức g á p bắt giới bộ k h ó i toàn thân không bị khống chế run d ậ y cái loại cảm giác này liền giống với người tại động vật vườn thời điểm nhìn lão hổ không có cảm giác gì nhưng là tại giã ngoại gặp phải loại này hung thú lão hổ một cuốn họng có thể đem người bình thường hồn dọa cho đi mà cái này người sói s o lão hổ còn muốn hung m ánh bóng t ố i cùng hôi thối đập vào mặt bộ k h o i trên mặt một mảnh cho tàn hắn biết mình xong bay một tiếng văng t r m như là dưa hấu bị nện nát thanh âm là hắn nhân sinh nghe được cái cuối cùng thanh âm toàn bộ đường đi đều、loạn. tất cả mọi người đều bị cái kia thân ảnh cao lớn cùng hắn hưng phấn tiếng gào thét chỗ chi phối cũng may người sói tựa hồ là đói bụng hắn cũng không có vô nao máu tanh r i t chóc mà là dùng hắn lợi chảo phân thây thi thể trên đất ăn như gió c u ố n lấy cái kia bén nhọn xương cốt đều không đủ hắn nhấm nuốt ba lần canh mùi máu mà tàn bạo một màn thông qua giám sát màn ảnh truyền lại đến gở mạn nghỉ an toàn bộ cửa bên trong đối mặt đột ngột xuất hiện người sói an toàn bộ cửa toàn lực vận chuyển đại lượng tư liệu tại sửa sang lại đồng thời quân đội cũng bắt đầu hướng phía cái kia con đường bao vây lại máy bay trực thăng cánh quạt thanh â m bên trong đại lượng máy bay trực thăng vận chuyển lấy binh sĩ trực tiếp từ trên bầu trời lấy tốc độ nhanh nhất xuất phát người sói tin tức trước tiên bị chuyển đến bộ quốc phòng không có cách chuyện này liên lụy thật sự là quá lớn trong thần thoại sinh vật vậy mà xuất hiện đang nháo thành phố đầu đường đồng thời trả còn tạo thành nhân viên thương vong cơ hội là trước tiên bộ chỉ huy liền tiếp quản bên đường toàn bộ giám sát toàn bộ trên đường phố hình ảnh rõ ràng hiện lên ở bộ chỉ huy trong phòng họp người sói cái kêu hùng tráng thân thể hung tàn tính cách trực quan hiện ra ở trước mặt mọi người mà h đổ tư liệu cũng ngay đầu tiên xuất hiện tại mỗi người trước người máy tính mini bên trong đáng chết ai có thể nói cho ta biết một cái rời xa đám người kẻ lang thang vì sao lại biến thành người sói trong phòng họp tính khí nóng nảy bộ trưởng bộ quốc phòng gầm thét lên tiếng có lẽ bản thân hắn liền có người sói huyết mạch trước đó một mực là ẩn tính trạng thái tại linh khí khôi phục phía dưới cơ duyên xào hợp đã thức tỉnh đây có thể giải thích vì cái gì h đổ thích sống một mình tại trong núi rừng có lẽ bản thân hắn huyết mạch bên trong liền có một loại quái gợ g a tính đối với táo bạo bộ trưởng không ít người đều đã thành thói quen căn cứ phía dưới hợp thành báo lên tin tức các nghị viên tỉnh táo sửa sang lấy đủ loại tình báo nhưng mà bộ trưởng lại là không quản không được chú ý vỗ bàn Phút. lập Hiện tại không muốn nói cùng nhiều như vậy, ta hiện tại muốn nhìn thấy chết thành thi. Trong, nhìn tính, chính hắn thành lĩnh chuyên tính. chấn chấn tại ta tại tử tức trong, một trung tướng trọng trọc trên tựu tướng tầng trên Internet nói cái kia người sói biến đội đội niên muốn cùng muốn đáng Quân đến. Quân bên quân bàn quân dụng Nước động. Nước cũng đồng dạng chấn động. máy mới máy có đức cao đức vậy, vị vào đội là đại lượng hình ảnh cùng video không ngừng bị đổi mới trực tiếp thạch truy vờ m a n g xuất hiện người sói chuyện này lao thiết bọn họ nhìn thấy không hiện dưới lầu có một chỉ người sói không sai chính là trong phim ảnh loại kia người sói muốn khoảng cách gần nhìn người sói lao thiết hỏa tiễn soát bên trên một cái hỏa tiễn tầng tiếp theo tầng ông trời ơi gỡ mani máy bay trực thăng đến toàn bộ trên internet hoàn toàn khác với triều đình khẩn trương cùng đường đi bối rối trên internet đại đa số người đối mặt đ ố n g nhiên xuất hiện người sói đều là một mảnh cuồng hoan trạng thái mà trên internet dung chuyện không thể nghi ngờ đưa tới truyền thông lực chú ý tạp chí lớn trước tiên phái g a truyền cơ ở không trung tiến hành trực tiếp đối với truyền thông tới nói chỉ cần có thể thu hoạch được tỷ lệ người xem liền có thể lấy đương nhiên cảnh tượng như vậy nhất định phải phái ra một cái ưu tú phóng viên bởi vì bình thường phóng viên rất có thể nói nhầm sau đó dẫn phát một loạt công kích trên bầu trời đại lượng máy bay trực thăng lơ lửng tại giữa không t r u n g đèn pha đem người sói một mực khóa chặt đèn pha quan g mang trói mắt nhường người sói rất khó chịu theo bản năng dùng dính lấy máu người cánh tay chặn ánh mắt của mình không ngừng hướng phía trên bầu trời gào thét thị uy quân dụng máy bay trực thăng đã mở cửa đại lượng súng ống nhắm ngay người sói mà phi cơ trực thăng dân sự bên trên các phóng viên đã d o n g d ạ c đem người sói tin tức chia sẻ cho toàn bộ gợi mạng y người xem các bằng hữu hiện tại chúng ta đang phía dưới chính là cái kia người sói vị trí liên quan tới người sói ta nghĩ mọi người đồng thời không xa lạ gì hiện tại một đầu sống sờ sờ người sói bày ở trước mắt của chúng ta điều này có ý vị gì ý vị này kế nước pháp sau đó gợi mạng y nội bộ cũng xuất hiện siêu phàm lực lượng người sói tin tức đầy đủ nhường phản ứng đầu tiên đài truyền hình tỷ lệ người xem tăng vọt cơ hồ là từ nhà đều trước tiên đem t v đổi đài đến nơi này cái tần đạo nhìn lấy người sói cái kia hung tàn thân ảnh toàn bộ g ờ mạ nghỉ đều s ô i trào thậm chí không chỉ là g ờ mạ nghỉ liên quan tới người sói tin tức toàn bộ châu âu đều chấn động súng bắn tỉa đã vào chỗ thu đến khai hỏa mệnh lệnh chuẩn bị khai hỏa ba hai một trên bầu trời trên phi cơ trực thăng súng bắn tỉa đã nhắm ngay người sói mi tâm người sói vận động quỹ tích do hêm dịu hướng đều đã l ặ n g yên dưới đáy lòng kế tính qua hắn có lòng tin một thương này liền bắn trúng mi tâm của hắn súng bắn tỉa khi lấy được khai hỏa chỉ lệnh về sau đến ba tiếng sau đó quả quyết bóp lấy có súng cùng với bành một tiếng vang thật lớn một viên đạn trong nháy mắt đột phá không gian khoảng cách tinh chuẩn bắn nga o bị viên đạn bắn trúng người sói thống khổ kêu gạo thống khổ b ư n g kín mi tâm ngồi trên mặt đất lộn mấy vòng sau đó mới một lần nữa đứng lên mà tại đài truyền hình đỉnh tiêm thiết bị xuống tất cả mọi người nhìn thấy một cái thô to súng ngắm t ử đạn rổ khảm nạm tại người sói trong mi tâm thậm chí đạn kia vẫn còn người sói tự lành l ự c xuống bị chậm d ã i đè ép đi ra ta thượng đế súng ngắm đều đánh không chết hắn nghe nói sói xương cốt rất cứng là bởi vì cái này nguyên nhân a một thương ngoại trừ đổ máu cùng đau đớn người sói cũng không nhận được bất kỳ tính thực chất tổn thương cái này khiến trong phòng họp cao tầng các nghị viên sắc mặt rất khó nhìn bất quá một cái mọc ra mùi hướng quân đội tướng lĩnh lại là cắn răng nói ra hỏa lực áp chế ta cũng không tin hắn có thể chống cự toàn bộ đạn xương cốt của hắn rất vẫn cứ a vậy thì đánh tan huyết nhục của hắn đánh tan hắn nội tạng tướng quân mệnh lệnh bị truyền đạt đến trong máy bay trực thăng lập tức đại lượng họng súng đen nhánh liền nhắm ngay trên mặt đất người sói sau một khắc tất cả họng súng cùng nhau phun ra hòa diễm vô số đạn hướng phía người sói nghiêng mà đi mà liền tại nổ súng một sát na k i người sói bỗng nhiên lòng có cảm giác hướng phía bầu trời nhìn lại sau một khắc tại một loại gần như bản năng giã tính bên trong người sói một tốc độ trong nháy mắt tránh thoát lớn lượng từ đánh t ẩ y lễ cái này vẫn chưa xong buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi tốc độ người sói lại là dọc theo nhà lầu hướng phía bầu trời chạy hết tốc lực bên trên bốn chân chạm đất hắn bén nhọn lợi chảo dễ như t r ở bàn tay xé nát bê tông bức tường như dấm trên đất bằng hướng phía bên trên bầu trời phi nước đại cái kia vẩy ra đá vụn kém chút đem cái kia vừa vặn mới vừa đi tới lầu năm dẫn t r ư ơ n g trình dọa ra nước tiểu đến mà khi nhìn đến người sói dọc theo vách tường phi nước đại vách tường trong cửa sổ còn có nhiều như vậy bình dân về sau quân đội theo bản năng ngừng bắn n ộ thương người đóng thuế trách nhiệm ai cũng nhận gánh không nổi. Không có đạn người sói càng thêm h ư phấn chỉ thấy phi nước đại ở trên vách tường người sói đ ỗ n g nhiên chân sau phát lực đ ỗ n g nhiên đạp một cái cả người nhảy lên thật cao tinh chuẩn xông vào máy bay trực thăng trong buồng phi cơ tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm thi thể khối vụ n bị ném ra ngoài máy bay trực thăng mất khống chế máy bay trực thăng cũng trùng điệp nện ở trên mặt đất hóa thành bành một tiếng vang thật lớn buộc phát ra một trận ánh lửa người sói không có kịp thời nhảy ra nhưng là hắn tại toàn thân cháy đen bên trong theo hỏa diễn bên trong đi ra máy bay trực thăng bạo tạc lực lượng phía dưới hắn vẫn như c ũ không có việc gì nhìn lên trên trời máy bay trực mặc dù lâm vào cồn bạo trạng thái bên trong nhưng là bản thân hắn lại là cụ bị trí tuệ hắn biết do ai là suy n h ư ợ c đồ ăn ai là địch nhân của mình ai là mình chọc không n ổ i tồn tại mà bầu trời những cái k i ê u máy bay trực thăng cùng binh sĩ trong mắt hắn là mình có thể đổ sát địch nhân bởi vì hắn biết rõ tại hoàn cảnh như vậy bên trong bọn hắn không dám không cố kỵ đối với mình nổ súng nga o gầm lên giận dữ người sói lại một lần nữa chạy như điên dọc theo vết t ư ờ n g hắn muốn lập lại c h i ề u cũ chương hai trăm năm mươi chín nhanh đi mời hấp huyết quỷ đáng chết hắn lại tới rào h o ạ quái vật trí tuệ của hắn tuyệt đối không kém hơn ta nhanh cất cao cất cao trong máy bay trực thăng các binh sĩ một mảnh hỗn loạn thông tin khí giới bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng nhấm nuốt âm thanh hoàn toàn dọa sợ bọn này g ờ mạn ủy đại binh trong bọn họ rất nhiều người cũng không sợ chết nhưng là bọn hắn không nghĩ như vậy đi chết như là cờ ép cờ đồng dạng bị quái vật cốt ca cốt c á t ngai xoa lấy chết như vậy chết không phải bọn hắn có thể tiếp nhận máy bay trực thăng thật nhanh cất cao hiểm lại càng hiểm tránh thoát người sói đánh chết người sói thật sự là thật là đáng sợ tại rất nhiều binh sĩ trong mắt hắn chính là người khổ xanh cùng họ vờ dìn tập thể cốc cốc cốc. người sói vô hụt giữa không trung hắn trong nháy mắt liền thành đ ị a sống vô cùng vô tận đạn trong nháy mắt đem người sói bao phủ huyết hoa nở rộ lít nha lít nhít như mưa hướng trên mặt đất nhỏ xuống lấy đông đ ê u rên bên trong người sói trùng điệp rơi xuống ở trên mặt đất giờ phút này hắn một thân bộ lông đã được tươi máu nhuộm đỏ nhưng là bản thân hắn tựa hồ cũng không nhận được trí mạng tổn thương thậm chí ca mê ra hd bắt phía dưới người sói trên người một ít vết thương đã tại khép lại nga ô người sói hướng phía trên bầu trời tức giận gấm thét trên mặt đất hắn đã ý thức được những cái kêu máy bay trực thăng cất cao về sau đ ạ n động năng đối mặt đất bên trên chính mình tạo thành không cái gì uy hiếp kiên kỵ nhìn những cái kia máy bay trực thăng l ư ớ t mắt người sói ánh mắt hung tàn nhìn về phía hai bên cửa sổ thủy tinh bên trong một cái kia cái hoạt bắt nhân loại hắn đói bụng hắn cũng cần phải mượn thành thị địa hình triển khai một hồi đi săn thị kiến trên bầu trời các mê da hd bắt được người sói quay đầu một màn này phóng viên một mặt hoảng sợ hô ta thượng đế ta có một loại dự cảm bất tưởng ta hiện tại rất hy vọng ta dự cảm là sai đáng chết hắn hướng phía cư dân tầng xung tới cùng với phóng viên thanh âm hoảng sợ toàn bộ gỡ m ạ n n h ỉ chính là đến lôi châu âu đều thấy rõ ràng người sói hướng phía cư dân t ầ n g xuống tới cái này sẽ tạo thành bao lớn thương vong rất nhiều người thấy cảnh này mặt mũi trắng bệnh nhắc gan thậm chí đã che mắt không dám nhìn tiếp nữa vê anh cũng may ngay tại người sói mắt thấy muốn tiếp cận cư dân t ầ n g thời điểm một viên lựu i đạn nổ t u n g cường đại bạo tạc đem người sói hất bay ra ngoài trong phòng chỉ huy không ít người đã s ắ c mặt trắng bệnh bọn hắn biết rõ sự tình hôm nay nếu là xử lý không tốt bọn hắn mũ ố xa coi như khó giữ được đáng chết nhuộn binh lính của chúng ta hạ tốc độ cao trọng hình đơn binh vũ khí cho phép sử dụng trong phòng chỉ huy có người gầm thét lên tiếng q u y ế trong phòng họp những người khác mặc dù đồng dạng nghiêm trọng nhưng là tướng mạo so với cái kia nổi giận quân đội bên trong người lại là tỉnh táo rất nhiều các tiên sinh truyền thuyết người sói lại ở sau khi trời sáng kết thúc biến thân trạng thái nhưng là chúng ta có thể đợi được hưởng đông a phủ tổng thống bộ trưởng cái kia hiền lành cùng uy nghiêm cùng tồn tại lao phụ nhân ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường không có người trả lời nàng bởi vì vì là mọi người đều biết Mặc mảnh cho đầu này thủ u d tướng chóc đi g trợ lực thanh âm trầm thấp nói xong làm cho cả không khí của phòng họp đều lâm vào điểm đóng băng nhưng là còn không đợi nàng nói tiếp một trận dồn dập tiếng trung văng lên Thủ tướng trợ lực ý sâu một cái khí thủ tướng trợ lý phảng phất không nghe thấy tin tức này giống như tiếp tục nói ra thành thị cũng không phải là chiến tranh sân nhà nếu như là tại giã ngoại chúng ta gỡ mạng nghị quân đội có một vạn loại biện pháp có thể giải quyết hắn nhưng là ở trong thành thị binh lính của chúng ta sẽ bó tay bó chân mấu chốt nhất là hiện tại cho dù là chúng ta sơ tán quần chúng cũng không kịp hết t hệ phát sinh thật sự là quá đột nhiên nói đến đây thủ tướng trợ lý đã đứng lên nhìn lấy tất cả mọi người trầm giọng nói hiện tại ta có một cái ý nghĩ nhưng là ta không biết ý nghĩ này là đúng hay sai nếu như sai chúng ta gỡ mạng nghị rất có thể sẽ rơi vào vực sâu lấy siêu phàm đối kháng siêu phàm cái này là biện pháp tốt nhất mà lại ngay tại chúng ta trong tòa thành thị này liền có một cái thuộc tại chúng ta g ờ mạng n h ỉ siêu p h à m tồn tại nói xong thủ tướng trợ lý phản phất đã dùng hết tất cả khí lực mở dạng hướng trên chỗ ngồi một c o q u ắ p vô lực nói ra một bên là dân chúng của chúng ta cùng người đóng thuế một bên là khả năng vực sâu mọi người bỏ phiếu biểu quyết ta không khí của phòng họp đã hạ xuống điểm đóng băng cho dù làm ấy cái kia nổi giận tướng quân cũng xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong xin giúp đỡ ổ tổ cái kia tân sinh huyết tộc cái này trong đó liên lụy thật sự là quá lớn không nói đến gợ m ạ n n h ỉ còn không rõ ràng lắm cái kia dở dạ cụ lạ bá tức mục đích cùng g i tâm thậm h ắ n liền ổ tổ tâm tư cũng còn không thăm dò mà liên quan tới huyết tộc bọn họ giải cũng vẹn vẹn truyền thuyết cùng điện ảnh tác phẩm một khi nhường ổ t ổ xuất thủ đối với toàn thế giới tới nói gợ mạng nghỉ theo góc độ nào đó tới nói sẽ bị đánh lên cùng huyết tộc có chỗ liên quan dấu ấn dù sao ổ t ổ không phải khác người hắn là von bitt mặt gia tộc người là cùng gợ mạng nghỉ quốc gia một thể người đến lúc đó làm sao bây giờ đối mặt toàn cầu dư luận gợ mạng nghỉ là tuyên bố cùng huyết tộc hợp tác chả còn là công khai tuyên bố sau đó phủ định loại thuyết pháp này sau đó gây nên ô tô cùng huyết tộc bất mãn liên lụy thực sự quá lớn loại sự tình này vốn là hẳn là tại bàn tay nắm đủ tài liệu và quyền chủ động sau đó chầm chầm mưu toan mà bây giờ người sói xuất hiện lại là đang buộc bọn hắn ngắn ngủi vài phút bên trong làm ra quyết định mà cái này chính là phương ly sáng tạo cái này người sói mục đích chính là muốn bức gờ mạng nghỉ tỏ thái độ chính là muốn toàn bộ thế giới biết do huyết tộc cũng tại linh khí khôi phục thời đại trở về phương ly đang ép tất cả mọi người tiếp nhận linh khí khôi phục thời đại cải biến sự thật các tiên sinh von bismart gia tộc nghị viên đã chuẩn bị xong chỉ cần chúng ta bỏ phiếu thông qua bọn hắn liền sẽ trong vòng một phút đến nhà bãi phòng ô tô hả huyết tộc ô tô nam tước một vị nghị hội lão giả trầm giọng nói ra ngay tại vừa mới hắn đã sắp xếp x o n g xuôi hết thảy như thế ta tán thành tán thành ngoài ra ta tin tưởng truyền thông lực lượng truyền thông lực lượng a minh bạch ta cũng tán thành chật vật nội tâm đấu tranh về sau đại đa số người lựa chọn tán thành không có cách không đồng ý tại náo thị khu phát của người sói là vô địch hiện đại hóa binh khí hoặc là đối với hắn vô dụng hoặc là sẽ làm bị thương vô tội không nói những cái khác như vậy chỉ trong chốc lát súng gây mê đều đã dùng tới nhưng là căn bản là vô dụng bởi vì người sói không hề chỉ là người sói mà là siêu phàm người sói dưới ánh trăng hắn đủ loại kháng tính gọi là đáng sợ chính là bởi vì cái này mới khiến cho quốc hội làm ra cuối cùng quyết định von bitsmart gia tộc trong trang viên đã được đến quốc hội thông báo mấy vị trung niên nhân liếc nhau về sau hít sâu một cái khí nhanh chân hướng phía thuộc về ô tô gian phòng đi đến ô tô mặc dù trong gia tộc thực quyền không lớn nhưng là hắn đến cùng là von bitsmart gia tộc bên trong trường gối bởi vậy hắn ở tại trang viên tầng cao nhất một mảng lớn khu vực đều xem như thuộc về hắn trong phòng von bitsmart đồng dạng xem tv thông báo trên mặt biểu lộ cực kỳ n g o m ụ người sói đáng chết đây chính là chúng ta huyết tộc địch nhân vốn có thật đúng là ngu xuẩn mà xấu xí r a h ỏ a a hóa thân huyết tộc mặc dù ổ t ổ vẫn như c ũ là người già bộ dáng nhưng là cả người đều âm nhu anh tuấn không ít lại thêm hắn quý tộc xuất thân hắn tự nhận phong độ của mình cùng bề ngoài đều là quý tộc trong quý tộc lại thêm gần nhất hắn nghiên cứu huyết tộc văn hóa đến tiến vào nhập ma v ư ợ t qua đối với cái kia giống như g i ã t h u người sói hắn tự nhiên đánh trong đáy lòng t i n h thường ân đ n g nhiên ổ t ổ nhữ mày lại c h ậ t trên mặt lộ ra ý vị khó hiểu tiếu dung nga hết thảy bốn người là phát hiện biến hóa của ta sao bình thường các ngươi có thể xưa nay sẽ không tìm ta gia tộc này bên trong sâu mà ta đến bốn người cái này không thể gạt được ổ tổ cảm giác dù sao huyết tộc đối với huyết dịch mẫn cảm nhất bất quá dù là ổ tổ là cái sơn trại huyết tộc cũng cũng giống như thế phất phất tay gian phòng bên trong ước chừng có trên trăm biên bước d ầ m d ầ m theo cửa sổ bay ra ngoài mặc đồ tây bên trong ổ tổ tắm băng lạnh anh trăng đưa mắt nhìn biên bước rời đi nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc chính mình tựa hồ có thể đơn giản khống chế biên bước đây là ổ tổ hôm nay buổi tối mới phát hiện năng lực đáng tiếc von bít mặt trang biên phụ cận c ộ n lại cũng chỉ có thế biên bước không phải vậy hắn còn muốn bắt chước thoáng cái g ở dạ cụ lạ bá tức hóa thân biên bức hình ảnh đâu này. Đông đông đông. lúc này nặng nề tiếng đập cửa vang lên ô tô khoe miệng k h ẽ n h hết vào đi nghe được ô tô thanh â m bên ngoài mấy người l ư ớ t nhau cùng với gỗ thật đại môn một tiếng quạ kẹt mấy người nối đuôi nhau mà vào có chút cục xúc nhìn lấy cái kia đứng tại cửa sổ sát đất phía trước cả cá nhân trên người tựa hồ có có một tầng h ắ cá mê vụ nam nhân cũng may có người mắt nhạy bén trước tiên nhìn thấy cái kia còn tại phát ra tv trong mắt của hắn tinh quang loay lên sau đó tiến lên một bước có chút tôn kính nói ra ô tô thúc thúc gỡ man n h i ệ n tại cần sự giúp đỡ của ngài gỡ man n cần ta trợ giúp nghe được câu này ô tô có chút muốn cười loại cảm giác này thật sự là quá tốt bất quá vừa nghĩ tới bình thường những thứ này chính khách đối với mình chẳng thèm nó tới ô tô trong lòng là được lạnh lẽo nga g ỡ mạ nị a cường đại như vậy quốc gia thế nào sẽ cần ta cái này lao đầu từ t r ợ giúp đâu này ô tô quay người trên mặt mang nụ cười chế nhạo không thể không nói hắn đã bành trướng tại huyết tộc lực lượng mang tới đủ loại thay đổi hắn có chút bành trướng bất quá bành trướng rất bình thường bởi vì hắn chỉ là đối với đúng những thứ này phạm nhân bành chúng tôi đối với ban cho chính mình huyết tộc lực lượng bá tước đại nhân hắn vẫn như c ũ duy trì khiêm tốn cùng tính sợ nhìn vẻ mặt trào phúng ô tô nam tử trung niên hít sâu một cái khí thẳng thắn nói ra ô tô thúc thúc liên quan tới ngài thuế biến từ đầu tới đôi đều tại gợ mạ nghỉ trong theo dõi bất quá gợ mạ nghỉ đồng thời không có q u á y dày ngài thuế biến mời xem tại gợ mạ nghỉ đối với ngài bao dung phân thượng giúp gợ mạ nghỉ vượt qua lần này cửa ải khó ô tô nghe vậy sắc mặt lập tức âm chầm xuống phải biết đối với ô tô mà nói trong giới chỉ ở g i dạ cụ lạ bá tức là cầm kỵ của hắn chính là một mình hắn ngón tay vàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào nhung tràm các ngươi g á m thị ta nhìn lấy bốn ổ tổ răng nanh không bị khống chế đưa ra ngoài thân thể quanh mình cũng xuất hiện một trận hoàn toàn bị hắn trưởng không hát vụ tựa hồ là tùy thời đều có thể nhắm người mà phệ cốc cốc cốc. thanh thúy tiếng bước chân bên trong ổ tổ tay trái hư không một nắm một thanh đen kịp tế kiếm liền ra hiện ở trong tay của hắn một màn này nhường âm thầm phương ly xứng sở cái này lao đầu tử có cái gì a năng lượng nghĩ thái nói khó khăn cũng không khó nhưng là như vậy bị hắn lục lọi ra đến lại là có chút khó được gương mặt n g o à i ý muốn bên trong phương ly nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đem quy công tại ổ tổ trên bản chất trên bản chất tới nói ô tô cũng không phải là cái gì huyết tộc mà là huyết mạch chiến sĩ hoặc là nói là hất lên ra người yêu thú hắn có thể bản năng k h ô n g chế lực lượng trong cơ thể muốn làm đến b ư ớ c này kỳ thật kém cũng chính là cái kia linh quang lóe lên thôi nhưng là cái này linh quang lóe lên lại là rất khó được đen kịt sương mù tại ô tô phía sau hình thành một đôi năng lượng trạng thái bức cánh cầm trong tay đen kịt tê kiếm lộ ra bén nhọn răng nanh ô tô toàn thân trên giới đều tản ra một cấp siêu p h à m giả mới có cường đại khí tức cường đại như vậy mà tà ác khí tức làm cho tất cả mọi người đều như rơi vào hầm băng chẳng lẽ ô tô hắn nếu không nghiệm huyết mạch c h i tỉnh tất cả mọi người trong lòng đều theo bản năng hiện lên ý nghĩ này ô tô thúc thúc coi như ngài không tướng mạo tín đức ý chí cũng xin tin tưởng ta huyết mạch là von bít mặt a gia tộc huyết mạch dưới tình thế cấp bách cái tia cái trung n i ê n nhân dạng n à y hô nhường ô tô đã ngừng lại cái tia như là giống tại bọn hắn trên trái tim bộ pháp nga von bít mặt a gia tộc huyết mạch thì thế nào ô tô trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo đối với ngóc nghe chính mình bí mật người đều phải chết ta nghĩ von bít mặt gia tộc đem sẽ dùng ngài làm vinh có lẽ tại trước mắt von bít mặt gia tộc không cách nào hoàn toàn biến thành lực lượng của ngài nhưng là thời đại đại mạc kéo ra von b i t s m a r t gia tộc nhất định là cùng ô t ổ tổ thúc thúc ngài là một thể nhìn lấy thần sắc băng lanh ô t ổ tổ, nam tử trung niên thật nhanh nói ra mồ hôi lạnh đã không tự chủ làm ư ớ t hắn đắt đỏ hậu phục mà những lời này ngược lại để ô t ổ tổ trong lòng hơi đ ộ n g hắn nhưng là nhớ kỹ dở dạ cụ lạ bá tức cùng mình nói qua ở thời đại này bên trong vĩ đại dở dạ cụ lạ bá tức sẽ là huyết tộc thủy tổ mà chính mình nghĩ đến coi như lại kém cũng có thể lăn lộn cái trước thân vương a t h a n h cựu huyết tộc thân vương chính mình khẳng định phải nắm giữ thuộc tại chính mình thế lực mới đúng von b i t mạt gia tộc năng lượng tự nhiên không cần nhiều lời lại thêm có huyết mạch ràng buộc nghĩ tới đây ô tô trên mặt lại một lần nữa lộ ra tiếu dung nga phải không von b i t mạt gia tộc cùng ta là một thể ta trước đây thế nào không thế nào cảm giác qua chương hai trăm sáu mươi hấp huyết quỷ giáng lâm nhìn thấy ô tô thần sắc biến hóa mấy người lẫn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chứa đựng ý tứ ô tô thái độ thay đổi hắn đối với von b i t mạt gia tộc vẫn là có cảm tình ô tô thúc thúc ta nhớ ngài cũng có thể minh mạch von bít mạt gia tộc chuyển thựa cho tới bây giờ dựa vào là cái gì dựa vào là von b i t mặt gia tộc đối với đúng tài nguyên không chế cùng đối với đúng tài nguyên hợp lý điều phối vẫn như cũng là cái k i a cái nam tử trung niên hắn một mặt cung kính giải thích nói đã từng ô tô thúc thúc thiên phú của ngài đồng thời không xuất chúng bởi vậy ngài không có đạt được quá nhiều tài nguyên nghiêng nhưng là ngài đến cùng là von b i t mặt gia tộc thành viên ngài hậu đã sinh hoạt có thể đánh bại cái thế giới này chín mươi chín phần trăm người ô tô nghe vậy không thể phủ nhận nhẹ gật đầu mặc dù tại lúc tuổi còn trẻ chính mình không thể thông qua gia tộc khảo nghiệm lấy đến lôi không thể chấp trưởng bên trong gia tộc quyền lợi nhưng là qua nhiều năm như thế cuộc sống của mình trình độ lại là một mực duy trì rất cao trình độ thậm chí theo chính mình lớn tuổi chính mình còn chiếm được tốt hơn đãi nộ g cùng t ô n k í n h nhìn thấy ô t ổ tổ phản ứng nam tử trung niên trong lòng âm thầm thở dài m ộ t hơi tiếp tục nói ra mặc dù rất tăng khốc nhưng l à n à y chính là von b i t s m a t gia tộc chuyển thừa bất hủ căn cơ nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g cái thế giới này đang biến hóa mà ô t ổ tổ thúc thúc ngài là một kẻ may mắn ngài ở thời đại này bắt đầu liền đổi kịp loại biến hóa này hiện tại hình thức còn không công khai nhưng là ta chắc chắn chờ tình thế sáng tỏ thời điểm von b i t s m a t gia tộc đem sẽ dùng ngài làm vinh nói đến đây nam tử trung niên cũng không biết là thật là giả ngựa khi đều kích động rất nhiều có lẽ trong tương lai von b i t s m a t gia tộc chân chính tinh anh sẽ là cao quý huyết tộc mà phổ thông thành viên gia tộc chỉ là kéo dài huyết mạch công cụ ô tô thúc thúc dưới tình huống như vậy ta cảm thấy vô luận là von b i t s m a t gia tộc vẫn là ngài đều cần tranh thủ một quốc gia hữu nghị ta tin tưởng ở cái này khoa học kỹ thuật hưng ơ thịnh thời đại gợt mạn nghỉ chưa hẳn liền không thể tiếp nhận huyết tộc tồn tại ha ha ô tô nghe vậy cũng không biết nghĩ đến cái gì cười khẽ một tiếng về sau bỗng nhiên tán đi toàn thân lực lượng bén nhọn răng cũng chậm rãi thu về như thế chuẩn bị máy bay trực thăng đem là thời điểm nhường ở m à n nghỉ kiến thức huyết tộc mạnh mẽ và ưu nhã mặc dù ta vẹn vẹn một cái nam tước mà thôi một mặt hơi trong lúc cười ô tô đột nhiên làm ra quyết định như vậy nhường bốn vị nghị viên trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn cùng cuồng h ị cùng tồn tại biểu lộ tuân mệnh ô tô nam tước đại nhân nam tử trung niên vội vàng tỏ thái độ thái độ như vậy nhường ô tô rất hài lòng rất tốt nam tước xưng hô thế này ta rất thích đáng tiếc ta vẹn vẹn một cái nam tước không phải vậy liền sông ngươi cơ linh ta liền có thể lấy cân nhắc ban cho ngươi huyết tộc lực lượng nam tước không thể phát triển hậu duệ a mấy người lẫn nhau đem tin tức này nhớ dưới đáy lòng sau đó vội vàng vội vã đi an bài liên quan tới ổ t ổ gật đầu g ọ i mãn g n h ỉ quốc hội cũng ngay đầu tiên đạt được tin tức đã xuất hiện một cái người sói lập tức liền muốn xuất hiện một cái huyết tộc dạng này mậu ảo c h ẳ n g cảnh nhường quốc hội bên trong người cũng không biết là nên vui hay nên buồn chỉ có thể tận khả năng trước làm tốt chính mình bản trước làm việc nhường các binh sĩ không tiếc bất cứ giá nào tận khả năng tái tranh thủ một chút thời gian còn có phái tinh nhuệ nhất đặc công tiến vào cư dân tầng trước thời hạn bố trí phòng ngự cho dù là các binh sĩ bên kia thất thủ cũng tận khả năng muốn tranh thủ thời gian nhớ kỹ chúng tại a không kỳ thể nhìn thấy n g bất ư nghị u tục hội t t người sói trong tay, nhưng là an bài xuống trên bầu trời binh sĩ dùng cảng cường đại hơn hỏa lực áp chế cái kia không ngừng gấm thét người sói toàn bộ đường đi đều bị đánh trên trăm lỗ to nhỏ người sói đã tiếng lòng theo ý nhưng là những cư dân kia tầng bên trong cũng bị sắp đặt tạt đạn hắn mới vừa tiếp cận liền sẽ bị đánh bay ra ngoài dạng này biệt khuất cảm giác n h i ề u người sói không ngừng giống giận lưới hỏa lực bên ngoài bốn đầu cự lang bất an xuyên thẳng qua tại trong đường phố nếu không phải người sói không cho phép bọn hắn đoán chừng đã sớm xông lại tức giận người sói ánh mắt liếc nhìn một phía hắn đã ạ ý thức được cái này một vòng đều bị những cái kia đáng chết đồ ăn bố trí thủ đoạn cùng ở chỗ này rông dài được không nào như đổi một cái mới nơi thú liệu tràng n a ô người sói gầm lên giận dữ bốn chân trạm đất liền hướng về phương xa bắt đầu phi nước đại mà bốn đầu cự làng cũng đi theo cước bộ của hắn theo đường đi liền muốn xông ra quân đội lưới hỏa lực hoàng bét hắn muốn chạy tuyệt đối không thể nhường hắn rời đi nơi này không phải vậy liền xong rồi xong hết thể đều xong trên bầu trời đem tất cả mọi thứ thấy rõ ràng nhất phóng viên còn g loạn giống giận là một cái có lương chi phóng viên hắn biết rõ một khi người sói thoát khốn g ỡ m ạ n g ý đem sẽ phải gánh chịu dạng gì tai nạn mắt thấy cùng hết nhân đồng dạng người sói đang phi nước đại nhưng là ánh trăng lực lượng xuống hắn vẫn như c ũ duy trì một loại nào đó hông tính tất cả mọi người、sợ. Người sói, sợ. đây ã đã vậy vũ vẫn luy còn cường thực cũng lực, cấp lực có chưa Trên người liền bình thường Nếu không phương trong bóng trong nòng hắn, hiện hắn hiện đến. quá đấu. siêu dưới đại đại đối đại sói thôi. phải tối à? phàm tế, mắt một mặt hóa hòa hóa khí sớm sao, là Dù cũng chính là trong thành thị nếu là ở bên ngoài phương l u y chỉ có thể từ bỏ cái này mai quân cờ đến lôi phương l u y đối với người sói trông n n g trên thực tế cũng chính là giúp hắn dắn chắc s g c u ố t đồng thời trong bóng tối cung cấp sinh mệnh lực nhường hắn khôi phục có thể lực lương trứng vô cùng đạn c h ú t xuống nhưng là đối mặt cái kia phi nước đại người sói có thể đ ả chúng h ắ n ít càng thêm ít hết lần này tới lần khác những binh lính này còn không dám bay quá thấp đạn thực tế động năng kỳ thật cũng không lớn mắt thấy người sói liền muốn thoát ly vòng vây vòng vây phụ cận người đã tuyệt vọng nhọn gọi lúc thức dậy một khung đen kịt máy bay trực thăng thật nhanh từ phương xa bay tới các mê ra theo bản năng nhắm ngay cái kia đột ngột xuất hiện máy bay trực thăng chỉ thấy cái kia máy bay trực thăng rộng mở cơ cửa khoang một người mặc khảo cứu trên người có một loại mê nhân khí chất láo giả đứng chắc tay ánh mắt của láo giả tựa hồ tập trung ở cái k lão giả đột nhiên theo trên máy bay n h ả y xuống tới một màn này làm cho cả gợ m a n n g i tại xem tv người đều kinh động hô lên ta thượng đế hắn điên rồi sao vậy mà theo trên phi cơ trực thăng n h ả y xuống ô tô theo máy bay trực thăng nhảy đi xuống một m ặ t kia tạ ca mê ra đồng bộ xuống hiện ra ở toàn bộ gợ m a n n g i trước mặt tất cả mọi người đối với ô tô hành vi biểu thị không giải thích được nao nhao lên tiếng k i n h hô đây chính là máy bay trực thăng a cái k i ế độ cao có thể hay không đem người quẳng thành bánh thị không nói phía dưới thế nhưng là còn có cái người sói đâu này nhưng là cũng chính là tại mấy giây sau đó toàn bộ gở mạng n đều như là bị bóp lấy cổ giống như lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh chỉ còn lại có người chủ trì tại la to ta thượng đế ta nhìn thấy cái gì chính là huyết tộc trong truyền thuyết hấp huyết quỷ ngoa tạo ta thấy được hắc cám lực lượng cái này thật sự là thật bất khả tư nghị nhìn lấy cái kia toàn thân tản ra hắc cám khí tức ô tô phóng viên kích động gầm thét thậm chí đã không nhịn được mang tới thô t ủ c h ỉ thấy bên trên bầu trời ô tô khoe miệng rối ra một đôi bén nhọn răng nanh mái đầu bạc trắng tại lệnh t ấ u xương trong gió loã vũ mỡ nhạc hắc á m lực lượng lượn lờ ở trên người hắn nhường hắn nhìn tà dị dị thường làm người ta chú ý nhất không ai qua được hắc á m lực lượng ở sau lưng của hắn hình thành một đôi năng lượng trạng thái to lớn cánh rơi cánh rơi nhường ổ tổ tại bên trên bầu trời lướt đi l ấ y hướng phía phi nước đại người sói phi tốc tiếp cận đối mặt người sói trên bầu trời ổ tổ biến bàn tay thành chảo hắc á m lực lượng tụ tập tại đầu ngón tay của hắn hóa thành đen kịt trùng sáng tản ra tả ác khí tức cường đại dạng này siêu phàm huyền huyết một màn đối với gỡ mạ ni tới nói chúng kích không thể nghi ngờ là đáng sợ tại phóng viên c u ồ n g l o ạ n về sau toàn bộ gman y đều về sau sau đó nhận xôi trào ta thượng đế vậy mà thật sự có huyết tộc tồn tại nghe đồn huyết tộc cùng người sói là địch nhân vốn có nói cách khác người sói rốt cục có đối thủ lợi dụng máy bay tới a cái này huyết tộc không phải là gman y triều đình lực lượng bí mật a huyết tộc thời trung cổ thời kỳ đầy đủ nhường bất kỳ người nào nghe tin đã sợ mất mật danh tự nhưng đã đến khoa học kỹ thuật hưng thịnh thời đại lấy máu tươi mà sống huyết tộc ngược lại là không có dọa người như vậy Cái, cái n xem tv bên trong trực tiếp toàn bộ gợ mạng n y nhất là những cái tia người trẻ tuổi đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện nắm giữ lấy hắc cám lực lượng huyết tộc lại là tràn đầy hảo cảm bất quá không giống với người bình thường những cái k i a thông qua đủ loại con đường nhìn chăm chú lên gợ mạng y đại nhân vật nhưng trong lòng thì không có loại cảm giác này nhìn lấy cái tia từ trên trời giáng xuống thân ảnh không ít đại nhân vật lông mày đều níu chặt bên trên theo bọn hắn nghĩ cùng long kỵ sĩ an dờ dê khác biệt cùng phụ t ă n g âm dương sư cũng khác biệt hấp huyết quỷ xuất hiện đối với cái thế giới này ảnh hưởng thật sự là quá lớn đây chính là hấp huyết quỷ a thế nhưng là châu âu trong truyền thuyết trường sinh loại một cái trường sinh loại xuất hiện đối với cái thế giới này lực t r ù n g kích có thể tưởng tượng thậm chí một cái hấp huyết quỷ xuất hiện đầy đủ để bọn hắn bên trong không ít người trong lòng g a o động bởi vì không giống với long kỵ sĩ cùng âm dương sư bọn hắn cần thiên phú và tu luyện Huyết độc, thế nhưng là dựa vào huyết mạch thừa, không chỉ thể thu truyền tu luyện, tộc, căn cần cần có bản bụng liền là vào dựa sơ đối ư lượng cường ợ c cùng lực thân thể trỗi trả khỏe mạnh Mà đại. đại giới, là ra bất quá s n sống g t ạ trong bóng tối huyết thôi. bóng cùng muốn lấy huyết dịch mà sống thôi. Cái này, đối Cái dịch mà lấy với rất nhiều có tiền có quyền nhưng lại đối với mình còn thừa không nhiều sinh mệnh không biết làm thế nào đại nhân vật tới nói là cỡ nào trí mạng dụ hoặc hoa kỳ trong nước twitter tổng thống hiếm thấy một mặt nghiêm trọng không có tiện tay đi phát twitter ta nghĩ chúng ta fbi lại phải có công tác mới người sói cùng hấp huyết quý máu hoa kỳ c tình thế bắt buộc bây giờ long huyết nghiên cứu chúng ta đã có rất lớn tiến triển nếu có người sói cùng hấp huyết quỷ máu ta tin tưởng chúng ta hoa kỳ sẽ càng thêm cường đại nhà trắng bên trong twitter tổng thống một mặt n hứng trọng nhìn lấy hình chiếu nghi thượng hd hình ảnh ngựa khí của hắn không thể nghi ngờ nước pháp tổng thống tiên sinh nhìn lấy trong tin tức thông báo nội dung trên mặt lộ r a trầm ngâm thần sắc thật lâu qua đi hắn mới bỗng nhiên mở miệng nói có lẽ ta tất yếu tự thân bái phỏng thoáng cái an g dở dê tiên sinh phú tang thiên hoàng nhìn lấy vệ tinh truyền tới mơ hồ hình ảnh trên mặt lộ da một vệ cao nạo cười lạnh hấp huyết quỷ a trong bóng tối s i mị vóng l ư ợ n g thôi tại âm dương sư đại nhân lực lượng trước mặt căn bản không đủ vì là theo ha ha ta phủ tăng thế nhưng là đạt được âm dương sư đại nhân toàn lực ủng hộ đ â u n à y âm dương sư đại nhân xuất quan ta phủ tăng quân đội liền có hủy diệt các ngươi loại tà ác này sinh vật lực lượng ngu mội bạch bì hầu t ử a lại nhưng đã đem hy vọng ký thác vào khiến cho bên ngoài một cái quái vật trên người a p h ủ tăng người thực chất bên trong có một loại gần như biến thái tự tôn âm dương sư đại nhân là vinh quang của bọn hắn cũng là bọn hắn bành trướng ngôn suối giờ phút này phù tăng không ít cao tầng nhìn về phía bọn hắn nguyên vốn cần quỳ liếm người phương tây trong ánh mắt tràn đầy cao ngạo cùng trào phúng theo bọn hắn nghĩ vĩ đại âm dương sư truyền thừa mới là huy hoàng đại đạo mà tại đông hoa các thủ trưởng thần sắc cũng rất nghiêm trọng long hồ sơn địa khu tân quân huấn luyện thế nào ta hy vọng bọn hắn có thể như bây giờ đông hoa đồng dạng tiềm lòng tại u y ê n mặt khác dị thường vụ án xử trí nhất định muốn cấp tốc quả quyết tuyệt đối không thể giống như gỡ mạn n đồng dạng gây nên đại quy mô dung chuyển cùng khủng hoàng tóm lại ta không hy vọng siêu phàm đưa đến hôn loạn bị người hữu tâm lợi dụng đông hoa đại địa đến cùng là đông hoa đại đại đệ hấp huyết quỷ xuất hiện nhường không ít đại thế lực đều trong lòng run lên phải biết mặc dù phương l uy không biết nhưng là đại thế lực lại là rất rõ ràng gần nhất cái này phiến thiên địa đã bắt đầu nhiều hơn rất nhiều quái dị mà hấp huyết quỷ cùng người sói ở cái này trước mắt xuất hiện loại này trong truyền thuyết thần thoại âm u sinh linh không thể nghi ngờ tại những đại nhân vật này trong mắt đồng dạng tính là quái dị nói một cách khác tại số ít người biết chuyện nhìn tới cái thế giới này khôi phục rốt cục bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng sơn tinh quỷ quái tại xuất hiện trong thần thoại huyết mạch cũng tại g a tình đương nhiên đây đều là bọn hắn na bủ chỉ có thể nói hết thể thật t r ư n g hợp tại phù t a n g bên kia đưa ra thỉnh cầu trước đó phương ly cũng không biết á c n i ệ m pho tượng đã bắt đầu có hiệu lực ác n i ệ m pho tượng ngưng tụ ác n i ệ m hình thành quỷ quái lại thêm huyết tộc cùng người sói loại này hát cám sinh v ậ t xuất hiện c ô n g hiệu quả có thể nghĩ cái này cùng đấu địa chủ đồng dạng đối với đ ú n g ba cùng bốn cái ba đánh ra tới lực sát thương là tuyệt đối không giống nhau ts hôm nay là sáu một ngày quốc tế thiếu nhi có ta lễ vợ ta ta năm nay tám tuổi đây đám tiểu đồng bạn thêm nhóm đau yêu ta đi chương hai trăm sáu mươi mốt trong giới chỉ lao ra ra ô tô từ trên trời giáng xuống hắc á m năng lượng ngưng tụ thành cánh rơi nhường hắn không về phần tại hạ g i ả m quá trình bên trong té bị thương chính mình trực quan trước mặt đối với đúng cái kia phi nước đại người sói ô t ổ tổ cười lạnh một tiếng cùng là siêu phảm ngươi thật đúng là một cái dơ bẩn mà tên ngu x u ẩ n a cùng với ô t ổ tổ cái kia cười lạnh một tiếng chỉ thấy hắn đông nhiên vung tay lên lòng bàn tay ấp ủ hắc á m đoàn năng lượng liền bị hắn đánh ra ngoài đoàn năng lượng tại thời khắc này thành công biến thành ca mê ra tiêu điểm cũng thành toàn bộ châu âu tiêu điểm từ trên trời giáng xuống đoàn năng lượng tính mịch im lặng nhưng là dù vậy từ giã thu bản năng ed đồ vẫn là ngay đầu tiên phát giác được đỉnh đầu uy hiếp đập vào mắt là được một cái toàn thân bao phủ tại trong h ắ c khí thân ảnh c h ậ m dai hướng xuống đất hạ xuống mà một cái đen kịt bóng rổ lớn nhỏ đoàn năng lượng đang hướng phía chính mình đánh tới o ngao g ầ m lên giận dữ bên trong hẹ đ ù cao cao càng lên dính đ ầ y chính mình máu tươi nặng nề móng bướt bạo lực hướng phía cái kia năng lượng đoàn liền đánh ra quanh một tiếng chầm đục đoàn năng lượng nổ tung lực lượng cường đại bộc phát ra nhường người sói tại một tiếng thống khổ gào thét bên trong lui trở về đại địa bên trên h ắ c khí tại bên trên bầu trời k h u ế c tán ra đến vừa vặn lúc này từ trên trời giáng xuống ổ tổ xuyên việt rồi cái kia một mảnh hắc khí chỉ thấy hắn hai tay vung lên như là khói đen một dạng tự nhiên khuyết tán hắc khí lập tức trở nên nồng nặc lên cũng sôi trào lên sau một khắc từng tay bén nhọn đen kịt lợi kiếm vô căn cứ tại hắc vụ bên trong hình thành tại siêu siêu tiếng xé gió bên trong hướng phía hẹ、e、đổ liền đâm tới từng đạo từng đạo đen kịt lợi kiếm từ trên trời giáng xuống thật sâu bắn vào đại địa chi trùng ép cái kia người sói không thể không liệu mạng ngư lại dạng nay một màn làm cho cả gỡ ma n g h đều thấy được cái này đột một xuất hiện huyết tộc lực lượng ông trời ơi đây là ma pháp a không hẳ dù sao trong lòng bọn họ hấp huyết quỷ đã thông qua điện ảnh tác phẩm tuyên truyền biến thành trong lòng bọn họ cao quỹ ưu nhã hình tượng mà các quốc gia bao quát cơ mạng nghỉ ở bên trong lại là tại mật thiết quan sát đến cái kia hấp huyết quỷ sức chiến đấu số liệu căn cứ hình ảnh tư liệu phân tích những cái kia hát kiếm động năng không bằng súng ngắm nhưng là sắc bén dị thường đặc công phái đi qua a nhất định muốn ngay đầu tiên đạt được những cái kia vết kiếm hàn mẫu còn có người sói hết u y dịch thứ này giá trị liên thành dầm dầm dầm người sói tại tràn ngập hoang dã man lực lượng cảm giác tư thái xuống không ngừng lui nhanh nhưng là cái kia màu đen lợi kiếm thật sự là quá nhanh lít nhá lít nhít vô cùng vô t ậ n trên mặt đất cùng quanh mình tổn hại không còn hình dáng cỗ xe bên trên có thể thấy rõ ràng từng cái lỗ nhỏ tại một cô hát cám lực lượng xuống không ngừng bị ăn mòn bì lớn giống lui nhanh hơn ba mươi m E đùa t h ự a hồ nổi giận hắn bỗng nhiên đem móng luốt bỗng nhiên cắm vào một cô suv bên trong sau đó bắp thịt cả người t h n g vọng lập tức liền đem xe kia xoay tròn hướng phía E đùa đập tới bành bành bành tất cả hát cám lợi kiếm đều bị cái kia phóng lên tận trời cỡ lớn suv n g ă n trở lợi kiếm điên cuồng đâm vào đảo mắt liền để xe kia đỉnh trên trăm lỗ to nhỏ nhưng là vậy rốt cuộc làm ấ y tấn đón xe lực lượng cùng bạo cùng động năng phía dưới căn bản là không sợ những cái kia hát kiếm điên cuồng phá hư tại lạnh thấu xương kình phong bên trong trên trăm lỗ to nhỏ suv bỗng nhiên nện ở trả còn ở giữa không trùng ô tô trứng mắt cùng với vanh một tiếng tiếng vang s uv mang theo thân thể của hắn t r u n g điệp khảm nạm ở trên tường sau đó thế giới liền an tính tất cả h ắ t cám khí tức trong nháy mắt thu liễm hẹ、e、đồ hưng phấn gầm thét một tiếng hướng phía cách đó không xa đám người hỗn loạn chạy trốn địa phương liền chạy vội tới phía trước một khắc cái kêu huyết tộc từ trên trời giáng xuống khí thế hùng h ổ sau một khắc trực tiếp liền bị bạo lực khảm nạm tại trong tường đối với một màn này toàn bộ gờ mani đều là không thể tin ta thượng đế cái kêu người sói đã vậy còn quá cường đại a nguy rồi ngươi nhìn hắn lại g i lên một chiếc xe hắn học xong dùng xe chống đỡ lỡ đạn hấp huyết quỷ cùng một cỗ cỡ lớn s uv một khối nhập vào trong tường người sói lập tức đã mất đi ngăn được làm cho cả gợ mạng nhì lại một lần nữa xa vào đến khủng hoảng bên trong mà vừa lúc này phóng viên đột nhiên phát hiện chỗ không đúng ta thượng đế huyết tộc giống như không chết màn ảnh nhanh đối với bên kia tại phóng viên nhắc nhở xuống màn ảnh vội vàng chuyển rời đến cái k i a khảm nạm ở trên tường s uv chỗ này mà phóng viên cái kia âm thanh kích động thì là nhường tất cả gợ mạng nhì nhân dân lại một lần nữa đem tâm nhấc lên sau một khắc toàn bộ gợ m ạ n nhì đều nhìn thấy cái tia s uv quanh mình có nồng đậm hấp vụ đang tràn ngập lấy hát vụ tựa hồ có cực mạnh tính ăn mòn tại c ố lực lượng kia xuống s u v rất sắp biến thành khung xe tử thậm chí s u v ở giữa nhất chỗ này trực tiếp bị ăn mòn ra một cái một người lớn nhỏ lỗ thủng đông một tiếng văng trầm một cái huyết nhục thân ảnh mơ hồ trùng điệp ngã trên mặt đất theo ca mê ra màn ảnh r u t ngắn tất cả mọi người nháy mắt đều chậm n ử a nhịp cái kêu máu thịt be bét hình người một thân huyết nhục vậy mà tại mắt trần có thể thấy ngạo ngậy xương cốt cơ bắp da thịt đều tại một cỗ lực lượng thần bí xuống gây dựng lại lấy trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều chấn động huyết tộc trường sinh bất tử chỉ cần có huyết dịch huyết tộc liền có thể lấy lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục huyết tộc chỉ cần trái tim cùng đại n ã o không có vấn đề bọn hắn liền căn bản không e ngại bình thường vật lý tổn thương trong nháy mắt tất cả mọi người nghĩ đến liên quan tới huyết tộc một chút truyền thuyết những truyền thuyết k i a cùng trước mắt bọn hắn tận mắt chứng kiến một màn không như mà hợp huyết nhục buồn nôn nhúc ních bên trong sắc mặt tái nhợt ô t ổ tổ một lần nữa đứng lên khôi phục thương thế như vậy ô t ổ tổ chỉ cảm giác mình đói bụng đã con mắt đều sáng ngắt hắn cần huyết dịch bổ sung đỏ h ư n g mắt nhìn lấy cái tia g ơ một chiếc xe hơi tại hỏa lực bên trong không ngừng gầm thét người sói ô còn sau u một khắc ô n nhiều g l ô tô liền bánh liệt xuất hiện tại phía sau lưng của hắn gắt gao đem hắn cố lấy tại toàn bộ g ờ mãn nghỉ cùng toàn bộ thế giới chứng kiến xuống ô tô một mặt hưng phấn đem răng nanh đâm vào người sói bà vai huyết dịch tiến vào trong cơ thể của hắn lập tức hóa thành n ồ n g đậm huyết tộc lực lượng bổ sung hắn tiêu hao n a m chắc không ngừng rẫy rủa gầm thét người sói ổ tô mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy kinh hỷ người sói máu so s ử nữ máu chứa đựng năng lượng còn cường đại hơn ta có thể cảm giác được lực lượng của ta đang thay đổi mạnh t h a n h cựu sơn trại huyết tộc huyết mạch bản năng nhường hắn rõ ràng cảm giác được người sói trong máu chứa đựng năng lượng so s ử nữ cường đại vô số lần có thể không mạnh a dù sao hết thể tất cả đều là giả đều là phương rẫy vò đi ra siêu phàm bản chất vẫn như cũ là ở chỗ năng lượng người bình thường máu nào có siêu phàm người sói máu tới ưu tú bất quá bất kể nói thế nào phát hiện sự thật này ô tô càng thêm ra sức hút lên màu đến c ả m thụ được huyết dịch trôi qua mặc dù không quan tâm điểm này huyết dịch nhưng là người sói rất không thích bị ô tô quân ở trên người cảm giác chỉ thấy hắn đ ỗ n g nhiên đem dơ cao ô tô quân ra cự lực bộc phát về sau lưng hướng về phía vách tường liền đập tới răng rác răng rắc van g trong tiếng ô tô xương cốt vỡ vụn màng lớn kịch liệt đau nhức bên trong ô tô theo bản năng bung lòng tay ra cánh tay nhưng là còn không đợi hắn kịp phản ứng một tấm tản da hơi thở tanh h hướng phía đầu của mình liền cắn tới con s ú c sinh chết tiệt ô tô mắng một tiếng huyết tộc thể chất n h ư ờ n g hắn bay phản ứng nhanh tới siêu phàm tốc độ cũng làm cho hắn trong nháy mắt tránh thoát cái kêu huyết bùn đại khẩu thân hình lui nhanh hát cám lực lượng ra chỉ ở trên người hắn lúc này nhìn lấy edd ô tô ánh mắt đã kinh biến đến mức ngưng trọng lên hắn biết rõ huyết tộc lực lượng ở chỗ không chết sinh mệnh cùng bị dị ma pháp nhiều nhất lại thêm tốc độ mang tới lực sát thương nhưng là ma pháp thứ này ô tô căn bản cũng không có lục lọi ra đến hắn chỉ lục lọi ra một chút đối với đứng tại thể nội lực lượng bản năng không chế không có cách hắn có thể lục lọi ra đến mới là lạ p h là, là đông n đông đông tiếng bước chân nặng nghề bên trong nổi giận người sói lại một lần nữa hướng phía eddol lao đến bản thân không có nắm giữ nhiều như vậy siêu phàm thủ đoạn eddol cho dù là tốc độ không tầm thường nhưng làm mỉ đối thiên phú điểm toàn bộ điểm tại đục thân bên trên người sói cuối cùng cũng vẫn là một bàn tay liền bị quay bay ra ngoài một tắt này nhường ổ t ổ cả người đều tỉnh táo lại hắn giật mình chính mình căn bản không phải người sói đối thủ nếu như mình có thể bay được nếu như mình có thể hóa thân biên mức nếu như mình có thể nắm giữ huyết tộc mạ pháp chính mình có lẽ còn có thể nghiền ép cái này người sói nhưng là những vật này hắn đều là cái gì không có a mắt thấy người sói lại một lần nữa hướng phía chính mình lao đến ổ t ổ không cam lòng tan răng thấp giọng hô vĩ đại giờ dạ cụ l ạ bà tước ngài người hầu cần sự giúp đỡ của ngài b à n h tiếng nói mới rơi ô tô liền như là bóng ra một dạng bị đánh vào khu dân cư trên lầu gây nên một đám người tiếng thét trói t a i nghe được nhân loại thét lên ẹ、e、đô miệng bên trong c h ả y ra một trận tanh hôi nước bọn hắn thật sự là quá đói một màn này bị trên bầu trời quân đội phát giác về sau lập tức đại lượng đạn trút xuống xuống tới nhường cũng không phải là đ a o thương bất nhập người sói lại một lần nữa hét t h ẳ m lên không thể không tìm kiếm công sự che chắn bảo vệ mình cư dân tầng bên trong một đám người trốn ở trong góc tính ý nhìn lấy cái k i a tứ chi đều bị bạo lực đánh v ặ n b è o huyết tộc trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào là tốt nam dưới đất ô tô cảm nhận được cái tia người sói lại một lần nữa bị quân đội hỏa lực cắp chế trong lòng thở ra một hơi dài mà vừa lúc này dưới trạng thái ẩn thân phương uy lặng yên bay vào đến lầu ba trong quán rượu nhìn lấy nằm trên mặt đất đã nhận sợ ổ t ổ phương uy lắc đầu cởi khẽ quả nhiên a pháp ra mất ma pháp chính là yếu gà bất quá không có cách huyết tộc ma pháp ta còn không có biên đi ra đâu này đối với đúng tại chính mình quân cờ cùng vật thí nghiệm phương uy không có bất kỳ cái gì thương hại chính mình ban cho bọn hắn lực lượng ban cho bọn hắn ở cái này trên võ đài đăng tràng cơ hội cũng đã là thiên đại ban ân bất quá đối với ổ t ổ phương uy là không thể nào bỏ mặc hắn mặc kệ dù sao huyết tộc cùng người sói đều là hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng ô t ổ tồn tại mang ý nghĩa trận này cải biến thế giới hiện thực đại hí, đã bắt đầu xuất hiện phối rác mà không phải phương luy một người kịch một vai bởi vậy ô t ổ không thể chết ta thế nhưng là ngươi trong giới chỉ láo ra ra à cầm giữ có nhân vật chính mô bản ngươi là thời điểm bộc phát ngươi tiểu vũ trụ trêu tức nhìn lấy ô t ổ phương luy thần lực vận chuyển dơ dạ cụ lạ thanh âm ở bên thai của hắn trầm thấp vang lên phế vật ngươi thật là một cái phế vật liền một cái dơ bẩn ti tiện người sói đều không giải quyết được ngươi thực sự là huyết tộc sỉ nhục dơ dạ cụ lạ thanh âm nhường ô tô cả người đều rút lên l đối mặt dở dạ cụ là bá tước thanh âm sợ bởi vì chút chuyện này mà nhường dở dạ cụ là bá tước bất mãn từ đó không lại coi trọng mình ô tô liệu mạng giải thích Hợp hợp c ự ô tô bỗng nhiên ngồi dậy trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên biết rõ ngài người hầu trung thành biết do nên làm như thế nào mời ba tước đại nhân yên tâm ô tô nhất định sẽ mau chóng ngừng h ngài lần nữa hồi phục lại、ừ. Phế v ậ tô biết rõ đây là bá tước đại nhân lực lượng không hổ là bá tước đại nhân à cực hạn hưng nhược trạng thái đều có thể có cường đại như vậy lực lượng ô t tổ đương nhiên não bổ lấy loại kia tác dụng tại trên linh hồn huyết áp cùng hắn đối với đứng huyết tộc não bổ nhường hắn thành công bản thân tiến hóa thành l i ế u cầu chương hai trăm sáu mươi hai ổ tô vinh quang ô t ổ tổ thông suốt đứng dậy quả thực h ù đến trong quán bar những cái kia run lẩy bởi người nhưng là cũng may đứng dậy ô t ổ tổ cũng không có xem bọn hắn mà là bẹ bẹ cổ đứng tại vỡ vụn cửa sổ sát đất phía trước nhìn xuống bên ngoài bị hỏa lực á p chế người sói đối với ô t ổ tôi nói những cái kia p h ạ m nhân đều là sâu kiến bây giờ có thể vào hắn mắt chỉ có những cái này siêu p h ạ m thôi đương nhiên bị người sói một trận treo lên đánh sau đó ô t ổ tổ biết rõ mình tại siêu p h ạ m bên trong nhỏ yếu trước mắt người sói là như thế những cái kia chấn động toàn bộ thế giới siêu phàm giả càng là như vậy phù tăng âm dương sư nước pháp long kỵ sĩ đông hoa mangu Cũng trong truyền tiên, thuyết lấy kiếm ô tô gia tộc lực lượng, hắn ít nhiều tộc ít lực hắn biết một chút nội mạc mình nội chút tin tức, theo tô biết lực căn chính chính những không người lượng bản đó là kịp. Ô rõ chính mình cùng những thứ này có truyền thừa người so ra căn bản là không có cách nào so nhưng là ô tô đối với đúng tương lai của mình tràn ngập hy vọng g dơ dạ cụ lạ b á tức đại nhân cùng chính mình là trên cái thế giới này duy hai huyết tộc chỉ cần mình đi sát đ ằ n g sau dơ dạ cụ lạ đại nhân bước chân tương lai chưa hẳn không thể trở thành siêu phạm trong vòng luận quần đại nhân vật là lấy hắn dị thường quý trọng cái này kiếm không dễ bước vào siêu phạm cơ hội dơ dạ cụ lạ đại nhân ổ t ổ sẽ không lại nhường ngái thất vọng cảm thụ được thể nội nguyên nguyên không dứt lực lượng ổ t ổ song quyền nắm chặt liên tục không ngừng lực lượng tự nhiên là phương ly thần lực làm vì là cái thế giới này duy nhất thần tại quyền bính phạm vi bên trong phương ly có thể nói là có thể hô phong hoán vũ cũng không đủ thần lực rót vào ổ t ổ thể nội kích thích hắn thể nội huyết mạch phóng xuất ra lực lượng càng thêm cường đại thôi động hắn hướng phía cấp hai rào bước tiến lên mặc dù loại kích thích này chỉ là tạm thời nhưng là tại thần lực huyền diệu xuống lại là ôn hòa dị thường lực lượng trong cơ thể càng ngày càng c ư ờ n g đại hưng phấn sau khi ô tô đối với giờ g i cụ lại đại nhân lực lượng cũng tràn đầy kính sợ cùng lúc đó một chút huyền ảo tri thức xuất hiện tại ổ t ổ trong đầu chính là một chút q u ă n ở thể nội huyết tộc chi lực vận dụng kỹ xảo mặc dù không nhiều lại là hiếm thấy thực dụng cảm nhận được xương bả vai nơi nữa g ổ t ổ cười lạnh một tiếng lần này các ngươi sẽ chân chính kiến thức đến huyết tộc lực lượng ổ t ổ lại một lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại cửa sổ sát đất phía trước một màn này tự nhiên bị trên bầu trời máy bay trực thăng cho c h ủ hình đến bất quá giờ phút này gỡ mãn n g đối với cái này một vị hấp huyết quỷ đã không báo cái gì hy vọng cố nhiên hấp huyết quỷ mạnh đại sinh mệnh lực nhường rất nhiều người trong lòng thèm nhỏ dãi nhưng là cái kia sức chiến đấu Cũng liền chuyển liền như vậy, đối vậy, màn ặ t huyết quỷ tựa cùng người căn bản không bạo sói, hấp hồ quỷ l h ắ đối đế. thủ. Ta thượng、đế. Nhanh quay chỗ quay nào. Màn ảnh mới vừa từ ổ tổ trên người rời đi dư quang nhìn thấy hấp huyết quỷ biến hóa phóng viên kinh hô một tiếng nhếp ảnh sư vội vàng liền đem màn ảnh lần nữa thay đổi trở về toàn bộ gợm mạn n g h đều nhìn thấy ổ tổ hai chân hơi q u o n g cả người nhảy lên thật cao sau đó hắn trần trụi thân trên phát sinh làm cho người khiếp sợ biến hóa một đôi cánh rơi vậy mà theo sau lưng của hắn m ọ ra cường đại mạnh mẽ cánh rơi kích động ổ tổ vô căn cứ liền lơ lửng tại giữa không trung một màn này n h ư ờ n rất nhiều người đều lên tiếng kinh hô tựa hồ Cái thiêu hấp huyết quỷ trở nên càng thiêu huyết trở t hấp nên quỷ một cường đại. Bên trên bầu trời, cảm thụ được cánh rơi cái như trời, Bên trên bản năng đại. rơi thiêu bầu thụ m là dạng công chế, ổ tổ trên mặt lộ ra mê say thần、sắc. Này chính là huyết tộc tức lực lượng A. Cùng nam tức、so、sánh, hoàn toàn lòng chế, sắc. tộc tức lực huyết ổ tổ mặt tử tức trời đất、A. Một ra mê lộ là lựa lỡ say A. so bên tự nói ổ t ổ một bên x u ề bàn tay ra nồng đậm huyết quang tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ nga ô nhìn lên bầu trời bên trong lơ lửng ổ t ổ an giờ dê bất an gầm t hét d ạ thú bản năng nhường hắn cảm nhận được ô tô trở nên không đồng dạng sau một khắc chỉ thấy ổ tô đ ô n g nhiên vung tay lên một đạo tia chớp màu đỏ n g ỏ m từ trên trời giang xuống trong nháy mắt liền đánh trúng vào edo nhường hắn phát ra thống khổ tiếng kêu trên tia chớp màu đỏ n g ỏ m tối huyết bức bản thân liền có thủ đoạn bị thánh vực pháp sư bọn họ phân tích trong đó huyền diệu về sau tự nhiên là hóa thành phương ly nội tình ở cái thế giới này dùng thần quyền bính cải tạo một phen thế là liền thành thế giới hiện thực cái thứ nhất ma pháp đáng tiếc cái này ma pháp không có đủ phổ cảm tính bởi vì chỉ có thể nội tràn ngập thiên phú huyết năng huyết tộc mới có thể sử dụng tia chớp màu đỏ ngòm tựa hồ rất cường đại lập tức liền để người sói kêu t r n bên trên Bất quá. ô t ổ thủ đoạn không chỉ có riêng là n gần ấy theo hắn huyết mạch trở nên cường đại đối với h ắ t cám năng lượng khống chế cũng nước thuyền cao lên chỉ thấy hắn hướng phía người sói nắm vào trong hư không một cái lập tức một cái đen kịt cự ý trào vô căn cứ hiện hiện đ ỗ n g nhiên chụp vào người sói hẹn、e、đổ cũng may hẹn、e、đổ phản ứng đầy đủ nhanh hai chân đạp một cái lại tránh được ô t ổ mà pháp công kích giống gầm lên giận dữ bên trong người sói như là đạn pháo đồng dạng hướng phía ô t ổ lao đến ô t ổ cơi lạnh một tiếng tới tốt lắm vừa vặn ta nhục thân cũng biến thành cường đại không giống với nhân loại nhục thân bên trong huyết dịch năng lượng phi tốc vận chuyển nhường ô tô nhục thân đều trở nên mạnh mẽ hai cánh chấn động mạnh một cái tại mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng bên trong ô tô không tiến ngược lại thụt lùi hướng phía người sói v ọ t tới b a n y một tiếng cả hai ở trên bầu trời không có chút nào sức tưởng tượng đụng thẳng vào nhau lực lượng cường đại đối kháng nhường người sói trùng điệp rơi trên mặt đất t v é lên vô số đá vụt lần này hấp huyết quỷ chiếm thượng phong toàn bộ gỡ mạn nghĩ đều có thể thấy rõ ràng hấp huyết quỷ cánh tay tại chỗ đó dạng đ ố i kháng xuống toàn bộ đều quỷ dị gãy con nhưng là theo hấp huyết quỷ hơi vung tay cánh tay loại kia gãy con rất nhanh liền khôi ph ti tiện ra thú lực lượng quả nhiên rất cường đại l â u này xương cốt bẻ gây cảm giác đau đớn nhường ổ tổ trong mày không qua khỏe miệng của hắn lại là lộ ra một tia cười lạnh bởi vì hắn phát hiện người sói ngoại trừ man lực bên ngoài căn bản chính là không đáng giá nhất tới lạnh trong lúc cười ổ t ổ hai cánh chấn động dùng tốc độ khó mà tin nổi phóng tới người sói người sói không cam lòng yếu thế lao đến ổ t ổ lại là ở giữa không t r ú n g quỷ dị loại lên lập tức đường vòng người sói sau lưng x o á t một tiếng ổ t ổ một móc vớt ngay tại người sói trên thân giật xuống đến một khối huyết n ụ c đến đem huyết nục đưa đến bên mồn của mình liếm lắp lấy phía trên lâm ly máu tươi ổ tổ chậm rãi bay lên sau một khắc ma pháp lực lượng lại một lần nữa bị ổ tổ phát huy ra nga ô đối kháng bên trong người sói rốt cục phát hiện cái k i a có thể bay được ra hỏa chính mình cho không nổi tại không cam lòng trong tiếng giống giận dữ người sói tiếp tục chạy như điên ẩm ẩm tiêu hao trong cơ thể mình huyết năng một đạo tia chớp màu đỏ ngỏng theo ổ tổ đầu ngón tay bắn ra lực lượng cường đại làm cho người sói không thể không cải biến phương hướng như làm è o hí kịch con chuột một dạng ổ tô mượn nhờ thể nội nguyên nguyên không dứt lực lượng cường đại dùng có hạn nhưng lại thực dụng thủ đoạn đùa bỡn người sói hẹ đùa rất nhanh hẹ đùa ngay tại cái kia liên tiếp không ngừng hoặc là cận thân hoặc là viễn c h ỉ n h công kích đến lung lay sắp đổ ô ô ô miệng bên trong phát ra cầu đồng dạng tiếng kêu thảm thiết trong lòng e ngại người sói thật nhanh theo vách tường chạy đến trên nhà cao tầng m g ư ợ n nhờ thành thị bên trong giày đặc cao lầu người sói không ngừng nhảy vọt tại cao lầu ở giữa hướng phía ngoài thành chạy tới trong thành quá dọa người hắn muốn về rừng rậm nhất là chính mình giống như bị một cổ ý chí cường đại bao vây cái kia cố ý chí chỉ cho phép chính mình xào ngoài thành chạy nhưng mà chạy thế nào người sói đều tuyệt vọng phát hiện cái kia biết bay ra hỏa Thủy t、so、quá khốc huyết tộc thật là quá khốc nhìn lấy cái kia ở dưới ánh trăng kích động cánh tại vô số biên bước đi theo như cùng một cái đen kịp đại long một dạng hướng phía người sói đuổi theo huyết tộc nhường rất nhiều người trẻ tuổi đều hưng phấn kêu gạo dạng này huyết tộc cũng không so trong phim ảnh kém bao nhiêu mà so với những cái kia không biết gì người trẻ tuổi đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm nhóm người kia lại là mắt sáng lấp lánh ta nghĩ chúng ta ổ tổ tiên sinh cần phải gia tộc bọn ta trợ giúp thầy ta an bài lộ trình ta sáng sớm ngày mai liền muốn khứ ti này mạch g i a tộc bãi phòng ổ tổ tiên sinh nhìn lấy cái kia bị người sói ngược trăm ngàn lần thân thể lại là vẫn như cũ ổ tổ gợn mạn y bên trong không ít đã lui khỏi vị trí hàng hai lao nhân mắt sáng lấp lánh lên không ai có so với bọn hắn càng coi trọng hơn huyết tộc xuất hiện đại biểu cái gì ý nghĩa đã sớm làm tốt tử vong chuẩn bị bọn hắn lập tức thấy được sống tiếp hy vọng cái loại cảm giác này người bình thường rất kh đối với eddol cũng người sớm ó i t r o có sắp xếp phương ly ý niệm trong lòng khéo động nguyên bản ô tô thể nội lực lượng cường đại lập tức giống như thủy triều tán đi cái này khiến ô tô trên mặt nguyên bản tự tin mỉm cười lập tức không còn sót lại chút gì giờ dạ cụ lạ đại nhân theo bản năng kêu gọi giờ dạ cụ lạ danh tự cũng không có được đến bất kỳ phản ứng ô tô chỉ có thể cảm thụ dùng sức lực đang không ngừng t ố i lui chính mình không cam lòng đưa mắt nhìn người sói sau khi rời đi chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên trên mặt đất ô tô thể nội lực lượng cường đại đã hoàn toàn không thấy loại kia theo đám mây rơi xuống cảm giác nhường sát mặt của hắn rất khó coi ta thượng đế chúng ta hấp huyết quỷ tiên sinh tựa như là thoát lực hắn từ trên trời hạ xuống tới bất quá tin tức tốt là người sói rốt cục bị đuổi chạy chúng ta thành thị không đến lôi tại hắn răng nanh xuống run dày bên trên bầu trời máy bay trực thăng lơ lửng tại phóng viên cái kia r o n g r ạ c thanh â m nhường ô tô sắc mặt càng thêm khó coi sau đó đối mặt chính là cồn phong b ạ vũ chỉ cần có thể vượt qua tương lai ta liền có hy vọng biến thành dưới một người trên vạn người huyết tộc thân vương nhìn phía xa lấp l ó đèn báo hiệu xuất thân từ quý tộc gia tộc cổ t ổ tự nhiên biết mình sau đó phải đối mặt là cái gì còn không phải là loại kia không hỏi thanh hồng tạo b c h bắt mà là bất đồng thế lực ở giữa chiến đấu cùng chính mình như thế nào tại bên trong thành thạo ô tô thúc thúc nhìn tới ta là cái thứ nhất tới cái này thật sự là quá tốt gần như là t i ế n vọng tại cả tòa thành thị tiếng còi cảnh sát còn chưa đến một cố đen k ị xe thương vụ liền xuất hiện tại ổ tổ trước người cửa xe mở ra trước đó thuyết phục cá ăn tàu cái k i a cái nam tử trung niên một mặt cung kính xuất hiện tại ổ tổ trước mặt là ngươi ô t ổ cao mày tựa hồ có chút ngoài ý mớn nam tử mỉm cười nghị hội nhiệm vụ ta tại một giờ phía trước đã hoàn thành hiện tại ta là von bít mặt gia tộc bên trong một thành viên ô t ổ nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vệt ý cười dạng này rất tốt như thế trước tiên phản hồi trang viên a ta hy vọng huyết tộc vinh quang có thể đồng dạng bao phủ von bít mặt gia tộc Đối với gỡ m ạ nhưng t h tới nói, là không đ nên g người bình thường tam q u a n gợi mạn nghị xuống đêm nay hỗn loạn là bởi vì người sói cùng huyết tộc đại chiến tại dạng này đặc biệt cố sự bối cảnh xuống rất nhiều phi thường quy thủ đoạn cũng trong bóng tôi tiến hành ra di chuyển quân đội của chúng ta truy kích người sói nhớ kỹ gợm mạn nhì càng thêm cần một cái còn sống người sói bất kỳ mưu toan cùng gợm mạn nhì tranh đoạt người sói thế lực đều sẽ là gợm mạn nhì định nhân các người có tự do khai hỏa quyền lợi tướng quân một trận video điện thoại đánh tới quân đội quân đội bên kia trực tiếp toàn viên xuất động hướng phía người sói cuối cùng biến mất trong núi rừng triển khai phô thiên cái địa đ ổ i bắt trên thực tế chính như tướng quân nói như vậy sưng tại người sói hướng phía núi rừng chạy trốn trước tiên những cái kia tiềm phục tại gợm ạ n nhì nội bộ gián điệp liền hành động bọn hắn mục tiêu có rất nhiều người sói bản thân có chỉ là giải rác tại đầu đường tổ chức hàng mẫu. nhưng là bất kể nói thế nào toàn bộ gỡ mạng nghĩ bởi vì người sói tan tác toàn bộ đã xa vào đến một loại quần c u ộ n sóng ngầm trạng thái bên trong đến lỗi ô tô tại von b i t s m a t gia tộc cỗ xe hộ tông xuống rất nhanh liền trở về tới von b i t s m a t gia tộc bên trong nên đón ô tô chính là von b i t s m a t gia tộc bên trong bây giờ bối phận cao nhất niên kỷ cũng lớn nhất lão tộc t r ư ở n g phải biết cái này một vị thế nhưng là ô tô t r ư ở n g ngối von b i t s m a t gia tộc bên trong bây giờ nhất có quyền lực người một người như vậy ô tô trước kia thế nhưng là không có quá nhiều cơ hội có thể nhìn thấy nhìn một cái ai trở về ô tô tà thân ái chất tử chống gậy chống lão von bittsmatt đôi mắt sáng lên nhìn lấy ô tô nhường ô tô trên mặt lộ ra một vệ mang theo lãnh ý giả cười đúng a ta thúc thúc mặc dù đồng dạng đều ở tại nơi này tòa nhà trong trang viên nhưng là ta đều đã mấy năm chưa thấy qua ngày đâu này ô tô ngoài cười nhưng trong không cười nói cảm thụ được một số người kiềng kỵ ánh mắt còn có một số người khác cùng nhiệt khát vọng ánh mắt ô tô tâm tình rất tốt hắn biết rõ chính mình bây giờ tại von bittsmatt gia tộc bên trong đáy ngộ tất cả đều là chính mình huyết mạch mang tới phản phất là không có nghe được ô tô trong lời nói ẩn tàng ý tứ giống như lão von b i t t m a t cười tùng tìm nói ra ta thân ái chất tử ta tin tưởng ngươi lại là von bitsmath r gia tộc kiêu ngạo nga lời này nói thế nào ô t ổ đồng tử có chút co r i ụ c lại xuất thân từ quý tộc thế gia hắn biết rõ đang hy kịch đã tại nói chuyện phiếm bên trong bắt đầu lão von bitsmath r nắm chặt ở t ổ tay thần sắc khẩn thiết nói ra von bitsmath r gia tộc đổ chắc chắn lúc cái này thần kỳ thời đại bên trong thành vì là trưởng sinh loại gia tộc nói xong lão von bitsmath r quay lại chỉ cái kia lớn như vậy t r a n g viên nhìn một cái a ta chất tử cái này to lớn c ổ bảo nhóm sẽ là von b i s m a t h gia tộc tương lai đêm tối của bảo Còn có ngọn núi trên s m a t tộc gia tài ái có chính đưa Trưng móc sạch, sói tựu cung chất người khuất phủ.、Trên、thực tế ngay tại ổ tổ ngồi máy bay trực thăng máy bay sau khi rời đi trước tiên von b i t s m a r c gia tộc mấy cái kia ưu tú vãn bối liền đem ổ tổ thành huyết tộc trong chuyện này báo gia tộc mặc dù nghe rất không thể tưởng tượng nổi nhưng khi ổ tổ bị đài truyền hình trực tiếp đến toàn bộ gợ mạng n h ỉ sau đó von b i t s m a r c gia tộc nội bộ đối với cái này liền tin tưởng không nghi ngờ cổ xưa quý tộc mặc dù nga cố nhưng là bọn hắn rất hiểu thuận theo trào lưu của thời đại bằng không thì cũng sẽ không truyền thừa đến hôm nay mà liên quan tới ổ tổ như thế cho hấp thụ ánh sáng tại gờ mạn nhỉ trước mặt sẽ đối mặt với dạng gì dư luận cùng chính trị áp lực von b i t mặt gia tộc nội bộ là lòng biết rõ bất quá những thứ này bên ngoài áp lực von b i t mặt gia tộc đồng thời không quan tâm ngay tại vừa mới trong một đoạn thời gian bọn hắn thảo luận là von b i t mặt gia tộc tương lai là đem ổ tổ thật chặt cột vào von b i t mặt gia tộc trên chiến xa vẫn là vứt bỏ ổ tổ cái này huyết tộc đến bảo đảm cả gia tộc siêu nhiên đối với hai loại quan điểm von bít mặt gia tộc nội bộ có thanh â m bất đồng huyết tộc lực lượng dụ hoặc là không thể nghi ngờ nhưng là rất nhiều người lo lắng von b i t mặt gia tộc một khi tỏ rõ thái độ của mình sẽ đối mặt gợ m ạ n nhì rất nhiều gia tộc vây công mà có người cũng cho rằng chỉ có lợi ích vĩnh hằng không có kẻ địch vĩnh hằng huyết tộc mang tới lợi ích là có thể chia sẻ cũng tương tự có người cho rằng von b i t mặt gia tộc bây giờ cắm d ễ tại toàn bộ gợ m ạ n nhì các ngành các nghề ẩn chui đến trong bóng tối không thể nghi ngờ là tương đương với từ bỏ hiện hữu những vật này cũng không biết hồi báo trước mặt không ít người lựa chọn bảo thủ nhưng là vô dụng bởi vì von bít mặt gia tộc bên trong rất thực với nhân vật đều là một chút sắp xuống lô lao ra hỏa mặc dù bọn hắn đã sớm bình thường trở lại tử vong nhưng là không có nghĩa là bọn hắn có thể tiếp nhận tử vong giờ phút này một cái cơ hội cực tốt bày ở trước mắt một cái có thể là trường sinh cơ hội bày ở trước mắt như thế dụ hoặc không người nào nguyện ý từ bỏ cuối cùng von b i t s m a t gia tộc bên trong thảo luận ra một cái điều hòa phương án ở cái này linh khí khôi phục thời đại huyết tộc cái này kỳ g ộ von b i t s m a t gia tộc tuyệt đối không thể bông tha nhưng là von b i t s m a t gia tộc cũng không có khả năng từ bỏ huyết mạch kéo dài cùng bây giờ cắm rễ tại toàn bộ gờ m ạ n n h ỉ cơ nghiệp bởi vậy tại trải qua thảo luận về sau Von b i t m a t g i a tộc quyết đ ị n h n g à y sau c h ỉ có h ạ c h tâm t h à n h viên mới có t h ể có mang t í n h lựa c h ọ n biến t h à n h h u y ế đến t tộc, n lội h ữ n người g k h á c t h ì là t h a y h u y ế t tộc n h ấ t m ạ c h s i n h sôi h u y ế t m ạ c h cùng cung cấp tài c h í n h Đến lội ổ tổ sẽ sẽ k h ô n đồng g ý p h ư ơ n g án n h ư v ậ y h <cười> a a xưa Bitsmart gia h Cổ tộc, tộc Von tự h ỏ i có đ ầ y đủ t hãy hãy hãy h ã c hãy hãy hãy hãy hãy h ã n hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã n hãy hãy h n g h ã i hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã t hãy h n g hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy t ã c hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã i có thể làm cho von b i t mặt gia tộc tắm rửa tại huyết tộc vinh quang bên trong cái này nghe rất không sai đối với ổ t ổ t ô i nói hắn dốc lòng muốn trở thành giờ dạ cụ là bá tước đại nhân rất thích trúng quyển chỉ có dạng này hắn có thể tại linh khí khôi phục thời đại bên trong dưới một người trên và người huyết tộc thật sự là quá nhìn nặng huyết mạch loại kêu huyết mạch uy áp cho tới bây giờ ổ t ổ còn ký ức có ý mà von b i t mặt gia tộc bên trong người mới thật sự là nhiều lắm ngựa k h i đẳng bá tước đại nhân bỗng nhiên ban cho a i ban l n còn không bằng chính mình trước đem von bít mặt gia tộc trường không lấy dạng này đã có thể chứng minh chính mình năng lực cũng có thể trước thời hạn xử lý sạch một chút cạnh tranh đối thủ. n à y chính là ổ tổ tính toán nhỏ nhặt tại dạng này tính toán nhỏ nhặt xuống ổ tổ cùng von bitsmatt gia tộc a n nhịp với nhau lão von bitsmatt nghe vậy liền hiểu ổ tổ là đồng ý mặc dù không rõ ràng ổ tổ mục đích thực sự là cái gì nhưng là lão von bitsmatt chỉ muốn muốn trường sinh bởi vậy hắn cười đối với đúng chỗ có người nói ra như thế chả còn không xin mời ta thân ái chất tử đi về nghỉ ta thượng đế không đúng theo hôm nay lên von bitsmatt gia tộc cũng không tin thượng đế đáng chết ta chất tử vừa mới thế nhưng là đã trải qua một trận chiến đấu chuyện kế tiếp liền giao cho ta cái này lão gia hỏa đến xử lý a vậy thì đa tạ thúc thúc ô tô hài lòng cười cười mặc dù hắn giờ phút này quần áo tả tơi nhưng là huyết tộc lực lượng mang cho hắn tự tin lại là nhường hắn trong đám người hạc giữa b ầ y gà rầm rầm ý niệm trong lòng k h ẽ động đang bay tới biên bức chen t r ú c xuống ô tô hướng phía trong pháo đài cổ đi đến những người khác thì là dùng kính sợ cùng không h i ể u ánh mắt nhìn ô tô b ó n g lưng l i ê n l i ê n lao von b i t s m a r t cũng là như thế có lẽ chúng ta nên học một ít ô tô nam tức dùng tiền mua máu mạch suy nghĩ như vậy đi an bài songsôi von bít mặt gia tộc hiện tại cần một chỗ tư nhân kho máu lao von b i t s m a r t hai mắt như là chim ưng một dạng nhìn về phía mọi người sau đó tại người hầu, hầu hầu hạ xuống cứ như vậy ngồi tại trang viên trong hoa viên chờ đợi b á o tắp tiền đến cái này đã trải qua vô số phong bạo lao nhân có đầy đủ năng lực xử lý hết thảy phương l u y trong bóng tối thấy âm thầm gật đầu đối với hắn mà nói von b i t s m a r t gia tộc cùng ổ tổ ở giữa âm ty giao dịch đến cùng là thế nào thật không trọng yếu đối với đúng phương l u y tới nói trọng yếu là huyết tộc lực lượng có thể phô triển ra đồng thời hoàn toàn ở tầm kiểm soát của mình phía dưới đây mới là một cái phía sau màn hát thủ nên có tu dưỡng huyết tộc bị quý tộc cùng thượng tầng vòng tròn chỗ truy đuổi người sói thì là thành tựu lễ vật cho ngươi bọn họ những đại nhân vật này đầy đủ a phương l u y nhìn thật sâu liếc mắt lớn như vậy von b i s m a r c trang viên hắn biết do nếu như thuận lợi nơi này sẽ là thế giới hiện thực huyết tộc khởi nguyên địa cũng là cũng là tương lai lê minh giáo hội trong mắt ưu ác tính người sói hẹ、e、đổ vận mệnh phương l u y đều chẳng muốn đi xem liền đã đ o á n được một cái thế đơn lực bạc người sói tại phía tây khối này không giống với đông hoa thổ địa bên trên lấy được đáy ngộ tuyệt đối không phải triệu viên có khả năng lấy được loại kia trầm trầm mưu toàn đáy ngộ lại càng không cần phải nói người sói lực lượng bản thân đồng thời không cường đại c h ả còn tạo thành lớn như vậy phá hư gợ mạng nhỉ chính phủ phải dùng người sói cho dân chúng một cái công đạo đương nhiên ở trong quá trình này bọn hắn như thế nào đi nghiên cứu người sói xử trí như thế nào người sói cái tiết chính là chuyện của bọn hắn đối với h đồ sinh tử phương l u i đồng thời không thèm để ý một cái huyết mạch chiến sĩ một cái quân c ơ thôi vận mệnh của hắn cũng sớm đã đã chú định chính là phương l u y đưa cho gợ m ạ n nhỉ triều đình lễ vật phương huy tin tưởng bọn hắn thông qua nghiên cứu cùng phân tích đầy đủ đạt được phá vỡ hiện nay khoa học kỹ thuật kết luận cùng thành quả mà vật như vậy đầy đủ thực truy chứng minh linh khí khôi phục cũng đầy đủ nhường những đại nhân vật này nhìn thẳng vào đã bắt đầu linh khí khôi phục đến l ô i bọn hắn nghiên cứu hội sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình phương ly biểu thị căn bản không tồn tại hiện nay khoa học kỹ thuật còn không có đạt tới gần như thần trình độ lại càng không cần phải nói thế giới hiện thực sở hữu linh khí đầu nguồn đều tại phương ly không nói những cái khác liền nói đã được phương ly đẩy lên sân khấu nguyệt quang thảo coi như những thứ này quốc gia có thể tự hành bồi dưỡng nguyệt quang thảo thậm chí nhường nguyệt quang thảo hiệu quả gấp trăm ngàn lần đề cao đại lượng bồi dưỡng siêu phẩm nhưng là phương ly chỉ cần một cái ý n Toàn cầu thảo mất nguyện quang liền cùng cầu lúc đêm i hái. i ánh trăng lưu hái. Mà không lưu Mà s u p h à thực vật nay g cũng sẽ rơi xuống hướng. hộ. phàm phàm Thần, chính là như Siêu sẽ rơi Đêm là trần. n tùy vậy toàn bộ gỡ mạng nghị đều nhất định là một cái t r ư a ngủ đêm xuống đến bởi vì huyết tộc cùng người sói xuất hiện hưng ơ phấn ngủ không yên dân chúng bình thường bên trong đến những cái kia bởi vì người sói cùng hấp huyết quỷ đại chiến gặp thái họa thậm chí chết thân hữu dân chúng lên tới gỡ mạng nghị cao tầng vô luận là quý tộc vẫn là chính thành viên vẫn là quân đội tất cả mọi người trắng đêm khó ngủ nhất là những cái kia chính khách đêm nay thâu đêm suốt sáng suy tính cùng xử lý sự t ì n h so trước đó một năm còn muốn phức tạp cùng khó khăn gợm mãn n h ỉ quanh mình trong núi rừng một đôi mang theo sát khí binh sĩ thận trọng tại trong núi rừng đi vào trên thực tế dạng này tiến lên đã kéo dài suốt cả một buổi tối gợm mãn n h ỉ đứng đầu nhất đ ặ c chiến đội xuất động người sói tung tích tự nhiên trốn không được qua sự truy đuổi của bọn họ bất quá cân nhắc đến người sói cái k i a lực chiến đấu mạnh mẽ đ ặ c chiến đội cũng không có tùy tiện đi lại mà là thận trọng rơi ở phía sau bảo đảm chính mình không biết mất dấu là được tại trong quá trình này đặt chiến đội không chỉ một lần gặp phải có thể nhân viên cùng đội ngũ đồng thời phát sinh kịch liệt giao chi t ố t ở chỗ này đến cùng là gợ m a n g y địa bàn tại nỗ lực một chút thương vong đại giới sau đó gợ m a n g y đ ặ c chiến đội từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với đ ú n g vùng rừng rậm này không chế đại lượng máy bay trực thăng ở trên bầu trời không ngừng tuần tra tại bảo đảm sẽ không kinh ngạc người sói đồng thời cũng tại thận trọng tìm kiếm lấy khả nghi nhân viên tung tích cái này vừa tìm tìm liền tiếp tục đến hướng đông khi tờ mở sáng h à o quang theo trên đường chân trời nghiêng mà ra thời điểm đ ặ c chiến đội đội trưởng lập tức ra lệnh tốc độ cao nhất hành quân trước tiên tìm tới người sói tung tích người sói chỉ có tại ban đêm mới có thể biến thân đêm trăng tròn người sói là cường đại nhất đây là một cái thưởng thức cũng là trải qua các chuyên gia suy đoán về sau có thể làm dựa vào nếm thử dù sao tại gợ mạn n g đầu đường ẹ、e、đổ biến thân người sói cũng là bởi vì thấy được cái k i a m ộ t vòng trăng trọn gợ mạn nghỉ quân đội tốc độ cao nhất hành quân rất nhanh liền tại ẹ、e、đổ trong nhà đem đang chìm chìm mê man ẹ、e、đổ đến cái c h ó i vô đáng chết các ngươi là là ai còn có hay không v ư ơ n g pháp ta thượng đế trên người ta tổn thương đều là các ngươi làm khí đau quá nắm lang nhân thể chất phúc ẹ、e、đổ thương thế trên người đã khôi phục không ít thậm chí mới một bị khống chế lại ẹ、e、đổ liền bản năng tỉnh lại đồng thời triển khai kịch liệt phản kháng tại phản kháng quá trình bên trong các binh sĩ phát hiện hẹ đua cho dù không có đổi thành người sói thể chất của hắn cũng tuyệt đối vượt qua người bình thường c h ọ n vẹn xuất động mười cái đỉnh tiêm lính đặc trùng cùng súng ống n g uy hiếp mới khiến cho hẹ đua không được không khuất phục bên trên tại hẹ đua một đường hùng hùng hổ hổ đến sau cùng cầu khẩn toàn bộ trong quá trình tất cả lính đặc trùng đều giữ yên lặng cái này khiến hẹ đua căn bản không biết rõ chính mình phạm cái gì sai lầm thàng đến hẹ đua bị vận chuyển đến một chỗ nằm ở trong quân doanh phòng thí nghiệm đồng thời bị giam giữ tại đặc chế trong phòng về sau mới có một đám quân lấy áo khoác trắng mang khẩu trang người xuất hiện nhìn lấy xếp thành một loạt n g ồ i tại thủy tinh công nghiệp cùng hợp kim ti tan lan can người đối diện hẹ đ ù có chút tức giận gầm thét lên đáng chết các người đến cùng là là ai nơi này đến cùng là địa phương nào mấy người lưng nhau một cái lao giả tóc hoa dâm trầm g i ọ n g nói nhìn tới chúng ta hẹ đ ù tiên sinh trả còn không biết mình phạm vào bao lớn tội ác các người đến cùng đang nói cái gì hẹ đ ù có chút phát điên nắm lấy tóc của mình hắn căn bản không biết rõ chính mình vì sao lại bị bắt được loại địa phương này đến loại địa phương này còn không phải là giống như quan phiền nhất địa phương ngược lại là càng giống trong phim ảnh làm nhân thể thí nghiệm địa phương b ấ trong quá ấ t t nhanh, h e một đ o ạ trải cắt tập nối biên qua h h é p p lại xử lý video xử bị áo t ra c h đồ đó, sau hết thể liền khoác ô vô không n đồng dạng.、E、tan lang can, một mặt không thể tin nói、ra. Chính là ta. Ta biến thành người g đồ hợp thể kim ti sói. một mặt ta. Ta ra. là sao trắng một người trầm giọng nói ra không có gì không có khả năng ở cái này linh khí khôi phục thời đại bên trong ngươi là một cái xui xẻo may mắn linh khí khôi phục edo một mặt mẫu bức nhìn lấy bọn hắn không sai liền là linh khí khôi phục cái tiêu tóc mối tiêu nam tử hướng phía nơi hẻo lánh giám sát làm thủ thế một đoạn hoàn toàn mới video bị hiện ra tại hệ đổ trước mắt chính là một đoàn đức ý chí quân đội lấy siêu cường hỏa lực cùng một cái như là vô số thi thể ghép lại với nhau cự đại quái vật chiến đấu đây là gmani số một văn kiện chúng ta đem cái quái vật này mệnh tên là khâu lại quái đến lôi ngươi là gmani số hai văn kiện danh hiệu vì là người sói t h a n h â m nam tử băng lãnh như là cơ giới một dạng nói ra nay chính là linh khí khôi phục giữa thiên đ i a y chính là linh một loại nào đó khoa học không cách nào kiểm tra thần bí thừa số đang thất tỉnh trong thần thoại đồ vật sẽ lần lượt trở về. mà ngươi ta không biết ngươi là thể nội ẩn giấu đi người sói huyết mạch trả còn là thế nào nhưng là ngươi đến cùng là biến thành người sói đối với đ ú n g gỡ mang nhỉ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ nhìn lấy trong video bị xe tăng cùng đạn đạo đánh thành phấn vụn khâu lại quái ẹ、e、đồ trong lòng viết đầy sợ hãi hắn hiện tại vẹn vẹn một người bình thường thôi đối mặt cơ quan quốc gia lực lượng hắn liền chống cự ý n g h ĩ cũng không có hắn chỉ có thể một mặt tuyệt vọng nhìn lấy đám kia áo khoác trắng vậy các ngươi nên xử lý như thế nào ta dùng ta làm nhân thể thí nghiệm vẫn là dứt khoát giết ta ta thượng đ vì cái gì loại sự tình này sẽ phát sinh tại trên người của ta ha ha áo khoác trắng cười lạnh một tiếng nâng đỡ mắt kính của mình xử lý như thế nào ngươi cái tia quyết định bởi tại thái độ của ngươi sau đó chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành toàn bộ phương vị khảo thí hy vọng ngươi có thể phối hợp bằng không ừ không thể không nói những người này tất cả đều là nhân tinh giam ba câu liền để phía trước một k h á t trả còn kiệt ngạo bất tuần e đổ khuất phục tại quốc gia lực lượng cường đại xuống nhìn lấy e đổ chưa tình hồn thân sắc áo khoác trắng ngữ khí hơi ôn hòa một chút ngươi yên tâm mặc dù ngươi là lần này phá hư chủ yếu người hiểm nghi nhưng là nếu như có thể chứng minh người sói trạng thái dưới ngươi không bị khống chế Tội danh của n g ư ơ i liền sẽ không có lớn như vậy. g ỡ mãn nghỉ đối xử tử tế mỗi một vị công dân cùng người đóng thuế. đại đồng sau đó lại cho một khỏa định tâm hoàn, cái này khiến tâm tình lên lên xuống xuống e đ ù a liền vội và nói. g n xin yên tâm, ta nhất định sẽ phối hợp. đáng chết, xin tin tưởng ta, ta thật cái gì cũng không biết. Trí nhớ của ta trả, còn dừng lại tại ta theo cửa hàng giá rẻ mua một c á i bia. mấy người lính nhau trong góc có người l ạ g yên đem cái tin tức này ghi chép lại. người sói tại đêm chăng dầm biến thân khôi phục về sau sẽ không nhớ đến tận cùng phát sinh cái gì. Cái ngược à y phía sau t ự ó lại là liên quan tới huyết tộc thân phận toàn bộ gmani đều đã biết rõ ô tô mặc dù cũng không phải là gmani quá mức có tên nhân vật nhưng là thành tựu von bitts mặt gia tộc một thành viên thân phận của hắn thật sự là quá tốt tuần tra cơ hồ là sáng sớm thời điểm von b i t mặt gia tộc cổ bạo bên ngoài liền có lít nha lít nhít người nhóm nghe hỏi mà đến cũng may von b i t mặt gia tộc có đầy đủ bảo an lực lượng ngăn trở đám người tiến vào nhưng là dù vậy vẫn như cũng là tiếng người h u y ê n tộc ta tổ tiên chính là huyết tộc mời ban cho ta huyết tộc lực lượng a von b i t mặt tiên sinh mời hỏi von b i t mặt gia tộc vẫn luôn là huyết tộc gia tộc a vẫn luôn là gờ mani âm thầm hợp tác đồng bạn a đáng chết hấp huyết quỷ gờ mani không chào đón các ngươi nhân sinh huyết não hỗn loạn lạ thường có người sùng bái huyết tộc lực lượng có người chán ghét huyết tộc tồn tại cũng có phóng viên miệng cùng bắn liên thanh giống như muốn theo nhân viên tương quan trong miệng hỏi ra đồ vật gì đến lao von b i t s mạt tinh thần sáng láng đứng tại cửa trang viên cái k i a đã sớm dựng tốt trên giàn g đài trong tay cầm phát biểu bản thảo trên mặt không có một tơ một hào ba đậu điểm ấy trang diện với hắn mà nói đồng thời không tính là gì làm một cái lui khỏi vị trí hàng hai đỉnh tiêm chính khách hắn có đầy đủ kinh nghiệm ứng phó những vật này không nói những cái khác trong đám người liền có von b i t s mạt gia tộc lực lượng giấu ở bên trong chỉ còn chờ lao von bít mạt ánh mắt vừa đến liền có thể đem tiết tấu mang theo đến gỡ mạn nghỉ những đồng bào mọi người buổi sáng tốt lành có thể nhìn thấy chư vị quan tâm như vậy von b i t mặt gia tộc thành tựu i von b i t mặt gia tộc trưởng bối ta cảm thấy thật cao hứng huyết tộc tồn tại tin tưởng mọi người đã thấy trên thực tế hắn đúng là von b i t mặt gia tộc thành viên cũng đồng dạng là trong truyền thuyết huyết tộc bất quá mọi người không cần lo lắng von b i t mặt gia tộc thành tựu i g e r m a n y một bộ phận xưa nay sẽ không làm bất kỳ tổn hại đến quốc gia cùng nhân dân sự t ì n h ban ngày cũng không thích hợp huyết tộc thành tậu bởi vậy rất xin lỗi ta thân ái chất tử không cách nào tự thân hiện thân cùng mọi người giao lưu công thức hóa diễn h u y ế t lại thêm bên trong đã sớm an bài tốt người một nhà nhường cục diện rất nhanh ổn định lại liên quan tới huyết tộc cùng von bitsmatt gia tộc lao von bitsmatt đều đang diễn giảng bên trong một nói rõ chuyện đương nhiên hắn biết do cái gì có thể nói cái gì không thể nói hạch tâm quan niệm chính là bây giờ thế giới biến hóa gợi mạn nhi cần một chi siêu phàm lực lượng đến thủ hộ mà von bitsmatt gia tộc cho tới nay chính là gợi mạn nhi thủ hộ giả thậm chí để chứng minh thời đại biến hóa sự thật này von bitsmatt gia tộc trả còn trong đêm mời tới khâu lại chuyện lạc kiện người bị hại cùng tương ứng hình ảnh tư liệu đương nhiên tại trong quá trình này lao von b i s m a t t cũng m ị mở chỉ ra huyết tộc cũng không phải là trong truyền thuyết cái tia huyết tộc mà là một cái ưu nhã cùng chủng tộc cao quý. Von b i t mặt a gia tộc trong pháo đài cổ, một đám người già nhìn lấy von b i t mặt a diễn thuyết trên mặt nhao nhao lộ ra thân sĩ đặc h ư u tiểu dung. không hổ là von b i t mặt t à, chúng ta thế hệ này lao ra hỏa bên trong, hắn xem như ưu tú một cái kia. chính là tự nhiên, thành tựu gỡ mạng n h ỉ trọng yếu tạo thành, von b i t mặt a gia tộc ưu tú tự nhiên không cần nhiều lời. các nữ sĩ các tiên sinh, ta nghĩ von b i t mặt a gia tộc khẳng định là chúng ta bằng hữu tốt nhất không phải sao. lao von bitsmatt mới có lực lượng làm ra dạng này diễn thuyết mà không cần cùng quốc hội thương lượng trước đây coi như là một loại nào đó quý tộc ở giữa mới có ăn ý mà tại lao von bitsmatt giải thích huyết tộc chuyện thời điểm gợi mãn nghỉ quan vương cũng không thể không ra mặt cho dân chúng giải thích chuyện xảy ra tối hôm qua có lao von bitsmatt cử động trước đây gợi mãn nghỉ quan vương cũng không thể không phối hợp von bitsmatt gia tộc toàn bộ trên tv đều là thủ tướng tiên sinh diễn thuyết cùng đủ loại liên quan tới người sói cùng huyết tộc tiết mục nói chuyện tiết mục tân văn tiết mục giải mã tiết mục toàn bộ gợi mãn g h ỉ đều bị huyết tộc cùng người sói cho bá bình phong những thứ này tiết mục có lẽ đủ loại nhưng là hắn hạch tâm tư tưởng lại là có liên hệ nào đó nói tóm lại huyết tộc chính là trong thần thoại cái kêu huyết tộc bất quá bọn hắn cùng trong điện ảnh huyết tộc đồng dạng y ưu nhã trọng yếu nhất chính là huyết tộc lực lượng là gợ mạng n h ỉ một bộ phận bọn hắn sẽ ở thời đại này bảo hộ gợ mạng n h ỉ không nhận siêu phạm lực lượng xâm hại đến lỗi người sói hắn ở đâu không biết hắn là ai không biết nhưng là triều đình nhất định sẽ cho công chúng một cái hài lòng giao phó tất cả tiết mục kéo dài cả ngày gợ m ạ n n h ỉ cũng tại một cả ngày nhận được đủ loại ngoại giao thỉnh cầu cùng người lãnh đạo điện thoại đầu tiên là đông hải đại chiến nhường sở hữu thế giới cao tầng ý thức được siêu phàm cường đại sau đó là ác n i ệ m pho tượng lực lượng nhường các nước đều do bạch siêu bình thường xuất hiện là chiều hướng phát triển mà người sói cùng hấp huyết quỷ xuất hiện thì là nhường tất cả quốc gia đều hiểu bọn hắn kỳ thật cũng là có thể nắm giữ siêu phàm lực lượng thậm chí siêu phàm lực lượng còn có thể nhường một số người trường sinh siêu phàm đã là chiều hướng phát triển âu mỹ cường quốc đều hiểu điểm này nhưng là tại người sói cùng huyết tộc xuất hiện trước đó không người nào nguyện ý nhường công chúng biết rõ quá nhiều đồ vật những người nắm quyền kia càng hy vọng trong bóng tối trước thời hạn đem thời đại mới tiền lãi chia cắt sạch sẽ nhưng là bây giờ, huyết tộc cùng người sói xuất hiện nổ tung to lớn tân văn ép là ép không được những thứ này quốc gia chỉ có thể thuận theo trào lưu của thời đại tiến lên thế là toàn bộ âu mỹ đều biết linh khí khôi phục sự thật này tại gỡ m a n nghỉ rất nhiều quý tộc vận hành xuống huyết tộc chẳng những không có biến thành người người hô đánh chuột chạy qua đường ngược lại là thành thần bí hắc cám thủ hộ giả thậm chí trong đó thuận lợi n h ư n g không ít truyền thông người đều trong bóng tối cảm tạ phim cảm tạ siêu cấp anh hùng đương nhiên những vật này chỉ là bên ngoài vụ trộm đối với gỡ mãn nghỉ thẩm t ấ u những thứ này cường quốc so với ai khác đều nhu cầu danh lợi ai cũng không nghĩ từ bỏ người sói cùng huyết tộc nghiên cứu cơ hội bởi vì các nhà khoa học cho rằng đây là một cái hiếm thấy có thể giải mở siêu phàm bí mật cơ hội đối với cái này phương l u y đồng thời không biết rõ tình hình nhưng là hắn có thể đoán được bất quá hắn đồng thời không quan tâm thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật mới phát triển bao nhiêu năm cố nhiên khoa học kỹ thuật có chính mình ưu việt t í n h a nhưng là đồng dạng là văn minh dị thế giới văn minh đã phát triển vô số tuyến nguyện sao hoàn toàn không phải hiện đại khoa học kỹ thuật có thể giải mở mạng che mặt bởi vậy tạ gỡ man y chơi một đợt sau đó phương huy cứ yên tâm hướng phía nước pháp mà đi hắn nhưng là còn không quên chính mình an dở dê cái thân phận này thế nhưng là cực kỳ cựu thị huyết tộc đây này thanh quang trong trang viên bởi vì long kỵ sĩ an dở dê siêu nhiên nơi này vẫn như cũ duy trì bình tĩnh nhưng là lại bình tĩnh thanh quang trong trang viên cũng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy vị kẻ ngoại lai、like, bọn họ đều là nước pháp quốc hội người đứng ở ngoài sáng cửa sổ sát đất phía trước nhìn lấy trên người phản xạ dược tề quang mang các thiếu nữ nước pháp quốc hội người mắt sáng lấp lánh tu luyện quả nhiên không thể rời bỏ dược tề phụ trợ a một người mặc quân trang nam tử t h ấ p giọng tự nói trên thực tế quân đội cũng sớm đã trong bóng tối phân tích l ê minh dẫn đạo t h u ậ t huyền bí nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ tiến triển nào dược tế nghiên cứu có cái gì đột phá tính tiến triển a mắt sáng lấp lánh bên trong quân trang nam tử t h ấ p giọng hướng người bên cạnh hỏi một cái hói đầu nam tử mập mạp bất đắc dĩ lắc đầu chúng ta chỉ có thể xác nhận dược t ế bên trong có lấy một loại thần kỳ hoạt tính thừa số tồn tại hắn có thể để người ta thay cũ đổi mới tăng tốc đến một cái không thể tưởng tượng trình độ mấu chốt nhất là hắn là không có tác dụng phụ ngươi biết điều này có ý vị gì a quân trang nam tử quả quyết lắc đầu hắn chỉ để ý kết quả đồng thời không quan tâm quá trình vừa vặn muốn mở miệng hắn bỗng nhiên liền mở miệng bởi vì hắn thấy rất rõ phương xa một đạo thánh quan g hướng phía nơi này bay tới càng xa xôi thì là chuyển đến c ự long hương phân tiếng gầm gừ tất cả mọi người biết rõ long nghị sĩ an dở dê trở về an dở dê tiên sinh so với những thứ này tâm tư thâm trầm đám chính khách bọn họ an dở dê các thiếu nữ thì là không có bất kỳ cái gì tâm cơ chỉ là đối với an dở dê trở về biểu hiện nhảy cứng hoan hô bên trên bọn họ rất thương cảm trên cơ bản đều là không cha không mẹ t r ạ thái lấy đến lỗi bọn họ mất tích cũng không có người sẽ đi hỏi đến bọn họ rất may mắn biến thành thánh quang tín đồ lại là tương lai cái thế giới này đại nhân vật nhu hỏa thánh quang bên trong an g i ờ dê chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên bị đối với thiếu nữ bọn họ chen trúc an g i ờ dê biểu hiện cùng kính hữu lễ tiến bộ của các ngươi không sai có lẽ qua một đoạn thời gian ta liền muốn đi thân thỉnh cho các ngươi chuẩn bị thích hợp khôi giáp cùng vũ khí nữ nhân thật đúng là trên thế giới rất biết tiêu tiền động vật ca ngợi thánh quang ở thời đại này các ngươi là không biết siêu phà vật liệu đến cỡ nào nhằm vào cảm nhận được các thiếu nữ tiến bộ hóa thân an dờ dê phương lui bất đắc dĩ bông tay một bộ sợ nghèo dám nếu là ở trước kia các thiếu nữ nhất định sẽ sợ hãi bên trên đồng thời kiên định tỏ rõ chính mình không cần an dở dê tiên sinh t ô n kém nhưng là hiện tại không đồng dạng đã thành thói quen an dở dê tiên sinh dạng này hài hước bọn họ biết rõ an dở dê tiên sinh đây chẳng qua là đang nói đ ù a tôi h có lẽ siêu phàm vật liệu thật vô cùng chân quý thế nhưng đối với tại các thiếu nữ tới nói chỉ cần là an dở dê tiên sinh ban cho xuống bọn họ liền sẽ đi quý trọng cũng chọn tiếp nhận bởi vì bởi vì các nàng là an dở dê lực lượng hiệu chung với an dở dê lấy hắn làm chủ lực lượng chỉ thế thôi trấn an thiếu nữ đơn thuần bọn họ an dở dê ngầm đầu hướng phía trang viên kiến trúc cổng nhìn lại chỗ này mấy người cùng nhau đi ra trong bọn họ có người hầu phục giày r a cũng có người một thân quân trang mấy vị này tiên sinh là đối với đúng tại lai lịch của bọn hắn phương ly lòng dạ biết rõ nhưng là thành t i ể u an Giờ dê hắn vẫn là ra vẻ ngoài ý muốn mà hỏi an Giờ dê tiên sinh cựu ngưỡng đại danh ta là nước pháp quốc phòng đại thần vị này là nước pháp nghị viên mà cái này một vị thì là chúng ta nước pháp lớn nhất thương nhân một thân quân trang nam nhân kiên nghị trên mặt lộ ra một vệ tiêu dung ngữ khí có chút khắc khí nga các ngươi tới mục biết là an dở dê trên mặt càng thêm ngoài ý muốn hắn hỏi dò các ngươi muốn dược tề tự cho là đoán chúng bọn hắn mục đích a n dở dê khoát tay áo nếu như là dược tề lời nói rất xin lỗi tức là được lê minh giáo hội cũng vô pháp đại quy mô cung cấp mấy người lính nhau trên mặt lộ ra giật mình t h ầ n sắc nhìn tới vị này an dở dê tiên sinh còn không biết đạo đức ý chí phát sinh cái gì ý niệm tới đây quân trang nam tử liền vội và nói an dở dê tiên sinh xin không nên hiểu lầm chúng ta lần này tới mục đích không phải dược tề mà là muốn hiểu rõ thoẳng cái liên quan tới huyết tộc ti tức huyết tộc. an dở dê nghiêm sắc mặt phía sau hắn các thiếu nữ nhìn thấy an dở dê biểu lộ biến hóa nguyên bản c ư ờ i tụng tìm bộ dáng cũng trong nháy mắt thu liễm từng cái như là bao che cho con nhỏ cọp cái giống như các ngươi là làm sao biết huyết tộc an dở dê gương mặt nghiêm trọng hiển nhiên huyết tộc đối với hắn mà nói là một cái rất nặng được như vậy quả nhiên hoàn toàn không biết rõ tình hình a côn trang nam tử trong lòng hiểu rõ sau đó cười khổ nói an dở dê tiên sinh hiện tại có lẽ ngoại trừ phương đông bên ngoài toàn thế giới đều biết huyết tộc ngay tại hôm qua lúc trời tối v ợ mạn đi đầu đường phát sinh một trận đại chiến huyết tộc cùng người sói đại chiến làm sao có thể Ta vừa mới trở vừa về mới m phục ệ người h pháp ta đã tiêu diệt vượt mặt qua đã đ trời ô n giá cùng Giờ g cái cuối cùng huyết tộc. huyết An Dê ơ n không dám tin. hắn đúng, n g g mặt dám Tự hồ, hắn đối với, ư sói xuất hiện có thể lý giải thế nhưng đối với huyết tộc xuất hiện lại là không thể nào tiếp thu được mấy người lính nhau cuối cùng quân trang nam tử lấy ra một cái nhỏ nhắn thiết bị liên quan tới gợm ạ n ni đầu đường đại hí bị rõ ràng hiện ra tại an giờ dê trước mắt an giờ dê cùng các thiếu nữ một mặt ngưng trọng nhìn lấy trong tấm hình người sói cùng huyết tộc chiến đấu an giờ dê đầy đủ cho thấy hắn thành tựu đại thế lực người thừa kế bên bắt tri thức khi người sói cùng huyết tộc đại chiến thời điểm hắn liền bén nhọn lời bình nói một cấp người sói cùng huyết tộc a nếu như là đêm t r ă n g t r ò n huyết tộc hẳn không phải là người sói đối thủ đối với an giờ dê đánh giá mấy người không thể phủ nhận bởi vì bọn hắn đã biết kết quả mà lại coi như không biết kết quả bọn hắn cũng kiên định tin tưởng an giờ dê tiên sinh nắm giữ siêu phạm tri thức hình ảnh trầm trầm phát hình ngay tại ổ tổ hóa thân cấp hai huyết tộc trong tích tắc an giờ dê thần sắc rốt cuộc thay đổi không có khả năng hắn tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy tấn cấp làm huyết tộc tử tước nói xong an giờ d nhìn hướng quân giả bộ nam tử tựa hồ là đang giải thích của hắn quân trang nam tử khe vất cảm căn cứ tình báo hiện thực tại hóa thân ngài trong miệng huyết tộc tử tức trước đó hắn đã từng thỉnh cầu nghị cô lát bá t ư ớ c ban cho hắn lực lượng điểm này tại g ờ mạng nghị có rất nhiều người chứng kiến g dơ dạ cụ lạ a an g i ờ dê ngay vậy sắc mặt xanh trắng không chừng cuối cùng giận mắng một tiếng đáng chết hấp huyết quỷ hắn lừa ta an g i ờ dê biểu hiện như cùng một cái rất chính trực thân sĩ bị người lừa gạt một dạng tức h ồ n hển đồng thời cũng duy trì nên có phong độ nhưng làm ộ t màn này rơi vào nước pháp đại biểu trong mắt vậy thì không đồng dạng cái này phía sau tựa hồ là có cố sự tình a tớ mọi người có còn muốn hay không nhìn muốn nhìn ai tại trong đám ngà đặc ta là được chương hai trăm sáu mươi lăm mặt pháp trời đông giá rét an giờ dê tiên sinh đến cùng phát sinh cái gì quân trang nam tử liền b ộ i vàng hỏi đối với an giờ dê đi một chuyến gờ m ạ n n h y dễ như t r ở bàn tay giải quyết đang đang thức tỉnh giờ g i cụ lạ bát ư ớ c nước pháp là có đầy đủ con đường biết đến nhưng là chính khách ở giữa t ừ n g đạo đã chú định bọn hắn không có đề cập vật này an giờ dê sắc mặt thật không tốt song quyền nắm chặt một thân khí tức n h ư ờ n g tất cả mọi người ở đây đều phát ra từ nội tâm sợ hãi t r ư ớ mấy ngày ta tiếp vào lê minh giáo hội nhiệm vụ đi một chuyến gờ man y nhiệm vụ mục tiêu không phải khác người chính là mới vừa rồi gắng gượng qua mặt pháp trời đông giá rét cực độ hư ngực giờ giả cụ lạ lúc đó lúc đầu ta coi là giờ giả cụ lạ đã chết tại thánh quang phía dưới nhưng là không nghĩ tới hắn còn sống nói xong an Giờ dê quanh thân thánh quang trở nên nồng nặc lên không được cái thai họa này nhất định phải giải quyết hết không phải vậy huyết tộc sớm một t r ả còn môn u t r ư ở n g kỳ tàn phá bừa bãi trong bóng tối nước pháp chính khách vừa nhìn lập tức liền búng lên người nào không biết an dở dê là nước pháp người à như vậy chính đại quang minh đi tiến công gờ mạn mỹ cổ lao gia tộc cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ an dở dê tiên sinh an tâm c h ớ vội quân trang nam tử vội vàng lên tiếng sợ an dờ dê trực tiếp phóng lên tận trời an dờ dê ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng quân giả bộ nam tử nhường cả người hắn đều sinh ra một loại phảng phất đối mặt thánh quang ảo giác chính mình trong linh hồn tràn đầy ô huế t ê cả ra đầu cố nén loại kia linh hồn bị q u ò n g hỏi cảm giác quân trang nam tử không được không thành, thành thật à n h h t thật nói ra an dờ dê tiên sinh mặc dù còn không có công bố nhưng là gợ mạng nhì đã cùng cái kia tân sinh huyết tộc đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó nếu như ngại cái này tiến về gợ m ạ n nhì lời nói chuyện này liền sẽ diễn biến thành nước pháp cùng gợ mạng ở giữa chiến tranh d ừ n g một chút tựa hồ là cảm thấy mình nói như vậy quá sợ quân trang nam tử bổ sung một câu đương nhiên an dở dê tiên sinh là nước pháp bằng hữu nếu như an dở dê tiên sinh dự định t h à n h trừ huyết tộc lời nói nước pháp nhất định sẽ cho việt thủ an dở dê ngay vậy thần sắc biến đổi tân sinh huyết tộc đã cùng g ợ mạng nghỉ đã đạt thành hiệp nghị đúng an dở dê tiên sinh quân trang nam tử kiên trì hồi đáp Tốt, rất tốt không hổ là huyết tộc đoan chắc ta lê minh giáo hội giáo nghĩa là thủ hộ nhân loại an dở dê mặt trầm vào nước nhưng là của hắn một lời nói lại là n h ư n quân trang nam tử yên lòng thầy ta nhìn chằm chằm gỡ mạng nghi nếu như huyết tộc tàn phá bừa bãi lời nói nhất định muốn cho ta biết chỉ mong bọn hắn thành thật một chút không phải vậy ta không ngại mời l ê minh giáo hội thánh quang kỵ sĩ đem bọn hắn di ệ tộc t an g i ờ dê thần sắc băng lanh nói tựa hồ đối với huyết tộc lực lượng hắn cũng không kiếm kỵ chân chính làm hắn tức giận chính là mình bị dở dạ cụ l ạ đ ù a n g h ị c h mà thôi an g i ờ dê tiên sinh xin yên tâm vì châu âu đại địa hòa bình coi như ngài không nói nước pháp cũng có trách nhiệm giám sát bọn hắn quân trang nam tử rốt cuộc yên lòng c h ợ hắn chuyển đề tài câu chuyện an dờ dê tiên sinh có cần hay hiện tại người sói rất có thể đã được gờ m a n y nốt dựa theo gờ m a n y phong cách người sói rất có thể bị bọn hắn dùng làm thí nghiệm thậm chí người sói sẽ bị bọn hắn hợp nhất cũng không phải là không được ha ha một u tử trên người ta lời nói khách sáo ngươi thực sự là chủ động tìm lắc lư a phương uy trong lòng cười lạnh một tiếng hóa thành an giờ dê hắn không quan trọng khoát tay h à o nói người sói thì không cần người sói cùng huyết tộc khác biệt muốn đem bọn hắn triệt để diệt tuyệt trong ngắn hạn căn bản không có khả năng nga quân trang nam tử tựa hồ có chút không hiểu khiêm tốn mà hỏi an giờ dê tiên sinh ý của ngài là an giờ dê cười cười nói huyết tộc sinh mệnh hình thái c ù n g người đã hoàn toàn khác biệt truyền thừa của bọn hắn phương thức chính là sơ ủng bình thường sinh sản căn bản không thích hợp bọn hắn cho nên nói nếu như g dở dạ cụ lạ cùng cái k i a tân sinh huyết tộc chết cái thế giới này huyết tộc khả năng liền hoàn toàn biến mất nhưng là người sói khác biệt người sói là dấu ở nhân loại huyết mạch bên trong ngày bình thường bọn hắn chỉ là có được so với thường nhân cường đại thân thể chỉ có ở dưới ánh trăng bọn hắn mới biến thân biến thành người sói có được siêu phàm lực lượng ngươi nói dạng này người sói có thể diệt tuệ ta q u n trang nam tử ánh mắt lộ ra vẻ chợ、hiệu. Kết hợp ý nghĩ này vừa sinh ra đến liền kiên định cắm dễ tại quân trang nam tử trong n óc bởi vì cái này giải thích thật sự là quá hợp lý cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích rõ ràng vì cái gì cái kia người sói cơi xe đạp thời điểm bỗng nhiên biến thân nhìn lấy quân trang nam tử trong mắt vẻ trợ hiểu phương ly trong lòng cười thầm hắn biết rõ cái này một vị cũng ngã bất quá rất nhanh c â n chuyện bên người nam tử hói đầu nam tử cũng có chút lo lắng hỏi an giờ dê tiên sinh nếu như g ợ mạng nghị dùng người sói làm thí nghiệm nghiên cứu ra sinh vật đáng sợ vũ khí chúng ta phải làm gì vũ khí sinh vật nhân tạo huyết mạch ta an giờ dê khiêu mi trực tiếp cho bọn hắn từng nói đổ vật đổi một loại thuyết pháp để bọn hắn có thể tại một góc của b ă n g sơn bên trong gió bạch siêu bình thường trong vòng l u ậ n quẩn một chút cao đ o a n từ ngữ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cái chủng loại kia bất quá phương ly cũng không có dự định ở trên đây tiếp tục lắc lư thứ này lưu cho bọn hắn não đổ mới có ý tứ bởi vậy an giờ d chỉ là lắc đầu nói vô căn cứ lấy được lực lượng đến cùng là không chung lâu các nhìn như cường đại kỳ thực là không chịu nổi một ích nói xong an dờ dê tựa hồ liền không lại nguyện ý tại cái đề tài này bên trên nhiều lời đại biểu quân đội cũng là biết điều nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý an dờ dê thuyết pháp sau đó liền cười nói ra an dờ dê tiên sinh bây giờ nước pháp nội bộ xuất hiện một cái hoàn toàn do xương cốt diễn sinh quái vật không biết quái vật này có tính không là ngại cần siêu phàm sinh vật nếu như coi là cái này siêu phàm sinh vật liền giao cho an dờ dê tiên sinh nếu như không tính chúng ta nước pháp quân đội đem sẽ xuất động đem hắn hủy diện xương cốt diễn sinh quái vật phương ly u trong lòng tự nhiên là biết do chính là ác nghiệm p h ò tượng thủ bút bất quá vẫn là một mặt ngoài ý muốn nói ra là dạng gì xương cốt diễn sinh quái vật quân trang nam tử tựa hồ đã sớm dự liệu được một mặt này trong tay máy tính cho an dở dê chiến sĩ tài liệu tương quan an dở dê nhìn qua nhẹ nhàng thở ra giống như không quan trọng nói ra làm ta giật cả mình ta chả còn lấy vì là vong linh pháp sư cũng xuất hiện nguyên lai chỉ là một cái o á n khí ngưng tụ thành quái vật cái này ta ác đồ vật đối với đúng lê minh giáo hội vô dụng các người đem hắn hủy gì ta không phải vậy hắn có thể sẽ trở nên càng ngày càng cường đại vong linh pháp sư đối với nước pháp tôi nói có được lê minh giáo hội hữu nghị đầy đủ bọn hắn trong tương lai cái thế giới này cải biến thời điểm tiếp tục tại châu âu đại điệu bên trên chiêm cứ một chỗ cắm rủi nhưng là đây hết thể điều kiện tiên quyết là châu âu nội bộ vẫn như cũ ổn định mà không phải là bởi vì một ít chuyện châu âu nội bộ dung chuyển nếu như nói như vậy được lợi sẽ chỉ là hoa kỳ cái này cường đạo cùng phương đông cái kia thích buồn bực thanh em phát đại t à i cường đại quốc gia lại càng không cần phải nói nước pháp cảnh nội một chút cổ xưa quý tộc đối với huyết tộc lực lượng đồng dạng cảm thấy hứng thú khuyên n ủ a n rờ dê lại thu hoạch không ít tình báo mấy người hài lòng rời đi bọn hắn còn cần trở lại quốc hội nội bộ tiếp tục thảo luận một chút liên quan tới đến tiếp sau nước pháp phát triển trọng đại quyết sách đưa mắt nhìn ba người rời đi phương l u y khỏe miệng lộ ra một vệ ý vị khó hiểu tiêu dung nước pháp đang động tác võ thuật hắn hắn sao lại không phải đang động tác võ thuật nước pháp không giống với nước pháp thủ đoạn thành cự duy nhất nằm trong tay chân tướng đại lão phương ly u s á o lộ càng thêm cao minh bởi vì hắn nói người khác đều sẽ tin không tin được à, đối đãi ta vận hành một phen rất nhanh các ngươi liền sẽ tin bất quá nước pháp nội bộ đối với g r mani bỗng nhiên có được siêu phàm hẳn là rất bất an à. thanh quang trong trang viên an giờ dê nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm ánh mắt lại là thâm thúy như là tinh không một dạng dù sao huyết tộc không giống với còn lại trường sinh bất tử dụ hoặc thật sự là quá lớn dù là trường sinh bất tử ai cũng biết chỉ là không thể nào hy vọng xa vời thế nhưng đối với tại rất nhiều người tới nói đều là trong bóng tối duy nhất ánh sáng dưới tình huống như vậy huyết tộc chẳng lẽ muốn thành toàn bộ châu âu bánh trái t h ơ n g ngon thậm chí đầu bạc sơn vương quốc vị kia sẽ sẽ không tính toán tại chính mình sinh mệnh cuối thời điểm biến thành ba béo năm tước trường sinh dụ hoặc đầy đủ đánh vỡ ta bố trí thăng bằng a phương ly u khỏe môi nết lên một vệ ý cười thành cựu thế giới hiện thực duy nhất thần mặc dù hắn vẫn luôn ẩ n đ ộ t tại phía sau màn nhưng là trên thực tế hắn làm hết thể đều không thể rời bỏ cân bằng hai chữ phù tăng gia âm dương sư âm dương sư liền muốn là cái tá tu không có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện nước pháp ra sen thắng rẻ lập tức liền có huyết tộc cùng người sói đi ra ngăn được a n giờ ê một nhà độc đại thậm chí đông hoa nội bộ. cũng có kiếm tiên cùng man vu hai mạch lẫn nhau ngăn được sự cân bằng này có lẽ là trận doanh bên trên cân bằng có lẽ là đối với triều đình mà nói trên lợi ích cân bằng cũng tỷ như đông hoa bên kia hai lựa chọn đầy đủ đông hoa dạng này nước lớn mọi việc đều thuận lợi lại thêm ác nghiệm pho tượng mang tới lực lượng là bức các quốc gia tiếp nhận siêu phàm cũng là vì ngăn được siêu phàm chỉ có loại này ngăn được tồn tại quốc gia mới càng thêm dễ dàng tiếp nhận siêu phàm tồn tại mới có thể không được không cần siêu phàm lực lượng mới tự nhận siêu phàm cũng không phải là không có nhược điểm nhưng là nếu như huyết tộc thật trường sinh bất tử lời nói vậy dạng này cân bằng cũng rất dễ dàng bị đánh vỡ tại đông hoa kiếm tiên chính miệng nói qua trường sinh khó mà bên trên thanh thiên đảo mắt tại phía tây liền xuất hiện một cái trường sinh loại cắn một cái liền có thể di chuyển cái chủng loại kia đây không phải là ba t ba ba đánh thần sắc m ặ ta t cho nên thiết lập muốn đổi phương l uy vô tay phát ra tiếng cảm thấy mình bây giờ rất khóc một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường toàn thế giới đi theo chính mình náo mạch kín chơi trốn tìm huyết tộc có thể trường thọ nhưng là không thể vĩnh sinh mấu chốt nhất là tại gợ m à n g u i bày ra không chết vẹn vẹn nhằm vào phổ thông vật lý công kích mà đối với siêu phàm lực lượng huyết tộc vẫn là nhận gánh không nổi coi như không tiếp xúc siêu phàm lão niên huyết tộc thân thể cũng sẽ từ từ mục nát cho đến còn sống không có vấn đề nhưng là di chuyển thoáng cái cũng khó khăn nghĩ tới đây phương huy trên mặt lập tức lộ ra một vệt k cười hắn nhắm mắt lại cảm lộ lên toàn bộ thế giới vô cùng tinh không đối với tiếp xuống bố cục tạm thời đã không cần hắn bản thể tham dự thân phận của hắn âm dương sư an bội lương giới đầy đủ hoàn thành đây hết thảy phù t a g kinh đô cấm đoán thật lâu lầu các rốt cục chậm rãi mở cửa an bội lương giới có chút thân ảnh mệt mọi xuất hiện tại sở hữu vu nữ trước mặt lương giới đại nhân mỹ huệ vu nữ phản ứng đầu tiên một mặt ngạc nhiên nhìn lấy xuất quan an bội l an bội lương giới nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt nụ cười t à dị nhìn lấy thổ ngự môn mỹ huệ đồng thời chân hắn đạp hư không từng bước một theo cắt trên lầu đi xuống một màn này tự nhiên là bị xa xa vây xem nhị thứ nguyên thiếu niên hô to gọi nhỏ dùng dụng cụ chuyên nghiệp bay chụp x u ố n g d ư ớ i đối với những thứ này sâu k i ế n an bội lương giới hiển nhiên là không hứng thú hắn đi đến thổ ngự môn mỹ huệ trước người sờ lấy nàng chân bóng khuôn mặt dùng cực kỳ xâm lược tính ánh mắt nhìn nàng nguyễn quang thảo trầm chọn hiện tại thế nào thổ ngự môn mỹ huệ cúi đầu như cùng một con chim cúc nhỏ đã nảy mầm đâu này nảy mầm a an b lập tức chuyển đề tại câu chuyện nói cho thổ ngữ môn nhất lang ta bế quan chuẩn bị đồ vật đã chuẩn bị xong là thời điểm n h ư ờ n g toàn bộ thế giới kiến thức p h ủ tang lực lượng này y kỉa lương giới đại nhân mỹ huệ vũ nữ cung kính đi xuống thành cựu an bội lương giới t h ủ hạ số một chó săn nàng đương nhiên biết rõ những ngày gần đây an bội lương giới đại nhân cái kia có chút ít mệnh mọi khuôn mặt mỹ huệ vũ nữ liền không nhịn được phát ra từ nội tâm kính nghệ lương giới đại nhân thật đúng là vĩ đại đâu này không hổ là phụ tang âm dương sư đại nhân có lương giới đại nhân toại trấn phụ tang có lẽ phụ tăng mới là nhân gian đào nguyên a mang tâm tư như vậy thổ ngự môn mỹ huệ rất nhanh liền bấm thổ ngự môn nhất lang điện thoại nàng biết rõ phụ thân của mình sẽ ngay đầu tiên đem cái này tin tức trọng yếu truyền đạt cho phụ tăng triều đình bất quá nàng không biết là p h ụ tăng hải quân tổn thất nặng nghề chính là nàng trong lòng cái kia v ị đại lương giới đại nhân thủ bút nếu không phải hắn cố ý p h ụ tăng quân hạm cũng sẽ không tổn thất thảm như vậy nặng không có cách thế giới hiện thực đại hí đã triển khai chỉ nếu không phá hư cân bằng phương h u liền có thể muốn làm gì thì làm quân không thấy phù tăng hạm đội cố nhiên tổn thất nặng n ề nhưng là tiểu quỷ tử bọn họ không còn phải liếm láp sắc mặt tôn s ư n g an bội lương giới vì là một tiếng âm dương sư đại nhân thậm chí cái này một đợt ma đội vũ khí sẽ còn nhường phù tăng cảm động đến rơi nước mắt n à y chính là phù tăng thói hư tật xấu không có cách bọn hắn trời sinh liền sùng bái cơn ư giả g cơn ư giả g bất kỳ b ố t h í cũng có thể làm cho bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt chuyện này tại do thổ ngữ môn nhất làng truyền đạt đến phù tăng quốc sau đó toàn bộ phù tăng quốc sẽ đều vì thế mà chấn động đối với phù tăng tới nói cái này một nhóm siêu phạm vũ khí không chỉ là giải quyết dưới mắt khốn cảnh thiết yếu chi vật càng là phù tăng sự phát triển của tương lai phương hướng một cái nếm thử thời đại đang biến hóa phù tăng cao tầng rõ ràng nhận thức đến chỉ có nắm giữ siêu phạm lực lượng mới không đến lôi ở thời đại này bị c u ầ n c u ộ n dòng lũ bao phủ mới thuận theo thời đại tiếp tục phát triển theo đông kinh đến kinh đô cũng không gần nhưng là phù tăng cũng ngay đầu tiên đi lại địa vị đầy đủ cao nghị viên cùng quân đội lãnh đạo mang theo cái kia hơn một trăm n g ư ờ i đã thao luyện một thời gian đặt chiến đội bí mật hướng phía kinh đô xuất phát rất nhanh đại lượng xe cho quân đặt chiến đội bí mật hướng phía kinh đô một cỗ c h e được nghiêm nghiêm thật thật xe chỉ huy liền lái vào đến tỉnh minh thần xã hậu viện bốn người bí mật tiến vào tỉnh minh thần xã bên trong lương d ố i đại nhân thực sự là vất vả n g ạ i vừa thấy mặt phù tăng cao tầng ngay tại khiêm tốn trong tươi cười khách x á o lấy không có cách không khiêm tốn hiện đại hóa vũ khí có cái tai h hại cái tia chính là cần liên tục không ngừng đạn dược mới được bởi vậy ai cũng không dám đắc tội cái này một vị hỷ nộ vô thường âm dương sư đại nhân nhìn lấy khiêm tốn mấy người an bội tha thứ trên mặt lộ ra thụ dụng tân sắc hắn có chút đáng tiếc lắc đầu đáng tiếc đến cùng siêu phà vật liệu quá nhiều chất quý Từ t ậ những k t cái kia đồng nát sắt vụn lại là cùng siêu phàm vật liệu không so được an bội lương giới ngay vậy tán đồng nhẹ gật đầu ngay thẳng đường mấy vị phù tăng người có chút lòng một mực bất quá lập tức an bội lương giới trên mặt liền lộ ra một màn yêu dị tiêu dung bất quá những thứ này phế liệu đã có được siêu phàm lực lượng đây tầng cao nhất trong lầu các an bội lương giới quạt tròn che miệng cười đến như cái hồ ly nghe nói gỡ man y bên kia xuất hiện huyết tộc đang lúc phù tăng người bởi vì an bội lương giới trong miệng siêu phàm vũ khí trong đầu cùng m è o cào đồng dạng ngứa một chút thời điểm bọn hắn âm dương sư đại nhân lại là đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện hỏi tới liên quan tới huyết tộc sự tỉnh đối mặt nắm lấy mạng bọn họ mạch âm dương sư phù tăng đại biểu chỉ có thể mang theo khiêm tốn tiêu dung hồi đáp đúng lương giới đại nhân trước mấy ngày buổi tối có huyết tộc cùng người sói tại gỡ m ạ n n g h ì đầu đường xảy ra chiến đấu gỡ m ạ n n g h ì tổn thất nặng nề nói đến tổn thất nặng nề tiểu quỷ tử bọn họ trên mặt lộ ra một loại nụ cười vui mừng lòng lang dạ thú tiểu quỷ tử rất vui với nhìn thấy những cái kia cường quốc tao nộ thiên thai nhân hoạ nga n có tư liệu a đối với huyết tộc cùng người sói ta thế nhưng là rất hiếu kỳ đâu này an bội lương giới trên mặt lộ ra kích động thân sắc phù tăng người chỉ có thể thành thành thật thật xuất r a thật vất vả mới chỉnh lý tốt tư liệu đi ra những tài liệu này có cùng ngày trực tiếp truyền hình nội dung cũng có thông qua màu xám con đường lấy được chân chính tư liệu tại phù tăng cao tầm an bội lương giới nghiêm túc xem hết video sau đó hắn mỉm cười cười một tiếng ta chả còn nói người sói cùng hấp huyết quỷ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu mới tại châu âu xông ra danh khí lớn như vậy lớn hiện tại xem ra không gì hơn cái này một cái là khoa chân mùa tay một cái là giống như gia thú không đủ gây sợ đối với hấp huyết quỷ cùng người sói an bội lương giới trên mặt viết đầy không che giấu chút nào khinh thường một màn này rơi vào phụ ta người trong mắt lập tức liền không đồng dạng lương giới đại nhân cái này là căn bản là t r ư ớ n g mắt hấp huyết quỷ cùng người sói a nói một cách khác tại ta phủ tang siêu phàm chuyển thừa trước mặt hấp huyết quỷ cùng người sói căn bản cũng không chân gây cho sợ hãi bất quá chuyện này rốt cuộc là như thế nào siêu phàm vòng tròn sự tình ta không hiểu đối mặt lương giới đại nhân không hiểu ta cũng không dám hỏi tựa hồ là tâm tình đặc biệt tốt an bội lương giới cười híp mắt giải thích nói rất rõ ràng hấp huyết quỷ nắm giữ lấy hắc cám lực lượng bọn hắn dựa vào máu tươi đến bảo trì chính mình sinh mệnh lực nhưng là hết thể siêu phàm đều không thể rời bỏ linh khí trong t h i ế niệu người bình thường máu đối bọn hắn tới nói ý nghĩa cũng không lớn ta tu sĩ nuốt đan rực và thiên tài địa bảo bọn hắn cần phục d ụ n g có linh tính huyết dịch mới có thể mặt khác lực lượng của bọn hắn tựa hồ đến từ mặt trăng hoặc là mặt trăng phía sau h ắ cám bất kể nói thế nào dạng này h ắ cám trong mắt ta chính là si mị v o n g lượng âm dương sư có rất nhiều thủ đoạn có thể chấn áp kỹ xảo nói đến đây an bội lương giới nụ cười trên mặt càng thêm yêu tả không nói những cái khác chỉ nếu không bị hắn cận thân lại bố trí thỏa đáng ta cho các ngươi siêu phạm vũ khí liền đầy đủ đánh giết cái này cái gọi là hấp huyết quỷ chính phủ tăng ư ờ i ngay vậy trên mặt lập tức lộ g a đại hỷ thân sắc bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến âm dương sư đại nhân ban cho vũ khí đã vậy còn qua cường đại liền vợ mạn nghị bên kia danh tiếng đang thịnh hấp huyết quỷ đều có thể đánh g i ế t phải biết đối với hấp huyết quỷ tới nói p h ù tăng người trong đầu thế nhưng là chua chua đây này cái kia h u y ễ n khốc năng lực cùng cường đại sinh mệnh lực tất cả đều hấp dẫn lấy phù tăng người nhường phù tăng người phát ra từ nội tâm ước ao nhưng là hiện tại phù tăng người rất nhanh liền có thể nắm giữ đánh g i ế t dạng này tồn tại lực lượng bọn hắn căn bản không cần ước ao cái gọi là hấp huyết quỷ hiện tại xem ra âm dương sư cùng võ sĩ mới là huy hoàng đại đạo a Quả nhiên, p h ụ tăng truyền thừa mới là tốt nhất truyền thừa ngay tại mấy cái p h ụ tăng người tâm tình sảng khoái đầu góc mở rộng thời điểm an bội lương giới âm lãnh n ợ n ụ cười nếu như có thể đem hấp huyết quỷ luyện thành huyết đan hẳn là đầy đủ nhường một người nhục thân bức vào siêu p h m a tức là được siêu phàm cũng có thể b ổ tốc nhục thân khí huyết đem người sống luyện đan an bội lương giới lời nói làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run phía trước một khắc trả còn đắm chìm trong trong tưởng tượng bọn hắn sau một khắc giống như đưa hầm băng lúc này bọn hắn mới ý thức tới có được hồ tiên huyết mạch lương giới đại nhân theo góc độ nào đó tới nói cũng xem như yêu cùng với an bội lương giới quỷ dị tiếng cười mấy người đều không rét mà run cũng may không chỉ trong chốc lát an bội lương giới đột nhiên chính là chuyển đề tại câu chuyện như thế đi với ta nhìn xem ta cho các người chuẩn bị lễ vật ta hy vọng các ngươi có thể thích nói xong an bội lương giới bỗng nhiên đứng dậy lương giới đại nhân chuẩn bị lễ vật đó không phải là bọn hắn hôm nay tới mục đích mấy người hô hấp dồn dập sau đó liền vội vàng đứng lên đi giày đuổi theo an bội lương giới bộ pháp một đoàn người rất mau tới đến tình minh thần xã bên trong nhỏ trong kho hàng xa xa a an ộ i lương giới phất ống tay h á o một cái thương khố đại môn trầm trầm mở ra nhưng mà bên trong lại là không có vật gì bất quá đối với siêu phàm lực lượng thần kỳ mấy người sớm có chuẩn bị tâm lý an bội lương giới không nói bọn hắn liền ngoan ngoan chờ lấy cũng được tiến vào thương khố an bội lương giới đột nhiên phất ống tay h á o một cái màu u lam hồ hỏa vô căn cứ tại chỗ đó một tấm trên b à n lớn lan tràn hồ hỏa giống như thủy chiều chầm chậm t ố i lui từng thanh từng thanh đen kỹ súng ống xuất hiện trên bàn mì đồng thời xuất hiện trả còn rộng lượng vàng nóng đạn cùng từng dương lựu đạn mỗi một cái siêu phàm trên binh khí mì đều khắc họa lấy một cái màu u lam kết ngạch ấn toàn bộ kết n g ạ n h ấn tựa hồ cũng là một loại không biết tên đá quý khảm n ạ m mã thành kết n g ạ n h ấn bên trên dọc theo l í t nha l í t nhít đường v â n dày đặc toàn bộ siêu phàm bình khí mới nhìn thật giống như tràn đầy cảm giác thần bí tác phẩm nghệ thuật dương hỏa súng trường suy yếu phiên bản chu tức c h i nộ có thể đánh ra bao khỏa trí dương hỏa d i ễ m đạn không có cách bước khẩu súng kết cấu gánh chịu không được quá nhiều siêu phàm lực lượng làm đến bước này đã là cực hạn của ta an bội lương giới cầm lấy một thanh súng trường đem họng súng đệ vào một cái bụng vệ phù tăng cao tầm mi tâm về sau một mặt cười tà giải thích bất quá cái này lại là có thể ngưng tụ ch bắn đi ra đạn sẽ bổ sung chu tức t h ầ n hỏa đánh trúng mục tiêu về sau sẽ còn bạo tạc an bội lương giới lại cầm lấy một cái khắc họa lấy màu đỏ sậm đường vân súng ngắm trên mặt thần sắc tựa hồ là đối với đúng tác phẩm của mình rất hài lòng hồ h ỏ a lựu đạn phong ấn ta nắm giữ hồ h ỏ a lực lượng tại bên trong một khi bạo tạc uy lực không thể khinh thường phong đao có thể cắt chém linh thể cùng quỷ quái siêu phàm truy thủ tại một đám phủ t ă n g người ánh mắt nóng bỏng bên trong an bội lương giới kiên nhận giới thiệu mỗi một loại vũ khí hòa lực áp chê súng máy thông thường sử dụng súng trường linh hoạt nhỏ nhắn súng ngắn viễn trình đánh chết súng thậm chí là cận thân tác chiến truy thủ thông thường đặc chiến đội cần có vũ khí ở chỗ này đều có thể nhìn thấy mặc dù cân nhắc lượng không nhiều nhưng là đầy đủ vũ trang cái kia trăm người tiểu đội trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía an bội lương giới ánh mắt tràn đầy sùng kính đây là muốn giao ra bao nhiêu tâm huyết cùng đại giới mới sáng tạo ra nhiều như vậy siêu phạm hiện đại binh khí đến a âm dương sư đại nhân đ ố i với đúng phụ tang thật là không thể trách đương nhiên nếu như bọn hắn biết rõ loại trình độ này ma đổi chỉ là dị giới thánh vực bên trong thấp nhất trình độ ma đổi bọn hắn liền sẽ không như vậy nói đương nhiên những vũ khí này người sử dụng chỉ là phàm nhân a phải biết phàm nhân đồng thời không có đủ siêu phàm lực lượng mang theo bởi vậy muốn khu động những vũ khí này nhất định phải nỗ lực tiêu hao khí huyết đại giới người bình thường một khi tiêu hao khí huyết liền sẽ sinh ra mọi mệnh mà lại nếu là tiêu hao tiêu hao thì là sẽ để cho thân thể hao tổn trở nên suy yếu dị thường thậm chí sẽ tiêu hao sinh mệnh liền lấy cái này hồ hỏa lựu đạn tới nói một mực ném lời nói người liền sẽ cùng bùn nhau đồng dạng di chuyển đều không động được an bội lương giới chậm rãi giải, giải thích những vũ khí này tai h hại n h ư n g ở đây phủ tăng người rất nhanh liền trở nên ngưng trọng lên cái này l ự c chính là lương giới trong đại dân cư khí huyết cảm tạ lương giới đại nhân chuyên môn vì là phù tăng chủ tính dạng này vũ khí thật là vất vả ngài mấy người tốt xấu là phần tử trí thức cao cấp rất nhanh liền tiêu diệt triệt để bọn hắn sở học tri thức nao bổ ra một phen lý luận đến đồng thời bọn hắn đương nhiên cho rằng dạng này người bình thường sử dụng vũ khí chính là lương giới đại nhân chuyên môn khai thác vũ khí bởi vậy bọn hắn tập thể không mình hành lễ an bội lương giới ý hưng lan san khoát tay áo t u t những vật này các ngươi đằng sau còn có đạn dược bổ sung có thể liên hệ ta nói xong an bội lương giới khỏe miệm bỗng nhiên câu lên đúng rồi nếu như các ngươi phát hiện đặc thù mỏ kim loại nhất định muốn nói cho ta biết các ngươi có thể có được khoáng sản chủ quyền nhưng là ta nhất định phải có cảm kích quyền bởi vì như vậy tức là được ta vu nữ bọn họ tại có thích hợp vật liệu về sau cũng có thể tại bọn họ chân chính bước vào siêu phàm về sau nắm giữ cải tạo vũ khí lực lượng siêu phàm khoáng sản a mấy người l i ế y nhau sau đó này y lương giới đại nhân mấy cái p h ù t ă n g người tại đánh mấy thông điện thoại về sau thân cao rõ ràng cao hơn bọn họ không ít sắc mặt đều toàn bộ bao vây lại các chiến sĩ lập tức tiến vào tỉnh minh thần xa bên trong người tiến vào không nhiều chỉ có mười cái nhiều lời nói âm dương sư đại nhân sẽ không vui nhưng là dù vậy mười cái đỉnh tiêm phủ tăng lính đặc t r ù n g cũng đầy đủ đem những trang bị này toàn bộ vận chuyển đến trên xe đem tất cả mọi thứ đều trang bị tốt về sau mọi người cùng đủ cho vĩ đại âm dương sư đại nhân không mình hành lễ sau đó cái này mới rời khỏi tình minh tân h xã đưa mắt nhìn xe cho quân đội rời đi an đội lương giới nụ cười trên mặt càng phát sán lạ tiêu hao khí huyết vũ khí đâu cũng không biết có thể hay không để cho các ngươi sinh ra anh hùng bị ca nô、no. liền là không biết dạng này vũ khí người sở hữu lúc nào có thể cùng huyết tộc đánh một trận chỉ có dạng này mới có thể để cho toàn thế giới đều biết huyết tộc cũng không phải là như thế v à n ă n g an bội lương giới nhẹ dọn g chính mình lập tức hắn thoải mái lắc đầu không có vội hay không phú tăng đặc chiến đội lần thứ nhất đi lại có lẽ toàn bộ thế giới liền sẽ đối với đúng cái này bị người bình thường cũng có thể nắm giữ siêu phàm lực lượng ghém ắ t lúc kia không chỉ là toàn cầu cũng bắt đầu tiếp xúc siêu phàm thời cơ cũng là nhường những vũ khí này trực diện huyết tộc hoặc là người sói thời cơ trong con mắt có màu u lam hồ hỏa cháy l ư ơ n ự c an bội lương giới trong lòng có lấy một cái rất lớn cục an bội lương giới vốn là phương ly phân thân trong lòng của hắn cái bấy trên thực tế chính là phương ly trong lòng cục một cái bồi dưỡng giao h ẹ cái bấy phải biết bây giờ thế giới hiện thực phương ly lấy được tín ngưỡng đã so dị giới còn muốn nồng đậm một chút tần quốc đến cùng vẫn là quá nhỏ ĐS, đệ đều có thể đến điểm đô sách hy vinh thể phát hoặc là cờ, cờ chính bản hộ. Viết sách không dễ. Ai chương 267, viêm quỷ xuất hiện. Kinh đô mỗi một bí mật trong quân doanh. Hoàn toàn phong bê trong trại huấn luy vọng Viết viêm bản ủng trong quân toàn trong các có cờ cờ Ai mỗi trại xuất quỷ xuất một mật là bí bê dễ. thậm chí người ở bên trong nếu là không thông qua chuyên dụng internet cũng vô pháp cùng ngoại giới có dù là một điểm c ầ u thông giờ phút này phòng lớn như thế bên trong chiếm hết trọn vẹn trăm người đội ngũ tại trước người của bọn hắn là ba nam tử cùng một người mặc áo khoác trắng lao niên nữ tử bọn hắn theo thứ tự là hoàng thất quân đội cùng nội các đại biểu đại biểu quân đội mặc dù dáng rất thấp bé nhưng là hắn đứng lại là thắng t ắ p liên quan tới phủ tăng cảnh nội si mị vắng lượng chắc hẳn chư vị đã hiểu rõ đủ nhiều tài liệu ở chỗ này ta liền không nhiều làm thuyết minh cũng là tương lai p h ụ tang đối mặt siêu phạm sự kiện bộ đội đặc thù tình minh thần xã âm dương sư đại nhân ban cho người bình thường có thể sử dụng siêu phạm vũ khí những vũ khí này sẽ là các ngươi đối kháng những quỷ quái kia mạnh mẽ bảo hộ nói xong cẩn thận tỉ mỉ quân trang nam tử cũng lộ ra một vệ ý cười nhìn phía dưới có một chút không bình tĩnh các chiến sĩ hắn kiêu ngạo nói ra chắc hẳn trong các ngươi có người cũng đ o á n được vừa mới chúng ta theo tình minh thần xã lấy đi đồ vật chính là thuộc về vũ khí của các ngươi thiên chiếu đặt chiến đội đi lại phương châm cùng quá trình ta nghĩ mọi người đã biết nơi này ta liền không nhiều làm lại nhưng là ta vẫn là cần muốn cường điệm một lần siêu p h à m vũ khí mỗi một viên đạn đều cần có kỹ càng sử dụng ghi chép những vật này quá chân quý lại một lần nữa nhấn mạnh siêu p h à m vũ khí sử dụng nguyên tắc quân trang nam tử trên mặt cũng không nhịn được lộ ra kích động t h ầ n sắc hơi có chút bức thiết trong t h ầ n sắc hắn cười nói như thế bọn tiểu tử hiện tại có thể nhận lấy vũ khí của các ngươi một trăm người tiểu đội tính mịch vô cùng tại đội trưởng ra lệnh một tiếng về sau tất cả mọi người bắt đầu ở nghiêm c ẩ n chiến thuật trong động tác lấy vũ khí của mình trải qua một đoạn sự kiện đúc luyện trăm người tiểu đội bên trong đã sớm p â n ra r i ê n phần mình khác biệt trước năm đến bởi vậy bọn hắn đối với mình hẳn là trang bị dạng gì vũ khí trong lòng sớm đã có cân nhắc vẹn vẹn không tới một phút tất cả mọi người liền đem trang bị nhận lấy hoàn tất một lần nữa đứng thành đội ngũ chờ đợi thượng cấp mệnh lệnh quân trang nam tử có chút kích động nói ra kỳ thật đối với âm dương sư đại nhân cung cấp vũ khí ta cũng không biết trong đó u y có thể đến cùng như thế nào bởi vậy trải qua mấy người chúng ta thương lượng r ẫ n hứa chữ vị tiến hành một lần đơn giản khảo thí bất quá xin n h ư kỹ mỗi loại vũ khí chỉ có một lần máy khảo nghiệm sẽ khảo thí sau đó thân thể các người biến hóa cũng cần hoàn chỉnh như thật phản hồi cho chúng ta chuyên gia. Như thế, số một, một, một c binh t sĩ trên mặt lộ ra động dung thân sắc bởi vì tại nổ súng một sắt đạn kia theo súng ống trên người kết ngạnh ấn sáng lên hắn rõ ràng cảm giác được thể lực của mình tiêu hao một chút phía dưới bắt đầu khảo thí súng trường khao thí súng ngắm khao thí hồ hỏa lựu đạn dầm dầm dầm toàn bộ phong bê trong phòng thỉnh thoảng truyền ra từng đợt súng văng lên tất cả thí nghiệm số liệu đều bị đủ loại thiết bị cùng ghi chép máy móc cho ghi xuống nói tóm lại súng ống động năng vẫn như cũ cùng trước kia tương đương không có quá nhiều biến hóa nhưng là đạn t ả i đánh ra trong tích tắc binh sĩ bản thân thể lực liền sẽ chuyển hóa thành siêu p h à m lực lượng bám vào tại đạn phía trên đối với thể lực tiêu hao theo súng ngắn đến súng ngắm khác biệt súng ống tiêu hao thể lực là hoàn toàn khác biệt mà khác biệt vũ khí tạo thành phá hư cũng là không giống nhau súng ngắn chỉ có thể ở đặc chế bia ngắm b súng trường không chỉ có lưu lại vết đạn vết đạn quanh mình còn có bị tiêu đốt dấu vết súng ngắm thì càng ngữ bức đạn bên trên hỏa diễm sẽ bạo tạc trên cơ bản bắn trúng bia ngắm sau đó toàn bộ bia ngắm đều sẽ bị cái kia cố cường đại bạo tạc lực lượng phá hủy đến l ô i hồ hỏa lựu đạn dẫn bạo sau đó ngọn lửa màu h u l a m quanh thoáng cái liền bạo phát đi ra gần như là nhường bia ngắm tất cả kết cấu đều triệt để bị hủy diệt dạng này vũ khí vi lực so với đơn thuần khoa học kỹ thuật vũ khí hắn uy năng càng khiến người ta nhìn mà than thở điều động phù tăng tinh anh rất nhanh liên quan tới siêu phản vũ khí uy năng đủ lo mà đối với khảo thí vũ khí các chiến sĩ cũng trước tiên tiến hành thân thể cơ năng ghi chép cùng trắc nghiệm cuối cùng p h ụ tăng đạt được một cái đại khái số liệu chính là một tấm thể lực tiêu hao cùng siêu phàm vũ khí vi năng so sánh biểu căn cứ chương này so sánh biểu p h ụ tăng triều đình sẽ chế định rất khoa học chiến đấu kế hoạch loại kia chính xác đến mỗi một cái chiến sĩ tại dưới tình huống khác biệt có bao nhiêu lần khai hỏa cơ hội chiến đấu kế hoạch có phần này chiến đấu kế hoạch tinh nhuệ nhất đặc chiến đội viên bọn họ tại gần nửa ngày liên hệ sau đó liền nắm giữ rất chiến thuật mới nhằm vào siêu phàm chiến thuật một trăm cái toàn bộ vũ trang đặc chiến đội viên vì biểu hiện ra bọn h ắ n khác biệt mỗi người bọn họ trên người trang bị cơ hồ tất cả đều là lượng thân định chế đặc chế phẩm nhỏ đến y phục tác chiến kiểu dáng lớn đến nội bộ bắc thép tất cả đều là toàn bộ phụ tang trí tuệ kết tinh như là thảo chi kinh một dạng thái dương huy chương thành thiên chiếu đặc chiến đội tiêu chí hoàn toàn mới thiết kế y phục tác chiến cùng phòng ngự trang bị lại thêm cái, kia có lấy cái này chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ thời điểm có một loại khó tả áp m á c tính đó là một loại đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật vũ trang lên băng lánh cảm giác cùng cường đại cảm mà dạng này khoa học kỹ thuật tác phẩm lại thêm những cái kia khảm nạm lấy thần bí kết ngạch ấn vũ khí thì là nhường khoa học kỹ thuật bên trong lại tăng thêm một tia lực lượng thần bí suốt cả ngày bên trong các chiến sĩ huấn luyện cùng khảo thí tất cả đều tại p h ù tăng ba vị đại biểu giám sát xuống tiến hành đối với phù tăng hoàn toàn mới nhằm vào siêu phàm chiến đội các đại biểu cũng không thể qua loa bọn hắn cũng phải làm tốt tương ứng báo cáo chuẩn bị trở về đông kinh giao nộp một ngày sau khi luyện tập các chiến sĩ ngồi trên cơ hướng phía núi phú sĩ phương hướng bay đi mà ba vị đại biểu thì là mang theo đại lượng tư liệu tiến về đông kinh một mảnh mệnh mọi bọn hắn biết còn có càng thêm dài r ẳ n g dặc hội nghị muốn tham dự thậm chí thành tựu các bộ môn đại biểu bọn hắn trả còn m u ố n đích thân viễn c h ỉ n h quan sát các binh sĩ lần thứ nhất đi lại nếu là đập ba người bọn hắn liền t h ẳ n rồi nếu là thắng liền chứng minh phủ tang quyết sách là đúng phú tang đem sẽ bắt đầu nắm giữ siêu phàm lực lượng núi phú sĩ vượt qua phủ tang hai cái núi lửa hoạt động là phủ tang ngọn núi cao nhất núi phú sĩ thành tựu phủ tang biểu tượng ở thế giới phạm vi bên trong phổ biến người biết hắn không chỉ có thành tựu rất nhiều nghệ thuật tác phẩm đề tài tại nghệ thuật phương diện ảnh hưởng sâu xa hắn đang dần thời gian địa tầng các phương diện cũng cho cùng địa chất học ảnh hưởng rất lớn hắn là từ có treo rủ xuống đường con dung mạo huyền vũ nham chất tầng núi lửa cấu thành hắn ngọn núi kéo dài đến tuấn khúc sông bờ biển núi phú sĩ từ xưa đến nay được vinh dự linh phong đặc biệt là tại đỉnh núi bộ phận sắp đặt cạn ở giữa thần xã bị coi là tượng trưng của sự thần thánh bởi vì tạm thời không có phun trào căn cứ phù tăng pháp lệnh chế thiết trí cạn ở giữa thần xã dùng để tế tự đồng thời xác lập cạn ở giữa tín ngưỡng mặt khác do phụ dị bên trên người khai sáng núi phú sĩ sửa cha xét nói nơi này cũng thành tựu sửa cha xét nói linh tràng phổ biến người biết đồng thời thực hành trèo lên b á i những thứ này phụ dị tín ngưỡng theo thời đại biến thiên trở nên đa dạng hóa cứ thế tạo thành thôn núi sửa cha xét cùng phụ dị dạng bẻ cánh hiện tại núi phú sĩ lộc xung quanh có rất nhiều ngắm cảnh m à mùa hạ thịnh hành trèo lên núi phú sĩ dạng n à y một tòa núi phú sĩ tự nhiên là hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn đến từ các nơi trên thế giới du khách đến đây nhìn tức là được nghe đồn trên núi phú sĩ có viêm quỷ ẩn hiện cũng vẫn như cũ ngăn cản không được du khách nhiệt tình thậm chí có người đến núi phú sĩ, Chính là vì nhìn cái kia cái gọi là một ngày này trên núi phú sĩ vẫn như c ũ du khách dày đặc bên trong còn kèm theo không ít p h ù tăng tu sĩ thân ả n h bởi vì âm dương sư an bội lương giới bị lộ ra tại toàn bộ p h ù tăng trước mặt bởi vậy toàn bộ p h ù tăng tu hành vòng tròn lập tức liền trở nên lửa nóng mượn cơ hội vòng tiền lớn lắc lư không tu pháp chỉ tu tâm mẫn sĩ đủ loại tu hành tự a hồ lập tức liền thành bánh trái thương ngon mới gia nhập đến tu hành trong vòng luận của người tuổi tắc trên cơ bản là có lưỡng cực phân hóa hoặc là sợ chết người già hoặc là chính là tự kỷ người trẻ tuổi nhưng là bọn hắn nhất định phải thất vọng bởi vì vô luận là cạn ở giữa thần xã vẫn là núi phú sĩ sửa cha xét nói tất cả đều có hay không chân pháp l i ê n tính bọn hắn trưởng môn nhân nắm giữ lưu truyền thật lâu bí bản nhưng là đều là giả thế giới hiện thực tu hành văn minh tất cả đều là tại não b ổ cùng nghe nhầm đồn bậy phía dưới đàn sinh chỉ có phương ly toàn bộ duy nhất thần nắm giữ lấy chân chính pháp nhưng là loại chuyện này ngoại trừ phương ly ai cũng không biết rất nhiều người ngây thơ coi là chuyển thừa cổ xưa bên trong lần dấu đi tu hành huyền bí những vật này lại ở toàn bộ khôi phục thời đại một lần nữa p h u n tỏa hà quang hy vọng viêm quỷ tuyệt đối không nên tại ban ngày xuất hiện lần trước đã người chết trong đám người c ạ n ở giữa thần xã một vị lão giả ánh mắt sầu lo nhìn lấy trên núi phú sĩ xuyên thẳng qua dòng người những thứ này không biết gì người a thích hứng hiện đại sinh hoạt tại khoa học kỹ thuật lực lượng xuống không hiểu kính sợ bọn hắn thật là không hiểu quỷ quái đáng sợ a ầm ầm ngay tại lão giả ánh mắt thâm thúy trầm tư thời điểm hắn rõ ràng cảm giác được dưới chân mặt đất chấn động cả người nhất thời thốt nhiên biến sắc thành cự cặn ở giữa thần xã thế tự lâu dài ở lại đây nhóm đầu tiên chính mắt trông thấy đến viêm quỷ hắn tự nhiên là biết rõ mặt đất chấn động ý vị như thế nào ý vị này cái k i a sinh ra tại địa hỏa bên trong tinh linh quỷ quái muốn xuất hiện cháy mau mọi người c h á y mau lao giả vội vàng hô nhưng mà nhắc nhở của hắn nhất định là không có chứng dùng chính như hắn từng nói bây giờ nhân loại tại không thấy được kinh khủng trước đó hưởng thụ qua khoa học kỹ thuật mang tới lực lượng bọn hắn đã đã mất đi đối với đ ú n g quỷ quái k í n h sợ mỹ đối với một cái xuyên qua phủ tang đạo phục hô to gọi nhỏ lao giả mỗi người đều dùng nhìn bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn hắn thậm chí một đá ngoại quốc người trẻ tuổi trả còn vui cười ở giữa lấy điện thoại di động ra đối với hắn thu hình lại thậm chí bọn hắn khoa tay động tác rõ ràng là đang cởi nạo h biểu hiện của hắn sau khi cũng đang cởi nạo h chiều cao của hắn nhìn lấy những cái kia du khách lão giả không khỏi trong lòng bị thương nhân loại a các ngươi đã đã mất đi đối với tự nhiên cùng quỷ quái kính sợ a ầm ầm đại điệu lại một lần run dày lên tại đám người tương đối dày đặc địa phương đột nhiên một t r à n g thốt lên tiếng văng lên chỉ thấy cái kia một phiến đại điệu như là động đất một dạng bắt đầu dạn nước bên trên đại lượng ngọn lửa màu đỏ sầm theo cái kia trong cái khe phun ra đến thần kỳ như vậy một màn quỷ dị quả thực nhường không ít người giật này mình đối mặt quỷ dị không bất tin phong vạn vật có linh phủ tăng người đã có chút l u g c uống nhưng là vì không mất mặt bọn hắn chỉ có thể làm bộ bình tĩnh hướng ra ngoài thối lui mà liền là bởi vì bọn họ trăng bức bọn hắn bỏ qua cơ hội tốt nhất ngọn lửa màu đỏ sầm đột nhiên t r ợ t một tiếng tăng vọt bên trên đảo mắt cả người cao ba mét hỏa diễm quái vật xuất hiện tại trước mặt mọi người hỏa diễm quái vật có người đồng dạng thân thể nhưng là hoàn toàn là từ hỏa diễm cấu thành tứ chi cùng dị thường phong giải mới nhìn như là bị kéo dài cái bóng đồng dạng quỷ dị y mắng gầm thép trực tiếp tại mỗi người trong tâm linh vang lên sau đó cái kia một đôi hỏa diễm cánh tay quét ngang một đám người lớn cứ như vậy sống sờ sờ bị quét ra ngoài gào khóc âm thanh tiếng thét trói thai trong nháy mắt vang vọng tại trên núi phú sĩ những cái kia đốt hỏa diễm t h i ế u đốt không ngừng l ă n lộn giấy r u ộ n nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì du khách cuối cùng chỉ có thể hóa thành cho bụi mà những cái kia các du khách t h é t lên cùng hoảng sợ tựa hộ nhường viêm quỷ trở nên hưng phấn lên hắn bước h â n tại đáng sợ trong hơi thở hướng phía đám người đi đến đám người lập tức chạy từ phía dẫm đạp đầy cướp kéo đệm lưng tại bản năng cầu nhân loại ác tại thời khắc này bắt đầu tiệm lộ ra vì mạng sống bọn hắn có thể không có chút nào chướng ngại tâm lý dẫm lên đồng loại thân thể là bảo cũng có thể bỏ xuống đồng bạn tại bọn hắn tuyệt vọng la lên bên trong một mình đào tẩu dạng này ác chính là viêm quỷ lực lượng nơi phát ra hắn so trước đó trở nên càng thêm c ư ờ n g đại nhìn lấy cái kia hơn ba thước viêm quỷ trên mặt lao giả viết đầy trong dự liệu kinh h ả i t h a n h tựu cạn ở giữa thần s á c người vô số lần gặp qua viêm quỷ hắn mỗi lần nhìn thấy viêm quỷ đều có thể phát hiện viêm quỷ lại biến lớn một chút mà chính là bởi vì viêm quỷ không ngừng trở nên mạnh mẽ Cùng hắn xuất hiện thời điểm quy mô nhỏ địa chấn các chuyên gia mới giả thuyết lớn mật nếu là cái này viêm q u ỷ tiếp tục cường đại hắn đưa tới quy mô nhỏ địa chấn cũng sẽ tiếp tục cường đại x u ố n g dưới chờ hắn cường đại đến trình độ nào đó hắn đưa tới địa chấn sẽ khôi phục ngủ say núi phú sĩ mà núi phú sĩ một khi phun trào vốn là chậm dai giống như ránh biển hoạt động p h ụ tang rất có thể tại d u n g động dữ dội bên trong cùng với đại dương cùng nhàm tương biến mất trong tầm mắt của mọi người chính là bởi vì dạng này â m dương sư an bội lương giới đại nhân ban cho siêu phạm lực lượng mới lộ ra như thế đáng ngưỡ ngộ liền bản hai trăm ư ơ n nói g hội cơ đ sáu mươi tám mê tự tin khắp nơi đều là tuyệt vọng tiếng thét trói thai người bình thường đối mặt v i ế n quỷ căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì chi lực dù sao viêm quỷ tồn tại thật sự là quá đặc t h ủ năng lượng trạng thái dưới v i ế n quỷ căn bản không e ngại bất kỳ bất kỳ vật lý công kích có lẽ lớn uy lực nhiệt năng vũ khí so như hỏa tiễn pháo một loại có thể tổn thương đến v i ế n quỷ nhưng là cũng vẹn vẹn tổn thương hắn để nó tạm thời biến mất thôi toàn bộ trên núi phú sĩ trong nháy mắt hỗn loạn trong đám người một cái khuôn mặt mỹ lệ lại tốt hơn đến có chút giả giao tung quốc nữ minh tinh một bên chạy một bên nâng điện thoại di động nàng tại trực tiếp loại này sinh tử quan đầu cũng tại trực tiếp không có cách thành tựu đại lượng hóa sản xuất minh tinh nàng thậm chí chính mình tinh đồ sẽ rất ngắn lấy đến lỗi nàng theo thói quen sẽ không bỏ qua bất kỳ cọ điểm nóng cơ hội cũng tỉ như vừa mới nàng tại trên núi phú sĩ trực tiếp thời điểm khoảng chừng mấy trăm dân mạng n a n g n h ì n mà theo viên quỷ xuất hiện cái số này đang tăng trưởng một cách điên cùng lấy quan sát lượng phan hâm mộ lượng các gọn nhường cái này tiểu minh tinh biết mình sợ không phải muốn phát hỏa thế là l i ề u mạng chạy đồng thời nàng cũng không quên nhớ cho giao tung quốc khán giả biểu hiện ra trên núi phú sĩ v i ê n g quỷ âu ba bọn họ nhìn thấy không cái kia là quỷ núi phú sĩ trong truyền thuyết v i ê n g quỷ trời ạ thật đáng sợ đã chết thật nhiều người nhân g i a chân đều bị trật đây nhưng là không quan hệ nhân g i a đã thành thói quen trước kia học tập vũ đạo thời điểm h ò n à h ò n ẻ n bên trong mang theo một kia chưa tình hồn nữ minh tinh cho toàn bộ giao tung quốc mang đến núi phú sĩ trực tiếp tư liệu giao tung quốc bên trong tất cả dân mạng đều nổ cơ hội chính là mười mấy phút tin tức các website lớn liền cùng bước phát truyền thanh liên quan tới núi phú sĩ viêm q u ỷ tân văn đón lấy nữ minh tinh phòng trực tiếp nhân số lại một lần nữa tăng vọt mọi người tốt ta là kim t u châu ta bây giờ tại núi phú sĩ tạm thời trốn đến địa phương an toàn bởi vì cái kia kinh khủng f a n hâm mộ số lượng mà sắc mặt t ư n g hồng nữ minh tinh không ngừng đối với người xem một lần lại một lần giới thiệu chính mình ông trời ơi phù tang quân đội đến không đúng thế nào chỉ có hai khung máy bay máy bay trực thăng tiếng động cơ bên trong hai khung đen kịt quân dụng trực thăng vận tải thật nhanh hướng phía núi phú sĩ bay tới ở cái này mấu chốt chỉ nếu không là x ó a tử kẻ ngu si liền biết cái này máy bay trực thăng khẳng định là phủ tăng từ vệ đội theo sát tại máy bay trực thăng sau lưng là một khung tiên tiến truyền thông máy bay trực thăng cũng thật nhanh lái qua truyền thông máy bay trực thăng khoang thuyền cửa mở ra xuyên qua tây trang trung niên phóng viên tại trận trận cương phong phía dưới không thể không gào thét nói ra toàn bộ phủ tăng người xem các bằng hữu mọi người tốt chắc hẳn mọi người đã biết thời đại này không đồng dạng có âm dương sư đại nhân chấn giữ kinh đô có thể nói là toàn bộ phủ tăng chỗ an toàn nhất, đương nhiên. Ta cũng thường thường lên mạng. tại, tại a phù, cùng cùng phù tăng triều h h í c g đình vận hành xuống toàn bộ phù tàng tuyệt đại đa số đài truyền hình đều tiếp sóng lần này trực tiếp chỉ thấy đen kịp máy bay trực thăng đột nhiên mở ra cửa khoang từng cái xuyên qua trước đây chưa từng gặp y phục tác chiến các chiến sĩ lặng im ngồi tại máy bay trực thăng bên trong hoàn toàn mới y phục tác chiến làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng mặt trời kia đánh dấu càng là lộ ra h uy vũ dị thường mục tiêu khu vực phụ cận bình dân quá nhiều không cách nào chấp hành a kế hoạch dựa theo b kế hoạch đi lại thật nhanh quan sát tình huống phía dưới về sau theo máy bay trực thăng không ngừng giảm xuống các chiến sĩ cũng theo dây thừng thật nhanh hạ xuống mặt đất bên trên đối mặt cái kia cao lớn toàn thân b ư ớ c lên hỏa d i ễ m v i ế n quỷ, các chiến sĩ cố nhiên trong lòng không nhịn được tâm thần bất định nhưng là cũng vẫn là ánh mắt như là võ sĩ đao một dạng sắc bén hỏa lực áp chế cùng với đội trưởng ra lệnh một tiếng siêu phàm xuống trường bị mó Có cùng vách quốc, cả súng sát sát ấn xuống nạ tăng tung giao bị tất một sát kia, phù đạn ề u hoàn tĩnh. toàn yên、tính. Cốc cốc cốc. đ trong nháy mắt nghiêng mà ra đốt hỏa d i ễ m thiêu đốt đạn mặc dù tại ca mê ra xuống vẫn như c ũ khó mà bắt nhưng là ca mê ra lại là có thể bắt được cái kia từng cây đỏ bừng hỏa tuyến đây là cái gì giao tung quốc nữ minh tinh đều sợ n g â y người nàng căn bản không tưởng tượng ra được những binh lính kia là thế nào đánh ra mang hỏa diễn đạn Nha.、Tựa、như ngại Tựa là kết nữ minh tinh hô to gọi nhỏ bên trong mang theo phần nàn sau đó đại bút khen thưởng trong nháy mắt liền soát bình phong để cho nàng kích động kém chút tại chỗ cao trào so với nữ minh tinh p h u tăng đỉnh tiêm phóng viên tại đối mặt tình huống như vậy thời điểm h i ệ n nhiên là kinh nghiệm p h o n g phú bọn hắn thiết bị càng tốt hơn nhân viên cũng càng thêm chuyên nghiệp lao đạo p h u tăng đứng đầu nhất chụp ảnh thiết bị xuống có thể thấy rõ ràng những cái kia trên súng trường mì khảm nạm đến thương thể bên trong kết ngạnh hấn nội bộ tựa hồ thiêu đốt lên sâu kín hồ hỏa trên thân thương dày đặc đường vân cũng chạy xuôi theo thần bị qua mang một màn này rõ ràng hiện ra tại toàn bộ phù tăng dân chúng trước mặt thiên chiếu đại thần ở trên ta nhìn thấy cái gì ta thấy được chúng ta phủ tăng có một chi đặc biệt những bộ đội khác bọn hắn có được siêu phàm lực lượng có thể chấn áp quỷ quái chính là kết ngạch ấ n an bộ ra kết ngạch ấ n đây nhất định là âm dương sư đại nhân thủ bút thiên chiếu đại thần ở trên các ngươi mau nhìn viêm quỷ trên người bị viên đạn bắn thủng địa phương rõ ràng không cách nào trong nháy mắt khép lại nó khép lại cần thời gian chúng ta đặc biệt bộ đội không đúng chúng ta thiên chiếu đặc chiến đội làm hắn bị thương phóng viên dong giặc hô cái kia kích động ngữ khí tuyệt đối không là giả vờ làm là thứ nhất cái kiến thức đến một màn này phóng viên biết rõ một màn này đại biểu cái gì Một m à ngay này n đại biểu phụ t ă sẽ hướng h p í siêu siêu sẽ cuối biến gia. cái quốc phàm phàm thậm chí thành chính mình vào, Mà là à dựa lực cùng lượng n b ắ tại đầu lưu người chứng kiến, danh lưu Ngay xét xử. t phóng viên hô to gọi nhỏ thời điểm thiên chiếu đặc chiến đội các đội viên lại là tại lạnh lùng ánh mắt bên trong lấy càng thêm ăn ý phối hợp bắt đầu áp chế cái k i a không ai bị nổi v i ế n quỷ bị phụ ma đạn không ngừng đánh trúng v i ế n quỷ trên bản chất là á c nghiệm n g ừ n g tụ quái vật thể nội á c nghiệm thật nhanh tiêu tán lấy nhưng là thành tựu có một loại nào đó bản năng v i ế n quỷ làm sao có thể ngồi chờ chết một tiếng trực tiếp vang vọng tại lòng người tiếng giống giận dữ vang lên viên quỷ hướng phía thiên chiếu đ ặ c chiến đội binh sĩ mãnh liệt một quyền đánh ra lập tức vô cùng vô tận h ỏ a d i ễ m mãnh liệt mà đi nhưng là tự hồ đ ặ c chiến đội viên bọn họ đối với một màn này sớm có đ o á n trước tất cả mọi người trước tiên cực nhanh lưu lại sau đó một cái đội viên lấy ra một viên lựu đạn hướng phía ngọn lửa kia liền ném tới đánh cho một tiếng vang thật lớn còn không đợi ngọn lửa kia lan tràn tới yêu dị lam sắc h ỏ a diễn bông nổ vang trong nháy mắt tách ra những cái kia ngọn lửa màu đỏ sầm sau đó trên phi cơ trực thăng địa phương một cái không có nhảy xuống phi cơ đ ặ c chiến đội viên hai vai dựng lên s ú n g máy lít nha lít nhít đạn liền theo bên trên bầu trời chiếu nghiêng xuống trong nháy mắt liền đem viên quỷ bao phủ tại đạn dòng lũ bên trong nơi xa một cái đã nằm sấp tốt chiến sĩ điều chỉnh chính mình lần k í n h ánh mắt nhìn chòng chọc vào bị hai loại hỏa diễm cho bao phủ v i ê n quỷ mồ hôi lạnh bất chi bất giác theo súng bắn tịa cái chán c h ạ y ra thật sự là quá khó khăn hỏa diễm buộc phát đưa đến khí lưu cùng tầm mắt điểm mù đối với một cái súng bắn tịa tới nói tuyệt đối là khó khăn nhất chứng lại bởi vì những cái kia hỏa diễm, tất cả đều không khoa học. Trước bởi vậy mỗi một lần cơ hội nổ súng đối với thiên chiếu đặt chiến đội súng bắn tỉa tới nói đều là cực kỳ trọng yếu ngay tại lúc này đông nhiên súng bắn tỉa đôi mắt đông nhiên ngưng tụ trong nháy mắt liền trong miệng cỏ súng vay một tiếng văn trầm một k h ỏ a thiêu đốt lên đỏ hồng hỏa diễm đạn theo nòng súng bên trong đánh ra trong nháy mắt bắn vào viêm quỷ lồng ngực đ ó lấy đọ ngọn lửa màu đỏ theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ viêm quỷ n u ố t mất ngao viêm quỷ g à o rít giận giữ âm thanh tại tim của mỗi người bên trong v a n g lên cái kia chu lên thanh â m bên trong tràn đầy hoán độc cùng không cắm l ò n g ngay tại lúc này mắt thấy chu tức thần hỏa lực lượng kinh khủng kia tại viêm quỷ thể nội bộ phát một đường đặc chiến đội viên trong nháy mắt lụi nhanh đồng thời hồ hỏa lựu đạn cho bọn hắn ném ra ngoài rầm rầm rầm tiếng vang bên trong h đem thân cao không ngừng thu nhỏ viêm quỷ bao phủ hoàn toàn tại bên trong thật lâu đi qua hồ hỏa tại do núi ảnh hưởng hóa thành đầy trời màu làm sao hỏa biến mất trong không khí mà nguyên bản viêm quỷ vị trí vị trí ngoại trừ một cái hố to còn lại không còn có cái gì nữa thành công chúng ta thiên chiếu đặc chiến đội thành công tiêu diệt viêm quỷ chơi ạ đây chính là bị phủ tăng triệu đình liệt vào cấp s uy hiếp viêm quỷ cấp s uy hiếp các ngươi biết rõ cái kia đại biểu cái gì à? đại biểu nếu là tùy ý hắn trường thanh t i ế p hắn sẽ có được hủy diện phủ tăng lực lượng bên trên bầu trời phóng viên trước tiên hạ xuống mặt đất bên trên đứng tại chỗ đó hố sâu trước đó ngựa khí kích động nói là một cái có kinh nghiệm thông minh phóng viên v i ê m quỷ uy hiếp hắn vừa bắt đầu cũng không có nói bởi vì như vậy không thể nghi ngờ là sẽ để cho phủ tăng cảnh nội dung chuyển dù sao ai cũng không nguyện ý sinh hoạt tại một cái khả năng bị hủy diệt quốc gia bên trong mà bây giờ tình huống không đồng d ạ n g đặc chiến đội tiêu diệt v i ê m quỷ cái này v i ê m quỷ uy hiếp đẳng cấp nhất định phải công bố ra bởi vì chỉ có như thế dân chúng mới có thể biết đặc chiến đội cường đại đến mức nào thậm chí còn lại quốc gia mới có thể biết phủ tăng cường đại đến mức nào chúng ta có trên h mình huy hiếp thể Không, không thể.、Này、chính phụ ể bằng lượng này đẳng ngươi ngươi Này tăng người vào viêm là à? là loại lực của cấp cấp các có các tâm tiêu diệt thái. t quái, quỷ quỷ S thực tế tại công bố viêm quỷ uy hiếp về sau toàn bộ phù tăng lập tức liền nổ mặc dù viêm quỷ đã được tiêu diệt loại kia trên đầu l ơ l ử n g lợi kiếm cảm giác đồng thời chưa từng xuất hiện tại phù tăng người dân tâm bên trong nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng phù tăng người dân đối với thiên chiếu đặc chiến đội sùng bái một bên khác nữ minh tinh không biết lúc nào tiến đến người phóng viên kia cách đó không xa nghe được tin tức này nàng lập tức hưng phân đối với đúng điện thoại di động chia sẻ lên cái này để cho người ta khiếp sợ tin tức mưa đạn bên trong giao tung quốc dân mạng tất cả đều nổ đương nhiên mưa đạn bên trong cũng không thiếu giao tung quốc có cường đại hơn siêu p h ả m tồn tại căn bản không cần dạng này không hiểu thấu đội ngũ đám người dâng lên đối với cái kia thần bí thiên chiếu đặc chiến đội tất cả mọi người muốn khoảng cách gần xem rõ ngọn ngành nhưng là thiên chiếu đặc chiến đội các đội viên thật sự là quá mệt mỏi mỗi một lần nổ súng tiêu hao đều là bọn hắn khoa học không cách nào cân nhắc thể lực một trận chiến đấu xuống tới bọn hắn mệt mỏi đồng thời cũng đói bụng có chút trong đầu Tốt、tại ố t t lúc này núi phú sĩ lực lượng cảnh bị tại cấp trên điều động xuống đ ộ i vàng chạy đến tại không đầy tiếng chửi rủa bên trong chĩa vào áp lực cực lớn đem những thứ này thần bí đặc chiến đội viên đưa lên máy bay trực thăng viêm quỷ được giải quyết tin tức này đối với p h ủ tăng dân chúng tới nói quá mức đột nhiên thế nhưng đối với tại p h ủ tăng cao tầng tới nói lại là rốt cục đem cái củ khai o nóng bỏng tay này cho giải quyết hết đông kinh quốc hội bên trong trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc nhẹ nhõm âm dương sư đại nhân lực lượng thật là sâu không lường được a đúng l dù là vẹn vẹn hắn cải tạo vũ khí liền có thể nhường người bình thường tiêu diện viêm quỷ Có c thiên, thiên h sau đó cần h phiền phức bộ văn hóa chữ quân cần để cho dân chúng của chúng ta sùng bái thiên chiếu đặc chiến đội đương nhiên cụ thể vũ khí vẫn là muốn giữ bí mật mặt khác bộ ngoại giao chữ quân sau đó áp lực của các ngươi có thể có thể so sánh lớn ha ha ta đã chịu đủ hoa kỳ đúng rồi nguyệt quang thảo vẫn như cũng là cử quốc chuyện trọng yếu nhất p h ụ tăng chân chính siêu phàm liền trông cậy vào những thứ này nguyệt quang thảo ân nhóm đầu tiên may mắn thế nào chọn lựa còn cần bàn bạc kỹ hơn mặt khác thiên chiếu đặc chiến đội cũng là thời điểm có thể tiến hành khuyết chương chiêu quốc hội bên trong tất cả nghị viên đều thần thái nhẹ nhõm thảo luận lên sau đó p h ụ tăng một chút kế hoạch trên mặt của mỗi một người đều viết đầy tự tin hết thảy tất cả đều là giả tại phương ly nhìn tới tự tin của bọn hắn liền rất mê chính là mê tự tin chương hai trăm sáu mươi chín đại lượng xuất hiện quỷ quái thiên chiếu chiến đội khuyết trương đại quy mô đây là đang phương ly u trong dự liệu sự t ì n h cũng là phương ly u trong kế hoạch một vòng phải biết người đương quyền sở dĩ là người đương quyền bởi vì bọn hắn nắm giữ rất nhiều lực lượng truyền thông lực lượng văn hóa lực lượng quân sự lực lượng đây đều là người đương quyền đặt chân gốc rễ linh khí khôi phục ân giả linh khí khôi phục thứ này tại rất nhiều trong mắt người đã là chiều hướng phát triển một chuyện nhưng là n ắ m trong tay loại loại sức mạnh đang cầm của người hiển nhiên là không nguyện ý nhường công chúng nhanh như vậy biết được sự thật này nếu không phải phương l u i mấy lần lấy phân thân bức đến bọn hắn tuyên bố một số việc thực bọn hắn sợ rằng sẽ tiếp tục che giấu vì cái gì một là vì xã hội ổn định hai là bọn hắn cần đi đầu mưu đồ tốt nắm giữ tại thời đại mới tiếp tục vì là người đương quyền lực lượng về sau bọn hắn mới có thể chầm chầm mưu như toan nhường công chúng cũng biết linh khí khôi phục cái này chiều hướng phát triển sự tỉnh tại mấy cái này cường quốc bên trong phù tăng đặc thù nhất phù tăng trong lịch sử liền tràn ngập âm dương sư cái bóng bởi vậy phù tăng hoàng thất đối với âm dương sư là có một loại đặc thù tình cảm mà theo an bội lương giới tại tình minh thần xã ở lại đồng thời nhận một chút p h nữ tập đoàn đối với an bội lương giới cũng theo nguyên bản đề phòng biến thành nếm thử tiếp nhận dựa theo trình tự bình thường những gia tộc kia cùng tập đoàn v ã n bối chậm dãi trưởng thành phù tăng khả năng liền sẽ có mang tính lựa chọn công bố siêu phàm tồn tại nhưng là ác n i ệ m pho tượng tồn tại không thể nghi ngờ là làm rối loạn phù tăng cùng sở hữu quốc gia c h ậ m c h ậ m mưu t o à n kế hoạch nhất là từ trước đến nay trung dung đông hoa càng là tại ác n i ệ m pho tượng lực lượng kinh khủng xuống trở tay không kịp lại thêm an bội lương giới cùng an giờ dê tại kinh đô bầu trời chiến đấu phù tăng tướng mạo dấu diếm đều không dối gặt được ép lên tuyệt lộ ủy quái xuất hiện có thể nói là đem sở h bởi vì có một ít quỷ quái căn bản cũng không phải là hiện đại quân đội có khả năng chu sát mà tại dạng này tuyệt lộ trước mặt an đội lương giới đột nhiên cho phù tăng cung cấp một nhóm vũ khí vũ khí hiệu quả lại rất cường đại cái này khiến phù tăng đầy đủ tự hỏi tức là được linh khí khôi phục tức là được dân gian có người giác tỉnh phù tăng vẫn như cũ nắm giữ lấy những cái kia hạch tâm lực lượng bọn hắn thông chi giai cấp vẫn như cũ sẽ ổn định dưới tình huống như vậy phù tăng tự nhiên sẽ lựa chọn hướng dân chúng công bố một ít gì đó một phương diện công bố những vật này là triều đình trách nhiệm đồng dạng một tin tức tốt cũng là một phát mạnh mẽ thuốc trợ tim một mặt khác phù tăng đây là thị uy. tại cấp t h ẩn tàng tại trong tối siêu phàm giả thị uy cũng là tại cấp còn lại cùng siêu phàm có chỗ liên hệ quốc gia thị uy các ngươi đều nhìn kỹ chúng ta phủ tăng quân đội tại âm dương sư đại nhân trợ rút xuống có được hủy diệt siêu phàm lực lượng không thể không nói tiểu quỷ tử rất biết chơi bọn hắn tại phương uy biên soạn trong c h u y ệ n xưa một người từ này còn chưa đủ còn cần dựng nên rất nhiều địch giả tưởng mới được trong sao ở trên ngoại trừ phương uy cái thế giới này còn có còn lại siêu phàm a thật là rất vào hy kịch một quốc gia a phương uy biểu thị rất thưởng thức những thứ này phủ tăng người nông đậm tín ngưỡng từ hư không mà đến ra chỉ tại phương trên thân. tại trên luy đáng tiếc hiện đại người tư tưởng quá mức phức tạp những thứ này tín ngưỡng độ tinh khiết cũng không như dị giới tín đồ không có cách dị giới văn minh mặc dù so hiện đại văn minh nội tình cường đại nhưng là bởi vì cá thể lực lượng cường đại xã hội kết cấu ngược lại là thủy chung dừng lại tại chủ nghĩa phong kiến giai đoạn tình minh thần xã bên trong an bội lương giới cười híp mắt nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hồng quang thổ ngự môn nhất lang lười biếng nói ra ngươi lại tới quay dậy ta làm cái gì không biết thời đại này mỗi một phút mỗi một giây đều rất chân quý a h ư n g hở n ữ khí nhường có chút lâng, lâng thổ ngự môn nhất lang lập tức liền tỉnh táo lại h ắ nhưng biết do là nhưng t thảy, h đều là cái gì an bội lương giới nhữ mày lại cả người đều trở nên tả dị bên trên nhưng là ngài cũng đã nói toàn cầu cảnh nội quỷ quái sẽ càng ngày càng nhiều đạn cùng súng ống đến cùng là tiêu hào phẩm bởi vậy quốc hội hy vọng ngài có thể cực khổ nữa thoáng cái cung cấp cho chúng ta càng nhiều súng ống cùng đạn nói đến đây thổ ngữ môn nhất lang có chút không tự tin bên trên hắn có chút ngượng ngùng nói ra lương giới đảm nhiệm mặc dù quốc hội không biết thế nào mới có thể giúp đến ngài nhưng là chỉ cần ngài mở miệng quốc hội đều sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài xin nhờ lương giới đại nhân thổ ngữ môn nhất lang thật sâu đem vùi đầu x u ố n g dưới nga ha ha ha an bội lương giới cười khẽ một tiếng phàm phu tục tử có thể cung cấp cho ta cái gì trợ giút vũ khí có thể cho các ngươi bất quá các ngươi phải biết thứ này giá trị như thế nào chỉ ít ở cái này thiên tài địa bảo còn không có khôi phục thời đại thứ này giá trị như thế nào vân vân vân siêu p h à m vũ khí cần siêu p h à m vật liệu cùng nguồn năng lượng kết tinh cái này chút ít đông tây quốc sẽ rất rõ ràng đối mặt an bội lương giới thổ n g ữ môn nhất l a n g chỉ có thể gật đầu như cùng một cái tiểu cắp ba cầu tà tài lực trong ngắn hạn nhiều nhất lại cung cấp cho ngươi bọn họ hai trăm người số lượng trừ phi các ngươi có thể tại phủ tăng cảnh nội tìm tới linh quáng an bội lương giới quạt q u t tròn lông mày có chút nhũ chặt hiển nhiên là trong lòng đang tính toán cái gì như vậy đi đồ vật ngươi mau chóng đưa tới trừ đó ra vũ khí bên ngoài ta còn cần toàn bộ phù tăng tu hành bí điện ta rất hiếu kỳ có hay không ở cái thế giới này trả còn có thể sử dụng một chút siêu phàm bí pháp còn có chính là tình minh thần x ã đến cùng quá nhỏ vô luận là nhân số vẫn là địa phương đều quá nhỏ an bội lương giới cười h i ế p mắt dẫn theo yêu cầu của mình những yêu cầu này đối với một quốc gia tới nói thật không tính là gì tu hành bí điện phù tăng đã sớm trong bóng tối đang thu thập trực tiếp cho an bội lương giới một phần là được tình minh thần x ã quá nhỏ đầu tư xây dựng thêm tình minh thần xa ít người vì âm dương sư đại nhân truyền thừa phu tăng nhất định sẽ cung cấp ưu tú nhất hải tử thành t i ể u lương giới đại nhân đồng tử đến l ỗ i muốn hay không tại tình minh thần xã nội bộ cùng những hải tử này bên trong an bài cái gì thủ đoạn phu tăng khẳng định sẽ tự tin suy tính qua mà suy tính sau đó kết quả quả quyết là không cần như thế một mặt là bởi vì an bội lương giới thật sự là quá cường đại một phương diện khác ở cái này khôi phục thời đại bên trong không có đan d ư ợ c phụ trợ nhập môn tu hành khó khăn như bên trên thanh thiên mà an bội lương giới nơi này tựa hồ thật không có gì siêu phàm thực vật tốn kho mấu chốt nhất là phu tăng sùng bái cơn giả bọn hắn tự hỏi đã thu được lương giới đại nhân hữu nghị mà trên thực tế bọn hắn không biết bọn hắn tôn kính lương giới đại nhân đã trong bóng tối hố bọn hắn nhiều lần để bọn hắn quân hạm tổn thất nặng nề là một lần đem bọn hắn đẩy lên toàn cầu tiêu điểm cũng là một lần phù tăng thành toàn cầu tiêu điểm đây là chuyện tất nhiên trên núi phú sĩ phù tăng xuất động tên là thiên chiếu đặc chiến đội thần bí đội ngũ nhẹ nhóm giải quyết bị bình xét cấp bậc vì là cấp s quỷ quái chuyện này đã tại trên internet đưa tới sóng to gió lớn toàn thế giới dân mạng đều tại nhiệt nghị lấy phù tăng phát sinh sự tình khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm tranh phong đầy đủ nhường bất cứ người nào đầu ó c mở rộng nhiệt huyết sôi trào trên internet đã từng bị mai một rất nhiều thiếp mời cũng rốt c ụ c có người chú ý tới đông hoa đông bắc giết người giấy đ ô n g người ú c quốc bên trong vũ giả thần bí hồng vũ ý h ỉ hoa kỳ quốc thủ đô trong sông mỉm cười mặt người đủ loại quỷ dị chuyện lạ xuất hiện tại trên internet tức là được các quốc gia đang nỗ lực chấn áp nhưng là bởi vì phù tăng viêm quỷ sự kiện những vật này như nấm mọc sau mưa mang m ử n dạng ép đều ép không được tức là được để lại cũng vẫn như cũ có thật nhiều người nhớ kỹ bất quá phù tăng thiên chiếu đặc chiến đội cũng cho không ít người một chút gợi mở thì như đông hoa đông hoa cảnh nội lao ly đã theo âu phục dày ra lãnh đạo cấp cao trở nên như là trung thực nông dân một dạng vương gia thôn hoàn cảnh sinh hoạt cũng không tính quá tốt cho dù là tại đông hoa đỉnh tiêm kiến trúc đoàn đội phá rỡ cải biến sau đó cũng c ũ n giống g như thế dù sao hầu hạ nguyệt quang thảo cao đoàn phòng thí nghiệm thuộc về độ cao cơ mật địa phương cho dù là lao lý lãnh đạo như vậy cũng không thể ở nơi này ăn ở người bên ngoài vào không được người ở bên trong r a không được hiện tại nguyệt quang thảo thí nghiệm trung tâm đại khái chính là như vậy cái tình huống Liên tại thời sáng nay sớm hôm nay thời điểm, đồng thời tại thích hợp thời điểm đưa ra có thể hay không do triệu viêm thay đông hoa cải tạo siêu phạm vũ khí yêu cầu nhưng là triệu viêm gần nhất một thời gian vẫn luôn chưa từng xuất hiện cho dù là đông hoa đã vận dụng cơ quan quốc gia lực lượng đi tìm kiếm triệu viêm tung tích cũng vẫn như cũng là như thế bất quá triệu viêm mặc dù không xuất hiện nhưng là phương ly bản thể lại là đã ngàn dặm xa xôi theo châu âu lặng yên chui vào đông hoa h ắ n nhưng là c h ư a q u ê n h ắ n tại đông hoa còn có một thân phận khác tinh trần kiếm tiên cái thân phận này phương ly là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ dù sao tinh trần kiếm tiên cũng không phải cái gì tán tu mà là tại hắn tạo nên cố sự bối cảnh bên trong cùng phía tây l ê minh giáo hội tương đương đại thế lực truyền nhân di ít thành phố đầu đường phương ly biến đổi nhiều lần hình dạng lấy một cái người bình thường thân phận du tẩu tại đầu đường không ngừng tìm hiểu lấy đủ loại tin tức nhìn tới đông hoa nội bộ chuyện lạ xa so với còn lại quốc gia phải n h ớ ề u a hai tính mắt tinh phương ly lô thai cùng đại não phối hợp xuống theo góc độ nào đó bên trên cùng trong phim ảnh siêu nhân đồng dạng có thể ung dung nghe được đồng thời xử lý đại lượng tin tức mà những tin tức này phản hồi cho phương ly đồ vật không thể nghi ngờ chính là đại lượng liên quan tới chuyện lạ tin tức chính là xa so với quốc gia khác còn nhiều hơn chuyện lạ số lượng đối với cái này phương ly vẹn vẹn một chút suy tư liền hiểu nguyên do trong đó đông hoa đến cùng là đất rộng của nhiều địa phương lớn nhận ác nghiệm pho tượng ảnh hưởng cũng liền lớn lại thêm người hoa miệng dày đặc nhiều người đủ loại ác nghiệm cũng liền càng nhiều hội tụ vào một chỗ thời điểm liền sẽ hóa thành đủ loại quỷ quái có quỷ quái sớm đã bị đông hoa quân đội tùy tiện tiêu diệt mà có như là giấy đâm người cái chủng loại kia bình thường vũ khí căn bản không làm gì được như thế không có thực thể chỉ có dựa vào tồn tại mấu chốt nhất là những thứ này quỷ q u á i xuất hiện địa phương thường thường không phải loại kia hoang sơn giã lĩnh mà là trong thành thị cái này không thể nghi ngờ cho hoa hạ triều đình mang đến phiền toái không nhỏ nhìn tới là thời điểm ta cái này kiếm t i ê n ra sân đâu này phương ly u khép cười một tiếng ánh mắt hướng phía biên giới thành thị nhìn lại nơi đó là nơi đó nhà giàu nhất lý gia biệt thự vị trí nói đến lý trương thị tiểu tử kia hẳn là đã được ta bỏ có một đoạn thời gian a đối với bị chính mình khâm điểm vì là căn bản không tồn tại thiên hà kiếm phái ngoại môn người liên hệ tức là được thế giới hiện thực thời gian bên trong phương l uy cũng có một đoạn thời gian không có liên lạc qua hắn cái này thật không tốt thế là phương l uy đang đợi được sau khi trời tối hóa thành tinh trần kiếm tiên hình tượng chân đạp phi kiếm hướng phía lý gia biệt thự bay đi lý trương thị gần nhất qua thật không tốt mặc dù đời sống vật chất vẫn như cũ hậu đãi nhưng là tinh thần áp lực thật sự là quá lớn triều đình bên kia cho mình bàn giao rất nhiều chuyện những việc này đều phải cần mượn chính mình miệng truyền đạt cho kiếm tiên thế nhưng là kiếm tiên đều thật lâu không xuất hiện các người gấp ta cũng gấp a đây chính là tiên duyên a bởi vì tinh trần kiếm tiên đã thật lâu chưa từng xuất hiện trong lòng nhớ tiên duyên lý trương thị cơm nước không vào giống nhau thường ngày lý trương thị ngồi liệt tại chính mình trong thư phòng buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy trong thư phòng dạy đặc giám sát màn hình mà vừa lúc này lý trương thị một cái lý ngư đ ã định đứng dậy sắc mặt hướng phía trước một đụng đều nhanh chui vào trong màn hình đi chỉ thấy trong màn hình một đạo minh ngông ngân hà từ thiên ngoại mà đến liên tục xác nhận chính mình không có nhìn lầm lý trương thị như bị điên hướng phía trong h u ệ n chạy tới vừa mới đến trong h u ệ n chỉ thấy tinh quan bên trong một cái môi hồng g i n g trăng thiếu niên chân đạm phi kiếm trầm trầm mà đến tinh trần đạo trưởng lý trương thị một mặt ngạc nhiên vui mừng hô ra tiếng tinh trần kiếm tiên chậm r ã i hạ xuống mặt đất bên trên kiếm quyết vừa bấm phi kiếm liền biến mất theo không thấy hắn nhìn lấy tinh khí thần rõ ràng so với trước đây vẻ v h ả i không ít lý trương thị cười nói lý thiếu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nhìn ngươi khí sắc không phải rất tốt đang khi nói chuyện tinh trần kiếm tiên phất ống tay háo một cái một đạo nhu hòa tình quan quán chú đến lý trương thị trong y tâm nhường lý trương thị toàn thân trên dưới một mảnh sảng khoái đạo trưởng đạo trưởng thật đúng là nhường ta đợi thật lâu a học cổ nhân bộ dáng đ á n g trong lúc cởi lý trương thị hướng phía tinh trần kiếm tiên c h ắ p tay tinh trần kiếm tiên ấ y náy cởi nói xin lỗi những ngày qua bên trong ta có chút đốn nộ bởi vậy một mực tại trong môn b ế quan gần đây tại s u ấ t quan hành t ẩ u nga đạo trưởng đột phá lý trương thị trên mặt lộ ra ngoài ý m u ố n chuyện này quả thực nhường hắn ngoài ý m u ố n bởi vì liên quan tới đông hải sự tình tức là được lý trương thị triều đình cũng là đối với hắn bảo mật bởi vậy đối với tinh trần kiếm tiên đột phá lý trương thị là thật ngoài ý mớn nhắc lên đột phá sự tình tinh trần kiếm tiên tựa hồ lộ ra thật cao hứng hắn cởi nói may mắn đột phá đến kim đan cảnh giới th tinh trần kiếm tiên cũng chính là phương luy trừng mắt nhìn lý trương thị vấn đề này tại trong dữ liệu của hắn nhưng là tới là quá qua đột ngột nhường hắn trong lúc nhất thời không kịp phản ứng tu hành ta đều sẽ không ngươi hỏi ta tu hành cảnh giới là cái gì chương hai trăm bảy mươi tu hành cảnh giới liên quan tới kiếm tiên tu hành cái này đông tây phương mệnh mọi là thật không hiểu phương ly bản chất là thần sinh mệnh t ầ n g thứ liền cùng trong tưởng tượng tu luyện giả khác biệt phải biết tu luyện giả mục đích là thuế biến chính mình sinh mệnh hình thái cuối cùng biến thành gần như tiên thiên thần linh tiên mà phương ly đâu này mặc dù không phải tiên thiên thần linh vẹn vẹn một cái tín ngưỡng thần nhưng là thần đến cùng vẫn là thần sinh mệnh bản chất vẫn như cũng là siêu thoát tại người nhờ một cái thần đi tu luyện công pháp tương đương với nhường nhà giàu nhất đi học như thế nào mở một cái cửa hàng giá rẻ Căn c bản là không chuyện tất yếu. Chốt nhất là h u y một ấ t yếu. mặt trong lúc vui vẻ tinh trần kiếm tiên cười nói từ xưa đến nay tu hành cảnh giới chính là tất cả giá khác biệt bất quá dù sao cũng phải mà nói tu hành bản chất vẫn là không thể rời bỏ luyện tinh hoa khí luyện khí hóa thần trình tự là lấy tinh trần kiếm tiên tâm tỉnh tựa hồ là rất tốt lại là hiếm thấy cho lý trương thị giảng nhiều như vậy liên quan tới tu hành đồ vật mà tu hành đối với lý trương thị tới nói không thể nghi ngờ là cả người hắn đều tâm tâm nghiệm nghiệm đồ vật có lẽ là nhìn ra hôm nay tinh trần kiếm tiên tâm t ì n h không tệ lý trương thị đang xoắn suýt sau một lát bỗng nhiên cản t hắn rằng sau đó trực tiếp quỷ trên mặt đất đệ tử n g ư ỡ n g mộ tiên đạo lâu vậy khẩn thỉnh nói dài dẫn dắt đệ tử vào tu hành c h i môn đệ tử thể nếu là đã lệ ân sư tất nhiên sẽ cả đợi phụng dưỡng ân sư vĩnh viễn không bao giờ phản bội nói xong lý trương thị đem đầu thật sâu chôn xuống dưới cái này đối với một cái người hiện đại vẫn là một cái tại bản địa muốn gió được gió muốn mưa được mưa phú nhị đại tới nói thật là rất hiếm thấy nhưng mà phương l u y lại là ở trong lòng cười lạnh một tiếng vĩnh viễn không bao giờ phản bội đối với lý trương thị lời nói phương huy là không tin cũng có lẽ bây giờ lý trương thị kiên định nhận vì là chính mình không biết phản bội như thế về sau đâu này phương l uy cũng không cho rằng hắn có thể vĩnh viễn trung thành lại càng không cần phải nói lấy hắn lòng dạ có đôi khi phản bội cái gọi là sư môn chính hắn khả năng cũng không biết ý niệm tới đây phương l uy mắt sáng lấp lánh trong lòng thật nhanh đắn đo các loại khả năng được mất trầm ngâm một lát tinh trần kiếm tiên tay háo hất lên n u h ò a lực lượng đem lý trương thị nắm r ơ lên đạo trưởng cái này lý trương thị có chút hoảng hắn sợ bởi vì chính mình đường đột chọc tinh trần kiếm tiên không vui tiến tới bỏ qua vĩnh viễn tiên duyên theo bản năng nhìn về phía cái kia môi hồng răng trắng thiếu niên chỉ thấy thiếu niên lắc đầu cảm cái như hôm nay địa linh khí vừa mới khôi phục t ô n g môn tiền bối còn không có định ra cuối cùng phương châm trước mắt vẹn vẹn tại hiểu rõ cái này nhật tân n g u y ệ t dị thế giới thôi ta biết ngươi tâm hướng tu hành như vậy đi ta lấy cá nhân ta danh nghĩa truyền thụ cho ngươi một phần tốt nhất luyện k h í pháp môn cùng tương ứng đ ă n g lượng để ngươi trước đạp vào tu hành c h i lộ đến l ố i ngày sau ngươi có thể hay không hiếu duyên bái nhập thiên hà kiếm phái hết thể liền xem duyên phận a nói xong tinh trần kiếm tiên có chút đáng tiếc nhìn lấy lý trương thị ngươi đã bỏ qua đặt nền móng tốt nhất nghiên kỷ thậm chí nguyên dương đều hao tổn tức là được đạp vào tu hành tri lộ cũng đi không được đến quá cao cảnh giới ngươi phải làm cho tốt cái này chuẩn bị tâm lý. lý trương thị c ũ n g h ỉ vội vàng liền muốn lần nữa c o n xuống nhưng mà một cỗ nhu hòa lực lượng ngăn trở hắn sau một khắc tinh trần kiếm tiên hướng phía lý trương thị mi tâm một điểm lập tức huyền ảo c h i thức liền ra hiện tại trong đầu của hắn tham tinh bí lục thật lâu qua đi tiêu hóa trong đầu c h i thức lý trương thị tự lẩm bẩm lúc này tinh trần kiếm tiên tay tại trước mắt hắn lung lay một cái tinh xảo bình nhỏ ra hiện tại tầm mắt của hắn bên trong dưỡng khí đan bên trong ẩ n chứa bổ sung khí huyết cùng linh khí đồ vật đầy đủ trẹo chống ngươi tại luyện khí kỳ tu luyện nhìn lấy nụ cười kia như là tinh quan một dạng nhu hòao đẹ Thận trọng đối ể lên bàn. k với, với những phục kích đ thứ này quỷ quái triều đình hy vọng có thể thu hoạch được thiên hà kiếm phái trợ giúp nói lên triều đình tinh trần kiếm tiên sắc mặt rõ ràng ngưng trọng lên như thế nào trợ giúp triều đình hy vọng thiên h ạ kiếm phái có thể giống như phụ tang âm dương sư đồng dạng cung cấp một nhóm siêu phảm vũ khí cho triều đình đến chấn áp quỷ quái lý trương thị bằng thẳng nói hắn biết mình hiện tại chính là một cái chuẩn bị độ phồn coi như tinh trần kiếm tiên bất mãn cũng sẽ không quái đến trên người mình đúng rồi triều đình còn nói bọn hắn cũng biết siêu phảm vũ khí tại dưới mắt thời đại này khả năng phí tổn khá cao triều đình sẽ tận lực đền bù tổn thất thiên h ạ kiếm phái lý trương thị tiếp tục nói phương huy lại là ở trong lòng cởi thẩm hắn biết rõ trải qua trong triều đình bộ ước định bọn hắn đã xác định quỷ quái xuất hiện không phải người nào đó thu h mà đối mặt lực phá hoại ngày càng tăng thêm quỷ quái tức là được từ trước đến nay trung dung đông hoa cũng không thể không cân nhắc cùng siêu phàm hợp tác nhắc lên siêu phàm đông hoa cảnh nội cho hấp thụ ánh sáng tại triều đình trong tầm mắt không ở ngoài thiên hà kiếm phái cùng tán tu man vu mà triều đình tất nhiên là biết được thời đại này những cái kia siêu phàm tài liệu chân q u ý tính cho nên đối với triều đình tôi nói chọn lựa đầu tiên mục tiêu là cùng thiên hà kiếm phái hợp tác bởi vì đông hoa đất rộng của nhiều trước mắt đến xem chỉ có thiên hà kiếm phái mới thỏa mãn đông hoa lớn như vậy nô cầu lượng chuyện này có thể nói là đang trung phương mệnh ý muốn. Nhưng là, siêu phàm vật liệu chân quý như vậy chính mình được suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể hố triều đình một bút không đúng cũng không thể nói là hố a dù sao vật hiếm thì quý đồ vật chỉ có chính mình có mình có thể tùy tiện định ra giá tiền của bọn nó không thể không nói nắm giữ con đường chính là như vậy tùy hứng nghĩ được như vậy phương ly u đại nao đã thật nhanh vận chuyển lại hắn đang nghĩ ngoại trừ tín ngưỡng thần khí bên ngoài triều đình nắm giữ những thứ đó có thể dùng tại chính mình hoặc là dị giới tín đồ trên người chính mình có thể theo triều đình được cái gì chốt ố t phương ly nghĩ, nghĩ cho đến trước mắt giống như ngoại trừ tín ngưỡng cùng tín ngưỡng thần khí bên ngoài chính mình không chiếm được chỗ tốt gì thế giới hiện thực văn minh khoa học kỹ thuật mặc dù có chỗ thích hợp nhưng là chính mình dù sao vẫn không có thể hỏi bọn hắn muốn đầu đạn hạt nhân a phải biết đầu đạn hạt nhân thứ này tất nhiên là tại trùng điệp bảo hộ phía dưới chỗ cướp đều là phi thường không lý trí hành vi dù sao phương uy muốn thế nhưng là nước ấm nấu thanh loa nhường thế giới hiện thực giao hệ bọn họ trở nên tươi tốt bên trên mà không phải nhường thế giới hiện thực thật loạn bên trên thật muốn đầu đạn hạt nhân lời nói chính mình chỉ có thể đi lắc lư nhưng là bây giờ căn bản không có khả năng lắc lư đầu đạn hạt nhân tới tay cơ hội dù sao hiện tại mở ra cái bẫy mỹ cũng không tính lớn một bộ c h ấ m ngâm dáng vẻ tinh trần kiếm tiên lắc đầu ta có câu nói không biết có nên nói hay không đạo trưởng ngài nói lý trương thị trên mặt mang mấy phần định nọ t i ể u d u n g nụ cười như thế rất ít ra hiện trên mặt của hắn tốt vậy ta đã nói phàm tục bên trong hết thảy bao quát quyền lực tiền tài đối với đ ú n g tại chúng ta người trong tu hành tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới các ngươi căn bản không hiểu người trong tu hành sinh hoạt là một loại như thế nào hưởng thụ cũng không hiểu đó là một loại như thế nào tự tại so với tại quần quận hồng trần bên trong g i y r u ộ chúng ta càng thích siêu nhiên tại thế bên ngoài hưởng thụ chính mình nhân sinh nhìn lấy lý trương thị tinh trần kiếm tiên lẳng lặng nói ra l i ê n giống với nói biệt thự của ngươi ngươi cảm thấy hắn rất xa hoa không sai hắn tại tầm thường trong mắt người lại là rất xa hoa bởi vì bọn hắn cả đời đều mua không nổi nhưng là trong mắt ta lý d a biệt thự còn không bằng ta thiên hà kiếm phái một mặt tường tới c h â n quý p h ạ m tục hết thảy đến cùng là quá mức p h ạ m tục tinh trần kiếm tiên lời nói không tính ngay thẳng nhưng là lý trương thị cũng nghe được hắn muốn biểu đạt ý tứ tinh trần kiếm tiên là nói p h ạ m tục bên trong đồ vật đối với người trong tu hành tới nói căn bản không có bất kỳ giá trị cùng ý nghĩa thậm chí còn mịt mờ nói bọn hắn siêu p h à m giả chỗ hưởng dụng đồ vật là người p h ả m tục nghị cũng không dám n g h ị xa hoa cùng phản phát quy chân đối với điểm này đối với đ ú n g tu hành tràn ngập vô số tưởng tượng lý trương thị tự nhiên là có thể lý giải mà là một cái ưu tú phú nhị đại lý trương thị cũng minh bạch tinh trần kiếm tiên ý tứ hắn là nói thiên h ạ kiếm phái không có gì cần triều đình hỗ trợ sự t ì n h cái này rất lung túng ngay tại lý trương thị cảm thấy mình khả năng không cách nào hoàn thành triều đình cho nhiệm vụ của mình sau đó tinh trần kiếm tiên bỗng nhiên mở miệng yêu đất bất quá đến cùng là thương hải tăng điển thần châu đại địa đổi mới rồi chủ nhân thời đại này ta thiên hà kiếm phái một lần nữa hiện thế đã là chuyện tất nhiên thế nhưng là ta thiên hà kiếm phái từ trước đến nay dĩ hòa v i quý bởi vậy ta ta cảm giác tất yếu cùng người của triều đình gặp một lần nói một chút lý trương thì chuyển buồn làm vui hỏi dò đạo trưởng vậy ta hiện tại liền đi ăn bài tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người chuyên đến nơi này tinh trần kiếm tiên nghĩ nghĩ sau đó chậm rãi gật đầu người đạo trưởng kia xin lỗi xin lỗi sau đó vội vã rời đi mà phương ly lại là tại mặt ngoài bình tĩnh sau khi tim đập thình thịch phải biết hắn sắp đối mặt thế nhưng là trên cái thế giới này thông minh nhất một đám người một trong bọn hắn còn không phải là người phương tây càng không phải là tiểu quỷ tử bọn hắn mỗi một cái đều là long phượng trong loài người một dạng tồn tại mỗi một cái ý nghĩ thậm chí so chính mình cái này thần trả còn nghĩ sâu tính kỹ cùng bọn hắn liên hệ thế tất phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được rất nhanh liền tại s á t trời đem tối thời điểm một đám xuyên qua một mạc nam nam nữa nữa đi vào lý g i a trong biệt thự những người này mặc dù xuyên qua một mạc nhưng là mỗi người đều có một loại khó nói lên lời ngồi ở vị trí cao khí chàng bất quá đối với tinh trần cái này cái người trẻ tuổi những người này tựa hồ là rất hòa ái tinh trần tiểu đạo trưởng chúng ta có thể rốt cuộc gặp mặt tiểu đạo trưởng cái này tướng mạo quả nhiên là long phượng trong loài người một đám lớn tuổi người cưới híp mắt cùng phương luy hàn huyên cái này khiến phương luy biết rõ đang hí kịch muốn tới từ giờ trở đi chính mình mỗi nói một câu nói thậm chí mỗi một cái rất nhỏ động tác đều cần đặc biệt chú ý hóa thành tinh trần kiếm tiên mặc dù tâm như xích tử nhưng là bệ nghệ chúng sinh dạng này người thiết phương l u nhớ cho kỹ tinh trần gặp qua chư vị trưởng b ố không t h ấ p h è n không tiêu n ạ o chắp tay hành lễ tinh trần kiếm tiên trên mặt mang tuấn mỹ tiêu dung diễn xuất không có thể bắt bẻ tiểu đạo trưởng cái này liền k h á c h khí dù là hôm nay chúng ta là nói chuyện chính sự cũng có thể dễ dàng một chút đối mặt tiêu dung chân thành lãnh đạo tinh trần kiếm tiên khẽ cười nói triều đình dưới mắt khốn cảnh ta đã biết được lời còn chưa nói hết lãnh đạo liền khoát tay á o thần bí cười nói chuyện này trước không đ ổ i kinh sư bên kia có thể là có người muốn gặp ngươi một lần đ â u này cha cha hậu sinh khả h u a ta lúc còn trẻ không đề cập tới thôi được lão lạc lão lạc một bên khắc khí cười lão giả một bên lấy ra một cái máy tính theo kế tiếp chốt mở sau đó trên màn hình lập tức xuất hiện một tấm hiền hòa gương mặt khuôn mặt này phương l u i chỉ ở t v cùng tân văn bên trên thơi qua bất quá cũng may phương l u i dù sao cũng là thần đối với đúng tại khống chế của mình lực vẫn là rất mạnh hắn trước là có chút m ở mịt nhìn mấy lần màn hình sau đó trên mặt bừng tỉnh đại ngộ lại sau đó hắn liền vội vàng đứng lên hướng phía cái kia máy tính chắp t a y thi lên ó i tiểu đạo tinh trần gặp qua gặp qua lời nói n ó i phân nửa tinh trần liền nói không được nữa cái kia cao mày bộ dáng nói rõ cái này người trẻ tuổi tựa hồ tại xoắn s u ý đối với đúng cái này đại nhân vật xưng hô xa xôi trong kinh thành thấy cảnh này số một cũng không biết đạo tâm bên trong đến cùng là nghĩ như thế nào bất quá hắn vẫn là hiền lành cười nói tiểu đạo trưởng lấy tướng mạo xưng hô mà thôi không cần chú ý lần này triều đình xác thực gặp một chút khó khăn không biết tiểu đạo trưởng vị trí thiên hà kiếm phái có thể hay không cung cấp một chút trợ giúp phương ry không nghĩ tới đại lãnh đạo vậy mà tại ngắn ngủi khách sáo về sau nói thẳng chính đề suy nghĩ phi tốc chuyển động hóa thành tinh trần kiếm tiên phương ry đương nhiên gật đầu nói triều đình tồn tại bảo đảm thần châu đại địa hòa bình ta thiên hà kiếm phái mặc dù siêu phảm nhưng là cũng đến cùng giữ nguyên căn bản tại cái này mả triều đình đối mặt siêu phàm quái nhiễu thiên h ạ kiếm phái nghĩa bất dung tử mặc dù mặt pháp trời đông giá rét sau đó thiên h ạ kiếm phái cũng không còn ngày xưa nhưng là một chút siêu phàm vũ khí ta tin tưởng trong môn trưởng bối vẫn là bỏ được đại lãnh đạo trong mắt tinh quang l ó i lên hãn loại này tầng thứ người thường thường đối với đúng mỗi một câu đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ mà tinh trần kiếm tiên lời nói không chỉ có riêng là đáp ứng triều đình đơn giản như vậy càng là hướng triều đình tỏ thái độ thiên hà kiếm phái mặc dù không phải triều đình bên trong thể chế một phái nhưng lại là thần châu đại địa một phần tử hướng lâu dài mớn nếu là siêu phạm khôi phục cũng đều tại triều đ ỉ n h k h ô n g chế xuống đâu vào đấy như thế tương lai thuộc về thần châu đại địa một phần tử thiên h ạ k i ế m phái có thể hay không tại chiều hướng phát triển phía dưới biến thành triều đ ỉ n h thể chất một bộ phận Đợt, đó đi định đi đã đương ty, thất một thời tới Thượng tất tận tạng. Trường 271, não bổ thanh niên, đương chiều cao tầng rất giờ công nghiệp. gian ngắn vọng người năng ủng ràng, liền rời liền rời Hải. mọi niên, chiều linh khôi chi sau Qua cao là năm chính bản, não rõ cả cảm phục Hy khả hộ khí dự bổ căn cứ môn thống kê một loại tri thức lấy được kết luận quả quyết là chiều hướng phát triển mà đối mặt dạng này chiều hướng phát triển triều đình tự nhiên không nguyện ý ở trong quá trình này lạc hậu lạc hậu là phải bị đánh hiện giai đoạn triều đình nhất định phải ủy vào siêu phàm lực lượng mà siêu phàm lực lượng hết lần này tới lần khác lại là không khống chế nhân tố cái này khiến triều đình vẫn luôn do dự nhưng là phù tăng sự kiện cho triều đình đầy đủ gợi mở nguyên lai triều đình là có thể tổ kiến chính mình siêu phàm lực lượng hiện đại hóa x u n g ông tăng thêm siêu phàm lực lượng đầy đủ nhường triều đình trong thời gian ngắn nhất có được chấn áp trong nước hết thể quỷ quái năng lực thậm chí triều đình tự h Chứ ngày đó tại đông hải bên trên gần như hủy thiên diện địa siêu phảm bình thường siêu phảm đối mặt trang bị siêu phảm vũ khí cơ quan quốc gia cũng chỉ có tuân theo trật tự phẩn lại càng không cần phải nói triều đình đã theo triệu viêm cái kia lấy được tu luyện p h á p môn đồng thời n g u y ệ t quang thảo trồng trọt cũng nâng lên nhật trình có thể nói tại triều đình trong mắt thuộc về triều đình siêu phảm đã tại trong quá trình bồi dưỡng một bước dẫn trước t ừ n g bước dẫn trước đây là triều đình trước mắt tự nhận chiến lược mà tại dạng này chiến lược xuống thiên hà kiếm phái biểu hiện g a tán đồng chính mình là thần châu một phân tử đồng thời không muốn để ý tới phản tục sự vụ thái độ không thể nghi ngờ là nhường triều đình hài lòng bởi vậy khi lấy được hài lòng sau khi trả lời số một lãnh đạo cười híp mắt nói ra tiểu đạo trưởng tuổi còn nhỏ liền hiểu nước đức gia dân tộc đại nghĩa thật sự là đáng quý đối với thiên h ạ kiếm phái k h n g khái ta đại biểu triều đình cùng nhân dân ở đây biểu thị cảm tạng mặt khác ta rất hiếu kỳ ở cái này khôi phục thời đại bên trong tiểu đạo trưởng làm sao thấy được triều đình cùng thiên hạ khảo nghiệm lại tới phương u y lòng dạ biết rõ bất quá hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị bởi vậy môi hồng r ă n g trắng tinh trần kiếm tiên cơ hồ là không cần nghĩ tới liền trả lời nói trong mắt của ta như hôm nay giới có pháp có thể theo có trật tự mã theo cái này rất tốt chỉ ít so loại kia dối loạn kẻ gã tâm tranh long tình huống muốn tốt vô số lần vô luận là đối với thiên hạ kiếm phái vẫn là còn lại siêu phàm thế lực tới nói chúng ta đều hy vọng nhìn thấy thiên hạ thái bình bởi vì chỉ có thiên hạ thái bình chúng ta những người này mới an an ổn ổn tu hành dừng một chút tinh trần kiếm tiên bất đắc di a n g tay đương nhiên không bài trừ một chút tà đạo tu sĩ ước gì thiên hạ đại loạn sau đó theo c h u n g nhu lợi tà đạo tu sĩ hiện trường không ít người trong lòng hơi động l ạ nhiên đem tin tức này nhớ dưới đáy lòng mà số một lãnh đạo phảng phất là không có nghe được câu này như vậy chỉ thấy hắn tiêu dung chân thành gật đầu nói không sai thiên hạ thái bình so cái gì đều trọng yếu quốc gia phát triển cần thái bình siêu p h à m phát triển cũng giống như vậy như hoa cờ như vậy cường đạo hành vi cuối cùng không phải đường đường chính chính vương đạo ta mặc dù là số một nhưng là vì thần châu đại địa hòa bình cần thiết suy tính địa phương thật sự là nhiều lắm bao quát đối với đang thức tỉnh thiên địa cùng siêu p h à m tu sĩ cũng đều là ta nên suy tính sự tỉnh tiểu đạo trưởng có thể có ý nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn chúng ta s ở cầu bất quá là thiên hạ thái bình cái thế giới này cơ sở cấu thành đến cùng là bình thường đông đạo chúng sinh cho nên triều đỉnh tạo dựng lên trật tự liền lộ ra cực kỳ trọng yếu không thể không nói số một lãnh đạo rất lợi hại hắn theo như lời nói chiếm cứ đại nghĩa không nói rất nói nhiều thẳng thắn cũng làm cho bất kỳ người nào tìm không ra đến ma bệnh mấu chốt nhất là hắn biểu đạt ý tứ vẫn là triều đình muốn biểu đạt ý tứ kia cái này rất lợi hại bất quá bất kể nói thế nào cùng số một lãnh đạo c â u thông mặc dù phương luy tại trong lời nói có chút bị nắm vui dẫn đi nhưng là dù sao vẫn kết quả vẫn như cũng là kết quả hắn muốn mặc dù song phương khẳng định là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nhưng là trình độ nhất định chính sách lại là có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo số một lãnh đạo bệ bộn nhiều việc như là nói chuyện phiếm ộ t dạng hàn huyên một lúc sau. Hắn ngay tại một mặt mở kết t ấy này gián đoạn mở video kết nối. video Kế ế phen c i tiết t sự h nhiên chính là Phương、Luy、cùng ở đây những thảo này lãnh đ luận sau đó tay nhóm một ngàn bộ vũ khí số lượng bị sòng phương thảo luận đi ra mà vì thành công đem những vũ khí này phụ ma đồng thời lại vì cam đoan siêu phà m vật liệu tận khả năng tiết kiệm đông hoa cần cung cấp cho thiên hà kiếm phái hai hơn gấp m ộ ư ơ i lần số lượng vũ khí phải biết cái tỷ lệ này đã rất đáng sợ phủ tăng bên kia tỷ lệ rất xa so cái này khoa trương đối với cái này phương l i giải thích là thiên hà kiếm phái đến cùng là có truyền thừa m ô n phái nắm giữ tương ứng tri thức bọn hắn tại cấp vũ khí phụ ma thời điểm báo hỏng xuất tự nhiên muốn so phủ tăng cái kia đơn đà độc đấu âm dương sư thấp rất nhiều rất nhiều nhưng là tức đã là như thế có thể vũ trang mấy vạn người binh khí cũng là một kiện thiên đại sự tình đông hoa nội bộ kỳ thật cũng sớm có qua thảo luận nhiều như vậy vũ khí đưa ra ngoài nếu như bị dùng tại những địa phương khác khẳng định là sẽ ở cái thế giới này lưu lại dấu vết để lại nếu như không có lưu lại dấu vết vậy khẳng định chính là tại phụ ma quá trình bên trong hủy đi không phải vậy những thứ này siêu phàm giữ lại những vũ khí này làm cái gì đ ặ t ở cái kia gì xét vẫn là đi khác thế giới bắn s ú n g chiến căn bản là không có tất yếu ngày đó tại đông hải tinh trần kiếm tiên thể hiện ra mạnh mẽ như vậy lực lượng tại lực lượng như vậy xuống những thứ này siêu phàm cường giả căn bản không cần đến binh khí cũng liền triều đình mới cần loại vật này như vậy cũng tốt luận võ hiệp phim bên trong diễn nội dung cốt truyện như vậy thiên hạ ngũ tuyệt s á c thực như bức nhưng là tại đại quân vây quét phía dưới cũng không khỏi không phục mềm có thể như dương quá như thế trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp đến cùng là ít càng thêm ít bình thường giang hồ cường giả tại triều đình trước mặt căn bản không đáng giá n h ắ c tới mà hiện nay triều đình một khi trang bị siêu p h à m vũ khí cục diện không thể nghi ngờ liền lại biến thành cùng loại võ hiệp phim tình huống mà lại tình huống như vậy chỉ là tạm thời đến tiếp sau đến tiếp sau triều đình siêu phạm lực lượng bồi dưỡng bên trên như thế triều đình là được một bước dẫn trước từng bước danh trước có thể nói triều đình tính toán rất nghiêm cẩn bọn hắn tự hỏi tại hai cái siêu phàm thế lực ở giữa đều chiếm được c h ỗ t ố t theo tàn tu chỗ này bọn hắn thu được tu hành pháp môn cùng tài nguyên có thể bồi dưỡng mình siêu phàm dùng cái này đến ngăn được đại thế lực mà theo đại thế lực chỗ này bọn hắn thu được siêu phàm vũ khí có thể dùng những vật này uy hiếp tàn tu nhưng là bọn hắn không biết là hết thảy tất cả đều là giả bao quát toàn cầu công nhận linh khí khôi phục trên thực tế cũng chỉ là cái nào đó thần vì bồi dưỡng giao hẹ khối lượng chỗ làm ra giả linh khí khôi phục đã đặt thành h i p nghị từ trước đến nay mưu định về sau di chuyển đông hoa vẹn vẹn thời gian nửa tiếng liền rộng lượng cỗ xe đến lý gia biệt thự vận đến đại lượng vũ khí cùng đạn, đạn dược tại kiến thức tiên gia bên trong người tụ lý càn k h ô n thủ đoạn về sau tinh trần kiếm tiên lấy trở về tông môn làm tên thân hóa kiếm khí hồng quang nhẹ lướt đi đưa mắt nhìn tinh trần kiếm tiên rời đi cái tiết lớn t u ổ i lãnh đạo cười hếp mắt nhìn về phía lý trương thị tiểu lý a làm không tệ triều đình sẽ nhớ được các ngươi lý ra một câu liền để lý trương thị hưng phấn lên phải biết đối với bọn hắn những thương nhân này tới nói triều đình thiện ý so cái gì đều trọng yếu đối mặt lãnh đạo khích lệ lý trương thị khiêm tốn cười nói cũng là vì quốc gia này hẳ hẳn là tiểu họa tử không sai lãnh đạo hiền lành vỗ v u lý trương thị bà vai sau đó đ ô n g nhiên chuyển đề tại câu chuyện đúng rồi ta nhớ không lầm tiểu tử ngươi vẫn luôn làm muốn tu luyện a thế nào lần này tinh trần tiểu đạo trưởng có hay không ban cho ngươi một chút cơ duyên lý trương thị nụ cười trên mặt dần dần biến mất phía trước một khắc hắn còn vì lý ra tương lai mà cao hứng đ â u này sau một khắc cái này một vị lao tiền bối liền buộc chính mình giao nội t ì n h bất quá không có cách là một cái phú nhị đại lý trương thị rất rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào ý niệm tới đây hắn chỉ có thể đáng thương nhìn lấy lãnh đạo thành thành thật thật bàn giao nói tinh trần đạo trưởng dạy cho ta một phần luyện khí kỳ pháp môn tu luyện trả lại cho ta một bình dưỡng khí đan đáng thương ánh mắt nhường lãnh đạo cười ra tiếng h ắ n chỗ nào không biết lý trương thị giờ phút này trong lòng sợ hai sự t ì n h chỉ thấy lãnh đạo cười mắng một tiếng cái kia dưỡng khí đan một từ lúc biết đi ta lấy đi một khỏa hiếm thấy có cơ hội như vậy nghiên cứu siêu phàm đan ân dược tiểu tử ngươi coi như đau lòng cũng phải tha máu mặt khác công pháp của ngươi nếu như tinh trần tiểu đạo trưởng không có cái khác lời nhắn nhủ lời nói đằng sau cũng cung cấp cho triều đình một phần a nói xong lãnh đạo vỗ lý trương thị bà vai ý vị thâm trường nói ra yên tâm triều đình xưa nay sẽ không bạc đái vì quốc gia làm qua cống những người năm đó đông hoa lạc hậu âu mỹ bao nhiêu còn không phải bị chúng ta đông hoa ngạnh sinh sinh cho đổi tới tương lai a khó mà nói đ â u này lãnh đạo ý vị thâm trường một câu nhường lý trương thị nhãn tình sáng lên nghe ý tứ này lãnh đạo là có lòng tin tại tương lai tại linh khí khôi phục thời đại cũng có thể trở thành người lãnh đạo a mà dạng này một cái người lãnh đạo đối với đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi thời kỳ ân tình sẽ dành cho dạng gì hồi báo có thể nghĩ nghĩ đến cái này lý trương thị vội vàng định nọt nợ nụ cười vì triều đình tiến bộ chỉ là dưỡng khí đan mà thôi đừng nói một hạt chính là chính là một hạt nửa con mắt ta đều sẽ không n h á y t h o á n g cái như là phương l u y dự đoán như thế lý trương thì không có gì bất ngờ xảy ra bán đứng hắn nhưng là không quan hệ bán liền bán dù sao tất cả siêu phàm đầu nguồn đều là hắn tất cả cố sự đều là h ắ n biên thậm chí tại vừa bắt đầu phương l u y liền làm bị bán chuẩn bị bằng không thì cũng không sẽ cùng lý trương thì chạm đến là thôi đạt được lý trương thì hứa hẹn lão giả hài lòng cười cười khoắt tay áo nói chúng ta những thứ này lao ra hỏa a có thể theo không kịp các ngươi người tuổi trẻ thời đại một hồi cho ta một khoả dưỡng khí đan Ta l i ề người đi trước. Bất chút tình, còn có quá n sự tình, người cần cùng nhỏ hạng địa ồ phương hảo hảo thảo luận, thảo những nhân luận luận. Vân vâng vâng vâng. Mi đối với, đúng, những đại nhân vật này, r t hát lớn, ta n nghe g bên ta đăng tràng lãnh đạo sau khi đi lấy hạng hữu minh cầm đầu đặc biệt điều tra tiệu tổ chức tiên đến lý gia cùng lý trương thị cẩn thận hồi ức đồng thời ghi chép tinh trần kiếm t i ê n sau khi xuất hiện mỗi một chi tiết nhỏ cho nên đạo kinh bên trong từng nói luyện tinh hóa khí là thật thậm chí toàn thế giới tu luyện thể hệ bản chất đều là cái này phía tây luyện thể dược t ề phương đông đan dược đây đều là luyện tinh hóa khí v ậ t cần cùng chân pháp đồng dạng là l u y ệ n quanh không mở cửa hạng. hạng hữu minh thật nhanh tại bản bút ký của mình bên trên ghi chép cái gì liên quan tới cảnh giới liên quan tới đan dược đều bị hạng hữu minh đầu g ó mở rộng một trận phân tích thậm chí hạng hữu minh tại viết xuống đan phương hai chữ về sau trả còn ở phía trên bức tranh một cái to lớn v để bày tỏ đến chính mình đối với đ ú n g đan phương coi trọng kim đăng kỳ hẳn là có một không hai thiên hạ cảnh giới a đương nhiên những cái kia vượt qua mặt pháp trời đông giá rét láo quái vật không tính lạc đà gầy cũng so mã đ ạ i giám sát biểu hiện hắn rời đi đến cùng thời điểm biến thành kiếm quang càng thêm nội liễm hẳn là cảnh giới tăng lên nguyên nhân chế tạo siêu phàm vũ khí phế tổn hại xuất cùng triệu viêm miệng từng nói còn có p h ù t a n g bên kia lấy được tình báo so sánh đơn giản thấp đến đáng sợ tốc độ càng là kinh người cho nên này chính là môn phái ưu thế hoặc là nói có thể khía cạnh chứng minh thiên hà kiếm phái bên trong có người am hiệu lệ khí theo lý trương thì chỗ này nghe ngóng mỗi một chi tiết nhỏ về sau hạng hữu minh tại phi nhanh trên xe chỉ huy nhữ mày chầm tư bút trong tay không ngừng tại bản bút ký bên trên viết vé lấy mà nguyên bản cái kia dẫn đầu nữ cảnh sát lúc này lại là lẳng lặng nhìn nghiêm túc hạng hữu minh trong mắt có không h i ể u thần thái hiển nhiên chính là thưởng thức ánh mắt đáng tiếc một màn này phương l uy không nhìn thấy không phải vậy hắn nhất định sẽ cười ra tiếng hết thầy tất cả đều là giả à, nếu là nữ cảnh sát biết do hạng hữu minh đủ loại công trạng đều là bởi vì cùng phương uy nhìn qua đồng loại tiểu thuyết sau đó đầu ó c mở rộng nghĩ ra được không biết có thể hay không biết hiện thế chính là trùng hợp như vậy đây cũng là phương ly u thành tựu một cái tiểu thuyết thanh niên a mà tại đặc biệt điều tra tiểu tổ sau khi rời đi lý trương thị liền rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng loại kia tâm tình kích động hắn thật nhanh đi vào thuộc v ề mình bí ẩn trong hoa viên dựa theo công pháp ghi chép ngồi xếp bằng một bên hồi ức công pháp nội dung một bên mỏ mẫm một bên tự mình thực tiễn cũng may phương ly u cho công pháp của hắn là tương đối ôn hòa công pháp không phải vậy hắn hành hạ như thế chính mình cũng được dày v à phế không có cách tại siêu phạm dụ hoặc trước mặt lý trương thị cũng chỉ là một người bình thường thôi đối mặt tu luyện dụ hoặc có thể trong lòng từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo lại có thể có mấy cái ngồi xếp bằng bên trong lý trương thị chỉ cảm giác tứ chi của mình có chút ngứa một chút nhưng là hắn vẫn là ngồi xếp bằng ở chỗ kia hai mắt nhắm nghiền không hề bận tâm bởi vì hắn biết rõ t ứ chi ngứa là con mối đinh đợt có hay không ngày mai thi đại học đ ồ n g học nếu như có xem hết liền tranh thủ thời gian đi ngủ ngày mai ủng hộ thi đại học hoàn tất sau đó chớ nóng vội mướn phòng phóng túng nhớ kỹ tới trước điểm xuất phát ủng hộ thượng du trường giang quân dù sao thượng du trường giang quân hôm nay đã không công tác chương hai trăm bảy mươi hai đại quân xuất phát mặc kệ lý trương thị tu luyện như thế nào Cũng mặc kệ đông hoa như thế nào bố cục dù sao phương l u y là đắc ý mang theo có thể vũ trang mấy vạn người quân hỏa quay trở về dị giới trở lại dị giới phương l u y cũng cảm giác được cái k i a so với thế giới hiện thực đều sinh động tín ngưỡng đó là một loại tràn ngập sinh cơ bừng bừng tín ngưỡng b ă n g vào cái này một phần tín ngưỡng phương l u y liền có thể lấy tùy tiện phán đoán tần quốc bây giờ phát triển hết thể thuận lợi đỉnh núi bên trong thần điện phương l u y to lớn tinh thần ý chí phát tán ra lập tức hắn liền thấy nhường hắn vui mừng một màn tại không kế đại giới đầu nhập và thành tín tín n g ư ỡ n xuống thánh đấu sĩ bọn họ tu luyện rốt cục có đột ph hơn phân nửa thánh đấu sĩ thành công đột phá đến cấp bốn cảnh giới cấp bốn đối với bình thường tu luyện giả tới nói có lẽ là cả đời đều không đạt được độ cao nhưng là tại thánh vực bên trong lại là đơn giản vô số lần bởi vì thần linh tự thân t o a chấn tại thánh vực bên trong toàn bộ thánh vực tín đồ đều tại thần linh trong lòng có, có chút ó c ấn tượng mà thần linh trong lúc vô tình tản ra suy nghĩ trực tiếp sẽ ảnh hưởng thiên địa đối với đúng tín đồ thân hòa độ mặc dù thành tựu chúng tinh tri chủ phương ly có khả năng ảnh hưởng vẹn vẹn tinh không một ít quy tắc nhưng là hắn tín đồ tu luyện hoàn toàn chính là tinh không quy tắc thần linh n n trạch còn tại đó nhường mỗi một cái tại thần linh trong lòng có phần có phân lượng tín đồ đều nhận thiên địa ưu hái theo góc độ nào đó tới nói là vận mệnh c h i tử cũng không đủ vận mệnh c h i tử lại thêm t h á n h vực cung cấp tài nguyên muốn không n hưu bức đều không được ca đương nhiên vận mệnh c h i tử sinh ra cũng liền vẹn vẹn tại phương luy cảnh giới cỡ này thần linh chỗ này mới có thôi yếu thần linh cho dù đối với hắn tín đồ hiểu rõ tại tâm nhưng là thần đối với đ ú n g thiên địa lực ảnh hưởng chưa đủ đến l ô i cường đại thần linh theo người tiến hóa thành người chăn dê bọn hắn căn bản sẽ không để ý bình thường tín đồ tất cả bình thường tín đồ bị thân ân trên cơ bản là giống nhau thánh tất h h á n đ u sĩ bọn họ h h thần linh khâm à n tiểu điểm cả a o quý tu luyện tồn tại, từng cái tu luyện như cái là b ậ tín tín tín tín tín tín mọi người biết rõ đây là cơ hội trở cho một cái nhường chim sẻ trong khoảnh khắc lô sát thành phượng hoàng cơ hội muốn thu hoạch được cơ hội như vậy kỳ thật rất đơn giản tín ngưỡng thành kính đồng thời cố gắng vì là thánh điện làm việc nhường vĩ đại thần linh nhớ k ỹ chính mình tinh không liền sẽ nhớ k ỹ chính mình dưới tình huống như vậy chúng tinh thánh điện tại dân gian danh vọng cơ hồ đạt đến một cái đỉnh điểm tất cả mọi người khát vọng gia nhập chúng tinh thánh điện mà tin tức như vậy lại thêm bán hàng đa cấp buộc phát ra lực lượng liền cùng ôn dịch giống như liên cồn k h u y ế t tán không chỉ là toàn bộ t h ầ n quốc liền liền hùng sư nội bộ đế quốc liên quan tới chúng tinh chi chủ tín ngưỡng cũng tại trong phạm vi nhỏ truyền bá ra bên trong thần điện phương ly hài lòng cảm giác những cái kia đã tiến g i a cấp bốn khí t ứ c khoe miệng lộ ra một vệ ý cười tiểu mã tỏa khải nhi cũng tấn cấp cấp bốn sao trên thần tọa phương ly mở miệng yếu ớt trong gói u minh quy tắc biến thành thanh em vật dẫn nhường phương ly thanh em trực tiếp tại khải nhi trong lòng vang lên tiểu mã cung trong mình trần khải nhĩ hô to gọi nhỏ chỉ huy các đệ tử của mình đáng chết lỗ hỏa nhiệt độ đều sẽ không k h ô n g chế a ta dạy thế nào ngươi hôn đ à n ngươi là heo a bí mật khải nhĩ tính tình kỳ thật cũng không tốt đối với đúng tại đệ tử của mình càng là dị thường nghiêm ngặt cũng may bọn hắn có đồng dạng tín ngưỡng tại lao doanh chính t ẩ y nao xuống chân thiện mỹ những vật này là mỗi một cái t r ò m sao tín đồ đều có được đồ vật mỗi một cái học đồ đều biết khải nhĩ lao sư mặc dù nghiêm khắc thoảng cái thế nhưng đối với mình tuyệt đối là không lời nói trên cơ bản chỉ cần mình đầy đủ cố gắng mỗi ngày có không học hết mà khải tri thức mà khải nhĩ lao sư phát cáo thời điểm cũng không phải vô duyên vô cớ là tự mình làm thật không tốt dưới tình huống như vậy tiểu mã trong nội cũng mỗi người đều dị thường cố gắng h u n g hùng hổ hổ khải nhĩ trong lòng đột nhiên vang lên phương luy thanh âm nhường thần sắc hắn đ ạ i biến hận hận nhìn những đệ tử kia liếc mắt về sau thử lạnh một tiếng nói ta có việc phải đi ra ngoài một bận các ngươi những thứ này bắt con nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ xem ta như thế nào thu thập các ngươi là khải nhĩ lao sư khải nhĩ lao sư ngài có thể tối nay trở về a các đệ tử đối mặt giữ r ằ n khải nhĩ lao sư trong lòng chỉ có kính sợ lại là không có sợ hãi lắc đầu cười khẽ một tiếng khải nhĩ triệu hồi ra chính mình mã khải cũng chính là tiểu mã tòa thánh y ỉa y quan sở sở hướng phía tiểu mã cung đi ra ngoài ngoan ngoãn lao sư mặc vào thánh y ỉa đây là ra cái gì đại sự hẳn là lao sư bị vĩ đại chúng tinh chi chủ triệu kiến a không phải vậy lao sư như thế n h ấ t nhác mới sẽ không mặc thánh y ỉa đâu này khải nhĩ bị thần linh triệu kiến loại khả năng này rất dễ dàng liền đoán các đệ tử nhao nhao hâm mộ nhìn lấy khải n h ĩ bóng l ư n g rời đi sau một hồi lâu một tên đệ tử mới cảm khải nói thất ước ao khải nhĩ lao sư thật sớm đi theo vĩ đại chúng tinh chi chủ tiến tới nhận lấy chòm bất quá rất nhanh một người đệ tử khác liền phản bác một câu nói những thứ này đều không dùng ta cố gắng một chút không chừng ngày nào vào thần linh mắt chúng ta cũng có thể nhảy lên thành vì là thiên tài đ â u n à y hh ắ c ắ c ta thế nhưng là muốn trở thành thánh đấu sĩ nam nhân đâu hoan thanh tiếu ngữ bên trong tiểu mã c u n g lại một lần nữa khôi phục tiểu mã cung đặc l ư u đấu trí đám học đồ cả đám đều nhiệt tình m ư ờ i phần một bên khác khải nhĩ cấp tốc hướng phía đỉnh núi thần điện mà đi rất nhanh liền đi vào thần điện trước đó tiểu mã t ỏ a thánh đấu sĩ khải nhĩ gặp qua vĩ đại chúng tinh tri bởi vì thân thể tàn tật khải nhi cũng không có cùng còn lại tín đồ đồng dạng tùy một chân trên đất mà là xa xà túi người hành lễ vào đi nhìn tới n g ư ờ i gần nhất trạng thái không sai bên trong thần điện phương l uy mang theo vài phần ý cười thanh â m chuyển đến trong lòng có chút cảm thái nhưng là phương l uy thần sắc lại là rất bình tĩnh dù sao hắn đã là một cái c à n g phát ra thành thục thần dùng như là tinh không một dạng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía lao d o a n chính phương l uy c h ậ m chậm mở miệng nói bây giờ tần quốc nội bộ tu dưỡng như thế nào thành t ự thần phương uy có thể thông qua tín ngưỡng cảm giác được tần quốc nội bộ khôi phục phải rất khá nhưng là cụ thể thế nào cái không sai pháp vẫn là cần lao doanh chính đến trả lời Ta tại ngài vĩ đại phía Giới, Tần Quốc đã theo vết thương chiến tranh bên trong tử tín đồ đối với gia nhập chúng tinh thánh điện càng thêm dẫn lấy làm vinh hạnh. Chúng tinh thánh tử rất tiến Trước mắt, Tần tinh thánh trong tồn tại phía ra. gia gian chủ, Quốc chiến chứng các chúng càng Chúng các cường chạch cùng càng có bước Quốc cùng chúng tinh thánh điện có được cấp bức khởi hoàn sinh nhập vinh hạnh. sinh nhiều phàm đại đại, vạn đại ngài dưới, đi Bởi kiến đối với điện điện giả, bởi ngài người giải. điện siêu bên dẫn ân ngộ, quân. Bên trong cấp 4 tồn tại đã bức gần làm vĩ vì vĩ vì đã đồ đều đã lấy chuyên đạo chuyên không chỉ là đối với chúng tinh tri chủ tín ngưỡng cùng chúng tinh thánh điện giáo nghĩa chả còn chuyên bá đối với hùng sư đế quốc chinh phục nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tần quốc các tín đồ muôn b á o thủ càng không trở ngại thành chiến vinh quang nhìn thật sâu lão danh chính lên mắt phương huy biết rõ lão danh chính đây là đang phỏng đoán ý nghĩ của mình nga Bất thấy tốt, tín tiên thiết. quá đầu đoán cũng cần Chỉ bước đứng phòng ân, vốn là nên cần thiết. Chỉ thấy phương đồ khẽ là lùi ằ mặt Vậy vật hậu này thì tranh thế thế chuẩn chiến như binh như phương, những lực, cam điều nào động nào đoan ngươi đến bị A, lý. m xử khác ta cần ngươi nói cho các tín đồ k i ế n công lập nghiệp thời điểm đến ta sẽ nhớ kỹ anh dũng tín đồ c h n g sao cũng sẽ chiếu cố anh dũng tín đồ mặt khác chính là cấp bốn các tín đồ đã có thể có tư cách cạnh tranh bạch ngân thánh y r ỉ a ta nghĩ trong chiến tranh liền sẽ có bạch ngân thánh đấu sĩ sinh ra a lão doanh chính nghiêm túc nghe ở trong lòng đầu lưu và trí nhớ lấy vĩ đại thần linh từng nói mỗi một chi tiết nhỏ hắn biết rõ phương ly u biểu đạt là một loại thái độ một loại thần linh đối với cái này c h ẳ n g chiến tranh thái độ thần linh nhìn chăm chú lên hắn các tín đồ các tín đồ có thể không cần sợ hãi cái chết bởi vì cho dù chết bọn hắn cũng sẽ ở thần quốc bên trong vĩnh sinh các tín đồ cần anh dũng giết địch bởi vì chỉ có biểu hiện xuất sắc tồn tại mới bị vĩ đại thần linh chú ý tới thần linh nhân trạch sẽ để cho hắn biến thành thiên tài còn có bạch ngân thánh y gì nói tóm lại bởi vì thần linh nhìn chăm chú lên đây hết thảy chỉ cần bị thần linh chú ý tới mình biểu hiện chính mình liền có thể lấy một bước lên trời đây là phương ly y tứ cụ thể như thế nào biểu đạt cho tín đồ liền cần lao doanh chính cái này người chuyên gia đi làm gánh vác lấy thần dụ lao doanh chính đi ra thần điện trong lòng kích động không thôi dứt bỏ tín ngưỡng không nói mỗi người đều là có dục vọng tu luyện giả muốn bị thần linh nhớ kỹ từ đó bị t r ò m sao c h i ế u cố thành vì là thi tài cũng có người muốn c ư ớ p đoạt tài nguyên cùng văn minh phản hồi cho thánh điện đồng thời thánh điện cũng sẽ trả lại chính mình mà đối với doanh chính tới nói dứt bỏ hắn thành tín t í ngưỡng n hắn cũng là có dục vọng t h a n h cựu tần quốc vương cùng chúng tinh thánh điện giáo hoàng khi hắn đem hết thẻ sự vật đều quản lý ngay ngắn rõ ràng về sau hắn đột nhiên cảm thấy tần quốc quá nhỏ trong sao tín ngưỡng hẳn là bao phủ càng nhiều địa phương mà thắm dựa tại thần ân bên trong chính mình cũng cần phải là lớn hơn thổ địa bên trên vương khi sâu một cái khí lao danh o chính bước nhanh hướng phía dưới núi đi đến đã vi đại thần linh đã mở miệng chính mình cũng là thời điểm khởi động liên quan tới chiến tranh kế hoạch cũng không biết lao danh o chính đến cùng chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn vẹn vẹn ngày thứ hai toàn bộ thành vực chính là đến lôi toàn bộ tần quốc hướng gió cũng thay đổi đáng chết rốt cuộc muốn đánh lại lao tử đã nhịn rất lâu nghe nói hùng sư đại lục cất chưa cân nhắc tài phú vô tận những tài phú này hẳn là thuộc về thành vực trong sao ở trên vĩ đại chúng tinh chi chủ sẽ nhìn chăm chú lên chúng ta vậy chúng ta còn cần sợ cái gì sợ đương nhiên phải sợ ta sợ chính mình biểu hiện chưa đủ xuất chúng không cách nào làm cho vĩ đại thần linh nhớ ký ta toàn bộ thanh vực chính là đến lỗi toàn bộ tần quốc vẹn vẹn thời gian một ngày liền dập được liên quan tới chiến tranh thông chi dân gian có thể nói là quần tình xúc động không có cách tần quốc là một cái tín ngưỡng quốc tín ngưỡng phía dưới hết thể đều không cần lý do thậm chí bởi vì trong lòng bọn họ thần cường đại bọn hắn đối với tiếp xuống chiến tranh tràn ngập lạc quan mà đang nghe thần linh sẽ đích thân nhìn chăm chú cái này tràn chiến tranh về sau dân gian đại lượng tu luyện giả đều sôi trào ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ loại này nhất định sẽ càng ngày càng cơ hội khó được ai cũng muốn thừa dịp vĩ đại thần linh còn không có thống ngự mảng lớn lãnh địa phía trước nhường vĩ đại thần linh đối với mình có chút ấn tượng tại dạng này sôi trào xuống quân đội quy mô đang điên cuồng khuyết trương mà tần quốc quân đội cùng đủ loại t h ể chất bởi vì chiến tranh tẩy lễ cũng biến thành hợp lý bên trên toàn bộ tần quốc như là một đài to lớn máy móc bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại đương nhiên tại trong quá trình này không thể thiếu truyền đạo các tế tự tuyên truyền đủ loại khẩu hiệu đây là một hồi quang linh chinh phục cho dù là thịt nát sương cuối cùng cũng sẽ chinh phục chinh phục chòm sao cùng chúng ta cùng ở tại tín ngưỡng ngưng tụ xuống toàn bộ tần quốc lực lượng cùng tài nguyên đều vận chuyển đại lượng tiếp tế cùng tài nguyên phát xuống đến tướng lĩnh chữ v ậ t đạo cụ bên trong quân đội cũng tại có thiên về thao luyện về sau đi đến tiền tuyến mỗi một sĩ binh đều tại xuất trình phía trước đối với thánh vực phương hướng lấy tròm sao danh nghĩa t u y ê n thệ không cần phải nói đây cũng là chúng tinh thánh điện làm ra đồ vật tràn ngập nghi thức cảm giác t u y ê n thệ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường các tín đồ lực ngưng tụ cùng tín ngưỡng thế giới hiện thực liền rất lưu hành loại này tràn ngập nghi thức cảm giác hoạt động hết thầy chúng tinh thánh điện cũng có cuối cùng tác chiến kế hoạch thế là đại quân xuất phát chương hai trăm bảy m chiến tranh lưới lao chiến tranh là tàn khốc phương ly u rất rõ ràng điểm này nhưng là không có cách an tại một góc cuối cùng quá không p h o n g khoáng đối với một cái thần linh tới nói mở rộng sức ảnh hưởng của mình cùng ảnh hưởng phạm vi chính là dính đến thần linh căn cơ đại sự tuyệt đối không qua loa được cho dù là có thế giới hiện thực thành t i ể u hậu hoa viên phương ly u đều khó có khả năng từ bỏ dị thế giới kinh doanh không tiếc bất cứ giá nào mở rộng tính n ư ỡ n g của chính mình cái này đại giới cũng không phải là các tín đồ sinh mệnh vẹn vẹn chỉ là chiến tranh đại giới thôi đối với tuyệt đại đa số tín đồ tới nói đã tín ngưỡng chúng tinh c h i chủ tiếp nhận chúng tinh thánh điện giáo nghĩa bọn hắn đối với thánh chiến loại c h u y ệ n này nội tâm là kiên định ủng hộ thậm chí một số người càng là khát vọng chiến tranh xuất hiện bởi vì không có thành thạo một nghề bọn hắn thường thường chỉ là có thể tại trong chiến tranh hướng vĩ đại thần linh chứng minh chính mình tiểu hùng cung người hiểu huyết mạch dược tề c h i thức nhưng là dù vậy tất cả mọi người cũng đang nỗ lực nghiên cứu khác biệt huyết mạch dược tề bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chỉ có đang nghiên cứu bên trên siêu quần bạch t ụ bọn hắn mới bị thần linh nữa kỹ tình huống tương tự tiểu ma cung hoặc là nói bây giờ ngay tại hướng càng đại quy mô bán nhân mã cung chuyển di một đám người cũng là như thế bọn hắn liều mạng giống như đi học tập khải nhĩ lao sư giáo sư c h i thức liều mạng muốn tại rèn đúc một đường bên trên chứng minh chính mình rất nhiều thánh đấu sĩ dẫn đầu cung điện đều nắm giữ lấy rất nhiều chuyên nghiệp kỹ năng tại những vật này bên trên đã chứng minh chính mình hắn chỗ tốt là to lớn chính mình lấy được không chỉ là thánh điện b a n thưởng chả còn có thần linh chú ý mà một khi bị vĩ đại thần linh chú ý liền mang ý nghĩa chúng tinh chi chủ nhất mạch tu hành hệ thống xuống tu luyện giả bị chòm sao nhìn chăm chú tại dưới tình huống như vậy tốc độ tu luyện cứ gọi là đáng sợ. hết lần này tới lần khác nắm giữ những thứ này kỹ năng tu luyện giả cũng không tính nhiều càng nhiều người vẫn là đem chính mình trọng tâm phóng tại tu luyện bản trên khuôn mặt đối với dạng này người thanh chiến mới là bọn hắn biểu hiện ra chính mình sân khấu như là chết lấy chính mình thành kính khẳng định là sẽ đi thần quốc tái sinh a nếu là không chết chính mình biểu hiện xuất sắc bị thần linh chú ý tới như thế chính mình từ nay về sau liền muốn bay lên về công tạ i chết thanh chiến đối với những thứ này tín đồ tới nói đều là một kiện bọn hắn dị thường dễ dàng tiếp nhận sự tình thậm chí rất nhiều người đều khát vọng thanh chiến đây là một loại tốt tín ngưỡng thuần hoàn phương ly lòng dã biết rõ đồng d ạ n g hắn cũng biết lấy nhỏ tháng lớn là một cái rất quá trình khá dài cũng không phải là một đám người thẳng hướng vương thành liền giải quyết sự t ì n h cái này dính đến rất nhiều rất nhiều đồ vật tối thiểu nhất mỗi chinh phục một khối thổ địa liền muốn bắt đầu nếm thử thống trị khối đó thổ địa đồng thời cũng muốn nhường chúng tinh chi chủ tín ngưỡng ở đó cầm dễ mà cái này cần đại lượng người mới quản lý một t o à thành thị quản lý một mảnh thổ địa cái này còn không phải là người bình thường có thể làm được sự t ì n h bởi vậy tại chúng tinh thánh điện bình quang tri đ i ệ thánh vực bên trong chúng tinh thánh điện tại vui vẻ đưa tiễn đại quân sau đó liền bắt đầu lấy tay bồi dưỡng từ bản thân quản lý người mới đến muốn tìm tới nguyên bản hỗn loạn tri địa quân việt các cứ mặc dù quản lý người mới cũng có nhưng lại lộ ra quá mức hỗn loạn trọng yếu nhất chính là đã từng bọn hắn phương pháp quản lý cùng tín ngưỡng không quan hệ mà chúng tinh thánh điện chỗ bồi dưỡng lại là tín ngưỡng quốc phương pháp quản lý rất nhiều người tụ tập tại thánh vực bên trong nhưng thánh vực thủy t r u n g đều không lộ vẻ trống trải sở hữu có thể tới thánh vực người đều là hưng vấn bởi vì bọn hắn biết mình cơ hội tới chỉ cần mình biểu hiện đầy đủ ưu tú chính mình liền sẽ tại tần quốc mới thổ địa bên trên biến thành người quản lý Mà、một à m khi quản lý hiệu quả rõ rệt mình tại cái này nhất định càng lúc càng lớn quốc trong đất liền sẽ bình bộ thanh vân thẳng đến chính mình tồn tại đột nhiên bị thần linh biết được từ nay về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản thanh chiến không chỉ là chiến tranh chinh phục còn có tinh thần chinh phục hai cái này đều không thể rời bỏ người có thể nói tại thanh chiến lệnh động viên xuống toàn bộ tần quốc đô tại vận chuyển biên cảnh xuất l ĩ n h lấy mười vạn đại quân tần thập tam nhìn lấy cái kia mênh m ô n g h o a n g vu thổ địa hít sâu một cái khí tại thanh long chi lực ra trì xuống thanh â m của hắn mừng tỉnh như lôi đình qua tại tần m thập tam gần như tuyên cáo giới thanh âm sở hữu thánh chiến chiến sĩ đều ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy cái tiêu một mảnh hoang vu phản phất là có thể nhìn thấy hoang vu cối phồn hoa đại lục giống như tất cả mọi người biết rõ chính mình nhất phi trùng t i ê n hoặc là một thế phú quý cơ hội ngay tại cái k i a m ộ t phiến đại lục bên trên ngay tại tất cả tín đồ cảm xúc mênh mông thời điểm tần thập tam thanh â m lại một lần nữa vang lên chư vị chú ý dựa theo trước đó kế hoạch phân tán đi lại trong lúc đó có bất kỳ biến cố hoặc là thành quả đều phải kịp thời dùng mà pháp trận cầu thông kiến công lập nghiệp liền tại hôm nay tần thập tam thanh â m sau đó mười vạn đại quân cái kia to lớn đội hình bên trong phóng xuất ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đồng thời vang lên từng đợt tiếng gọi ở mỹ thiên lang tiểu đội theo tà đến cự hùng tiểu đội theo tà đến lần lượt từng khí thế mạnh mẽ dẫn dắt xuống mười vạn đại quân đội ngũ bị thật nhanh c ắ t cách mở ra phân tán liền hướng phía hùng sư đế quốc cảnh nội mau chóng đuổi theo rất nhanh mười vạn đại quân đều rời đi chỉ còn lại có một cái ngàn người tiểu đội mà so với rời đi mười vạn đại quân cái này ngàn người tiểu đội có thể nói là toàn bộ chúng tinh thánh điện bên trong tinh anh nhất tiểu đội t ầ n nhất tần thập tam tần bạch tần phúc những người này thình lình tại bên trong mà trong bọn họ kém nhất cũng đều có cấp ba tu vi mang theo so với tần thập tam tần nhất càng thêm trầm ồn tỉnh táo đưa mắt nhìn đại quân phân tán rời đi về sau hắn trầm giọng nói ra mặc dù danh o chính đại nhân đã sớm điều động các tế tự đi truyền bá ta chủ tín ngưỡng ta chủ cường đại cũng đầy đủ nhường hùng sư đế quốc trên dưới sợ hãi nhưng là thế nhưng đối với tại ta chủ bất kỳ một cái nào tín đồ ta chủ hòa danh o chính đại nhân đều không hy vọng nhìn thấy bọn hắn không có ý nghĩa hy sinh nói xong tần nhất ánh mắt tại liếc nhìn tất cả mọi người sau đó đồng dạng nhìn về phía cái kia hoang nguyên mở bến cho nên tại bọn hắn gặp được địch nhân trước đó chúng ta những thứ này chúng tinh thánh điện cường giả liền tận khả năng thay bọn hắn bãi bình một chút khó khăn a nếu là những cái kia khó khăn ta đều không giải quyết được như thế bọn hắn tới cũng v l i ê n tính là trận này chiến tranh lưới lao a nha thành mặc dù danh tự đất một chút nhưng là nơi này là hùng sư đế quốc chân chính trên ý nghĩa lãnh địa cực nam chi điệp đại biểu hùng sư chi nha địa phương tại dạng này chiến lược dưới ý nghĩa nha thành hùng hồn vô cùng tại tân quốc cũng chỉ có thánh vực mới có thể cùng nha thành sánh vai không có cách h ỗ n loạn chi điệu cùng hùng sư đế quốc so ra thật là quá cằn cỗi tức là được chúng tinh thánh điện trên trời rơi xuống kỳ binh cũng vô pháp cải biến loại sự thật này có nhiều thứ chỉ có thể dựa vào thời gian cùng tài nguyên tích lũy mới được nha thành thành chủ là một cái có cấp bốn tu vi trong người cừng giả hắn cùng gia tộc của hắn đối với đúng nha thành có tuyệt đối k h ô n g chế nhưng là theo một chút đến từ hỗn loạn c h i địa tự xưng là chúng tinh chi chủ tín đồ ma pháp sư đến sau này hết thể liền có chút không giống tại những người đó cố gắng xuống rất nhiều nha thành người vậy mà tín ngưỡng lên cái kia cái gọi là chúng tinh chi chủ đến thậm chí một chút nha thành người trả còn điên cuồng tuyên dương chúng tinh chi chủ tín ngưỡng loại kia thượng cấp mang hạ cấp hình thức dù là nha thành thành chủ cũng có chút n ộ n g bất quá nha thành thành chủ cũng không dám đem những người kia thế nào mặc dù những người đó lực lượng tại nha thành trước mặt không bằng cái g á m nhưng là bọn hắn tín ngưỡ thần nha thành ở trước mặt hắn không bằng cái rắm nếu như là loại kia cao cao tại thượng mà hư vô phiêu m i ệ u thần thì cũng thôi đi nha thành thành chủ nhất định sẽ đem những này h o á c loạn lòng người kẻ ngoại lai rết đi t ớ i thiên nhưng là cái kia tên là chúng tinh chi chủ thần lại là một vị hành t ẩ u tại nhân gian thần linh thành cựu biên cảnh thành thị nha thành bên trong đối với chúng tinh chi chủ cường đại không ai không biết không người không hay nghe đồn hắn lấy sức một mình đánh bại ba vị truyền kỳ cấp cái khác cường giả hùng sư đại lục thương khung kỵ sĩ ni cô lắp vĩnh viễn vất lạc tại hỗn loạn tri đ i ệ mà hai vị truyền kỳ cấp bậc thần linh cũng vì cái kia vĩ đại chúng tinh chi chủ t r ụ xuất hư không bên trong không có cách. này chính là nghe đồn càng truyền càng tà dị nghe đồn đương nhiên đối mặt càng thêm tà dị người chết phục sinh chúng tinh chi chủ lấy sức một mình đối kháng ba vị truyền kỳ sự t ì n h cũng liền lộ ra không có khó như vậy tiếp nhận dù sao chúng tinh chi chủ nhờ ư người n g chết phục sinh chuyện này thế nhưng là bị hùng sư đế quốc trăm vạn đại quân tận mắt chứng kiến đối mặt vĩ đại như vậy tồn tại tín đồ nha thành thành chủ thật không dám bắt bọn hắn thế nào chỉ có thể nói nhắm mắt làm ngơ đương nhiên thành cựu trung tâm thân tử hắn vẫn là báo lên hùng sư đế quốc hoàng thất bất qua báo cáo nội dung tự nhiên là mình đã đại khai s á giới đuổi những cái kia kẻ ngoài、lai. hùng sư đế quốc bị chúng tinh chi chủ đánh nguyên khí tổn thương nặng nề chỉ là nội bộ đế quốc lục đục với nhau cùng trắng trận phản loạn liền đầy đủ đế quốc nhức đầu nha thành thành chủ báo cáo sự tình thật giả sẽ không có người đi truy cứu kết quả là đoạn thời gian này bên trong nha thành thành chủ đều trải qua mắt không thấy tâm không phiền tự tại thời gian nha thành bên trong những người kia yêu thế nào dạy v ò liền thế nào dạy v ò a thậm chí nha thành thành chủ liền bọn hắn ra khỏi thành tiến về tần quốc mở cái gì đại hội đều chẳng muốn quản tại tóc vàng mỹ nữ trẻ tuổi phụng dưỡng xuống bởi vì tu luyện mà bảo trì tố chất thân thể các phương diện đều rất mạnh nha thành thành chủ gương mặt l ớ nha thành, thành n thành, thành, thành chủ làm i ề yên lòng cái tiêm mỹ nữ tóc vàng cả người tại đấu khí ra chỉ xuống thật nhanh hướng phía tường thành phương hướng mà đi từng cái cường giả khí tức hội tụ vào một chỗ hơn nữa còn không che giấu chút nào không chỉ là nha thành thành chủ cơ hồ là toàn bộ nha thành tu luyện giả đều hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm ứng được một chút toàn bộ nha thành đều nghị luận ở mỹ bên trên mà tại nha thành bên trong một phần nhỏ người cảm nhận được cái kia cùng chính mình thể nội lực lượng đồng nguyên lại có càng tăng mạnh hơn đại tôn quý khí thức cả đám đều trở nên hưng ơ phấn lên bọn hắn biết rõ đây là chúng tinh thánh điện cường giả A. nói một cách khác những người này ổn thỏa chính là thượng cấp a thượng cấp đến trả còn không biểu hiện trả còn muốn giữ lại lúc nào biểu hiện tại tâm tư như vậy xuống những thứ này truyền đạo giả kim tự tháp tầng dưới chốt tồn tại nhau nhau sinh động tích cực mở rộng lấy chúng tinh chi chủ tín ngưỡng có người thuần túy là muốn biểu hiện mình có người thì là theo chúng chỉ có một phần nhỏ người mới cân nhắc đến chúng tinh thánh điện cường giả tới nơi này ý vị như thế nào dưới tình huống như vậy hiện tại truyền bá tín ngưỡng có lẽ không có tác dụng gì nhưng là những cường giả kia cầm xuống nha thành mình bây giờ không đoạt chiếm tiên cơ còn phải đợi tới khi nào tại những người này cố gắng xuống nha thành bên trong cư dân so nha thành thành chủ lấy được tin tức sớm hơn mà giờ khắp này nha thành thành chủ đứng tại cao ngất trên tường thành nhìn cách đó không xa từng cái tản gia cường đại khí tức tồn tại trên m ặ tâm tình bất định lấy hắn cấp bốn tu vi tự nhiên là đó có thể thấy được cái k i ê u ngàn người tiểu đội chỗ cường đại bọn hắn hội tụ vào một chỗ lực lượng đầy đủ giải quyết nha thành cao đoan chiến lược tiến tới tan giã toàn bộ nha thành đương nhiên điều kiện tiên quyết là nha thành không có từ bên ngoài đến tiếp viện bất quá đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là những người này thân bên trên tán phát lấy đấu khí cùng ma pháp khí tức rất rõ ràng chính là thuộc về ngôi sao lực lượng tại hùng sư đại lục ở bên trên nắm giữ ngôi sao lực lượng tu lợi giả dù mờ mông nghị cũng biết là từ đâu tới đối diện với mấy cái này người nha thành thành chủ không khỏi gượng cười nói đến từ chúng tinh thánh điện các cừng giả không biết vì sao đến ta nha thành là muốn làm khách lời nói vậy thì mời vào đi nhìn lấy nha thành thành chủ khám phá hắn trong lời nói những cái k i a tiểu tâm tư tần nhất t h ầ n sắc bình tĩnh hắn n g mở đầu nhìn trên tường thành nha thành thành chủ n g a khí bình tĩnh nói ra ta gánh vắt tròm sao q u a n g mang tới đây chỉ vì một sự kiện cái k i a chính là c h í n h p h ủ ta chủ hào quang chắc chắn giải đầy toàn bộ hùng sư đại lục nha thành vẹn vẹn chạm thứ nhất nói xong tần nhất bình tĩnh nhìn nha thành thành chủ g i a n giác g i a n giác trong yên tĩnh ngàn người tiểu đội mặc dù không có động tác gì nhưng là trong đó thánh đấu sĩ bọn họ lại là trong bóng tối điều động lực lượng của mình nhường thánh y ở vào hoàn toàn bao trùm trạng thái đối mặt dạng này một lời không hợp liền muốn mở làm một đám ôn thần nha thành thành chủ nụ cười trên mặt dần dần biến mất lúc trước bị hùng sư đế quốc phái đi biên cảnh lúc đầu lấy vì là cái mỹ xoa dù sao núi cao hoàng đế xa chính mình hưởng thụ là được rồi nhưng đã đến bây giờ chính mình lại là đứng núi chịu xào cái kia nếu như mình nhận sợ chính mình sẽ là hùng sư đế quốc ủng hộ lấy trong miệng vĩnh viễn phản đồ cùng hạt nhát nếu như mình cứng rắn sang năm hôm nay chính mình đại khái liền mộ phần cũng không xứng có được nhìn phía dưới khí tức tập hợp thành một luồng như là lũ bất ngờ một dạng khả năng tùy thời buộc phát ngàn người tiểu đội nha thành thành chủ trải qua phức tạp đấu tranh tư tưởng sau đó đột nhiên ánh mắt h ư n g tụ cấp bốn cường đại khí t ứ c theo trên người hắn dâng lên chương 274, kiến công lập nghiệp cấp bốn thành vực phía dưới người mạnh nhất giờ phút này nha thành thành chủ khí tức toàn bộ phóng xuất ra thành công nhường hắn biến thành tất cả mọi người tiêu điểm cao lớn trên tường thành hắn bóng lưng vĩ đại nhường không ít trong thành hùng sư đế quốc tử trung tâm lên cao lên một loại khó tả cảm động hoạn nạn thấy chân tình nha thành thành chủ không hổ là ta hùng sư đế quốc anh hùng linh không chết quất a khí này tiếp thật là khiến người ta xấu hổ a nhìn lấy cái tia vĩ đại bóng lưng không ít người đều tự l ầ m b ầ m thậm chí liền liền chúng tinh thánh điện mạnh nhất tiểu đội cũng từng cái thần s ắ c ngưng trọng nhìn lấy cái kia nha thành thành chủ tần thập tam cười lạnh một tiếng toàn thân hồ quang điện đôm nốt rung động mà vừa lúc này khi tức thả ra nha thành thành chủ nhìn phía dưới tiểu đội mở miệng yếu ớt ta vì là nha thành thành chủ chấp trưởng một phương phong điệu mưa thuận bên trên muốn đối hùng sư đế quốc tập trung xuống muốn đối bình minh bách tính phụ trách nhưng mà từ xưa đến nay trung hiếu lưỡng nan toàn bộ chúng tinh thánh điện mang theo quần quận đại thế mà đến vì không thương tổn cùng vô tội ta lấy nha thành danh thành chủ tuyên bố ta đầu hàng nha thành bên trong đám người lập tức liền ổ ai cũng không nghĩ ra phía trước một khắc trả còn một bộ ninh không chết khuất tư thế nha thành thành chủ sau một khắc liền đầu hàng không chỉ là nha thành bách tính không kịp phản ứng liền liền chúng tinh thánh điện người cũng không kịp phản ứng cũng may tần nhất tính tình trầm ổ n tại kịp phản ứng sau đó liền v ộ i và nói g n nếu là đầu hàng vậy liền để ta vào thành a đồng thời chúng ta muốn trong thành tất cả mọi người danh sách nhất là những cái tia tu luyện giả danh sách nhìn lấy bị một thân chiến giáp bao phủ tấn nhất nha thành thành chủ ánh mắt lộ ra thần sắc â m mộ hắn nhưng là nghe nói cái này thánh y là lây dính thần huyết đ ồ tốt là có thể tiến hóa ma khải cung la cấp bốn hắn có thể không lấy được loại này có cơ hội tiến hóa thành t h á n h khí đ ồ tốt t h á n h khí a l i ê n liền cường giả t h á n h vực đều không nhất định nhân thủ một kiện đâu này đối mặt tần nhất yêu cầu nha thành thành chủ nhẹ gật đầu ra lệnh mở cửa thành triệt tiêu phòng ngự trợ pháp dừng một chút nha thành thành chủ nghĩ, nghĩ lại bổ sung một câu điều động nội thành thủ vệ quân hôm nay trong thành không cho phép xuất hiện bất kỳ hỗn loạn nha thành thành chủ hắn sợ chết đối mặt chúng tinh thánh điện quần quận đại thế vẹn vẹn hơi chút suy nghĩ là hắn biết chính mình phải làm thế nào cho đội trước đó giả bộ bất quá là muốn tận khả năng vãn hồi ném một cái rất mặt mũi thôi đối với nha thành thành chủ tới nói còn sống so cái gì đều trọng yếu sống rất tốt vì cái gì nghĩ quần đi tìm chết đâu này đầu hàng liền đầu hàng thành chủ đại điện bên trong tần nhất ngồi ở chủ vị phía trên m ặ t không thay đổi nhìn phía dưới nơm nớp lo sợ người nhóm không nhanh không c h ậ m nói ra nha thành sở hữu có ảnh hưởng người cầm quyền đại gia tộc tu l ợ t giả đều ở nơi này đại nhân đại đa số đều ở nơi này còn có m ộ t p h ầ nha n ỏ n h thành thành chủ có chút định n u ậ n ó i hắn không ngốc, t ư ơ n g p h ả nhất ắ n r t h ô n minh. g Đi h t e o một c á i mới vừa b ắ t đầu đ mở rộng ấ tay、so、bên cạnh chi địa tháo thành thành chủ muốn tốt hơn nhiều. Đối mặt thành thành chủ định đọc, tần o t tay á thần sắc lạnh lùng những người khác ngươi liền không cần cho bọn hắn tìm lý do nói xong tần nhất nhìn về phía t ầ n bạch tiện tay ném ra một phần danh sách ta tranh vòng đều là không tới ngươi xem đó mà làm thôi tần bạch thần sắc lạnh lùng tiếp nhận danh sách kia nhìn lướt qua về sau c ư ờ lạnh một tiếng bất kính chúng tinh thánh điện cũng bất kính ta chủ thật là một đám không cần thiết bảo lưu ở cái thế giới này dị đ o a n a nói xong t ầ n bạch hóa thành một đạo trói mắt bạch quang theo trong thành chủ phụ lóe lên một cái rồi biến mất theo sát nàng chính là một số cái khí tức đồng dạng không thể khinh thường tồn tại trong thành chủ phụ tần nhất tần thập tam bọn người là mắt nhìn mũi mũi nhìn t ầ m dạng này tĩnh mịch ngửng những cái kia vốn là thấp thỏm nha thành lòng người bên trong càng thêm thấp thỏm ước chừng nửa giờ công phu đi qua nông đậm mùi máu tươi đột nhiên tốc thẳng vào mặt từng cái đầu người từ bên ngoài bị đá văng vào toàn thân thánh y gì hạnh nhuộm máu tươi tân bạch tại từng cái huyết sắc dấu chân bên trong chậm rãi đi vào thành chủ phủ nhìn lấy mọi người ở đây nàng một mặt mỉm cười nói hiện tại trên danh sách người đã toàn bộ tần nhất đại nhân có thể tuyên bố chúng tinh thánh điện ý chỉ nhìn lấy cái kia toàn thân mùi máu tươi đập vào mặt nhưng là hết lần này tới lần khác một mặt mỉm cười thiếu nữ tất cả mọi người trong lòng không khỏi dâng lên một loại sợ hãi cảm giác cho dù là cấp bốn đỉnh phong nha thành thành chủ nhìn về phía tần bạch ánh mắt cũng đầy là sợ hãi giết người ai cũng giết qua nhưng là bọn hắn tự hỏi không có một cái tại giết người song sau đó còn có thể một bộ biểu hiện như vậy. Thật giết như, giống người đương ố i với nói, nàng ăn mà là nhiên tần nhất cũng nhớ được bản thân mục đích tới nơi này mắt thấy một nhóm người đã được tần bạch lãnh huyết thủ đoạn chân nhiếp lúc này liền bắt đầu chầm chậm nói lên chính mình đám người lai lịch ta bất quá là chúng tinh thánh điện tiền trạm tiểu đội tôi h đến nha thành mục đích là hy vọng đối đ ạ i ta chúng tinh thánh điện đại quân áp cảnh sau đó nha thành có thể lựa chọn đầu hàng đương nhiên nếu là đầu hàng chúng ta liền không hy vọng nhìn đến bất kỳ biến cố bởi vậy tần nhất ánh mắt đ ố n g nhiên lánh lệ liếc nhìn toàn trường nói có thể ngồi ở đây chắc hẳn đã trong đầu làm ra lựa chọn như thế ta lựa chọn tướng mạo tin các ngươi chúng tinh thánh điện đại quân đến nếu là nha thành có cái gì dung chuyển ta hẳn là đi tìm ai phiến phức các vị hẳn là rõ ràng tần nhất ý tứ rất rõ ràng đã các ngươi lựa chọn đầu hàng như thế sau đó đại quân áp cảnh thời điểm liền đem mọi chuyện cần thiết xử lý rõ ràng có thể xử lý minh bạch tự nhiên cho phép các ngươi tiếp tục phú quý số dưới nhưng nếu xử lý không tốt như thế cũng đừng trách chúng tinh thánh điện được cái tia tu là thủ đoạn đối với tần nhất ý tứ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ đồng thời trong lòng cũng rất khó chịu bọn hắn đến cùng là hai to mặt lớn nhân vật một cái cấp bốn siêu phàm mà thôi liền dám như vậy chỉ cái mũi chỉ huy bọn hắn khi bọn hắn không còn cách nào khác nhưng là có tính tình cũng phải nhận lấy trong những người này có một phần nhỏ đã tiếp nhận t r ò m sao tín ngưỡng đối với chúng tinh thánh điện tới tiếp quản nha thành bọn hắn tự nhiên là hai tay tán thành mà đối với tuyệt đại đa số người tới nói bọn hắn mặc dù đối với đúng thần nhất mấy người có tính tình nhưng lại nhưng lại không thể không bận tâm vị k i a c ư ờ n g đại thần linh tại vị k i a thần linh trong mắt chính mình dạng này cấp bốn tồn tại có lẽ cùng sâu kiến không kém bao nhiêu đâu có vị k i a vĩ đại tồn tại tại bọn hắn thật hưng không tạo nên bất kỳ chống cự gì suy nghĩ bởi vậy trong đám người rất nhanh liền có người nhận lời nói chúng tinh thánh điện đại nhân xin yên tâm tại đại quân đến trước đó chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt nha thành nội bộ sự tình tranh thủ nhường đại quân thuận lợi tiếp quản n h à thành nói xong người kia liền trông mong nhìn về phía tân nhất tân nhất hiểu ý cười nói nếu như có thể như thế tốt lắm tin tưởng về sau người nhà bọn họ có thể thích đáng an bài các ngươi dừng một chút tân nhất một mặt nhận chứng nói ra ta chủ nhân từ nhất đối với mỗi một cái thành tín tín đồ hắn đều có thần ân ban thưởng hai ngày sau đó một chi chừng hai vạn người đội ngũ tại một vị thánh đấu sĩ dẫn đầu xuống rốt cục đi đường bận bịu i đi vào nhà thành nơi xa nhìn lấy cái kia to lớn nha thành cầm đầu thánh đấu sĩ hít sâu một cái khí lẩm ta rốt cục lại đạp vào khối này thổ địa bất quá lần này ta là tới chinh phục cái này một vị thánh đấu sĩ đã từng bởi vì vì một số ân o á n mà bị ép rời đi hùng sư đế quốc cảnh nội vốn cho rằng cả đời này liền nhất định tại hỗn loạn tri địa bừa bãi vô danh đến đã chết đi nhưng là theo hắn bị một vị vinh quang tế tự dẫn đạo gia nhập vào chúng tinh thánh điện đại gia đình sau đó hết thể liền trở nên không đồng đ ạ g hắn có được địa vị có được càng cường đại lực lượng trọng yếu nhất chính là hắn thu hoạch một đám người nhà cũng minh bạch nhân sinh nên phấn đấu phương hướng cái đồ chơi này liền cùng thế giới hiện thực những cái kia bị rửa không có thuốc nào cứu được người giống như vì trong lòng hư vô phiêu miệng âm mưu thà rằng từ bỏ người nhà từ bỏ hết thảy nhìn lấy đã từng chính mình xám xịt đi ngang qua thành thị thánh đấu sĩ hít sâu một cái khí vận chuyển thể nội h u y ề n vũ trụ lực lượng lớn tiếng nói ra cùng còn lại đội ngũ s o ra chúng ta mục tiêu càng thêm cường đại cũng càng thêm khó mà chinh phục sau đó mọi người nhất thiết phải cẩn thận không muốn làm cho vô ích hy sinh nha thành liền còn tại đó căn bản chạy không thoát một lần không được chúng ta liền phân hai lần hai lần không được chúng ta phía sau còn có ngàn vạn vạn người nhà thánh đấu sĩ mặc dù cảm xúc bành trướng nhưng là hắn cũng biết nếu là chiến tranh liền khó tránh khỏi sẽ có thương vong nhất là tại đối mặt nha thành loại này biên cạnh thành lớn thời điểm nha thành mà chỗ yếu hại trực tiếp dùng thế lực bắt ép toàn bộ tần quốc chi điện số lượng binh lính tự nhiên không cần nhiều lời bất quá binh lực khẳng định tương đối phân tán chỉ cần ta giết hắn một trở tay không k ị p ta hai vạn siêu phạm quân đội quy mô chưa hẳn không thể thủ thắng t h á n h đấu sĩ trong lòng tỉnh táo tính toán cùng lúc đó hắn cũng mang theo chính mình dưới trướng đại quân hướng phía nha thành sờ lên nhưng là còn không có chân chính tiếp cận nha thành tung tích của bọn hắn liền bại lộ tựa hồ sớm sớm đã có đám người lợi ở đó đối mặt nhóm người kia thánh đấu sĩ dưới mũ giáp trên mặt tràn đầy mậu b ớ c cùng trong dự đoán mai phục không giống nhau đối diện một đám người cũng không biết là một đám cái gì yêu ma quỷ quái nhiệt liệt hoan nghênh chúng tinh thánh điện quân viễn t r ì n h đến nha thành trong sao phía dưới chúng ta có giống nhau tín ngưỡng các chiến sĩ khổ cực loại này hoành phi cùng tiếng gọi l mỹ nhường thánh đấu sĩ cả người đều mộng con mẹ nó là tình huống như thế nào a một mặt m n g b ư ớ c bên trong một cái khí huyết tràn đầy lão giả hướng phía thánh đấu sĩ đi tới mang trên mặt ý cười ta là nha thành thành chủ đại biểu nha thành trên giới toàn thể cư dân cùng siêu phạm tu lợ giả hướng đường xa mà đến các chiến sĩ Vân An. đây là cái gì tình huống thánh đấu sĩ theo bản năng thốt ra nha thành thành chủ nụ cười trên mặt bên trong nhiều hơn mấy phần lúng túng ý vị bất quá vẫn là gượng cười nói trước đó tần nhất đại nhân đã thông báo đối với quân viễn trinh chúng ta phải tất yếu cam đoan nhân thân của các ngươi an toàn cần phải không thể nhường nha thành phát sinh bất kỳ sự kiện đẫm máu tần nhất đại nhân thánh đấu sĩ trứng mắt giống như minh bạch cái gì trong lòng của hắn đầu giờ phút này phức tạp cực kỳ tránh khỏi các huynh đệ thương vong đây là chuyện tốt nhưng là giống như tốt như chính mình bỏ qua kiến công lập nghiệp cơ hội a quân công đâu này quân công làm sao lại mất đâu này Vị đại thông â n này, nếu k h tin r ư trận pháp chuẩn bị báo cáo thoáng cái nha thành tình huống mặt khác người thánh vực bên kia phái người tới tiếp quản nha thành ân tối thiểu nhất cũng cần có một vị cấp bốn ma pháp sư tọa c h ấ n nha thành mới được nha thành chinh phục thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi n à y chủ yếu là quy công cho đã tiến về mặt khác một tòa thành lớn tần nhất đám người công lao không có bọn hắn thanh chiến quân phải đối mặt rất có thể là nha thành phản kháng mặc dù nha thành địa lý vị trí đã chú định thu phục nha thành là tất nhiên nhưng là tại trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống mà dạng này đại giới là phương lui cùng chúng tinh thánh điện đều không muốn nhìn thấy bất quá tần nhất bọn hắn đến cùng thế đơn lượt bạc b ọ thành thành không giống với thu phục nha thành thuận lợi như vậy giờ phút này vây quanh cái tiên một tòa thành thị đang phát sinh thảm liệt chiến tranh cả tòa thành thị đều bị ma pháp quan mang bao phủ tại trận pháp thủ hộ phía dưới thành chiến quân các chiến sĩ trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đột phá thành thị phòng ngự tiến tới đánh vào đến trong thành thị có lấy ma pháp trận bảo hộ hậu phương trong thành thị binh sĩ giống như thủy triều và r a đen nghịt dòng lũ so với thánh chiến quân quy mô còn đáng sợ hơn nhiều nhưng là thánh chiến quân cũng không có e ngại tại thánh chiến quân phía trước nhất nhu đầu nhân ả n đệ bạ dạn g cười ha ha xuyên qua thánh y gì cũng khó nén to con hắn trên người quấn đầy và nóng đạn trong tay thô to mà giữ tợn g ắ t lĩnh nhắm ngay đối diện như là dòng lũ một dạng mà đến quân đội còn lại nhu đầu nhân chiến sĩ cũng đều là xếp thành một hàng đồ đăng trụ bị bọn hắn tạm thời lập tại bên người tất cả ngưu đầu nhân đều cùng á n đ ệ bạ dạn đồng dạng cầm trong tay gạt lỉnh một mặt g i ữ t ậ n nhìn lấy đối diện quân đội chúng tiểu nhân bọn hắn siêu phàm cũng cứ như vậy nhiều đối mặt ta chủ thần khí bọn hắn tất cả đều là giấy là thời điểm để bọn hắn kiến thức chúng ta thú nhân kinh khủng khai hỏa cùng với á n đ ệ bạ dạn ra lệnh một tiếng cộc cộc cộc dày đặc tiếng súng văng lên mắt trần có thể thấy từng đạo từng đạo đốt ạ o đ hỏa diễm thiêu đốt đạn trong không khí hóa thành một đạo hỏa tuyến che khuất bầu trời hướng phía quân đội đánh qua vành bành bành t i ê u đốt lên đạn hỏa diễm tại thần văn lực lượng xuống vừa đánh trúng mục tiêu liền sẽ toàn bộ dòng lũ ở giữa liền bị nồng đậm ánh lửa cùng bạo tạc c h à n ngập công kích trận hình trong nháy mắt liền bị xé n ứ t ra gạt đỉnh đầy đủ đem một chiếc xe hơi đánh thành c á i sản g phụ ma gạt đỉnh đầy đủ đem cấp ba siêu phàm đánh thành thịt nát tại dạng này vũ khí uy lực kinh khủng xuống mới vừa khai chiến chúng tinh thánh điện một phương liền lấy được ưu thế thật lớn các minh đệ giết ta truyền bá ta chủ vinh quang tiến công lập nghiệp liền tại hôm nay